Chương 163, Thủy Tinh Cung, cầu phiếu đề cử. Lại là vị pháp tướng cấp độ chân long, mà lại thực lực không kém. Đám người gia Vân Tiêu Phi truyền về sau, liền gặp được cái này Bạch Long đội vàng chạy đến, hướng về phía thủ thành chân nhân không tiêu ngạo không tự ti hành lễ. Coi như Long tộc thực lực hùng hậu, tự có ngạo khí, đối mặt một vị hàng thật giá thật tiên nhân cũng phải lễ kính mấy phần. Thủ thành thái độ cũng không tiêu căng, đối nghịch người gật đầu cười nói, đường tắt nơi đây, liền dẫn môn hạ tiểu bối kiến thức phen, điện hạ không cần đa lễ. Thủy Tinh Cung vị trí chỗ Đông Hải, cho nên tuy là Long tộc chỉnh thể mua bán, nhưng Đông Hải Long cung một mạch hơn chủ đạo mấy phần. Thủ thành cũng nhận biết người tới, chính là Đông Hải Long Vương rất nhiều thuần huyết dòng dõi bên trong thực lực không kém một cái, người xương Tam thái tử Ngao Quảng. Chân nhân nếu là vô sự, còn Xin Di giá tứ hải cùng, thúc phụ hắn lao nhân gia đang cùng Nguyên Dương chân nhân còn có phạn âm đại sư luận đạo, không rảnh phân thân, đặc khiển tại hạ mời ngài đến tổng nói đại đạo. Ngao Quảng nói tới thúc phụ chính là ngoại trừ tứ hải Long Vương bên ngoài, Long tộc một vị khác bên ngoài nhân tiên, chuyên môn tọa chẩn bản Long Đạo thủy tinh cung. Thủ thành nghe vậy gật đầu cười nói, không vậy mà tại nơi này, Nguyên, ngươi theo ta cùng đi đi. Đệ tử Dương chân nhân chính là tán tu thủ Đang lâm nhân tiên tri cảnh mấy trăm năm, thích lên mặt dạy đời, một mực tiện trí giúp người, thường xuyên giảng đạo của tu, có phần bị cứng ngượng. Về phần Phạn Âm đại sư, cũng là một vị không kém hơn Nguyên Dương chân nhân Phật môn sư thái, xuất thân trưởng châu Phổ Độ Am. Thủ thành lại đối thanh vi bọn người phân phó nói: "Ta đi cùng ba vị đồng đạo trò chuyện một phen, các ngươi tùy ý dạo chơi, ba ngày sau nhóm chúng ta lại lên đường." Cùng đồng đạo gặp mặt ngoại trừ tự thân muốn quá cứng bên ngoài, tự mình hậu bối đương nhiên cũng muốn biểu hiện ra một phen, đây cũng là thanh nguyên tắc dụng, một vị niên kỳ nhẹ nhàng đại tông sư. Đủ để cho người kiến thức đến quy chân phái có người kế tục đưa mắt nhìn thủ thành hai người đi theo ngao quảng rời đi, thành vi đám người không khỏi cũng là tới hào hứng. Tốc 5 top 38 đi về sau, thanh vi cuối cùng rơi vào một người thành tĩnh du lãng lên cái này, lớn như vậy bản long đảo ở trên đảo vãng lai tu sĩ không ít, ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, cũng không ít mang theo một chút kỳ dị đặc thù người, hơn phân nửa trở lên là yêu tộc. Bất quá vô luận là người hay là yêu đô tuần hoàn theo long tộc quyết định quy tắc, không có người lại ở chỗ này phát sinh xung đột ở trên đảo tự nhiên trong vòng vị trí thủy tinh cũng là dễ thấy nhất, cũng là thập châu cấp cao nhất thương hội. So với nhân tộc Lục Tất Cư còn mạnh hơn ra không ít, đương nhiên nơi này làm thập châu mậu dịch vãng lai phồn hoa nhất địa phương, cái khác to to nhỏ nhỏ cửa hàng, quầy hàng cũng là vô số kể, hơn có Lục Tất Cư một chỗ trí nhánh. Lấy thủy tinh cũng làm trung tâm, từ trong ra ngoài cửa hàng quầy hàng đồ vật phẩm chất cũng là dần dần hạ xuống, đương nhiên cũng không thiếu một chút thương hải di châu sen lẫn trong một đống rác rưởi bên trong. Bất quá thanh vi tự mình người biết chuyện nhà mình, mắt sáng như lúc cùng mình nửa điểm không dính dáng, cho nên cũng không có gì nhặt nhạnh chỗ tốt tâm tư. Minh tử cũng nhiên nói trận giống như cự ly nơi đây bất quá hơn 3 vạn dặm bộ dạng. Pháp hội về sau cũng nên cố gắng tăng lên tu vi, không phải vậy ngũ nhạc tiên quân động phủ một chuyện cuối cùng không quá ồn thỏa. Thanh vi bọn người có thủ thành chân nhân phá chấn, tất nhiên là vừa đến cái này bản long đạo chính là tới gần trung tâm vị trí. Bởi vậy, Thanh Vi liền tại đây coi như là một vòng thương nghiệp vòng bắt đầu đi dạo. Bên kia là lục tất cư cửa hàng, còn có cửu huyền phái cửa hàng, cái kia còn có ngọc chân phái, chậc chậc trưởng. Nhìn thoáng qua ngoại trừ nơi xa kia xa hoa thủy tinh cung bên ngoài, ra ra vào vào nhân khẩu nhiều nhất mấy cái địa phương, Thanh Vi âm thầm tất lưỡi. Cửu huyền phái trưởng tử Dương chân nhân chính là thập châu nổi danh đan đạo tông sư mà bọn hắn trong môn phái tinh thông đạo này, người mặc dù không bằng hắn, nhưng cũng không ít cao thủ. Bởi vậy Cửu Huyền phái kinh doanh cửa hàng tự nhiên là lấy các loại linh đan làm chủ, phẩm chất cao, giá cả đương nhiên cũng quý, người ra vào nơi này cơ bản đều là hầu bao đấy cả người. Ngọc Chân phái cửa hàng cũng là đồng dạng đạo lý, Thanh Vi đối hai nhà này ngược lại là không có quá nhiều hứng thú, tuyệt đối không phải không tiền nguyên nhân. Tục truyền nghề Hoàn Chân nhân nếu không phải nhận hạn chế với tu vi, đã sớm có thể luyện chế Tiên đan, cũng không biết là thật là giả. Thanh Vi nhìn thoáng qua Cửu phái đan phương hướng về sau, chậm hướng đi thủy tinh cùng. So với Cửu phái Tự mình cùng nghe Hoàn Chân Nhân còn có Bạch Ngọc Điểm cũng coi như có mấy phần giao tình, có cần cầu tới cánh cửa đi, ngược lại so Cựu Huyền phái nơi đó nhiều mấy phần tiện lợi. Thủy Tinh cung chính là một tòa xa hoa 5 tầng kiến trúc, toàn thân lấy không biết tên óng ánh bảo thạch luyện chế mà thành, một tầng bán ra phần lớn là một chút đạo cơ, thực khí cấp độ dùng được đồ vật. Lầu 2 chính là kinh doanh một chút hiếm thấy thiên tài địa bảo cùng đê trung giai linh khí cùng linh đan địa phương, phần lớn là nội cảnh tông sư hòa gia thực chất dạy đặc đệ giai tu sĩ tới đây. Lầu 3 chính là một chút chân quý thượng thừa linh khí đan dược giao dịch địa phương, ngoại trừ pháp tướng đại tông sư bên ngoài, tài lực hùng hậu cũng có thể đi lên. Mà lâu 4 đối ứng chính là pháp thân đẳng cấp tồn tại cùng sự vật, có một cái tính toán một cái đều có thể gọi đại đa số người chụp bước. Thủy tinh cung lầu 5 chính là cử hành đấu giá hội địa phương, 3 năm một lần cỡ nhỏ đấu giá, 10 năm một lần cỡ lớn đấu giá, nhiều lần đều có thể gọi thập trâu tu sĩ mở rộng tầm mắt. Thanh vi trên thân trong trong ngoài ngoài tính được có thể có cái 4 vạn nguyên tinh không đến, lại thêm một chút là tạo hạ y chuẩn bị vật liệu cũng là không tính là quá. Ngoài ra hắn còn thừa dịp nhàn thời điểm luyện chế ra tới một nhóm lớn ngũ hành thần tử, không ngại ở đây tham dò một cái hành tinh như thế nào. Mà Thanh Vi đến Thủy Tinh Cung cũng là không vì cái gì khác, dù sao hắn linh khí công pháp đan dược hiện nay cũng không thiếu. Ngược lại là bây giờ tội nghiệp bị ngâm mình ở Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Bình Linh Thủy bên trong Cửu Nguyên cần cái chỗ nâng thân. Là mới sinh chưa lâu dị thú, coi như hắn dáng sinh liền có nội cảnh cấp độ thực lực cũng như cũ cần cái an ổn thoải mái dễ chịu địa phương trưởng thành. Chớ đừng nói chi là, Thanh Vi không thể cuối cùng đưa cho Chu Thiên cảnh đệ tử phục dụng Bồi Nguyên Đan lừa gạt tương lai mình đắc lực giúp đỡ đã dự cảm đến họp có một số lớn chi ra Thanh Vy một bộ nhạt bộ dáng đi vào Thủy Tinh Cung, lúc này liền có một vị châu tròn ngọc sáng thiếu nữ cười tiến lên đón. Vị trưởng này mời Xin hỏi nhưng có cái gì cần vãn bối cho ngài giới thiệu?" Thanh vi ánh mắt cũng không tại lầu một quá nhiều dừng lại, lúc này cười nói, "Thượng đẳng linh thú huyền, Cũng thích hợp còn nhỏ linh thú trưởng thành đang ăn dược phải tốt. Đã mua cũng mua, thanh vi cũng sẽ không theo kiệt huống chi hắn là có chút chờ mong cái này sư tử con trưởng thành bộ dạng. Bất quá nghe nói chân long trưởng thành đều cần 4-5 năm, cái này dị thú cự đầu sư tử chỉ sợ cũng sẽ không ngắn." Nghe thanh vi, thiếu nữ ngọt ngào cười nói, "Thì ra là thế, tiền bối mời theo vãn bối trên lầu 3." Hiện tại một chỗ thanh ngọc trên đài cao, thanh vi chỉ cảm thấy quang hoa lên, lấy lại tinh thần liền đã đến lầu 2. Nơi này phản phất một cái cỡ nhỏ còn trường, sắp xỉ bên ngoài bàn long đạo phiên bản thu nhỏ, đại tông sư có bao nhiêu không dám đi số, nhưng không ít, mà cùng thanh vi đồng dạng nội cảnh tông sư cùng so sánh càng nhiều hơn một chút, thậm chí lẻ kẻ có mấy cái đạo cơ, thực khí cấp độ tu sĩ, nhưng bên cạnh cũng đều đi theo nội cảnh cấp độ tôi tớ hoặc là trưởng lối. Tại thiếu nữ dẫn đầu dưới, thanh vi đi vào một cái gánh vác xác rùa đen thiếu niên trong coi quầy hàng. Chỉ nghe thiếu nữ cười nói: "Ngao công tử, vị tiền bối này cần thượng đẳng linh cùng ấu đang được." Thanh vi chú ý tới thiếu niên cũng có nội cảnh thực lực, mà lại khí tức không kém. Hắn nghe vậy đối Thanh Vy chắp tay cười nói, nhân tộc đạo hữu hữu lễ, xin chờ một chút. Nói đi liền xoay người đi sau so lưng trên kệ lấy mấy món đồ vật cùng hai cái băng lam sắc bình ngọc bày tại Thanh Vi trước mặt. Chương 164, Ngũ Long Quy Nguyên Đồ. Chỉ nghe Ngao công tử cười nói, linh thú huyện gần đây kiểu dáng cũng nhiều, có cơ sở nhất chữa vật cầm nang giống như linh thú túi, phẩm chất cũng là không kém, bên trong hoàn cảnh mặc dù đơn sơ, cũng là có chút thoải mái dễ chịu. Gặp Thanh Vi lúc đầu, hắn lơ đến, tiếp tục chỉ vào cái thứ hai cùng loại một gian phòng mang cái tiểu viện linh nói, đây là Bắc Hải bên kia sản xuất thượng đẳng thú huyện. Hoàn cảnh ưu nhã thoải mái dễ chịu, còn có thể trợ giúp linh thú trưởng thành. Mà lại cái này không chỉ có thể đem ngài linh thú thu vào đi, còn có thể phong đại, hóa thành một cái như thường gian phòng lớn nhỏ. Thanh Vi không khỏi gật đầu, cùng loại lục tất cư tùy thân cửa hàng, không khỏi có chút tâm động. Bất quá hắn vẫn không có nói chuyện, tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía cái cuối cùng bức tranh. Cái này Ngũ Long Quy Nguyên đồ chính là Bắc Hải Long cung một vị long phi nương nương luyện chế, vốn là dự định tế luyện ra một cái cực phẩm linh khí, nhưng cuối cùng xảy ra sai sót, bây giờ chỉ là duy trì tại thượng phẩm linh khí trình độ, nhưng rất nhiều dị dụng cũng có chỗ giữ lại. Trong đó mở ra một cái phương viên ba dặm cỡ nhỏ không gian, chỉ cần định kỳ nhường hắn hấp thu thiên địa nguyên khí biến có thể duy trì vận chuyển, đạo hưu nếu là chỉ có một cái âu thú, kia tự nhiên dư xài, hai cái, ba cái cũng là không ngại. Mặc dù không thể cùng chân chính tự cấp tự túc, vận chuyển phép tác động thiên pháp bảo so sánh, nhưng chỉ là nuôi dưỡng linh thú, thậm chí mang theo một chút nô bộc vẫn là 10 điểm phải dùng. Đương nhiên, đạo hưu ngươi nếu là có tâm tư kinh doanh coi nó là làm một cái nhà ở du lịch tùy thân động phủ cũng không gì không thể. Thanh Vy trầm ngâm một lát sau, chỉ, chỉ gian kia linh thú viện cùng Ngũ Long Nguyên dò hỏi, không biết cái này hai kiện đồ vật phân biệt định giá bao nhiêu. Ngạo công tử nghe vậy cười nói, "Cái này linh thú huyền là chuyên môn bồi dưỡng linh thú, tác dụng một loại, tuy là thượng phẩm linh khí, nhưng bất quá 23000 nguyên tinh hoặc giá trị tương đương các loại vật liệu đang ăn dược. Ngũ Long Quy nguyên đồ lấy tài liệu đều là chân quý chi vật, luyện chế thủ pháp bất phàm, mặc dù chỉ có thượng phẩm linh khí đẳng cấp, nhưng có giá trị không nhỏ, nhưng lấy nguyên tinh kết toán, đạo hữu cần thành toán 58.000 nguyên tinh. Bình thường một cái hạ phẩm linh khí, giá trị đại khái tại 3000 nguyên tinh khoảng chừng, mà tới được trung phẩm cấp độ, tốt một chút có thể bán đến một vạn có lệ." Tỷ Như Vi Lyuyên kiếm Lấy lý thương ẩn chuyên ngành nhãn quang xem có thể bán đến một vạn 5000 còn trường. mà thượng phẩm linh khí giá trị càng là lần nữa tăng lên gấp đôi không ngừng, dù là kém nhất cũng phải hai vạn trở lên. Trước mắt cái này Ngũ Long Quy Nguyên đồ báo giá 58.000 nguyên tinh, đã đạt đến cực phẩm linh khí biên giới giá tiền. 5 và 8, trên người của ta chỉ có 4 vạn có lệ bộ dạng, bất quá ngoan nhượng cho Ngũ Long lệnh ở chỗ này sẽ có mấy phần ưu đãi, lại thêm Ngũ Hành Thần Lôi tử, Tam Quang Linh Thủy hẳn là có thể cầm xuống. Mua cũng mua. Dự đoán một bước đúng chỗ, mà lại Thanh Vi phát hiện cái này Ngũ Long Quy Nguyên Đồ vững chắc nội bộ không gian thủ pháp ngược lại là có mấy phần ngũ hành chi đạo cái bóng, đây cũng là nhường hắn quyết định nguyên nhân một trong. Hợp xa kỳ thư bất phạm, Thanh Vi cũng là 10 điểm may mắn mình có thể nội cảnh trước đó liền đạt được môn này cho đến tiên tiên, hơn ẩn ẩn nói ra mấy phần chuyển thuyết chi cảnh ảo diệu công pháp. Nhưng tương đối nhất cả chứng chính là, như thế một bộ thượng thừa thiên thư cũng không có bổ sung tiền nhân chân ý chuyển thừa, từ đó khiến cho Thanh Vi cần dự vào chính mình một chút xíu linh mộ tìm đòi. Cũng là hắn mộ tính cực cao, sau lại có phủ Lê đạo vận trợ hắn đạo, mới khiến cho trước mắt hắn không có gặp được cái gì bình đẳng. Mặc dù cùng một bộ công pháp mỗi người cảm nộ cùng đạo lộ cũng sẽ có điều khác biệt, nhưng ít ra có thể vì hậu nhân chỉ rõ rõ ràng phương hướng. Thanh vi tu hành đến nội cảnh cấp độ, cũng đã có thể miễn cưỡng lưu lại đạo cơ cấp độ chân ý tại tảng kim khắc, dạng này về sau người lĩnh ngộ lên hợp sa kỳ tư đến liền sẽ nhập môn dễ dàng rất nhiều. Bây giờ một cái vận dụng ngũ hành chi đạo luyện chế linh khí bày ở trước mắt, thành vi nói không tâm động là không thể nào. Thành vi lấy ra Ngũ Long lệnh đưa tới nói, vận đạo nơi này có mai Ngũ Long lệ, đạo hữu thịnh xem qua. Ngũ Long lệnh. Không nói một bên tị nữ Ngao công tử cũng là một mặt kinh ngạc kết quả thủy tinh lệnh bài quan sát một phen sau nói, không sai, là Tây Hải bên kia phái phát Ngũ Long lệnh. Đưa trả lại cho Thanh Vi về sau, Ngao công tử nói ra, Ngũ Long lệnh, đạo hữu có thể tại Thủy Tinh cung hưởng thụ 85% ưu đãi, ngài lại đều muốn lấy nguyên tinh giao dịch sao? Thỉnh cầu đạo hữu lại giới thiệu một cái hai cái này trong bình đàn dược. là, suýt nước quên. Đây là hổ báo lôi âm đàn cùng ngư long thất hoàn đàn. Phân biệt đối tẩu thú nhất tộc, nhất tộc thú lợi, đều là đến phẩm linh Một bình có chín quả, sinh ấu thú một tháng một cũng liền đầy đủ. Về phân giá cả đều là đồng dạng, 9000 nguyên tinh cả. Lấy xuống tới một khỏa đan dược liền muốn 1000 nguyên tinh, bất quá nếu là thượng phẩm linh đan cái này cũng không đắt lắm. Một tháng 1000 nguyên tinh, cựu nguyên bao nhiêu người lớn, vượt qua hữu niên kỳ giống như đến cái mấy chục năm. Nghĩ như vậy, Thanh Vi trong nháy mắt đầu liền lớn, bằng không vẫn là để hắn tự nhiên trưởng thành tính toán. Bần đạo liền muốn cái này, Ngũ Long Quy Nguyên Đồ cùng 3 bình hồi báo lôi âm đan. Bất quá bần đạo nơi này có chút đồ vật muốn ở đây bán ra, không biết cần phải đi chỗ nào xử lý. Ngao công tử cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, vượt đến cao tầng thứ dùng nguyên tinh giao dịch cơ hội lại càng ít, ngược lại là lấy vật đổi vật càng thêm thường gặp. Không bao lâu, liền gặp một cái tóc trắng thương thương lão phụ nhân chống quải trượng nện bước mạnh mẽ bộ pháp đi tới. Thế nhưng là vị này tuổi trẻ đạo hữu cần bán ra cái gì? Lao thân tạ Ngũ Chân chính là tầng này chấp sự. Thành vì thì cái lễ sau cũng không có lễ mề, trực tiếp lấy ra thổi phòng nóng ánh sáng long lanh ngũ sắc viên châu, rực rỡ màu sắc hết sức chói mắt. Chỉ là theo hắn lấy ra, Ngũ Chân, Ngao công tử cùng thị nữ cũng theo bản năng lùi ra phía sau mấy bước. Đạo hữu cái này giống như phích lịch tử đồ chơi như thế nào đảm bảo như vậy đơn sơ? Thật sự là lớn tuổi cái gì quỷ đồ có thể nhìn thấy, cũng không sợ cái đồ chơi này trong lực chính mình trực tiếp nổ, một điểm phong cấm thủ đoạn đều vô dụng. Lão phụ nhân Tạ Ngũ chân trong lòng thầm đủ, nhưng gặp cái này ngũ hành thần lôi tử khí cơ ổn định liền cũng yên tâm tiến lên từ đó lấy ra một khỏa trước đánh lên mấy đạo cấm chế sau mới yên tâm đại lượng bắt đầu. Nửa ngày về sau, chỉ thấy hắn Hoa Cúc giống như mặt mo lộ ra mấy phần ý cười nói, mặc dù chưa từng thấy qua uy lực của nó, nhưng đạo hữu thủ pháp tinh diệu cái này thích lực từ đúng là cực kỳ ổn định, một khỏa giá trị chỉ ít tại 500 nguyên tinh phía trên, bất quá cụ thể lão thân phải đi đằng sau thí nghiệm một phen. Cái đồ chơi này chính là lấy tu sĩ bản thân chân khí điều động phép tác luyện chế mà thành, nếu không phải cần tiêu hao không ít thời gian cùng tâm thần cũng coi là trên không muốn mua bán. Mà lại bình thường chỉ có tinh thông lôi pháp lại đối chân khí phép tác trưởng không nhập vì người mới có thể luyện chế ra ổn định, có thể lâu dài bảo tồn phúc lịch tử. Không bao lâu, chỉ thấy Tạ Ngũ chân một mặt vui vẻ nụ cười đi ra nói, "Đạo Hữu cái này đồ vật lao thân thế nhưng là chịu không nổi. 900 nguyên tinh một quả, Đạo Hữu ngươi thấy thế nào? Nếu không phải có Ngũ Long lệnh, chúng ta tối đa cũng liền cho ngài 800 giá tiền." Thanh Vi không thể phủ nhận, không có cự tuyệt, cái đồ chơi này hắn co không biết không nói trên thân mang, đạo thân lúc này đợi tại môn phái bên trong còn thỉnh thoảng xoa ra 2 viên đến tổ lấy. Như thế tính được, nguyên bản 58.000 nguyên tình ngũ long quy nguyên đồ, 3 bình hổ báo lôi ầm đàn 27.000 nguyên tình, 85% sau chính là 7.2.250 nguyên tình. Xóa đi số lẻ, Thanh Vi chỉ cần thanh toán 7 vạn 7.2.000 nguyên tinh là đủ. Cho bọn hắn 4 vạn nguyên tinh cùng 36 khoảng ngũ hành thần lôi tử về sau Thanh Vi cuối cùng thành công đem ngũ long quy 27 khỏa hộ báo lôi âm đan nên có thể sử dụng một đoạn thời gian, đến cựu tiêu núi nơi đó không có gì bất ngờ xảy ra sẽ đụng phải nơi hoàng chân nhân, đan dự sự tình không ngại thỉnh giáo một phen. Vừa long tỏa ý phía dưới, Thanh Vi không để ý tạ ngũ chân muốn tiếp tục thu mua ngũ hành thần lôi tử thần cầu, gửi từ chối nhã nhận về sau, trực tiếp ly khai thủy tình cung bắt đầu ở ở trên đảo đi dã bắt đầu. 3 ngày công phu, đủ để cho Thanh Vi đem cái này hải ngoại phong quang thượng thức mấy lần. Chương 165, thiên địa, cầu phiếu đề cử. Ban long quần đảo không nhỏ, mà lại ngoại trừ một chút tư nhân hoặc là cơ mật nơi trốn bên ngoài, cũng không hạn chế các tu sĩ thông hành. Cho nên, thanh vi ra thủy tinh cung về sau, liền tại bọn này đảo du lãng bắt đầu, quả thực mở một phen tâm mắt. Chữ vật cầm nang trên phạm vi lớn rút lại, thanh vi trên thân có thể dùng để giao dịch đồ vật mặc dù còn có, nhưng cũng sẽ không dễ dàng lấy ra. Cho nên hai ngày xuống tới, thanh vi vừa đi vừa nghỉ, ngược lại đều là để xem quang là chủ. Mà không đợi đến cuối cùng một ngày, thanh vi cũng đã trước quay về Vân Tiêu Phi thuyền nơi đó trở lên đường. Nguyên lai tưởng rằng tự mình là về sớm nhất tới, không nghĩ tới thanh cảnh lại là một bộ sớm đã trở về đã lâu bộ dáng, tại kia nhắm mắt dưỡng thần. Trở về Nhìn xem thanh cảnh gương mặt non nớt trên một bộ ông cụ non uy nghiêm thần sắc, Thanh Vi cười gật đầu nói, xem như kiến thức một fan cái này hải ngoại phong quang, xác thực cùng nguyên châu lớn không tương đồng. Thanh cảnh gật đầu đồng ý nói, không sai, hải vực mênh mông quả thực để cho người ta rung động. Lập tức chỉ thấy hắn nhìn thẳng Thanh Vi, dống như nói, Thanh Vi thực lực ngươi không yếu, bây giờ sau khi đột phá chỉ sợ càng là tăng mấy phần bản sự, nếu là pháp hội gặp được, ta sẽ không lưu thủ. Nghe nói pháp hội tỉ thí đối thủ toàn bộ nhờ bốc thăm, đồng gặp phải tiền lệ cũng là không ít, tiêu phái ngược lại không về phần ở phương diện này âm thầm thao tác. Thanh Vi nghe vậy sửng sở, lắc đầu cười nói, "Sư huynh ngươi ngược lại là để mắt ta, bất quá có thể gặp được lời của sư huynh, ta cũng là sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đến thời điểm ngươi nhìn ta buộc không buộc ngươi liền xong rồi." Thanh cảnh trên mặt mỉm cười chợt lóe lên, hướng về phía Thanh Vi gật đầu liền lại là nhắm mắt dưỡng thần, chờ đám người trở về. Thanh Vi nghĩ đến Thanh cảnh bây giờ bất quá 60 có lẽ đã là nội cảnh viên mãn cấp độ, càng thêm dùng qua cả viên trẻ sơ sinh nguyên anh quả loại này thiên thảo, bất luận nhìn thế nào đều không phải là cái dễ dàng đối phó. Trẻ sơ sinh nguyên anh quả không nói những công hiệu khác, chỉ riêng duyên thọ gần 8 cái giáp hiệu dụng cũng đủ để cho tất cả mọi người thấy thèm. Nếu không phải bây giờ Tiên Thảo đã bị Thanh Cảnh tiêu hóa không sai biệt lắm, lại có thủ thành đi theo, chỉ sợ các trưởng bối cũng sẽ không yên tâm hắn ra khỏi cửa xa như vậy. Thanh cảnh sư huynh chỉ cần không đi công tác sai, làm gì chắc đó bước vào pháp tướng kỳ nên là 10 phần chắc 9 sự tình, cứ như vậy, nhóm chúng ta thế hệ này chân chuyển liền đã xem như ba cái pháp tướng đại tông sư, cũng không biết rõ Thanh Bình sư huynh lần này bế quan như thế nào. Suy nghĩ lung tung một trận về sau, Thanh vi rất nhanh cũng lặng lặng vào chỗ, tại mọi người cũng lần lượt trở về sau đó không lâu, thủ thành mang theo Nguyên cũng là một mặt có đại thu hoạch bộ dạng trở về. Vấn điêu phi thuyền bay lên không về sau, một lần nữa hóa thành một đạo trường hồng bắn ra, hướng phía Huyền Châu phương hướng mà đi. Theo Thái Không Sơn đến Thủy Tinh cùng, kỳ thật mọi người đã đi 1 phần 3 cự ly. Sau đó chuyên tâm đi đường phía dưới, tốc độ càng là nhanh hơn không ít. Bất quá càng đến gần Huyền Châu phương hướng, thanh vi cũng có thể nhìn thấy càng nhiều địch quang. Trong đó không thiếu cùng mình bọn người, đều là chạy tới Huyền Châu Cựu Tiêu Sơn thần Tiêu phái. Thiên Huyền đạo quân một mạch nói thông muốn cũng không nhiều, bây giờ thập châu phía trên càng là còn sót lại đích truyền một nhà, cùng quan hệ được cho thân cận lại phức tạp quy chân phái. Nếu nói quy chân phái xem như nhất lưu môn phái bên trong hạng chót tồn tại, thần tiêu phái chính là đỉnh cấp môn phái bên trong số 1 số 2, có thể được xưng là thánh địa hai chữ. Cho nên bọn hắn 900 năm một lần thị hội, chính là cái này thập châu ít có phồn hoa chẳng cảnh. Theo một chút điển tịch ghi đi chép, thời đại thượng cổ, thập châu ba đảo cực điểm phồn hoa, liền liền pháp tướng chi cảnh đại tông sư đều có thể nhẹ nhõm sống ngàn thanh năm. Mà nhân tiên chi cảnh, Thọ Nguyên đã có thể nhẹ nhõm đạt tới 3600 năm, địa tiên thì lại là một lần bay vọt, đủ để được hưởng Thọ Nguyên 1 vạn 9000 năm. Thiên quân, chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, càng là được hưởng 129.600 năm số tuổi thọ. Mà coi như nhất nguyên đại nạn đến, chỉ cần vượt qua một lần nhất nguyên kết số, liền lại là một nguyên hội tiêu giao. Về phần tiên tiên phía trên Tiên Tôn, đạo quân các loại tồn tại, tại thời đại thượng cổ cũng là có chút phát triển. Tiên Tôn giảng đạo, Phật đà truyền pháp các loại chuyện địa vậy sẽ càng là nhìn mãi quần mắt. Thời đại thượng cổ Thập Châu Ba Đảo mới xem như phù hợp thanh vi đối với tu hành giới nhận biết. Nào giống bây giờ, coi như thành tiên tuổi thọ cũng là ngắn đáng thương. Mà lại theo thủ thành cùng thanh vi giảng thuật những này thượng cổ truyền thuyết lúc lộ ra, thành tựu nhân tiên về sau, đã có thể rõ ràng cảm ứng được tự thân tuổi thọ trôi qua. Nói cách khác, bài trừ một chút ngoài ý muốn cùng kiếp số tình huống dưới, bọn hắn những này pháp thân đẳng cấp nhất tiên, điệu tiên, thiên tiên đều có thể gần như minh xác biết mình đây một ngày tọa hóa. Lúc ấy nghe được cái này, Thanh Vy trong lòng phảng phất tất chó, đồng thời cũng coi là tìm được một cái đại mộng chân nhân điên mất nguyên nhân. Thái hư tiên quân một mạch truyền thừa vốn là căn cơ tại tinh thần, tâm linh, thậm chí cảm xúc nói pháp, từ trước tu hành đạo này người chính là đều là nhiều nội tâm mẫn cảm tinh tế tỉ mỉ. Thanh Vy vững như Thái Sơn thứ nhất là có thứ hại bên trong Thái hư chân ý toa trấn, thứ hai cũng là ngũ hành Thái hư hợp tu co như không có trưởng bối dạy bảo cũng căn bản không cần lo lắng có cái gì tai họa ẩm. Mà đại mộng chân nhân vốn nên giờ cũng còn tốt, dù sao đại mộng chi pháp vốn là tính trung lộ đạo, đối lập bình ổn, nếu là huyền hải tình tiên đạo, đến thời điểm bị điên khả năng chính là một nhóm người. Nhưng cân nhắc hắn bản thân trọng nguyên gần hết, lại gặp nạn lấy đột phá lo nghĩ, đếm lấy thời gian chờ chết xuống tới, bởi vậy bị điên nhập ma cũng liền nói thông. Không thể không nói, thành tựu pháp thân về sau cái này đặc tính quả thực khảo nghiệm tâm tính của người ta, bây giờ thập châu ba đạo gần nửa số địa vực gần ngất mất tích, năm đó thịnh cảnh chỉ sợ lại khó nhìn thấy. Bất quá tại trước khi đi một lần đối chân truyền đệ từ thời điểm thủ thành lộ ra, bây giờ mặc dù tu sĩ thọ nguyên bị chặn hung ác, nhưng thiên địa phép tác đạo tác cùng nguyên khí so với thời đại thượng cổ tới nói cũng không có quá đại biến hóa, phép tác hiển lộ trình độ gần như không khác nhau chút nào. Bằng không, muốn tại trong vòng 300 năm thành tiên, ngoại trừ những yêu nghiệt kia quái thai chỉ sợ cũng không có mấy người có thể làm được. Bất quá cũng không thể phủ nhận, hiện nay thời đại có thể chứng thành pháp thân tồn tại, đặt ở thượng cổ cũng đều không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Thanh Vi lúc ấy cũng là hiếu kỳ, thủ thành là như thế nào có thể làm được tương đối thượng cổ thiên địa cùng như hôm nay tình huống. Nhưng ở hắn còn không có hỏi ra vấn đề này, thời điểm liền được Thanh Nguyên giải hoặc. Thần Tiêu Đạo Quân thành đạo tại thượng cổ lúc đầu, hắn tuyệt thế pháp bảo Thần Tiêu cung cũng tại cái kia thời điểm thành tựu, cho nên những này coi như bí ẩn tình báo đều là Thần Tiêu phái chia sẻ cho quy chân phái. Tuyệt thế pháp bảo Nguyên Linh Chí Tuệ đã sớm không kém cỏi bình thường cùng giai tu sĩ, mặc dù phần lớn thời điểm cũng đang ngủ say, nhưng mỗi lần thức tỉnh cùng Thần Tiêu phái chân nhân nhóm giao lưu thời điểm đều sẽ có chút trọng yếu tin tức lộ ra. Bởi vậy nhìn như vậy, có vẻ như Thập Châu chỉ có liên quan tới Thọ Nguyên Vương diện có chút kéo hồng, thiên địa hoàn cảnh, tài nguyên cũng còn được cho phương phú. Ngay tại Thanh Vi nhìn xem ven đường phong quan suy nghĩ lung tung thời điểm, chỉ cảm thấy Vân Tiêu Phi truyền chậm rãi dừng lại, còn tưởng rằng đến là Tân Như Ngọc chân nhân mang theo Lê Hoàng chân nhân sư đổ mấy người từ đằng xa mà tới. Lấy lại tinh thần Thanh Vi liền bị Thanh Nguyệt kéo, đi đến đầu thuyền, cùng sau lưng thủ thành lặng chờ nơi xa mấy đạo đọn quang thoáng hiện mà tới. Tân Như Ngọc chân nhân đường đường địa đao tiên tri tôn, không phải do bọn hắn không coi trọng, chớ đừng nói chi là vẫn là cùng thần Tiêu phái quan hệ mật thiết tổ tại. Thủ thành tiểu hữu quá mức giữ lễ tiết, bần đạo còn chưa chúc mừng người thành tiểu pháp thân đâu. Thanh Vi không dám nhìn thẳng Nhan chóng nhìn lướt qua thấy là một vị thân mang lam màu sáng một mạc đạo bào, đầu đội gỗ châm, khuôn mặt 20 tuổi thượng hạng, giữa lông mày mang theo vài phần quả cảm chi sắc nước oan. Trước đây Huyền Tiêu chân nhân kế hoạch bên trong cũng có vị này nữ tiên một phần lực, cho nên liền có thể nhìn ra nàng cùng Thần Tiêu phái quan hệ như thế nào. Chương 166, Thủ Sơn. Tân Như Ngọc chân nhân cũng là hạ người kinh tại Tuy Diễm, nguyên bản cùng hắn anh ruột Tân Hàn Thần chân nhân cùng nhau chứng thành nhân tiên. Nhưng là cùng nàng kia say mê Đan đạo, kiêm về cũng đường hất tại 600 tuổi thời điểm chính thức bước vào địa tiên chi cảnh. Bây giờ hơn 500 năm đi qua, Tân Hán Thần Chân Nhân tại mấy năm trước tọa hóa, mà vị này nữ tiên thì là thành như hôm nay, bạn rất nhiều điệu tiên bên trong cũng là không kém tồn tại. Hai anh em gái bọn họ cùng thần tiêu phái năm đó một vị chân nhân chính là có sư đồ chi thực, đồng thời lại nhỏ Huyền Tiêu chân nhân một đời, cho nên bình thường lấy sư thúc xương hô Huyền Tiêu chân nhân. Bởi vậy thật muốn cưng rắn bấu víu quan hệ, thủ thành cũng có thể xương tân như ngọc một tiếng sư thúc tổ. Bất quá dù sao không có gì quá trực tiếp liên hệ, bọn hắn cũng liền lấy bình thường trước sau đối luận giao. Trao về sau, hai vị pháp thân tự đi trò chuyện, này thanh vi mấy người cũng có thể tự tại rất nhiều. Lê Hoàn chân nhân cũng tại Thần Tiêu phái được mời lại về, tự nhiên là đi trước Đông Hải Nhị Tiên đảo bái kiến sư thúc về sau, mới chuẩn bị cùng nhau đi tới Cựu Tiêu Sơn. Bây giờ song phương đụng phải cũng coi như hữu duyên, liền dứt khoát cùng nhau tiến đến. Cũng là Tân Như Ngọc chân nhân có lòng gặp một lần thủ thành tên tiểu bối này, dù sao cũng coi là là tính toán Hồng Liên lão ma đi ra qua lực. Mà nhanh như vậy nhìn thấy Lê Hoàng chân nhân cũng là nhường Thanh vi có mấy phần ngoài ý muốn, chớ đừng nói chi là nhìn thấy Thanh vi sau miệng đều nhanh liệt đến cái hốt bạch Hoàng chân nhân là người ăn nói có ý tứ khi thể còn có chút quái tính tình, nhưng hắn luyện đan kỹ nghệ thế nhưng là hoàn mỹ kế thừa Tân Hán Thần Chân Nhân, tại thập châu đi đến đây đều là 10 điểm được hơn nên. Hắn tu vi không yếu, mặc dù vẫn chưa tới nửa bước pháp thân cấp độ nhưng cũng không xa, trong tay càng là chấp trưởng Tân Hán Thần Chân Nhân pháp bảo Huyền Cơ Thiên Hỏa Lô, bởi vậy càng là có rất ít người đi chọc hắn. Cái này còn không có cân nhắc hắn lưng tựa Tân Như Ngọc Chân Nhân vị này địa tiên cảnh tổ tại. Trước đây thủ thành chân nhân pháp hội trên chỉ cùng đạo hữu đội vàng gặp mặt một lần, bây giờ cuối cùng là có cơ hội hào hào cảm tạ một cái đạo hữu. Lê Hoàn Chân Nhân thái độ ngược lại là hiền lành hướng về phía Thanh Vi cười nói: Sau khi mọi người ngồi xuống, Thanh Nguyên đám đệ tử chân truyền tự nhiên là cùng nghe Hoàn chân nhân cùng hắn ba người đệ tử cấp tứ, Cát Ngũ Đông hư, Bạch Ngọc Điềm ngồi ở một chỗ. Thật muốn nghiêm cẩn sắp xếp buổi xuống tới, nghe Hoàn chân nhân chính là cùng rượu nhạc tán nhân cùng thế hệ, mà Thanh Vi khả năng còn phải cùng Bạch Ngọc Điềm xưng được một câu sư thúc. Bởi vậy cùng Tân Như Ngọc Thủ thành bên kia không sai biệt lắm, bọn hắn cũng là các luận cấp đích. Thanh Vi mặc dù cùng Bạch Ngọc Điềm không có gì sư độ danh phận, trước đây tu hành pháp, chính diễn về sau, lại trải qua Hoàn bổ sung hoàn thiện. Mà Bạch Ngọc Thiềm có thể có hôm nay không thể không nói rằng là nhận Thanh Vi không nhỏ ân tình. Bởi vậy, nói thật Bạch Ngọc Thiềm một tiếng lao sư, Thanh Vy vẫn là gánh chịu nổi. Bạch Ngọc Thiềm ngồi tại Thanh Vy một bên lộ ra mấy phần thân cận cùng cảm kích nói, "Đúng đấy, đạo trưởng ngươi về sau nếu có cái gì đan dược cần luyện chế đều có thể trực tiếp tìm ta, cam đoan sẽ không từ chối." Thanh Vy gật đầu cười nói, "Ngươi nhiệt tình như vậy, bản đạo cũng không tốt chối từ không bằng trước hết đến một lò loán ngọc thơm ngát đan a." Nghe Thanh Vi đám người không khỏi đều là cười một tiếng. Chỉ có Bạch Ngọc Thiểm thần sắc mặt khổ, do đoán nhìn xem Thanh Vi đừng nói là hắn, liền xem như Nê Hoàn đạo nhân đại đệ tử cúp cữu tư luyện chế loại này thượng thừa linh đan xác suất thành công cũng là không cao. Cái gặp Nê Hoàn chân nhân thần sắc nghiêm túc gật đầu đối Bạch Ngọc Thiểm nói, chúng ta người tu hành cần phải làm được mới là, không phải vậy ta liền đem ngươi ném vào lò bên trong đóng lại 10 năm. Sư phó. Bạch Ngọc Thiểm trong lòng biết Thanh Vi bất quá là trò đùa lời nói, nhưng mình kia thế nhưng là thành ý tràn đầy nói thật, bất quá là hiện nay tụi không tốt tôi. Hoàn chân nhân phủi liếc mắt tự mình tiểu đệ tử, quay đầu đối Vi nói, đạo hưu có gì cần đan dược đều có thể nói thẳng. Bần đạo nơi này có đều có thể trực tiếp đưa ngươi một bình, hoặc là nhường bần đạo xuất thủ luyện chế cũng là có thể, chỉ cần không phải tiên đàn cũng không thành vấn đề. Thanh Vi minh bạch cái này, chỉ sợ xem như cảm tạ mình cho hắn bảo vệ bạch ngọc tiểm như thế một cái coi như đệ tử ưu tú. Chẳng qua trước mắt Thanh Vi ngược lại là không cần cái gì đan dược, ngược lại nghĩ đến mình mua hổ báo lôi âm đan, lúc này lấy ra một bình đưa tới cười nói, trước đây tại Thủy Tinh cung 1000 nguyên tinh một khóa mua, xin ngài giúp bận bịu đánh giá một phen. Đối với đan dược, Thanh Vi cơ bản tốt xấu vẫn là nhìn ra được, nhưng càng nhiều đồ vật cũng có chút luống cuống. Đúng là hổ báo lôi Xem bộ dáng là xích long tử tay nghề, phẩm chất được cho thượng giai. Bất quá nếu là đối với huyết thống thuần chính dị thú hoặc thần thú tới nói cũng có chút hiệu quả bình thường, đương nhiên cũng không về phần quá kém. Thanh Vi bừng tỉnh gật đầu, Cửu Nguyên vừa ra đời chính là nội cảnh sơ kỳ tu vi, theo hầu cũng không chênh lệch, tóm lại so phía sau nối quy lần hẳn là mạnh. Đạt tại chân nhân. Thanh Vi trong lòng nắm chắc, đối Nê Hoàn chân nhân nói cảm ơn. Lại nghe hắn cầm kia bình hồ báo lôi đang tiếp tục nói ra, đạo hưu trong tay còn có bao nhiêu, đạo giúp cho ngươi hắn hồi trở lại cái lô. Ngạch, sau khi luyện thành còn có thể nấu lại. Thanh Vi kinh ngạc sau khi cũng thống khoái đem còn lại hai bình đan dược đưa tới. Chỉ thấy Nê Hoàng chân nhân lấy ra một cái phản vật tự sắc ngọc thạch chế thành nhỏ lò đem ba bình đan dược một mạch hút vào. Từ sắc hỏa quang tam chuyển tất phản ở giữa tản ra ấm áp khí thức, cũng không chờ bao lâu, Thanh Vi chỉ thấy 27 quả óng ánh màu vàng đan dược mang theo một tia tử quang một lần nữa bay vào ba cái bình ngọc. Đạo hữu liền xem như nuôi một cái thuần huyết ngũ trảo kim long, ấu niên kỳ phụ dụng, hiệu quả cũng đã không kém. Mắt thấy Nê Hoàng như thế Vân đạm phong khinh liền đem cái này báo lôi đang tăng lên một tia chất, Thanh Vi trong lòng cũng là bội phục, càng là thành cảm ơn. Lê Hoàng Chân Nhân lộ ra mỉm cười nói, "Đạo Hữu khách khí, bất quá tiện tay mà thôi thôi. Đang dược sự tình đạo hữu ngày sau cần lại đến La Phù Sơn hoặc Nhị Tiên Đảo tìm ta cũng là có thể." Thanh Vi không có chối tử, cười đáp ứng việc này, mà Bạch Ngọc Điễm cũng chưa quên lời hứa của mình, bất quá hắn bây giờ mới thực khí cấp độ, chỉ có thể luyện chế một chút cấp độ nhập môn linh đan, nghĩ đối Thanh Vi có chỗ trợ giúp sợ là còn phải không thiếu nên đầu. Phía trước thế nhưng là Quy Chân phái Đạo Hữu. Thanh Vi bọn người lúc này đã là bước lên Huyền, lục, huyền Sơn có một đoạn cự ly. Mà tại đám người trò chuyện ở giữa, Thành Vi chỉ nghe một đạo ôn hỏa giọng nam rõ ràng truyền vào trong tai, đồng thời ẩn ẩn cảm giác được phảng phất có trận trận kiếm minh thanh âm theo trong hư không truyền đến. Lê Hoàn chân nhân sửng sở, không khỏi hướng phía Vân Tiêu phi thuyền bên ngoài nhìn lại, là thuộc Sơn phái nghiêm nhân anh chân nhân. Trường Châu thuộc Sơn phái, hiện nay tổng cộng có hai vị nhân tiên tọa trấn, theo thứ tự là trưởng giáo nghiêm nhân anh chân nhân, cùng thái thượng trưởng lão nhạc Cẩm Tân chân nhân, trong đó một vị nhân tiên viên mãn, một vị nhân tiên trung kỳ. Nghiêm người anh còn chưa dứt, chỉ thấy chân trời tới mấy chục đạo theo lấy lúc này. Một trận tử thanh sắc tiên quang chợt lóe lên, nhuộm thanh vi bọn người tránh khỏi trực diện nhân tiên kiêu bí, thủ thành không nhanh không chậm thanh âm truyền đến nói, nguyên lai là thuộc sơn phái Nghiêm đạo hữu, như thế không để ý tới tiểu bối lại là có sai lầm phương phạm. Chậm rãi đi ra phi thuyền, thủ thành ánh mắt bình thản nhìn xem dừng lại tại cách đó không xa gần 40 đạo thân ảnh. Cầm đầu thì là một cái một thân đạo bào màu vàng, mặt quan như ngọc, xúc lấy giải ba thước cần trung niên nam tử. Một lạc phi độn có nhiều mỏi mệt, vô phía dưới, sát thực Lĩnh, Lô Mãng. Thủ thành ngay vậy không mặn không nhạt nói ra, kia đạo hữu vẫn là mau mau tiến đến Cửu Tiêu Sơn nghỉ ngơi đi. Đệ phái phi thuyền nhỏ hẹp liền không ngợi đạo hữu đồng hành. Thanh vi bọn người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm trung thực hầu. Thục Sơn phái cùng Quy Chân phái là mấy trăm năm trước kết xuống mâu thuẫn, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng gặp mặt lời nói luôn luôn tránh không được một phen miệng lưỡi, ngẫu nhiên còn phải khoa tay múa chân hai lần. Chương 167, trời sinh kiếm cốt lưu nam tinh. Đạo hữu nói gì vậy chứ? Bất quá là bần đạo gặp quý phái đệ tử từ từng cái khí độ bất phàm, có chút nóng lòng không đợi được tôi, không bằng bọn tiểu đối khoa tay chân hai lần. Thật đúng là tới, không phải liền là hai nam tranh một nữ cậu hết sự tình cuối cùng khiến cho nhà hắn một cái chân truyền đệ tử sầu não tức, vô tâm tu hành tọa hoa sao, về phần nữu lấy mấy trăm năm không thả. Mọi người công bằng cạnh tranh, cũng không phải ai cố ý hại nhà ngươi đệ tử, khiến cho giống như quy chân phái làm cái gì có lỗi với chuyện của bọn hắn. Thủ thành chân nhân nghe vậy từ chối nói, pháp hội sắp đến, đến thời điểm tự có bọn tiểu bối giao thủ cơ hội, đạo hữu làm gì nóng lòng nhất thời. Nghiêm người anh cười nói, coi như trước làm nóng người rồi. Bần đạo nơi này vừa vẫn có một bộ Huyền Dương Trảm yêu kiếm hoàn thêm làm tặng thưởng, quý ta song phương chỉ xuất một người tỉ một trận là đủ. Nói chỉ thấy hắn trong tay có bảy viên thanh sắc kiếm hoàn phát triển nhảy lên. Tản ra sắc bén phi tức. Đây là ý nghĩ sẽ trước đó tìm kiếm chúng ta thực chất, vẫn là phải áp chế một chút thủ thành sư tốc vị này Tân tấn Nhân Tiên khí thế. Thanh vi đầu phi tốc chuyển động, suy đoán cái này nghiêm nhân anh chân nhân ý đồ. Tân Như Ngọc chân nhân nếu là không nghĩ, nghiêm người anh căn bản không phát hiện được phi thuyền người mấy người, cho nên dứt khoát liền không có ra. Quy chân phái cùng tục sơn sổ nợ rối mù nàng một ngoại nhân cuối cùng không tiện nhúng tay. Thủ thành cũng biết rõ tại lại né tránh liền nói không đi qua, truyền đi còn tưởng rằng bọn hắn sợ tục sơn. Tốt, đã như vậy đạo cũng liền cầm một khối tử tiêu thiên lôi thật đi. Từ Tiêu Tiên Lôi Thạch chính là một loại hiếm thấy lôi thuộc tính thiên tài địa bảo, có giá trị không nhỏ, cũng là không kém tại nghiêm nhân anh chân nhân kia sơ thành chưa lâu linh khí kiếm hoàn. Nghiêm nhân anh chân nhân lộ ra mấy phần ý cười đối sau lưng một cái nội cảnh trung kỳ híp mắt lại khuôn mặt tươi cười thiếu niên nói, "Lưu Nam Tinh, liền từ ngươi đi cùng quy chân phái tiểu hữu khoa tay múa chân một phen đi." "Than Vi, ngươi đi đi." Thủ thành lúc này điểm bình thanh vi nói đối diện là nội cảnh trung kỳ, bọn hắn tự nhiên không có ý tứ nội cảnh hậu kỳ người đi, mà đối mặt thuộc sơn phái sắc bén kiếm khí, công kích có thừa, phòng thủ không đủ thanh nguyệt khó tránh khỏi có thụ thương phong hiểm. Bởi vậy thủ thành trực tiếp nhường càng thêm mổn thỏa Thanh Vi đi có vẻ không có gì thích hợp bằng. Lưu Nang Tinh nhìn qua khuôn mặt non nớt phảng phất một cái 15-16 tuổi thiếu niên, thôi có vẻ gầy gò trên mặt luôn luôn treo tiêu dung, nhưng hắn vốn cũng không đánh con mắt càng là triệt để híp lại thành một đường nhỏ. Thanh Vi nội tâm bình tĩnh, nhưng cũng không dám chủ quan tiến lên, đứng ở không trung hướng về phía, phía trước Lưu Nang Tinh thi lên nói, "Uy chân phái Thanh Vi, gặp qua đạo hữu." Thủ sơn Lưu Nang lễ. Lưu Nang Tinh bảo, múa, lại nhìn Thanh Vi. Kiếm hoàng cũng Tô Luyện Đạo huynh kiếm thuật lại là khác biệt, nghe nói thuộc sơn cựu phẩm tiên tiên kiếm quyết có thể xứng đương thời kiếm đạo thứ nhất, không biết có mấy phần lượng nước. Mà lại cái này Lưu ngang Tinh tuổi tác không lớn, liền có thể có như vậy tu vi, sợ là thuộc sơn tỉ mị bồi dưỡng đệ tử. Ngay tại Thanh Vi chuẩn bị động thủ lúc, bên hai bỗng nhiên chuyển đến thủ thành thanh âm, Lưu ngang Tinh trời sinh kiếm cốt, tu hành kiếm đạo cực nhanh, đến nay bất quá 25 tuổi, ngoại trừ cựu phẩm tiên tiên kiếm quyết bên ngoài, còn có thập nhị nguyên thần kiếm, tiên tiên tiêu dao kiếm. Thanh vi trong lòng run lên, càng là không khỏi đè cao mấy phần cảnh giác. Cái gặp Lưu Nang Tinh miệng nói, "Đạt đạt" Tiếp theo một cái trước mắt, Thanh Vi liền cảm giác mi tâm nói nói, một cái xanh ngọc kiếm hoàn tràn ngập thuần màu trắng sắc kiếm khí, nương theo lấy một loại ngồi ngay ngắn cựu thiên đạm mạc chi ý chẳng biết lúc nào đúng là đã đi tới trước mắt. Thanh Vi ánh mắt trầm tĩnh, tay phải bao phủ một tầng ngũ sắc quang hóa hậu phát chế nhân rỗi ra hướng về phía kiếm hoàn nắm đi, đúng là muốn lấy huyết mục chi khu đối kháng thuộc sơn cựu phẩm tiên tiên kiếm khí, song phương quan chiến người thấy thế không khỏi đều là nhấc lên tinh thần, hơn Vi Chỉ có Lưu Nang Tinh mày nhíu lại, cảm giác Thanh Vi trong bản tay pháp, tự mình là có ẩn ẩn trong đầu mà đi xu thế. Hưu, hưu, hưu, liên tiếp ba đạo tiếng xé gió chuyển đến phân biệt công hướng Thanh Vi tay phải, tim cùng đan điện vị trí đều là nơi chỗ hiểm. Thanh Vi thấy thế trong bàn tay lớn ngũ hành hôn nguyên trượng trong nháy mắt chuyển biến có và hóa thành một đoàn ngưng tụ lôi quang, con ngón búng ra ở giữa bay ra nên hướng mấy quả kiếm hoàn. Ngũ hành thần lôi đột nhiên bộ phát ra, cương mãnh uy lực phía dưới thẳng nổ phương viên vài dặm ở giữa nguyên khí chấn động, lưu ngang tinh kiếm hoàn cũng là không thể không tạm lánh phóng Nhân Anh chân nhân cùng Tục Sơn đồng hành hai vị đại tông sư Hứa Thẩm, Triệu Tử Yên đều là lông lại. Ngũ hành thần lôi, quy chân phái cái gì thời điểm có như thế một đường truyền thừa? Song Vương thăm dò về sau, Lưu Nang Tinh không khỏi tiêu dung càng thêm sắc lạnh, 12 khỏa kiếm hoàn tại hắn ngoài thân không ngừng rung động, tiên tiên kiếm khí vận sức chờ phát động. Thanh Vi nhìn về phía Phượng Phất lúc nào cũng có thể bắn ra 12 khỏa kiếm hoàn cùng phía trên kia phẩm chất cực cao kiếm khí, trong lòng cũng tại đề phòng. Tự mình muốn thật sự là treo lên ngũ đế lọng che đứng tại cái này khiến hắn đánh, nhất thời một lát hắn thật đúng là chưa chắc có cái gì biện pháp. Nhưng dạng này xấu chỉ sợ liền có sai lầm quy chân phái mặt núi. Cái kia kiếm hoàn nên là tự mình chế bản mệnh hoàn, nhưng phẩm chất đã là không thấp, liền xem đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần quang Trâm có thể hay không phá đi. Thanh Vi lần này quả quyết xuất thủ, liền gặp từng quả ngũ hành thần lôi rựượi vào pháp tắc tại hư không bên trong ngưng tụ, là nơi này đơn điệu bầu trời ngược lại là tăng thêm mấy phần sắc thái. Bất quá so với vừa rồi kia lớn ngũ hành hôn nguyên trưởng chuyển hóa mà đến thần lôi, lúc này ngưng tụ uy lực không khỏi yếu đi mấy phần, đại khái cùng tại thủy tinh cung bán ra uy lực tương đương. Thanh Vi tạm thời vẫn là cũng không vận dụng đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần quang châm đối với mình thần thông. Thanh Vi vẫn rất có lòng tin, nếu là lưu ngang kiếm hoàn phẩm chất quá cứng có tốt, phàm liền dễ cho hắn mệnh bị hủy, đến thời điểm thủ này cũng không thể nói nhỏ. Thanh Vi mặc dù không sợ, nhưng cũng không muốn cho mình cùng môn phái lại thêm mấy phần phiền phức. Ngũ sắc quang hoa phảng phất khóa khóa sao trời đồng dạng chiếu sáng bầu trời, trực khiếu một chút quan chiến chi ra đầu run lên. Ngoại trừ nhiều thân pháp linh nhẹ, tinh thông độn thuật người, nhiều như vậy lôi quang ai có thể có thể bảo chứng tự mình không sát biến nộn, mà sớm tại Thanh Vi động tác thời điểm, Lưu Nang Tinh cũng là không có chậm cái gì, chín khỏa kiếm hoàn bay ra diện hóa xuất một phương tiên tiên kiếm khí tung hoành trận thế, còn chưa rơi xuống Thanh Vi cũng cảm giác ra trong cái này hung hiểm. Dầm dầm, dầm ngũ hành thần lôi liên tiếp động, từng tiếng cũng trực đám người tâm linh. Bạo kích thích to lớn nguyên khí thủy chiều. Lương theo lấy dung chuyển ngũ hành pháp tắc trực khiếu lưu ngang tinh trận thế dừng một chút, Tiên Tiên kiếm khí bắn ra 4 phía tung hành ở giữa, nhưng cũng khiến cho Thanh Vi pháp y bên ngoài tạo nên một mảnh mây mù năm màu tương đạo đạo tiên tiên kiếm khí ngăn trở cũng một chút xíu ma diện. Thanh Vi ngũ nguyên tiên y, chỉ là giao thủ dư ba chưa từng tán đi thời điểm, Thanh Vi đang nghe một trận thanh minh chuyển đến thời điểm. Liền có một thanh thuần màu trắng tiên kiếm đi qua dư ba thẳng đến tự mình trên cổ đầu người, đạm mạc cao miểu kiếm ý đâm vào tâm hải, nếu là bình thường tu sĩ lúc này, nhiếp tại tiên tiên kiếm có thể sẽ một lát thần, từ đó là bại. Nhưng là chỉ thấy thanh vi trong tứ hải âm thần tán ra nhàn nhạt bảy sắc ánh sáng nhạn, vẹn vẹn khẽ run lên liền lần nữa ấy trở nên mây trôi nước chảy, hắn nhiên bất động. Lớn ngũ hành hỗn nguyên trưởng toàn lực thôi động, thanh vi toàn bộ tay phải phản phất hóa thành một cái vi hình ngũ hành thế giới, trong đó các loại ngũ hành cấm pháp hiện hiện, trực tiếp nên đón thuần màu trắng tiên kiếm mà đi. Hắn vậy mà không nhìn ngang tinh kiếm ý. Nửa bước pháp thân chi cảnh hứa tầm nhịn không được kinh ngạc lên tiếng. Chỉ mắt thấy kiếm phản liền rơi vào thanh vi trong bàn thời điểm, Lưu Ngang Tình màu trắng tiên kiếm trong nháy mắt đúng là một lần nữa hóa thành 12 nguyên hoàn vi bao phủ. Chương 168, tháng Cầu phiếu đề cử, nguyện phiếu. Lọt vào trong tầm mắt chi cảnh tất cả đều thuần màu trắng kiếm khí, 12 khỏa kiếm hoàn hóa thành từng vòng thuần màu trắng quang luân, tiên tiên kiếm ý treo cao cửu thiên, không ngừng có kiếm khí mọc lan tràn, sen lẫn thành một phương trận thế. Thanh Vi vẫn như cũ bình tĩnh, đã xuất thủ, liền dứt khoát cho mọi người tìm kiếm cái này thuộc sơn phái lưu ngang tình tự chất. Cái gặp Thanh Vi trên đỉnh đầu lập tức xông ra một đạo ngũ sát tinh khí, thoáng qua ở giữa liền có ngũ đế ngũ quanh ở giữa, Thanh Vi tại 12 cái màu kiếm khí phía động. Cú hành thần lôi quang hoa thỉnh thoảng sáng lên, thừa dịp Lưu ngang Tinh vận chuyển thập nhị nguyên thần tiên thiên kiếm trận thời điểm hướng phía mơ hồ bắt được điểm yếu mà đi. Thái hư đạo pháp không thể hé lộ, nhưng hắn mang tới có ích đồng dạng không nhỏ, Thanh Vi Âm Thần, linh giác chi cường đại căn bản không phải cùng giai tu sĩ có khả năng so sánh được. Nếu không phải cố ý tìm kiếm Lưu ngang Tinh bản sự, vừa rồi Thanh Vi vốn là có thể tại kia thuần màu trắng tiên kiếm phân giải thành kiếm hoàn trước sát na tránh đi. Thập nhị tiên kiếm trận, chúng nhìn lấy bên trong tràng cảnh không khỏi tâm tư riêng phân Sơn phái hứa tầm không được cùng nghiêm người anh đường dễ, sư tổ đánh lâu không thắng, Nang Tinh sư đệch chỉ sợ không kiên trì được quá lâu. Kiếp tu vốn cũng không phải là lấy chân khí hùng hậu tăng trưởng, gặp thanh vi như vậy chân khí dư thừa, tốc chiến tốc thắng mới là thượng sách. Chỉ là nhìn xem thanh vi đỉnh đầu tỏa kia lặng chề, nghiêm người anh mấy người minh bạch, Lưu Nang Tinh trong thời gian ngắn giống như rất khó phá vỡ phòng ngự, mà coi như phá vỡ tầng này, tiêu quy chân phái thanh vi trên thân còn giống như có một cái không chỗ nào chê pháp ý. Ấy. Ngang Tinh lên núi về sau, chưa hề đi ra ngoài lịch lược qua, trong lòng không khỏi có chút xem nhẹ người trong thiên hạ, lần này nếu là bại, cũng có thể nhường hắn biết hộ thẹn sau đó dũng, thu liễm mấy phần đắc ý. Nghiêm người anh mặt mỉm cười nhìn xem trong trận pháp hai cái tiểu đối cùng hứa tầm hai người được dễ. Lưu Nang Tinh chính là thuộc sơn một vị khác đại tông sư thân truyền đệ tử, từ nhỏ sinh hoạt tại Thục sơn, bởi vì trời sinh kiếm cốt có thụ coi trọng, tu hành càng là thuận buồm xuôi gió thuận dòng, ngăn trở là cái gì sợ cũng chưa từng được chứng kiến. Thủ thành bọn người đồng dạng nhìn xem trận pháp, chỉ bất quá có vẻ không chút lo lắng. Người khác không biết rõ bọn hắn đồng môn vẫn là hiểu được Thanh Vi lá bài tẩy. Không nói đột phá tới nội cảnh trung kỳ về sau, Thanh Vi đại ngũ mấy phần. Tử Liên Dương hoảng hăng, Âm Dương Lượng Nghi chuông các loại linh khí thanh vi lúc này thế nhưng lại nửa điểm không có sử dụng ý tứ. Tiên thiên ngũ Đế lặng che phía dưới, Thanh Vi một trận an tâm, nhưng gặp kia mên nông trong kiếm trận 12 vị thuần màu trắng quang luân tung xuống vô tận kỳ quang, nhất thời nửa khắc đúng là không làm gì được tự mình mày may. Cảm ứng đến Lưu Ngang Tinh cười tủm tỉm biểu lộ phía dưới đã bắt đầu trở nên nôn nóng mấy phần cảm xúc, Thanh Vi không khỏi mỉm cười. Cũng là tự mình không có đi tu hành Đạo không vậy, này ở liền Lưu Ngang Tinh triệt để táo đầu. Dù là như thế, gặp thanh vi kia gió xuân hữu hữu ấm áp tiểu dung, Lưu Ngang Tinh khỏe miệng cũng không khỏi đến cứng ngắc mấy phần. Khổ tu hơn 20 năm xuống núi chuẩn bị dương danh đâu, liền đụng phải cái xác rùa đen, càng quan trọng hơn là người này thành thạo điêu luyện, rõ ràng vẫn là thần thông chưa từng thi triển bộ dáng. Lưu Ngang Tinh khuôn mặt non nớt trên hiện lên một tia phiền muộn, nhưng sau đó biến hóa làm quả quyết. Cái gặp 12 vị tuần màu trắng quang luân phi tốc chuyển động bắt đầu, toàn bộ kiếm trận bắt đầu có vào, đồng thời, trong hư không vang lên khẽ, ngoại truyền đến. Thục Sơn đại tông sư Triệu Tử Yên nhướng mày, ngang tinh lòng háo thắng quá mạnh, lại muốn lúc này liền vận dụng Tam phẩm Tiên Thiên kiếm. Thiên Thiên cựu phẩm thẳng vào tiên tôn. Thục Sơn phái bộ này thiên tư chính là một bộ siêu việt pháp thân cấp độ tổ đại, mà hắn khai phái tổ sư đảm nhiệm lông mày càng là thực sự tiên tôn chi cảnh. Nay kiếm quyết trước ba phẩm chính là trúc cơ chi điên, phân biệt đối ứng đạo cơ, nội cảnh, pháp tướng 3 cấp độ. Lưu Nang Tinh lấy nội cảnh trung kỳ chi rất ràng không thể hoàn toàn thể hiện ra Tam phẩm Tiên kiếm chi huy, nhưng đã có thể mang theo Tam phẩm hai chữ, cái liền đã siêu cấp độ. Thanh mặc dù không biết hắn nội tình, Nhưng gặp hắn toàn bộ người khí thế biến đổi, ngoài thân kiếm ý bay thẳng mà lên cùng 12 vị thuần màu trắng quang luân hô ứng. Ngũ đế lặng che bên ngoài, Ngũ vương thần thú không tự chủ được xoay quanh bắt đầu, uy phong lẫm liệt ở giữa, là sắp đến công kích làm xong chuẩn bị. Chậc chậc, lần này lớn ngũ hành hỗn nguyên trưởng giống như không tiến nổi. Nhìn xem 12 vị thuần màu trắng quang luân ở giữa một chỗ tiên thiên kiếm khí tụ tập mà thành vòng xoáy bên trong một chút xíu chui ra màu trắng mũi kiếm, thanh vi đánh giá bắt đầu. Đây cũng là hắn thủ đoạn mạnh nhất đi. Nội cảnh bên trong lại có so đây thủ đoạn cũng liền không có cách nào đánh. Vừa vặn hôm nay ta liền nhìn xem cái này ngũ đế lọng che cực hạn ở nơi nào, để tránh ngày sau chơi cởi. Thanh vi làm việc từ trước đều là suy đi nghĩ lại làm sao động, lòng mang cẩn thận, với người với ta cũng lưu mấy phần chỗ trống rất ít làm loại này hành động bạo hiểm. Bây giờ đứng phía sau thủ thành chân nhân, ngược lại là hiếm thấy làm cản một cái điện quang hòa thạch ở giữa, một thanh trắng tinh như ngọc tinh Xảo tiên kiếm đã là hiện ra ở trước mắt mọi người, đồng thời còn có xa như vậy thịnh vừa rồi cao miểu kiếm ý bao phủ phương viên gần 30 giam vi Thủ thành thấy thế ánh mắt nhìn chăm chú vào trong tràng, để phòng ngoài ý muốn, đồng thời đối sau lưng thanh cảnh các loại có người nói, Thanh Vi lúc này bước ra lưu ngang tinh áp chửi bài cũng là có lòng là các ngươi dò đường, nhìn kỹ cái này thuộc sơn phái tiên tiên kiếm quyết đi. Thanh cảnh, thanh chỉ bọn người màu đậm chỉnh trọng gật đầu, thần thức càng là thời khắc chú ý hai người hết thể chi tiết. Khi thế khóa chặt phía dưới, Thanh Vi trong ánh mắt lộ ra 10 điểm thận trọng, nhưng trên mặt cũng không có vẻ quá mức lo lắng, coi như hắn có thể đánh tan ngũ đế lộng ta còn có Thanh Vi ngũ nguyên tiên ý đi. như ngọc tiên kiếm không mang theo mấy may khói lửa chém xuống. Thành vì đúng là không thể phát giác được hắn quý tích, liền phát hiện một điểm thuần màu trắng phong mang đã là chạm tới tự mình lọng che. Trong mấy mắt, Tiên Tiên Ngũ Đế lọng che dừng lại, Ngũ Vương thần thú cũng là đỉnh trệ xuống tới. Nhưng lập tức liền gặp ngũ hành tinh khí tứ tán, lọng che rung chuyển, thần thú gào thét ở giữa hướng phía đầu thành tiên kiếm kia pháp đi. Hai tướng lọng phong phía dưới, Phương Viên hơn 10 dặm bên trong trong nháy mắt náo nhiệt. Kiếm khí tung hoành bắn ra bốn phía, kim mục thủy hành nguyên loạn, trận trận ngày về sau, là hết thảy bình tĩnh trở lại. Đám người cái gặp trong Tràng Thanh Vi một mặt lạnh nhạt đầu đội lên Quang Hoa rất là ảm đạm ngũ đế lộng chè, ngoài thân năm con thần thú cũng là vẻ bại hư hào rất nhiều. Trong lòng thở thật dài nhẹ nhõm một cái, nhưng ngoài mặt vẫn là vân đạm phong khinh thanh vi hướng phía Lưu Ngang Tình khẽ mỉm cười nói, "Đạo hữu, nhưng muốn tiếp tục." Chẳng biết lúc nào, điểm điểm sao trời đồng dạng ngũ hành thần lôi lại là đã trải rộng một bộ thoát lực bộ dáng Lưu Ngang Tình quanh người. Ừm, ngũ đế lộng chè uy lực vượt qua tưởng tượng, bây giờ trong lòng cũng tính toán đã năm chắc, nội cảnh bên trong nên không có so cái này còn mạnh hơn công Bất quá ngạnh kháng nhiều nhất hai kích, lọng che liền sẽ triệt để vỡ vụn, nhưng thật muốn sinh tử vật lộn, cũng không có ai sẽ cho hắn thời gian xúc tích lực lượng. Đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần quang châm cũng không có hiệu lộ, vừa vặn lưu lại chờ pháp hội phía trên, đến thời điểm có lẽ có thể xuất kỳ bất ý. Hập Sa Kỷ thư trên thần thông cũng liền thành vi thi triển qua, còn nhiều là tại Nguyên Châu hoạt động, đối với hắn hiểu do người ngoại trừ đồng môn cũng là không nhiều. Bởi vậy pháp hội phía trên, cái này đại ngũ hành dương nguyên diệt thần liền có thể làm hắn cường lực chủ bài. Bất quá cái này thần thông coi như thành vị cố ý lưu thủ, uy lực cũng là bất phảm, bình thường linh khí độn liên át, Mạnh một chút cũng muốn thụ mấy phần tổn thương, pháp hội tỷ thí trên dùng có thêm sợ là các phái đệ tử hầu bao đến trên phạm vi lớn rút lại. Dù là tất cả mọi người là đại phái đệ tử, có thể như thanh vi như vậy linh khí nhiều như vậy cũng là không có mấy cái. Bởi vậy không phải cái gì chân chính cựu địch, thanh vi vẫn có thể không sử dụng liền không sử dụng đương nhiên, pháp hội đến lúc đó dù sao lấy thủ thắng là mục đích, nếu là biết rõ nhanh thua, thanh vi còn lưu thủ quản chi chính là có bệnh. chương 169, cựu thần thần tiêu giới, cầu phiếu đề cử nguyên phiếu 12 vị tuần mầu trắng quang luân băng liệt, một lần nữa hóa thành quang hoa ám đạm mấy phần nguyên thần kiếm hoàn quay tròn bay trở về Tiêu Dung cứng ngắc lưu ngang tinh bên người. Thanh Vi thấy thế cũng là đối thứ nhất gợi, chỉ thấy lưu ngang tinh quanh người ngũ sắc lôi quang chậm rãi biến mất. Đa tạ, Lưu đạo hữu. Thanh Vi thanh âm bình thản truyền vào lưu ngang tinh trong tai, đã thấy vị này thuộc sơn phái chân truyền ẩn có không cam lòng thở dài. Tài nghệ không bằng người, hy vọng pháp hội thời điểm còn có thể cùng sư huynh Mắt thấy lưu ngang kiếm trở lại sơn một bên, ha ha nói, trên đã không biết bao nhiêu năm chưa từng thấy qua. Nam tinh bại không mất mặt. Nói đi, liền gặp bảy viên Huyền Dương Trảm yêu kiếm hoàn hóa thành một chuỗi lưu quang bay đến thành vi trước mặt. Đã tại chân nhân. Nghiêm nhân anh chân nhân đối thủ thành gật đầu cười nói, như thế, Vân đạo trước hết đi một bước, pháp hội phía trên lại để cho bọn tiểu bối xem hư thực đi. Nói xong liền dẫn hứa thẩm, Triệu Tử Yên các loại thuộc sơn môn hạ đi đầu bay đi. Thu hồi kiếm hoàn trở lại phi thuyền trên, thủ thành hướng phía thành vi gật đầu cười nói, không thể, mới vào pháp tướng cấp độ một kích cũng bị ngươi chặn, Tiên Tiên Ngũ Đế lặng trẻ quả thật bất phàm. Làm trưởng giáo Hắn tự nhiên có quyền lợi xem xét trong tàng kinh cấp biển tịch, trước đó càng là vì chỉ điểm Thanh Vi cẩn thận suy nghĩ một lần, đối với phía trên thần thông cũng là có hiểu biết. Pháp tướng cấp độ một kích. Thanh Vi sửng sở, tự mình chỉ cho là công kích kia nhiều nhất tương đương với nội cảnh viên mãn toàn lực bộ phát hự lực, không nghĩ tới đúng là đã đạt đến pháp tướng cấp độ đem Tử Tiêu Thiên Lôi Thạch cho Thanh Vi về sau, thủ thành nói ra, tam phẩm tiên thiên kiếm, tuy là đẩy mạnh đi lên, cũng là đã có thể so sánh một chút mới vào pháp tướng thời điểm đại tông sư một kích. Một bên Thanh nói, không sai, ta mới vừa đột phá thời điểm, đại khái là cái kia tiêu chuẩn Nói cách khác này lại chỉ định là so kia thời điểm mạnh hơn, đám người trở lại phi thuyền bên trong, Tân Như Ngọc Chân Nhân đang cùng nghe Hoàn Đạo Nhân mấy cái nói cái gì. Đây chính là Huyền Tiêu Sư thúc nói qua Thanh Vi. Không tệ. Tân Như Ngọc Chân Nhân đối Thanh Vi chậm rãi gật đầu cười một tiếng về sau, đối thủ thành nói, "Trường Châu Thục sơn đến sớm như vậy, chúng ta cũng mau mau đi." Thanh Nguyên nghe vậy tự đi thúc động vận tiêu phi thuyền ra tốc không để cập tới, Bạch Ngọc Điềm chạy đến Thanh Vi bên người cười nói, "Đạo trưởng ta liền biết rõ ngươi sẽ thắng." Ồ. Thục sơn thế nhưng là đỉnh cấp môn thì không cho bẩn đả vua. Thanh Vi nhìn xem Bạch Ngọc cười nói, Bạch Ngọc Thiềm cười hắc hắc nói, "Sư phó nói, kia tiểu tử đánh không lại ngươi." "Đúng, ta nhớ được trước đây ngài cũng có một thanh bảo kiếm đâu, bây giờ làm sao không thấy ngài dùng?" Thanh Vi Tiếu Dung không thay đổi nói, kiếm đạo tại bần đạo không hợp, cho nên liền bỏ đi không cần. Một bên Thanh Nguyệt biết miệng, không có đi vạch trần Thanh Vi lời xa giao, chuyên pháp trưởng lão lợi bình bọn hắn cũng không phải không biết rõ. Sau đó đoạn này không xa cự ly đang chuyên tâm đi đường phía dưới, đám người tự nhiên rất nhanh liền đi Châu Cựu Tiêu Sơn phụ cận. Trên đường đi các loại đồn quan không dứt, có thể độc lai độc vãng đi gặp, lại có mấy cái kẻ yếu. Thịnh Phảng Quỷ chân phái còn có thể đụng phải một chút quen biết người hoặc là thế lực. Cựu Tiêu Sơn chiếm cứ Huyền Châu thượng tựa nhất linh mạch, nghe nói chính là lập phái thời điểm, Thần Tiêu đạo quân tự mình chọn trụ sở, lập xuống căn cơ. Bất quá về sau Thần Tiêu phái lập phái về sau, trung cổ thời kỳ hơn có một vị tiền bối thành công bước vào tiền tôn chi cảnh, liền lại là Thần Tiêu phái mở ra một chỗ cựu thần thần Tiêu giới, kể từ lúc đó, Thần Tiêu Cựu Phong liền chính thức chuyển nhập chỗ này động thiên thế giới bên trong. Mà bây giờ lưu tại Huyền Châu phía trên Cựu Tiêu Sơn bất quá là một chỗ tiếp dẫn đám người lối vào thôi. Vận tiêu phi truyền đến Cựu Tiêu Sơn về sau liền chậm xuống tốc độ hướng phía phía trước chỗ kia treo cao bầu trời từ sắc đạo đài mà đi. Thanh phi hướng phía bên ngoài nhìn lại, liền gặp nhiều loại độn quang vãng lai like không dứt, hơn có cùng quy chân phái đồng dạng mang theo môn hạ mà đến đại phái. Thần Tiêu phái lập phái xa xưa, truyền thừa bất phàm, lần này pháp hội mời cũng đều là nhiều đỉnh cấp, nhất lưu môn phái. Chỉ có cực thiểu số tính toán thần tiêu chi mạch, biệt chuyện thế lực thực lực không đạt được cũng có tư cách đến đây đi gặp. Tân Ngọc chân nhân tại đi vào Sơn về sau liền dẫn nghe là Ngũ Lôi phủ trùng hỏa đạo trưởng mang theo môn hạ tới trước. Lại là Thanh Chỉ nhìn về phía cách đó không xa hướng phía bên này, phi độn mà đến một tòa cung điện cười nói. Ngũ Lôi phủ tổ sư Vương Văn Khanh chân nhân năm đó chính là thu được Thần Tiêu phái một bộ tiền nhân thiên thư mới lập xuống nói thống, về sau nhận tổ quy tông về sau, coi là Thần Tiêu phái một chỗ chi mạch. Bây giờ môn hạ mấy trăm người, đại tông sư cũng có hai vị, lương tựa Thần Tiêu phái cũng là sẽ không nhận cái gì khi nhục. Trung Hoa gặp qua thủ thành chân nhân. Lôi quang lấp loé thiên cung cửa ra, vào đứng vững một vị khuôn mặt kỳ nói lão giả đang mang theo một đám hạ hướng phía Vân Tiêu phi thuyền hành lễ Vân An. Thanh viên các loại từ lâu đi theo thủ thành gia phi thuyền, đối mặt trùng hòa tử Thủ thành đưa tay hư đỡ một cái cười nói, "Đạo hữu không cần đa lễ, đã gặp kia chúng ta liền cùng đi thôi." Vừa dứt lời, liền nghe nơi xa chuyển đến một đạo cợt mở thanh âm cười nói, "Là cực, là cực, đã là cùng đi." Hai vị không ngại lại mang bẩn đạo một cái. Chỉ nghe hắn âm thanh, không thấy người, nhưng thủ thành cùng trùng hòa tử phảng phất cũng biết rõ người đến là ai, mỉm cười nhìn về phía nơi xa. Cũng không có mấy hơi thở, Thanh Vi chỉ thấy một cỗ từng cơn gió nhẹ thổi qua, mà không biết cái gì thời điểm một vị thiên thanh sắc pháp bảo thanh niên nam tử đã là đi tới đám người phía trước. Thủ thành khẽ mỉm cười nói, "Đại Phong đạo huynh tới ngược lại là sớm." Nam tử cũng chính là Đại Phong tán nhân cười nói, có thể bị đường đường pháp thân gọi là đạo huynh cơ hội thế, nhưng là không nhiều, hiện đại không ngại lại bảo hai tiếng. Cho đua về sau, Đại Phong tán nhân lại đối trùng hỏa tử cười nói, lão ngu cái mũi còn có thể mang môn hạ gom góp cái này náo nhiệt, xem ra bần đạo là lo lắng vô ích. Vì, lão đạo còn lo lắng cho người đâu. Thanh vi gặp ba người một bộ quen biết bộ dáng, nhưng hiển nhiên Đại Phong tán nhân cùng thủ thành càng thêm thân cận mấy phần. Đại Phong tiền bối tu hành tam vị thần phong chân giải là nhận qua huyền tiêu tiền chỉ điểm, chính là tán tu bên trong có hy vọng pháp thân đại tông sư một trong. Một bên Thanh Nguyên đúng không hiểu do tình huống Thanh Vi bọn người cười giải thích một phen. Vẫn tiêu phi thuyền, lôi phủ, Thanh Phong tới gần Tử Sắc Đạo Đài về sau, Thanh Vi liền gặp được một bộ rung động cảnh tượng. Một tòa hư vô mờ mịt cao lớn cửa ra vào đứng ở đạo đài phía trên, xuyên thấu qua cửa ra vào có thể thấy rõ ràng trong đó chín tòa cao ngất trong ngây ngọn núi bên trên không ngừng có các loại quang hoa hiện lên. Chớ đừng nói chi là chín tòa ngọn núi bên ngoài hơn có lấy Thanh Vi thị lực căn bản khó mà nhìn thấy biên giới trong thiên địa phảng phất sinh hoạt vô số sinh linh. Cái này cựu Thần Thần Tiêu giới chính là Thần Tiêu phái lập phái về sau chứng thành Tiên Tôn chi cảnh chín thần tiên tôn mở, trong đó Thiên Điệu rộng lớn, Nhật nguyện tinh thần đơn giản, tự thành tuần hoàn, động thiên phép tắc cực kỳ vừa hợp Thần Tiêu phái đạo pháp tu hành, được cho một phương động thiên tiên giới. Thủ thành đạo nhân quay đầu đối một đám bọn tiểu bối giải thích nói, một bên đại phong tán nhân gật đầu tán thưởng nói, không sai, bây giờ thập châu bên trong, hoàn chỉnh động thiên thế giới cũng chính là Thần Tiêu phái một nhà, cái khác vô luận là phương Tây ma giáo tiểu tu la giới, vẫn là bổ thiên giáo nhỏ trưởng sinh ngải đều là không hoàn chỉnh. Là như thế này, bất quá động thiên bên trong pháp tắc mặc dù hữu ích tu hành, Nhưng lại thiên địa phép tắc mới là căn bản, dù sao động thiên bên trong chính là mở người tự mình đạo, cũng không phải là hoàn toàn thích hợp hậu nhân. Thanh Vy đang tiểu bối tại sao lưng đem những này ít có người biết bí văn ghi ở trong lòng, đồng thời đối với tiến vào Cựu Thần Thần Tiêu giới không khỏi mang tới mấy phần chờ mong. Uy chân phái thủ thành chân nhân cũng môn hạ đệ tử, trưởng lão đến đây đi gặp theo phụ trách tiếp dẫn tân khách Thần Tiêu phái chân truyền đệ tử truyền gia cực xa thanh âm, Vân Tiêu Phi thuyền rốt cục chính thức vượt qua động thiên cửa ra vào vào thần thần Tiêu giới bên trong. Chương 170, Cửu Phong, cầu phiếu để cử, phiếu. Vân Tiêu Phi dừng lại, Thanh vi lập tức đã nhận ra một tia biến hóa ẩn ẩn cảm giác được lôi pháp tại động thiên bên trong giống như lại càng dễ tu hành, mà lại uy lực có vẻ như cũng sẽ lớn mấy phần. Lại có là chất lượng trên rõ ràng cao hơn Thái Không Sơn mấy bậc không chỉ nguyên khí. Ngoài ra một chút biến hóa thanh vi cũng có chút mơ hồ cảm giác, nhưng lấy cảnh giới của hắn chính là như lọt vào trong sương mù bình thường. Tiến vào động thiên về sau, quy chân phái, Ngũ Lôi phủ, Đại Phong tán nhân trước mặt rất nhanh liền có một đạo độn quang thoáng hiện, lại là Ân trưởng Sinh. Ân trưởng Sinh gặp qua thủ thành sư huynh, Trung Hoa Hình, Đại Phong đạo huynh. Không sai, Ân Trường Sinh mặc dù cùng thanh Trần tuổi tác tương đương, quan hệ thân cận, nhưng bối phận lại là thủ thành đời này. Đúng là Trường Sinh ngươi đã đến. Chúng ta tự mình người bên này nhiều tự tại, ta lại không muốn đi Bích Tiêu Phong chào hỏi những cái kia đồng đạo, phiền phức muốn chết. Ân Trường Sinh cởi leo lên Vân Tiêu phi thuyền, vỗ vỗ thanh nguyên bả vai liền ra hiệu bọn hắn hướng phía Thái Tiêu Phong mà đi. Nơi đó chính là pháp hội trong lúc đó, Như Quy chân phái, Ngũ Lôi phủ chờ cùng Thần Tiêu phái đồng căn đồng nguyên thế lực dừng lại chỗ. Thần Tiêu Cửu Phong lấy Thần Tiêu Phong cầm đầu, trên đó chính là Đạo Quân pháp bảo Thần Tiêu cung nơi ở mà Thần có Khác tiêu, tiêu, tiêu, tiêu, tiêu, Ngọc Tiêu, Tiêu, tiêu Lần này pháp hội, Thần Tiêu phái liền lấy Tiêu Trấn Tiêu Nhị phong dùng để tiếp đại những phe khác tấn khách, mà ba tòa ngọn núi tới gần, cũng là sẽ không hạn chế các phái vãng lai giao lưu. Thanh vi bọn người ở tại Thái Tiêu Phong rơi xuống phi thuyền, phát hiện lúc này nơi này đúng là đã có người tới. Chỉ nghe Ân Trường Sinh kể cùng chúng có người nói, Ngọc Xu phái cùng Tinh Thần kiếm phái, còn có bảy tiên giáo đồng đạo so mọi người tới sớm gần nửa ngày. Cái này mấy nhà đều là thần tiêu phái lưu truyền ra ngoài truyền thừa, cùng quy chân phái loại này tính toán được tiên huyền đạo quân truyền thừa lại có khác nhau, thần ẩn thấp một đời bộ dạng. Trong đó Tinh Thần kiếm phái thế hệ này cũng là có pháp thân chân giữ, chính là thành danh mấy trăm năm nhân tiên cao thủ giao quang chân nhân. Bọn hắn cũng là ngoại trừ Thần Tiêu, quy chân bên ngoài chỉ có có Tiên Huyền Đạo quân Bắc đấu chỉ lộ cái này thử một lần kiếm thuật môn phái. Ngoài ra còn có cái khác mấy chiêu cũng xem như thượng cổ kiếm đạo Chu Thiên tinh thần kiếm pháp Tàn Thiên. Chỉ là hoàn chỉnh Chu Thiên tinh thần kiếm pháp Thần Tiêu phái cũng không có, nhưng chỉ vẹn vẹn mấy chiêu, liền đã nhường tinh thần kiếm phái đặt chân thập châu nhiều năm. Ngọc Xu phái lấy lôi pháp Ngọc Xu tiên lôi là phái, nhưng đến nay không có pháp thân xuất hiện qua. Bảy tiên giáo chính là năm đó Thần Tiêu phái một vị thiên chỉ điểm qua bảy vị tán tu lập hạ truyền thừa, Tôn Địa thiên là tổ sư, đến nay truyền thừa cũng đã gần đến vào năm. Các phái chính là tự nhiên minh hữu. Mặc dù cá biệt giữa các môn phái chưa chắc có cỡ nào thân cận, nhưng đại sự trên đều sẽ mặt trận tổng nhất, trong đó tự nhiên lấy thần tiêu cầm đầu. Thủ thành bọn người đến, tinh thần kiếm phái giao quang chân nhân tất nhiên là tự mình mà lấy, không khỏi một phen khách sáo hàn huyên về sau, thanh vi bọn người mới tính toán tại một chỗ rộng rãi lịch sự tao nhã trong động phủ giàn xếp xuống dưới. Một nhóm hơn 30 người tại chỗ này trong động phủ, mỗi người cũng đều có thể có một cái độc thuộc về mình rộng rãi chỗ ở, có thể thấy được thần tiêu phái cũng là dụng tâm động phủ công trình đầy đủ mọi thứ, còn bổ sung một cái không nhỏ vườn hoa, bên trong giả sơn, mức hàng bảng ra, các loại kỳ hoa dị thảo cái gì cần có đều có. Nghĩ đến là cũng là cân nhắc đến có ít người không thích cùng người giao tiếp vừa vận tại trong động phủ không về phần quá mức buồn khổ. Trong động phủ một chỗ cung điện chính là thủ thành chỗ ở, lúc này Thanh Ly, Thanh Hỏa, Thanh Vị, Thanh Nguyệt, Thanh Chỉ, Thanh Bình, Thanh Vân, Thanh Huyền, Thanh Nguyên các loại chân truyền tể tụ một đường chờ đợi hắn giải bảo. Chúng ta xem như đến sớm, pháp hội bắt đầu trước các ngươi đều có thể đi chung quanh một chút, thái tiêu trên đỉnh các phái quan hệ cũng tính toán hòa hợp, ngoài ra Bích Tiêu, Trấn Tiêu nhị phòng trên cũng có chúng ta một chút giao hảo phái. Tục Sơn bên kia tạm thời sẽ không có vấn đề gì, bất quá bọn hắn nếu là còn có ý gây hấn, các ngươi cũng không cần sợ bọn hắn, nhưng cũng đừng nhường thần tiêu phái khó làm. Tục Sơn phái kiếm thuật tất nhiên là bất phàm, nhưng thủ thành đối tự mình đệ tử cũng là có lòng tin, trong đó yếu nhất Thanh Nguyện cũng là quy chân phái nhiều năm qua ít có tu thành lưỡng nghi nguyên thân người. Nếu là khả năng đạt đến đại tông sư chi cảnh, liền có thể mượn nhờ dựa vào chi vật chém ra một đạo chân thực lưỡng nghi hóa thân. Bây giờ dù là chỉ là duy trì một khắc đồng hồ với thân, cùng bản thể liên thủ cũng không thể coi như không quan trọng. Về phần Thanh Vy, Thanh cảnh càng không phải là kẻ yếu, Thủ thành mặc dù xem trọng Thục Sơn đệ tử mấy phần, nhưng cũng không tin bọn hắn đều là lưu ngang tinh loại kia nội cảnh cấp độ liền có thể phát huy ra pháp tướng một kích tồn tại. Trước khi đến rượu nhạc tán nhân đã đem một chút môn phái cùng tự mình quan hệ đại khái nói một lần, thủ thành lúc này bất quá phá lệ để điểm mấy nhà thôi. Thần Tiêu pháp hội tới nhân tiên, địa tiên sẽ không thiếu, đến thời điểm thủ thành tự nhiên có hắn phạm vi. Không đến 200 tuổi chứng thành nhân tiên tri thần, thủ thành có thể nói là đương đại hơn 10 vị pháp thân ở bên trong trẻ tuổi nhất vị. Theo Ân Trường Sinh nói, Lúc này đã đến tới pháp thân liền có Nhị Tiên đạo Tân Như Ngọc chân nhân, Thục Sơn phái Nghiêm nhân anh chân nhân, Tinh thần kiếm phái Dao quang chân nhân, Vũ hóa môn minh không chân nhân. Trong đó chỉ có Tân Như Ngọc chân nhân một vị là điệu tiên Tri cảnh. Bất quá thanh vi cũng nghe nói đến thời điểm trường sinh xem bắt thần chân nhân, Ngọc chân phái vạn bảo chân nhân đều sẽ đến. Hai vị này càng là một cái điệu tiên, một cái nhân tiên viên mãn. Về phần bây giờ chính đạo duy nhất thiên tiên chân quân, Thiên Phật tử, nghe nói bây giờ đang lôi kéo hảo hưu bế quan, chỉ có thể lấy hóa thân có mặt. phái người cũng tới, Bất quá tử Dương chân nhân như cũ đang bế quan. Xem ra bị Lam động Hồng ngăn cửa về sau đối hắn kích thích không nhỏ. Căn dặn vài câu về sau, thanh vi mấy người cũng liền tán đi, đi xa nhiều ngày, mặc dù Vân Tiêu Phi thuyền trên cũng coi như thoải mái dễ chịu, nhưng nơi nào có đường đường chính chính động phủ tới an ổn. Mặc dù trên thân thể không có chút nào mệt mỏi, nhưng thanh vi như cũ an tọa động phủ tu chỉnh mấy ngày sau, mới một bộ thần thanh khí sáng trạng thái ra cửa. Mấy ngày, tự nhiên lại có không ít người đến cựu Thần Thần tiêu giới, trong đó có giao đài, xích thành hai nhà. Làm tự mình bên ngoài uýt có hảo hữu, thanh vi nghe nói tin tức sau tự nhiên không khỏi muốn đi động một phen. Không cần phải nói, Tô Luyện Thẩm Mộng Dao hai người chỉ cần không phải tại tự mình môn phái thời điểm, 89 phần 10 đều là đợi cùng một chỗ. Thanh Vi đi vào Bích Tiêu Phong về sau, nghe ngóng một cái, liền hỏi đến hai người chỗ. Đang muốn đi Thái Tiêu Phong bái phòng người, nghĩ không ra nhanh như vậy liền đến. Tô Luyện hai người đang cùng một vị thần tiêu phái đệ tử tự thoại, gặp Thanh Vi xa xa đi tới không khỏi lên tiếng cười nói. Thanh Vi hướng về phía ba người chắp tay cười nói, chúng ta vậy cũng là lòng có linh tê. Không đúng, không đúng, là lạ, ha ha. Ngồi xuống về sau, Thẩm Mộng giao là Thanh Vi rót chén trà cười nói, vị này là Lâm Linh Tố chân nhân cao độ, từ tầm đạo hữu. Thanh Vi sư huynh uy danh, tiểu đệ sớm có nghe thấy, hôm nay cuối cùng được thấy một lần, không thắng mừng rỡ. Từ tâm triệt một thân thủy làm pháp y liễu, khuôn mặt nhìn qua cùng Thanh Vi không sai biệt lắm tội tác, lúc này đang nợ nụ cười. Thanh Vi lắc đầu bật cười không thôi, sư lệ khách khí, nào có cái gì uy danh, bất quá là không muốn ném đi sư môn mặt mũi làm hết sức mà thôi. Thần thiếu phái cửa ra vào chuyện phát sinh, bọn hắn đương nhiên sẽ không không biết rõ, vậy sẽ quan chiến người ngoại trừ tục sơn, uy chân hơn có một ít người bên ngoài. Thành vi những ngày này không ra khỏi cửa cũng là cố ý tránh né danh tiếng, không phải vậy nghĩ đến sẽ có không ít mộ danh mà đến người nghĩ lưu hảo luận bản một fan. Rất nhiều chân nhân đã tới, bây giờ ngay tại Thần Tiêu cung trong thương nghị pháp hội chi tiết, nghe nói ngoại trừ Tử phụ Lôi tinh quả bên ngoài còn sẽ có các ban thượng ban thượng. Thanh Vi sửng sở, nghĩ không ra còn có như vậy tình huống, không nói chuyện theo từ tầm triệt trong miệng nói ra nên không phải không có lựa thì sao có khói. Chương 171, pháp hội, cầu nguyện phiếu, cầu phiếu đề cử. Kỳ trước pháp hội bình thường xuất ra 24 khỏa Tử phụ Lôi tinh quả liền đã đủ để cho các phái nội cảnh tông sư toàn lực ứng phó. Một khỏa linh quả vào trong bụng, đủ để đem pháp thân trước đó nói đường bình định mấy phần. Ngoài ra còn có thể lĩnh ngộ một môn lôi Pháp, mà bây giờ các vị Pháp thân còn có ý tăng thêm ban thưởng, nguyên bản 24 khỏa tử phủ lôi tinh quả cũng không phân chia cao thấp, bởi vậy chỉ cần lấy tỉ thí trước 24 mạnh sau liền coi như kết thúc. Bây giờ, chỉ sợ cũng sẽ cùng bình thường tỉ thí đồng dạng quyết ra cái 1, 2, 3 thứ tư Gặp ba người rất là tò mò, từ tầm triệt cười giải thích nói, bây giờ chúng ta chính đạo cuối cùng là tái suất một ngày tiên chân quân, lại đúng lúc gặp Pháp hội, bởi vậy Bắc Thần Trân Nhân liền đề nghị tham gia náo nhiệt. Các vị chân nhân thương nghị một phen sau cũng liền quyết định ra đến, nghe nói sẽ ở thu hoạch được từ phủ lôi tinh quả đồng đạo bên trong lại lấy ba hạng đầu ban thưởng chân quý ban thưởng. Thanh Vi bình tĩnh, mang theo một tia hiếu kỳ cười nói, chính là không biết rõ sẽ là dạng gì phần thưởng. Thứ một tên ban thưởng từ tệ phái ra, còn chưa định ra, tên thứ hai, hạng ba ban thưởng nghe nói phân biệt từ vạn bảo chân nhân khẳng khái tài trợ một cái cực phẩm linh khí, cùng bác thần chân nhân một khóa huyền hoàng bộ mệnh đan. Từ tâm triệt cười nói, thâm giao không khỏi kinh ngạc không thôi, huyền Cái này thế nhưng là so tiên vương tộc mệnh đan còn mạnh hơn mấy phần định cấp kéo dài tính mạng linh đan. Bắc Thần Chân Nhân thật sự là đại thủ bút. Huyền Hoàng bổ mệnh đan làm định cấp kéo dài tính mạng linh đan, bởi vì không đến tiên đan đẳng cấp, cho nên cái đối pháp thân phía dưới có tác dụng, đủ để duyên thọ ba giáp. Chỉ riêng giá trị tới nói, đã ẩn ẩn vượt qua một cái cực phẩm linh khí. Dù sao cực phẩm linh khí chỉ cần muốn mua hướng lục tất cư hoặc là thủy tinh cung vừa đi lập tức liền có thể vào tay, bắt đầu. Mà cái này kéo dài tính mạng đan dược coi như người có vô số đếm không hết nguyên tinh bà khả năng đợi đến thọ hao hết cũng không gặp được Bất quá trưởng sinh quan Bác Thần Nhân, lấy ra được cái này đan cũng liền không kỳ quái. Lam thống Bọn hắn một mạch sư thừa thái huyền đạo quân đệ tử trưởng sinh tiến tôn, cũng có tinh diệu đang đạo chuyển thừa, chớ đừng nói chi là bọn hắn trấn phái công pháp chính là một bộ sinh sinh tạo hóa thiên thư, trong đó tự có huyền huyễn diệu. Hai vị chân nhân thành ý trong đậy, chỉ sợ việt tiêu chân nhân cũng phải xuất ra càng hơn một bậc độ vật a. Tô Luyện nghe nói huyền hoàng bổ mệnh đan về sau cũng đã là chiến ý trong đậy, chỉ bất quá nhìn thoáng qua thanh vi, không khỏi thần sắc hơi đắng, hắn cũng không có lưu ngang tinh bản sự đánh ra mạnh như vậy một chiêu. đầu nói, xác thực như thế. Hai vị chân nhân cùng gia sư cùng mấy vị trưởng lao thương lượng có thể sẽ xuất ra một cái có thể làm pháp bảo thần binh chủ tài liệu thiên tài địa bảo. Tin tức này đã ẩn ẩn chuyên gia, cho nên từ Tầm Triệt cũng liền căn bản không có dấu giếm ý tứ. Thành vi mấy người cũng minh bạch, đừng nói một cái, nhưng làm pháp bảo tài liệu chính thiên tài địa bảo, chính là một cái pháp bảo, thần tiêu phái con mắt không nháy mắt một cái cũng có thể lấy ra. Nhớ không lầm linh đan bên trong đã không có so huyền hoàng bộ mệnh đan hiệu quả tốt hơn thôi đi. Nghe thanh vi, Thẩm Ngọc Dao đặt chén trà xuống cười nói, không sai, mà lại dùng qua cái khác duyên thọ thủ đoạn còn có thể khiến cho công hiệu quả yếu bớt mấy phần, nhiều thì 350 năm Ít thì một hai chục năm. Thanh vi gật đầu nhìn về phía ba người nói, lần này hai vị thế nhưng là đều muốn hạ tràng. Thần tiêu phái đệ tử sẽ không hạ cuộc tỷ thí, tử phụ lôi tinh quả bọn hắn ngẫu nhiên còn có thể đưa tặng quy chân phái mấy quả có thể thấy được là không thiếu. Thầm mộng giao lắc đầu cười nói, ta liền không phí sức không được cảm ơn, đột phá chưa lâu, có chút giao chỉ bí thuật còn chưa từng hoàn toàn nắm giữ. Ta là nhất định, chỉ cầu không muốn sớm đụng phải thanh vi sư đệ ngươi. Tranh đoạt tử phụ lôi tinh quả chính là thần tiêu pháp hội cái thứ hai phân đoạn Trước đó thì là trọng yếu nhất của Tiên, trong đó đương nhiên lấy Huyền Tiêu Chân Nhân làm chủ đây mới là pháp hội mục đích chủ yếu, cũng là thần tiêu phái làm đạo quân đạo thống, khí độ cùng lòng dạ. Huyền Tiêu Chân Nhân về sau, bình thường cũng sẽ có cái khác pháp thân chân nhân không tiếc há miệng tổng tương tình hội. Vòng này lẽ bình thường sẽ kéo dài mười mấy ngày công phu, cũng là dẫn tới vô số người đối pháp hội chạy theo như vị nguyên nhân. Mà không có gì bất ngờ xảy ra lần này thủ thành là nhất định sẽ hiển lộ một phen. Cái thứ hai phân đoạn chính là tử phụ lôi tinh quả tranh đoạt thi thí, đến thời điểm các phái cùng một chút được mời tán tu môn hạ, tuổi tác không cao hơn 100 tuổi nội cảnh sư đều có thể báo danh tham gia. Sau đó chính là pháp hội cái cuối cùng phân đoạn, đến lúc đó thần tiêu phái sẽ ở Ngọc Tiêu Phong chủ xử lý một trận thần tiêu phương thị, tiếp tục 7 ngày, đến thời điểm cũng có thể nhìn thấy rất nhiều ngoại giới hiếm thấy đồ vật. Như thế, pháp hội mới tính kết thúc. Thanh Vi mang theo vẻ mong đợi nói, bây giờ các phái chân nhân đã tới, chúng ta chỉ cần tính 3 ngày liền có thể đi tự Tiêu Phong nghe các vị chân nhân. Mặc dù Thanh Vi bọn người có hoàn chỉnh truyền thừa, công pháp, thần thông cũng không thiếu, nhưng đông đảo tiên nhân đến lúc đó truyền thụ đồ vật phần lớn là mạnh như thác đổ mà nói, hơn có khá xa vừa văn nô. Nếu là có cơ hội thu hoạch được đặt câu hỏi cơ hội, kia không thể không nói càng là một trận không nhỏ tạo hóa. Thủ thành làm quy chân phái trưởng môn, bản thân Cửu có dạy bảo chân chuyển chi trách, nhưng nhân ra cũng là muốn tu luyện, thanh vi bọn hắn cũng không thể cuối cùng ngăn ở quy chân điện hung hăng đặt câu hỏi. Không nói thanh vi bọn hắn, lần này pháp hội tới nửa bước pháp thân chi cảnh đại tông sư cũng là không biết. Như là Sích Thành kiếm phái trưởng môn Thu nguyệt bạch, Du Long tử, Giao Đài phái trưởng giáo thanh nữ, Cửu Huyền phái đại trưởng lão Vân Hạc đạo nhân, Đại Phong tán nhân v. V. Càng quan trọng hơn là tiên vận tử Trần quân đến lúc đó sẽ có hóa thân dáng lâm, kia càng là đối với một chút nhân tiền, địa tiên cũng có lực hấp dẫn mang theo vẻ mong đợi thành vi lại cùng ba người giao lưu một phen về sau liền về tới Thái Tiêu Phong, vô tâm dưới tu hành, dứt khoát nhàn nhã một chút. Thả ra nhốt tại Ngũ Long Quy Nguyên Đồ bên trong thật lâu Cửu Nguyên, nhường hắn ra thấu cái tức. Mấy tháng sau tới, tại Thanh Vi coi như dụng tâm chăm sóc phía dưới Cửu Nguyên hình thể bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, bây giờ đã không thua một cái thành niên hắc kỳ. Toàn thân bộ lông màu xanh bóng loáng không dính nước, sờ lên còn rất nhẵn mịn mềm mại. Một lớn một nhỏ hai cái đầu trên nguyên rõ ràng, bất quá đã nhìn ra tại từ từ nhỏ dần. Mà hắn khí tức cũng đã không thua đột phá một đoạn thời gian nội cảnh tông sư ở chung một đoạn thời gian về sau, thành vi phát hiện cửu nguyên linh tính cực cao, thông minh dị thường, đã học xong nói chuyện, bất quá thanh niệm non nớt, còn có chút gặp rền rối. Bị Lê Hoàn chân nhân tinh luyện qua Hổ Báo Lôi Âm Đan cực hợp cửu nguyên khẩu vị, một khóa vào trong bụng về sau rất nhanh liền hiện hóa hơn phân nữa, căn bản không phải như Ngao công tử nếu nói một khóa liền đủ. Một tháng hai viên số dưới mới tính có thể thỏa mãn cửu nguyên khẩu vị. Hổ báo Lôi Âm Đan có thể tăng cường tu vi, xúc tiến sinh trưởng, huyết mạch cao quý hơn hiệu vượt lệch, như thế xem xét cửu nguyên coi là thật bất phạm. Dù sao nê Hoàng Trân Nhân cũng đã nói hắn tinh luyện qua đan dược liền thuần huyết ngũ trào kim lòng cũng cho ăn. Nhìn xem kiểu nguyên lại là một khỏa đan dược vào trong bụng, thanh vi vướt vướt má của hắn rút, nhìn không được nhớ lên ở sa Thái Không Sơn tổ ra ra. Nếu không đem kiểu nguyên mong đợi tại kia mấy chục năm, hắn lao nhân ra hẳn là sẽ ăn ngủ toàn bao đi, không được, bần đạo niên kỳ nhẹ nhàng há có thể đèn tâm đi ăn bám. Một tháng hai ba nguyên tinh mà thôi, luôn có biện pháp kiếm được, cùng lắm thì đạo thân nhiều ngưng tụ Ngay tại tạo nên mấy cây cao ba trượng xích hồng sắc đồng trụ Lý Thương ẩn nhịn không được một cái đáp ý, suýt nữa khắc họa sai Trần Văn. Trong lòng không khỏi hồ nghi, chẳng lẽ thật ra, làm sao tay còn run run đâu, dừng lại động tác sau một bên một mặt nhận chân quan ma Thanh Vi nói, "Dạ, chúng ta nghỉ một lát lại tiếp tục." Đạo thân cùng Thanh Vi tâm ý tương thông, vừa rồi động đậy tà niệm về sau, đối mặt lao nhân ra không khỏi có mấy phần chột dạ, liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng sau chạy đến một bên chuyên tâm ngưng tụ ngũ hành thần dược tử. Mà liên tại bất tri bất bên trong, liền đến thần tiêu pháp hội chính thức bắt đầu thời gian. Chương 172, Tử Tiêu cung, cầu phiếu để cử, nguyện phiếu Ngày đó trước kia, mặt trời chói chang, vạn dặm không mây, thường có luồng gió mát thổi qua đây là tự nhiên, Thanh Vi biết rõ Cựu Thần Thần Tiêu giới bên trong đường nói thời tiết là có thể từ người thao túng, liền liền một chút phép tắc cấp độ cải biến cũng là tùy ý Huyền Tiêu chân nhân tâm ý thủ thành đến lúc đó sẽ cùng các phái chân nhân cùng nhau giá lâm trong Tử Tiêu cung, bởi vậy bọn hắn những đệ tử này trưởng lão liền sẽ tại Thanh Nguyên dẫn đầu dưới, đi theo Ân trưởng sinh tự hành đi tử. Tiêu trên đỉnh, Tử Tiêu Phong chính là ngoại trừ cung phụng thần Tiêu cung thần Tiêu Phong bên ngoài là hùng núi, trên đó sinh trưởng các loại linh dược, một chút phẩm tướng không tệ khoáng vật linh tài. Tới gần đỉnh phong chỗ đứng lặng lấy một tòa tử sắc cung điện, nội bộ Bao La vô biên, phép tác nổi bật, đạo ý bao phủ, chính là thần tiêu phái phòng chế trấn phái pháp bảo thần tiêu cung luyện chế mà thành một cái điệu tiên pháp bảo tử tiêu cùng, mấy trăm dặm không đến tự ly, thanh vi bọn người tự nhiên không bao lâu, lúc này hơn có thể nhìn thấy vô số độn quang hướng phía cùng một cái phương hướng tiến đến, từng cái khí độ bất phàm, đại tông sư cũng không biết bao nhiêu vị. Cùng Tô Luyện, thẩm mộng thần các loại người quen gật đầu ra hiệu về sau, thanh vi vậy mà phát hiện thuộc sơn phái lưu ngang tình cũng cùng tự mình khoát tay áo, đành phải hướng thứ nhất cười, xem như chào hỏi. Triệu Tử Yên thấy thế hướng phía hứa tẩm cười một tiếng. Truyền âm nói, xem ra ngang tinh tâm tính cũng tạm được, ta coi là sẽ mắt gà chọi giống như nhìn chằm chằm quy chân phái đệ tử kia đâu. Haha, ha, ha tế sư huynh dạy bảo đệ tử cũng coi như dụng tâm, như thế chúng ta cũng có thể ít sử dụng lấy tâm. Hứa Tầm gật đầu mỉm cười. Trừ cái đó ra, Thanh Vi lại còn gặp được Hợp Hoan Phu nhân đi theo Ngọc chân phái đội ngũ trung triều lấy Tử Tiêu Phong tiến đến, trong đó tự có thôi bánh hai người thân ảnh. Hợp Hoan Phu nhân ra đại nghiệp đại, môn nhân tư tốt, Hải Lan sư ở bên kia đi lại cũng chưa hẳn không tốt. Thanh Vi thấy thế không khỏi trong lòng đầu, quy chân phái môn nhân mặc dù không nhiều, Nhưng nội môn đệ tử cũng có gần 500 số lượng, trong đó nội cảnh cấp độ cũng là không ít, Hải Lan đạo nhân mặc dù từ trước khắc khổ, nhưng chưa hẳn cơ nào đột xuất. Nói ví dụ lần này chọn lựa 20 tên nội môn đệ tử đồng hành, lấy Hải Lan đạo nhân tư chất thiên phú, chính là bị bài trừ bên ngoài, dù là thanh vi cũng không tốt cho hắn đi cửa sau. Tuy có án bám chi ngại, nhưng thường đi Thúy Bình Sơn đi lại cũng không có gì không tốt. huống chi tự mình còn đem Âm Dương hòa Hợp Tiên Nhân Hóa Sinh Diệu Pháp truyền cho hắn, phối hợp Thủy Bình Sơn bí thuật, nội cảnh giai đoạn hắn tiến cảnh tu nên sẽ không bị bên kia coi thường. Các loại thiên hình vạn trạng phi độ chi pháp thanh vi hôm nay cũng coi như mở rộng tầm mắt, không bao lâu đám người liền đã đi tới Tử Tiêu trên đỉnh. Vì lấy đó trình trọng, dù là quy chân phái loại này thân cận thế lực đều là rơi vào dưới ngọn núi, lấy đi bộ leo lên, cũng coi như đối lại sau tiên nhân cảm kích cùng cấp bậc lên nghĩa. Một bậc một bậc tử sắc ngọc thạch cô động mà thành đài giai đạp lên về sau, liền có một phen lôi đỉnh tinh khí xông vào thể nội, không ngừng tẩy luyện cái này nhục thân cùng chân khí, thân thể tại liên tiếp dại rung động ở giữa, thanh vi cuối cùng leo lên tầng cuối cùng đài giai, đi tới Tử Tiêu cung trước. Ngắn ngủi một đoạn lộ trình, Thanh vi phát hiện tự thân tu vi đúng là lại mơ hồ tăng tiến một kia, chớ đừng nói chi là nhục thân bị cường hóa không ít đi theo chỉ dẫn, thanh vi bọn người rất nhanh liền tiến vào trong tự tiêu cung, lại tới gần thượng thủ tử tiêu bục giảng đạo một chỗ vị trí an tọa xuống tới. Như thế thượng giai vị trí lấy quy trấn phái thực lực tự nhiên khó mà thu hồi được, nhưng không có biện pháp, ai cũng biết rõ hai nhà quan hệ đã sớm thành bình thường. Chúng ta bên cạnh theo thứ tự là Cửu Huyền phái, Ngọc chân phái, cùng Trường Sinh Quan đạo hữu, xa hơn chút nữa chính là Giao đại phái, Vũ Hóa môn, thuộc sơn phái, lại bên kia chính là một chút yếu tố người. Thanh chỉ cẩn thận đánh giá một vòng, nhịn không được đường dễ Thanh Nguyên cười nói, Thái Huyền nói tiên vận tử chân quân đồ tử đồ tôn không nhiều, cũng đều là thành tu người, ngược lại là không đến, ngoài ra Thông Thiên phái từ xưa giờ đã như vậy, hôm nay đồng dạng không có có mặt. Hai nhà này cũng là đạo quân đích truyền, bất quá Thái Huyền nói từ trước đến nay thanh tĩnh tự kiềm chế, ít có tham gia như vậy náo nhiệt tình hội. Mà Thông Thiên phái làm Ngọc Huyền đạo quân đích truyền chính thống, từ trước đến nay cũng là độc lai độc vãng, hơn cùng cùng là Ngọc Huyền đạo quân truyền thừa Ngọc chân phái có chút gượng mắc. một cái khác đại truyền bộ giáo, là rất ít lý người, có thời điểm pháp thân đến nhà bái phòng đều có thể an bế một canh. Từng cái bộ đoàn theo khu vực dọn xong, quy chân phái người tới không nhiều không ít cũng có hơn 30 người, có chút gia đại nghiệp đại chứ nhưng Ngọc Thật phái càng là hơn trăm người đi gặp, ngoài ra cửu huyền phái, giao đại phái, Sích Thành phái, Bách Nguyệt kiếm phái, Báp Đầu phái trường xinh quan, Vũ Hóa môn, thuộc Sơn phái, Sinh Châu tạ thế đều là người tới không ít. Có khác như Tinh Thần kiếm phái dạng này, nhất lưu môn phái, cùng ngũ lôi phụ các loại cỡ nhỏ môn phái, lại thêm một chút tán tu thế lực top 5 top 3 mà đến, như thế tính được, cái này trong Tử Tiêu cũng khách không ngờ là có 3000 số lượng. Trong đó càng là lấy nội cảnh sư làm chủ chiếm cứ chính thành. Còn lại chính là không nhiều nói cơ cảnh tiểu bối cùng các phương đại tông sư. Nhân số đông đảo, nhưng trong Tử Tiêu cung lại không nghe thấy nửa điểm hiền náo thanh âm, từng cái nhắm mắt dưỡng thần, điều chỉnh tâm cảnh, lặng chờ pháp thân chân nhân nhóm giáng lâm. Thanh vi do dự một phen, đưa tay đem Ngũ Long Quy Nguyên đổ bên trong Cự Nguyên ôm đổ ra nhét vào trong lồng ngực của mình, tiên nhân hắn cũng không nên bỏ lỡ, làm không tốt mai kia lón nộ, đột nhiên tăng mạnh phía dưới giảm bất nhiều năm công phu đâu. Làm thượng cổ dị thú, lớn nhỏ như ý tự nhiên cũng là thiên phú chi năng, như thế đến Thanh Vy trong ngực cũng không để cho người chú ý chỉ bất quá lẫn cận đồng môn vẫn là phát hiện động tác của hắn, nhưng hai cái này đầu mèo to Bọn hắn cũng đều gặp qua mấy lần, chỉ coi thanh vi ra ngoài là đến linh thú thôi. Mặc dù tu vi có mấy phần dễ thấy chính là, bất quá kiểu Nguyên lúc này thu Liễm khí tức, ngoại nhân nhìn qua chính là một cái đạo cơ cấp độ dị chủng linh miêu. Cũng không lâu lắm, đám người chỉ cảm thấy trong Tử Tiêu cung phảng phất bỗng nhiên có vô cùng vô tận tiên quang sáng lên, rất nhiều không khỏi phép tắc năng trệ, thần sắc lập tức nghiêm một chút cung kính đứng dậy mà mặt chính lẫn nhau Tử Tiêu bục giảng đạo. Sau đó liền gặp một đạo tử sắc lôi quang nương theo lấy một tiếng vận chuyển âm dương đường hoàng lôi âm hiện, hiện sau đó liền có một vị hai tóc mai hơi có vẻ hoa dâm thanh niên đạo nhân xuất hiện, ngồi ngay ngắn bục giảng đạo chủ vị. Chính là bây giờ thần Tiêu phái chủ Tâm cốt, thiên bảng thứ hai, Địa tiên viên Mãn Chi cảnh Huyền Tiêu chân nhân. Huyền Tiêu về sau, đồng dạng một phen ám tử sắc lôi quang, Nhân Tiên Chi cảnh linh lung chân nhân dáng lâm giật tại Huyền Tiêu một bên. Sau đó, Thanh Vi mới tính thấy được cái gì gọi là quần tiên đến chúc, các loại tiên quang sáng lên, các loại pháp thân cấp độ phép tắc không tự chủ được chấn động, trực khiếu trong Tử Tiêu cung người đi theo kích động không thôi. Mình coi như có pháp thân môn phái, cũng rất ít có cơ hội đồng thời nhìn thấy nhiều như vậy nhân tiên, địa tiên hội tụ một đường. Ngọc Linh Lung về sau, nhị tiên đạo Tân Ngọc chân nhân, Trường Sinh Quan chân nhân, Uy chân phái thủ thành chân nhân, Ngọc chân phái vạn bảo chân nhân, Thục Sơn phái nghiêm nhân anh chân nhân, Vũ Hóa môn minh không chân nhân, Tinh thần kiếm phái giao quang chân nhân, ngoài ra lại có tụ quật châu Hỏa Nha đạo nhân, Phượng Lân châu vàng hoàng nương nương liên tiếp hiền thân. Trong đó Hỏa Nha đạo nhân chính là có một tia thượng cổ kim ố huyết mạch yêu tiên, đi cũng là đạo môn chính tông con đường, tại tụ quật châu chiếm cứ một chỗ kim ố lĩnh, đạo môn xưng là Hỏa Nha chân nhân, yêu tộc tôn làm Hỏa Nha yêu vương, sự nương nương tộc, năm, Như thế, tổng cộng 4 vị địa tiên Bảy vị nhân tiên giáng lâm Tử Tiêu cung về sau, thành vi các loại tu sĩ vội vàng cung kính nói, cung nên chư vị chân nhân pháp cung. Ngô Huyền Tiêu chân nhân ngữ khí không có chút rung động nào phân phó về sau, cùng chư vị chân nhân giao lưu một cái về sau, tiếp tục nói, "Văn đạo Huyền Tiêu, Tuân theo tổ sư thần Tiêu đạo quân ý chí, hữu cảm thập châu tu sĩ không dễ, do đó cử hành pháp hội, cho chuyện tỏ tâm ý." Pháp hội đại nhất nói, văn đạo mặt dày, cũng coi như rất nhiều đạo hữu thả con săn sắt, bắt con cá rô, nhìn các ngươi đều có thể có thu hoạch. Đạo quân có lời, lôi đình người, thiên địa chi nổ, dương chí nhất định biến vậy. Sinh tử đã đến nói vậy, chưa 173, Huyền Tiêu giảng đạo, cầu phiếu đề cử, nguyên phiếu. Lôi đình người, lấy Hủy Diệt chi đạo diễn vô tận tạo hóa sinh cơ, là Hủy Diệt đạo, là Tạo Hóa đạo, cũng là Sinh Tử chi đạo. Phong lôi trung sức, tương sinh, tương khắc ở giữa, chất chứa âm dương hằng biến đã đến Diệu Huyền Tiêu chân nhân đơn giản trực tiếp, theo hắn mang theo một tiêu uy nghiêm giọng nói vang lên, Thanh Vi chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, phảng phất có một đạo khai thiên tịch điệu lôi quang sáng lên, sau đó tự mình chính là bị kéo vào khắc một phương thiên địa. Trong thiên địa một mảnh hư vô, lập hư không lôi minh về sau, Vi tâm thần mạnh, nhưng toàn bộ thiên địa bị kín một tầng tôn quý tử sắc, Trật lâu vững chắc tâm thần về sau, Thanh Vi mới chú ý tới, đúng là một đạo tử sắc tiên lôi chẳng biết lúc nào sẽ rách hư vô chi cảnh mà tới. Cái này khó nói là được tôn xưng là Thiên Hạ Lôi đạo chi tổ thần Tiêu Lôi. Bất chấp suy nghĩ lung tung, Thanh Vi chuyên tâm nghe bên Thai Huyền Tiêu chân nhân giảng thuật, đồng thời đi cảm ngộ trong hư vô kia không ngừng diễn hóa thành các loại lôi pháp tự sắc lôi quang. Lượng nghi lôi, Ngọc xu lôi, Âm lôi, Dương lôi, Vàng lôi, Mục lôi, Thủy lôi, Đất lôi, Hỏa lôi, Địa lôi, Thiên lôi vô số lôi pháp hóa bên trong, Vi tâm tùy động, thầm đem chút xíu ngộ so sánh tự thân, dung nhập vào tự thân ngũ hành lôi pháp bên trong. Vũ hành thần lôi hỗn nguyên như một, lúc này theo thanh vi cảm nộ mới làm sâu sắc không tự chủ được chấn động. Cái gặp giáp mộc dương lôi, đất một tâm lôi, bính hỏa dương lôi, đinh hỏa âm lôi, mộc thổ dương lôi, minh đất tâm lôi, canh kim dương lôi, tân vàng âm lôi, nhâm thủy dương lôi, quý thủy âm lôi một lần nữa hiện hiện. Vũ hành chân lôi, lấy âm dương hai phần, tổng cộng 10 loại tại thanh vi tâm thần bên trong hiện hiện ra, không ngừng sáng lên hoặc sáng hoặc tối ánh sáng. Có trong hư vô kia dõi, không, thuật, không biết qua bao lâu, Cái gặp trong hư vô thanh vi quanh người các loại lôi quang phế du lên, lập tức đột nhiên hướng phía một cái trung tâm ngưng tụ, một lần nữa hóa thành một hốt nguyên như một ngũ sắc thần lôi, chỉ là so với lúc trước, uy lực tất nhiên là lại có một phen biến hóa. Phu âm dương chi diện hóa, mở bắt đầu vậy bình tĩnh mà thanh âm uy nghiêm còn đang tiếp tục, thanh vi cái gặp trong hư vô tự sắc lôi quang biến đổi, nương theo lấy một trận không biết nơi nào thổi tới vi phong lập tức hóa thành một điểm hắc bạch chi quang. Lập tức hắc bạch sáng ngời mở rộng, trong đúng là tạo thành một tấm bao vô âm, âm bên trong, sinh tử vô thượng biến hóa vô tận, động nguyên từ chân ý trực tiếp hiện ra ảo diệu đó. Đàm Dương, Nguyên Tử, cùng ta ngũ hành bị Huyền Tiêu Chân Nhân kéo nhập đạo cảnh 3000 tu sĩ căn bản cảm giác không thấy thời gian trôi qua, mỗi một cái đều là không tự chủ được đắm chìm trong đó. Trong đó như thanh vi như vậy nộ tính cực cao không biết, đều là nhắm mắt bên trong trên mặt vẻ mừng rỡ, rất có thu hoạch. Kém một chút thì là thần sắc không được biến hóa, chợt vui chợt buồn, khó mà tự kiểm chế. Mà đổi thành một chút tu vi không đủ, nộ tính kém một chút thì là rất nhanh liền theo Huyền Tiêu Chân Nhân hiển lộ đạo lý ý cảnh bên trong thoát ly, lại khó mà đắm chìm trong đó. Thượng thủ đạo đại phía trên 11 vị pháp thân chân nhân nhìn xem phía dưới rất nhiều đại tông sư, tông sư cũng là không khỏi gật đầu. Trong đó Vạn Bảo Chân Nhân nhịn không được cùng thủ thành chuyển âm nói, "Quý phái kia xanh ngọc đạo bảo tiểu gia hỏa chính là hợp hoàn muội từ nói tới Thanh Vi a." "Chính là Thanh Vi sư điệt không sai." Thủ thành hướng phía Vạn Bảo Chân Nhân gật đầu ra hiệu. Một thân đạo bảo màu vàng nóng Vạn Bảo Chân Nhân không khỏi tán dương, sắp thực không tệ, ngoài thân phép tắc không tự chủ được chấn động, ngũ hành chi khí bốc lên, thần sắc vui vẻ, sợ là thu hoạch không nhỏ. Chân nhân qua khen rồi, quý phái đệ tử không phải cũng là thu hoạch không nhỏ. 900 năm một lần tĩnh hội, có thể vượt qua cũng là thế hệ này tử phúc khí. Nghe thủ thành, Vạn Bảo Chân Nhân cười mà không nói. Mặc dù cùng ở tại trong Tử Tiêu cung nghe pháp, nhưng phía dưới thần tiêu, quy chân các loại phái đệ tử nghe được có thể chưa hẳn cùng người khác đồng dạng đây cũng là mọi người ngầm hiểu lẫn nhau sự tình, tỉ như Thanh vi bọn người tâm thần bên trong hiện hóa chính là chính tông nhất bất quá thần tiêu tiên lôi, mà cái khác các phái khả năng chính là ngọc xu lôi, càn dương lôi vân vân. Bất quá đám người cũng đều lý giải, có thể như thế trực quan quan sát thượng thừa lôi pháp cơ hội ngoại trừ thần tiêu phái nơi này, nơi khác thế nhưng là khó tìm. Mà coi như đối mặt quy chân phái, thần tiêu tiên lôi căn bản nhất độ vật tiêu chân nhân cũng là không hội tri lộ. Trong tâm thần, Thanh Vy cả người đã hóa thành một đoàn ngũ sắc hà quang. Khi thị không ngừng lấp loé ở giữa liền có một đám quang đoàn bắn ra hóa thành đế mại không hết xuống điện, sắp xỉ sát tuyến, tràn ngập trong hư vô. Khi thì cả người hóa thành một đoàn ngũ sát trứng gà đồng dạng hình dạng, bên trong đại lục tạo ra, cây cối mọc như rừng, dòng nước đoàn bên trong sông núi bên trong chất chứa đủ loại khoáng thạch kim loại, thỉnh thoảng còn có đốm lửa nhỏ phương ra. Chỉ là như thế trạng thái phía dưới, cực độ không ổn định, đang không ngừng tụ tán ở giữa một điểm âm dương nguyên từ chi y dung nhập về sau, ngũ sắc trứng gà nhẹ nhàng chấn động, cuối cùng là ổn định tại trong hư vô. Sau đó, liền gặp ngũ sắc trứng gà đột nhiên nổ tung, Hóa thành vô số đạo xạ tuyến đồng dạng xung điện hướng phía trong hư vô tứ tán ra, mặc dù cùng phía trên hướng kia thật lớn âm dương thái cực không thể sánh bằng, nhưng cũng cuối cùng là là cái này đơn điệu trong hư không tăng thêm một điểm lộng lây sát thái. Không hiểu, kia sáng một lần nữa hội tụ, chỉ là lúc này, vậy mà hóa thành một đạo ẩn chứa ngũ hành âm dương nguyên tử thảo diệu ngũ sắc có nhận. Chỉ thấy quang nhận hướng phía hư không một bộ, liền có một cô mãn diệt vạn vật ý cảnh đại ra, kích thích tầng tầng ngợ sóng. Như thế mãn thế gian vạn vật một đao có thể xứng là đại ngũ hành dương nguyên tử diệt tuyệt thần đao. So với Đồng căn đồng nguyên đại ngũ hành âm dương nguyên tự diệt tuyệt thần công châm, cái này đại ngũ hành âm dương nguyên tự diệt tuyệt thần đao có khác một phen đường hoàng chính đại chi ý, nhưng đi đều là mẫn diệt vạn vật con đường. Huyền Tiêu chân nhân thanh âm vẫn như cũ bình thản bên trong mang theo một tia uy nghiêm, nhưng trong hư vô lần nữa khôi phục bóng người thành vi thân hình một trận lấp loé, lại là tâm thần tiêu hao cực lớn biểu hiện. Thu hoạch đã là cực lớn vô cùng, nguyên bản mượn nhờ phù lê lão vật, đã là ẩn ẩn pháp, bây giờ giới, cuối chính thức tú vi trong lòng biết tự mình cũng là đến cực hạn, cũng không cưỡng ép dừng lại tại đạo cảnh bên trong không phải vậy sợ là làm bị thương tâm thần, ảnh hưởng về sau nghe rằng. Bởi vậy tâm ý khẽ động, liền đã mở hai mắt ra, sau đó chính là một cơn mỏi mệt dùng tới trong lòng, cả người có vẻ mệt mỏi không ít đúng lúc này, dưới chướng bộ đoàn tự chủ tàn mát ra một đạo thanh lương chi khí khiến cho thanh vi tâm thần mỏi mệt lập tức đi ba, năm phân không thôi. Trầm rãi ngồi xuống điều tức sau khi, thanh vi chú ý tới lúc này còn đắm chìm trong đó vậy mà chỉ còn lại pháp tướng chi cảnh đại tông sư nhóm. Ta vậy mà như thế cứng chắc sao? Huyền Tiêu chân nhân vẫn còn tiếp tục, thanh vi mắt thấy bục giảng đạo bên trên, hắn thân ở đã là không tự chủ được hiện ra một phương mơ hồ động thiên cảnh tượng loan phảng phảng phất điểm tất trọng, nhưng lại có cửu trọng. Mà trên đại cái khác pháp thân chân nhân việc này thần sắc lại là khác nhau, hoặc là trầm tư, hoặc là gật đầu, có càng là nhìn chằm chằm Huyền Tiêu chân nhân mang theo một tiêu kinh nghi bất định. Lúc này, liền xem như pháp tướng chi cảnh đại tông sư cũng đã liên tiếp tỉnh lại, mà Huyền Tiêu chân nhân diễn hóa đạo lý ý cảnh càng là đã đạt đến pháp thân cấp độ. Thần tiêu tiên quang xuyên thấu từ tiêu cung, xuyên thấu cửu thần thần tiêu giới, trực tiếp hiện hóa tại Châu Cửu Sơn phía trên, quang hoa vạn trượng, phương viên số ngàn dặm bên trong, muốn coi nhẹ cũng không có thể Tiên quang biến đổi, Thất trọng tiên giới hiện hiện, trên đó hơn ẩn ẩn có lượng trọng hư hào ở giữa khom màn ngưng tụ, bất quá dù là như thế, Huyền Tiêu động thiên ba động đã là mênh mông quần quần vô biên. Huyền Châu Cửu Tiêu Sơn bốn bề phép tắc càng là không tự chủ được tạm thời chuyển hóa làm Huyền Tiêu động thiên nội bộ. Huyền Tiêu chân nhân muốn thành tiểu tiên tiên chi cảnh rồi. Chương 174, Thất trọng động thiên chứng nhận tiên tiên, cầu phiếu đề cử, nguyện phiếu. Thập Châu cực tây chi địa, Tây Hải phía trên Lưu Phương Tây trong ma giáo, tọa trấn tông ma mượn ma đã nhận ra một hư tại phương hướng bay lên không khỏi thần sắc tối sầm lại. Hồ Tôn, Huyền Tiêu, Thiên Vận Tử, bản tọa cờ kém một chiêu đúng là để các ngươi chính đạo ra hai vị thiên tiên. Nữ khí phức tạp lầm bẩm, Hồng Liên lão ma yên lặng điều tức, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Thiên Ma Chu Tiên Sách tuy là tuyệt thế pháp bảo mức cấp, nhưng chỉ tương đương với tiên tôn cấp số, so với Thái Huyền nói thuần dương kim quang phiến kém một bậc, chứ đừng nói là thần tiêu cung. Trước đây Thiên Vận Tử nhanh chóng giáng lâm, tự mình nếu không quyết định thật nhanh buông tha cái cánh tay lời nói, đối mặt cầm trong tay tuyệt thế pháp bảo thiên tiên chỉ sợ thật muốn ở lại nơi đó. Mặc dù bây giờ coi như tuyệt thế pháp bảo cũng không dám hoàn toàn thức tỉnh. Phát huy ra siêu việt thiên tiên lực lượng, nhưng cùng một cấp độ dưới, hắn cũng không thể không thừa nhận tự mình Chu Tiên sách không bằng thuần dương kim quang phiến điệu tiên pháp thể bị hao tổn, tự mình đột phá ngày chí ít chỉ hoán mười mấy năm không ngừng, lúc đầu cùng tiên vật tử, Huyền Tiêu hơi có trên lệch hắn, bây giờ càng là chân chính bị quang xuống dưới. Về phần đi ngăn cản, bình thường thời điểm khả năng còn có thể đi thử xem, nhưng bây giờ thần tiêu pháp hội thời khắc, mình coi như mang theo thiên ma chu tiên sách, đến thời điểm bị không biết bao nhiêu pháp thân vây công dưới, cũng là phí sức không có kết quả tốt, còn phi thường khả năng lật truyền. Hai người các ngươi ngược lại là sẽ tìm thời cơ. Còn có kia mặt lông lôi công trụ hổ tồn, tụ quật châu căn bản không có như thế một đường yêu vương tồn tại, cuối cùng không thành là trong viên đá bông xuất hiện a. Lão ma tâm biết bây giờ chính đạo thế lớn, coi như có nhiều không cam lòng cũng chỉ có thể ăn nút, gọi phương Tây ma giáo một vị khác phát thần, cũng là nhân tiên tri cảnh thần minh pháp vương phân phó nói, huyền tiêu chứng được tiên tiên chi cảnh, bàn giao xuống dưới đoạn này thời gian ít dày vỏ, chỉ đợi lao tổ ta khôi phục về sau lại nói. Thần minh pháp vương chính là một cái thân mặc màu trắng pháp y phía trên có thêu nhiều hơn đỏ tươi bị ngạn hoa thị lệ nữ tử, nghe hồng liên lão ma sau thần sắc biến đổi, chỉnh trọng nói, đệ tử minh bạch. Thất trọng động thiên hiển hóa tại Huyền Châu phía trên đồng thời, Thập Châu các nơi chỉ cần là có tuyệt thế pháp bảo một cấp chấn giữ thế lực hoặc mọi người đều có chỗ phát giác, tâm tư mặc dù đều có khác biệt, nhưng cũng đều không có cái gì động tác khác. Huyền Tiêu như là đã đi đến bước này, chính là làm xong hoàn toàn chuẩn bị, mà không ở tại thể nội động thiên cùng đại thiên địa hô ứng thời điểm xuất thủ can thiệp, chứng thành thiên tiên cũng sẽ không có thất bại khả năng. Trong Tử Tiêu cung, thanh vi bọn người dù là ngu ngốc đến mấy cũng ý thức được chuyện sắp xảy ra, không gọi tâm thần dung mạnh phía dưới, liền chuẩn bị cẩn thận quan sát một vị thiên tiên chân quân sinh ra. Thiên tiên chi cảnh Tại các ngươi tới nói, Chí Cao đến Sa, mạo muội quan sát sợ có khiếp sợ thiên nhân phép tắc chi uy, tại tâm cảnh trên lưu lại khó mà ma diệt huyền tiêu chân quân vết tích. Không muốn đi sai lệch tự thân đạo lộ, hoặc là dọc theo chân quân đạo lộ đi, liền bảo vệ chặt tâm thần, cái thể ngộ thiên địa khí cơ biến hóa chi huyền diệu cũng coi như có đại thu hoạch. Mở miệng lại là phượng lần châu vàng hoàng nương nương, tất cả pháp thân cũng là một bên quan sát, một bên dặn dò tự mình đệ tử. Thanh vi bọn người tự nhiên không dám khinh một đám trưởng bối cao nhân cuối cùng sẽ không hại tự mình những bọn tiểu bối này chính là. Cho nên mỗi một cái đều là ngũ tâm hướng lên trời mà ngồi. Bảo vệ chặt tâm thần lúc Yến Lặng trải nghiệm lấy trong tiên địa một chút biến hóa rất nhỏ, mà tự giác rời xa trong ý thức đạo kia hư vô mở mịt khí thế. Huyền Châu phía trên, Thất trọng thiên giới chân thực hiện hóa, trong đó mỗi nhất trọng thiên cảnh bên trong đều là một loại cao diệu lôi pháp, không ngừng bày tỏ lôi pháp chí cao áo nghĩa. Như thế mấy chục cái hô hấp về sau, cái gặp Thất trọng thiên giới động thiên chấn động, lại hóa thành một phương lôi đỉnh thế giới, bên trong hủy diệt cùng tạo hóa cùng tồn tại, sinh cơ cùng tử vong cùng ở tại, tất cả theo lẽ nghi, từ hóa âm dương, như thế đủ loại, không phải trường hợp cá biệt. Cuối cùng, liền gặp Huyền Tiêu chân nhân Không, là Huyền Tiêu chân quân hướng về phía cựu thần thần tiêu giới bên ngoài động tiên một điểm, lôi đỉnh thế giới chậm rãi qua vào, cuối cùng hóa thành một điểm triệt để biến mất. Lúc này, Tử Tiêu Bục giảng đạo phía trên, Huyền Tiêu chân quân khí tức hư vô mở mịt ở giữa, hơn có một cỗ chấp trưởng lôi đỉnh tạo hóa uy thế bộc lộ, nhưng một bên mấy vị nhân tiên cũng nhịn không được tránh ra bên cạnh ánh mắt, không tiện nhìn thẳng. Vừa mới đột phá, chưa thể hoàn toàn thu liếm khí thế, bần đạo thất lễ. Các vị pháp thân chỉ có chúc mừng đạo lý, nơi nào sẽ đi trước tôi? Sau đó, thành viên mấy người cũng ở trên bài rất nhiều pháp thân dẫn đầu dưới, hướng về phía Huyền Tiêu Chân Quân cùng tê lên chúc mừng, chúc mừng chân quân đánh vỡ gông cùm xiề xích, chứng thành tiên nhân chi thân. Tại chân quân truyền pháp. Sau đó, tại Huyền Tiêu Chân Quân thời điểm ngoài dự liệu đột phá dưới, lần này thần tiêu pháp hội ngay từ đầu liền đạt đến một cái đám người tâm thần tiêu hao không nhỏ phía dưới, thứ hai nói liền đặt ở sáng sớm ngày mai, chính là từ Ngọc Chân phái vạn bảo chân nhân truyền thụ thuật lực khí. Bất quá đám người cũng chưa trực tiếp đi, mà là tại Trần Tiêu phái đệ tử tổ trước dưới, tại trong Tử dụng dụ một thượng thừa yến về sau mới tính trở lại động phủ nghỉ ngơi. Đưa tiệc này cũng đều là vật khó được, đối với đám người tâm thần tiêu hao cũng coi như rất có trợ giúp, bởi vậy một phen ăn uống xuống tới, Thanh Vi đã là khôi phục chính thành. Trở lại động phủ ngồi xuống điều tức một đêm về sau lại là thần thanh khí dạng chạy tới tự tiêu cung. Mà bởi vì hôm nay chính là giảng thuật thuật lực khí, Thanh Vi tại trong môn phái rất khoát lôi kéo Lý Tư Lận, chuẩn bị thời gian thực tiếp sóng vạn bảo chân nhân công khai khóa cho hắn. Cùng Nguyên Tiêu chân nhân trực tiếp lấy tự thân đạo ý kéo đám người cảm ngộ phép tắc khác biệt, vạn bảo chân hôm nay phần lớn là kinh nghiệm lời tuyên bố cùng một chút kỹ xảo thủ pháp. Cung Nguyên nhân chính là như thế. Thành viên mới có năng lực tại trong môn phái cho Lý Thương ẩn biểu hiện ra, mặc dù khả năng không bằng trong Tử Tiêu cung bản thân trải nghiệm tới hiệu quả rõ rệt, nhưng tóm lại có thể có thu hoạch. Bục giảng đạo bên trên, hôm nay chủ vị chính là Ngọc Chân phái Vạn Bảo chân nhân, mà Huyền Tiêu coi như tích lũy đầy đủ, bước vào thiên tiên chi cảnh về sau, hai ngày này cũng sẽ bế quan quen thuộc một phen, bởi vậy chính là Linh Lung chân nhân phụ trách cùng các vị pháp thân chủ trì. Vạn Bảo chân nhân chính là một vị khuôn mặt anh tuấn trung niên nam tử, một thân lộc lẫy đạo màu vàng óng mặc lên người tự có một phen khí độ. Thanh Vi tại luyện khí một đạo sớm đã không phải nhất khiếu bất hùng, hơn bởi vì luyện khí nhập môn điện tịch chính là xiển giáo bên trong luyện khí cao thủ Vân Trung Tử chỗ, cũng coi là trên là có chút các nhịn. Dù sao ngoại trừ nhường thanh vi luyện kiếm bên ngoài, hắn nhược điểm cũng không rõ ràng. Liên liên đạo cơ tại bức vào nội cảnh thời điểm đến Nguyên Dương, nguyên âm hai viên bảo châu nguyên cơ, đã có thể tính được là người vì thành tựu bắt phẩm đạo cơ. Theo vạn bảo chân nhân từ cạn tới sâu há mồm, lý thương ẩn trong đập phủ, thanh vi trong mắt ánh sáng hiện, mắt sau đó, cả người đột nhiên vỗ vụt hóa thành một đoàn bẫy sắc bảo biển, sau đó hướng phía ở giữa hội tụ, chậm rãi tạo thành một mặt phản phật tồn tại ở hư thực ở giữa bảo kính. Xuyên thấu qua bảo kính, Thanh Vi chứng kiến hết thể nhận thấy, Lý Thương ẩn đều có thể gần như thân lâm kỳ cảnh cảm nhận được, như thế kỳ ngộ đã là hiếm thấy. Không khỏi trong lòng cảm thán, ta Tôn Huyền Nhi, coi là thật có pháp thân tri tư, tiên nhân tri tài, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, tự mình mượn Huyền Nhi quang đã là có thể sống lâu mấy thập niên, bây giờ có thể còn có cơ hội ngộ tiên nhận, lần sau Huyền Nhi chẳng lẽ có thể trực tiếp mang về khỏa cho mình, không được liền xem như thân chắc trai tự mình cũng nhận lấy thì ngại, trước hết đem kia cự long thần hỏa cháo luyện chế ra đưa cho hắn làm lễ vật đi. Mọi loại ý niệm cấp tốc hiện lên, lập tức liền tập trung tinh thần nghe giảng bắt đầu, vốn là tinh thông đạo này người, Lý Thương ẩn so với thường nhân, hơn có thể từ đó thu hoạch không nhỏ. Văn võ chi hỏa, thiên địa chi tinh anh, vạn bảo linh tài hóa thành một lò, lúc này lấy mặc dù so với Huyền Tiêu chân nhân kia thanh thế to lớn, cao miểu khó dò vi năng kém mấy phần, nhưng phía dưới nghe người cũng đồng dạng đều là tập trung tinh thần, sợ có chỗ sơ hở. Như thế bất tri bất giác ở giữa 2 ngày công phu lại là bất tri bất giác quá khứ chưa 175, đại ngộng đã chết, cầu phiếu đề cử, nguyên phiếu. Vạn bảo chân nhân về sau, lại có trường sinh quan bắt thần chân nhân giảng thuật một phần tự hành thôi diễn mà ra cửa trước khóa mệnh chi pháp. Này bí thuật cũng là bất phàm, có thể làm tới gần tọa hóa người nâng ở một hơi, kéo dài hơi tàn cái mấy năm, bất quá tự nhiên cũng là rất có độ khó. Thanh vi chú ý tới đại đa số tu sĩ đều là nghe như lọt vào trong sương ngủ, mặt ủ mầy trâu, cũng may mình coi như sợ nào phát chứng, nhưng cũng coi như lĩnh ngộ xuống tới. Mỗi một vị pháp thân đều có chỗ khoảng cách, cũng là cho đám người khôi phục cùng tiêu hóa thời gian. Không phải vậy coi như đám người không bằng thứ một ngày lúc chờ đợi huyền tiêu chân nhân tiêu hao lớn lâu dài xuống tới cũng là sẽ mọi mệt bất qua mấy ngày kế tiếp phía dưới nghe giảng người đã thiếu một bộ phận cũng không phải là không muốn tiếp tục nghe mà lại nghe giảng về sau lòng có cảm giác phía dưới nắm chặt bế quan đi có chút thời điểm không bắt được nhất thời linh cảm đột phá khả năng lại muốn chỉ hoan mấy phần trong đó có thanh nguyên tại huyền tiêu chân nhân nói về sau hắn liền một bộ như có điều suy nghĩ bộ giáng liền vạn bảo chân nhân không có nghe liền trực tiếp bế quan mà kế vạn bảo chân nhân bác thần chân nhân về sau lại có phượng Lân Châu và Hoàg Nương nương nói ra mấy phần ngũ đảo rệ Hỏa Nha chân nhân giảng thuật một môn Nhân linh độ thuật. Tiên Tiên ngũ đức chi lực chính là đạo đức, công đức, thành đức, phúc đức, âm đức phân chia, đều có huyền ẩn diệu, cao thâm dị thường. Bất quá vương hoàng nương nương nói bất quá là như thế nào thu thập bộ phận ngũ đức chi khí, luận chế bí bảo mà thôi, tính không được liên quan đến hạt tâm. Cụ thể bất quá là công đức bí bảo Huyền Hoàng Linh Lung bảo tháp, phúc đức bí bảo Tử Khí bảo hộ tâm liên hai quyển, mà thành vi vẹn, vẹn chế, về phần như thế tập công đức chi khí, nhưng cũng không phải dễ. Hỏa Nha chân nhân độ chính là mệnh mỹ thuật, hiệu quả không thể Thanh Vi nếu là vận dụng lời nói đủ để ngắn thời gian bên trong nhường tốc độ của hắn tăng lên gấp 5 lần, nhưng chỉ có thể tiếp tục ngắn mũi một khắc đồng hồ, sau đó còn có tổn thương âm thận. Bốn vị chân nhân riêng phần mình giảng thuật về sau, đã là 8 9 ngày công phu đi qua, mà Huyền Tiêu chân nhân cũng thu liễm đột phá thiên tiên thiên chi cảnh mở mịt khí tức lại xuất hiện. Thanh Vi cũng minh mạch, chỉ sợ cái này pháp hội giai đoạn thứ nhất sắp kết thúc, chỉ là vì sao không thấy thiên vận tử chân quân, quả nhiên, lại về sau, chính là thủ thành tuyên truyền giảng giải một phong lôi chi biến về sau, Linh chân lấy một thức thanh ngọc lôi đáo hộ thân đạo pháp làm pháp hội vòng thứ nhất lễ kết thúc. Cùng tiến trừ vị pháp thân chân nhân hóa thành đạo đạo tiên quang rời đi về sau, Thanh Nguyệt Nhịn không được hiếu kỳ nói, không phải nói thiên vận tử chân quân sẽ lấy hóa thân dáng lâm sao? Bây giờ cũng kết thúc cũng là không thấy tung tích đâu. Đám người một bên hướng Thái Tiêu Phong phi đột, một bên trò chuyện, chỉ nghe Thanh Bình cười ha ha nói, loại sự tình này cũng không phải là chúng ta quan tâm được, nhị sư huynh bế quan, cũng không biết rõ có thể hay không tiến thêm một bước. Thanh Nguyên sư huynh đột phá pháp tướng chi cảnh chưa lâu, coi như đột nhiên tăng mạnh cũng nên sẽ không như thế nhanh bước vào pháp tướng trung kỳ cấp độ, bất quá nghĩ đến có đại tu hoạch là nhất định Thanh Vi mặc dù cũng nhớ ký thiên vận tử chân quân sự tình, nhưng vẫn cũ coi như bình tĩnh cười nói. Thanh Cảnh chậm rãi gật đầu đồng ý nói, "Không sai, Thái Nguyên sư huynh vốn là theo phong lôi trùng sức bên trong điểm lành ra một điểm phá diệt chi ý, lần này nghe giảng cũng hẳn là liên quan tới đạo này." Trở lại Thái Tiêu Phong không lâu sau, chỉ thấy thủ thành trở về, thần sắc mang theo một chút dị dạng đối đám người dặn dò, đại vọng chân nhân đạo tâm sụp đổ, triệt để điên loạn, theo hắn trong nguyên thần ra đợi một cái ma vật, theo Thái Huyền Sơn trốn ra được. Trong lòng mọi người giận mình, trong đó lấy Thanh Vi tối thượng, bất quá vốn là người điên, bây giờ là cái ma đầu có vẻ như cũng không có gì khác biệt quá lớn. Lúc này chỉ có thủ thành cùng mấy cái chân chuyên đệ tử tại, hắn cũng không có ẩn tàng cái gì. Theo thiên vận tử tiền bối đưa tin, ma đầu kêu kế thừa đại mộng chân nhân hết thảy, nhưng chính là tập đại mộng chân nhân tất cả tâm tình tiêu cực cũng cố chấp là một thân, không, có thực thể, lấy chúng sinh mộng cảnh nhận thân, đó đó được xưng là mộng ma. Nhìn một nhãn thần tình vẫn như cũ coi như bình tĩnh thanh vi, thủ thành trong lòng không khỏi gật đầu, tiếp tục nói ra, biến, cố phát sinh, đại mộng chi pháp lại từ trước khó lường, thiên vận tử chân quân liền xem như thiên tiên, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới cũng chỉ là kích thương ma. Cuối cùng nhường hắn mượn nhờ Thái Huyền Sơn phụ cận phàm nhân mộng cảnh thoát thân mà đi, bây giờ chẳng biết đi đâu." Thủ thành chân nhân nói nhẹ nhõm, nhưng Thanh Vi bọn người không khó ngờ tới lúc ấy chẳng cảnh chỉ sợ sẽ không như thế đơn giản, mà lại mộng cảnh nhân thân, Thanh Vi bây giờ cũng có thể làm, nhưng lại sẽ cố ý thu liễm, để tránh thương tới mộng cảnh bên ngoài sinh linh. Ma ma, chỉ sợ liền sẽ không có như vậy bất tâm. Quả nhiên liền nghe thủ thành sau khi thở dài nói ra, lúc ấy chính vào đêm khuya, phàm nhân phần lớn là ngủ say bên trong, bởi vậy có cái tiểu quốc nhân bởi vậy hơn phân nửa chết bởi trong mộ. À, cái này Thanh Vi bọn người mặc dù đều là nội cảnh tông sư, Không nói gì Sơn đảo hải, nhưng băng sơn đã vụt, thủy diệt một thành toàn lực xuất thủ cũng có thể làm được. Nhưng Mộng Ma trong vòng một đêm gần như diệt một nước, liền xem như một chút ma đạo pháp thân bây giờ cũng rất ít có người như thế cực đoan. Mộng Ma lại là quỷ dị cuối cùng cũng chỉ là nhân tiên tri cảnh, thủ thiên vận tử chân quân một kích không chết, bây giờ hơn phân nửa cũng là ngủ say ở nơi nào. Thủ Thành nói, "Thanh Vi bọn người là nghiêm túc chờ đợi phân phó, mặc dù người tu hành cơ bản lấy ngồi xuống thay thế đi ngủ, nhưng bị người cưỡng ép kéo vào mộng cảnh cũng không phải không thể nào." Thanh Vi nếu là nghĩ, bây giờ động phủ này bên trong, ngoại trừ thủ Thành Thanh Nguyên Hắn hao chút lực khí không sai biệt lắm liền không có thể làm được như vậy, nhưng là thanh cảnh tu vi cực cao nên có thể rất nhanh tránh ra. Về phần kia mộng ma là cái gì trình độ, Thanh Vi cũng không dám lường được. Chỉ là tu hành đại mộng tam thiên giác lại cực đoan cũng không có khả năng dễ dàng như vậy hóa ma mới là, đây coi là không tính thỏa mãn đại mộng chân nhân sống lâu cả đời mòn vọng. Thanh Vi bọn người tâm tư phức tạp rời đi, đường đường một vị đạo môn chân nhân rơi vào như thế tình trạng, đúng là biến thành ma đầu cũng là thật đáng buồn. Người hỗ trợ Thái hư chi pháp chúng ta trong lòng hiểu rõ. Mặc dù không biết ngươi có mấy phần hòa hậu, nhưng chính ngươi nắm giữ tốt phân cấp, đừng có lại trong ngậm đụng vào hắn bên thai chuyển đến thủ thành giọng quan thiết, Thanh Vi bước chân dừng lại, chậm rãi sau khi gật đầu, về tới tự mình trong tinh thất. Từ phủ lôi tinh quả tranh đoạt tỉ tỉ báo danh đã sớm tại ngày trước hoàn thành, Thanh Vi bọn người ngược lại là có mấy ngày công phu điều chỉnh trạng thái. Chỉ là đại ngộng chân nhân một chuyện quả thực có chút ra ngoài ý định, nhìn đến hắn tọa hóa nguyện vọng ngâm nước nóng cũng nói, lại còn theo hắn nguyên trong sinh ra một ma. Tự mình âm tu, nghiên cứu sâu nhất vẫn là Thái hư đích thái hư nguyên cảnh. Đạo thân tri thuật, ngộ điệp đột pháp, tâm giới ẩn thân thuật mặc dù không tệ, nhưng chỉ có thể tiếp tục bước xuống. Theo chữ vật trong cẩm nang lấy ra địa sát mời tiên phủ, nhìn xem mấy năm xuống tới linh quang một lần nữa trở nên tràn đầy mấy phần ngộ phụ, Thanh vi lộ ra cùng một trô ý cười. Khôi phục mặc dù chậm chạp, nhưng chỉ cần sử dụng thích hợp không phải liền là một cái có thể cầm tục lợi dụng áp chủ bài sao? Hiện tại đối với thập châu tới nói, ngộ ma tai họa ngầm nhưng so sánh đại mộng chân nhân lớn hơn. Trước đây kia là đạo môn nhân tiên, bây giờ chính là thực sự ma đầu. Thanh Vy không hoàn hốt, trước hết để cho ngộ ma gắng qua đạo môn tiên lùng bắt lại nói. Không đừng nói người thiên vận tử chân quân cái thứ nhất liền sẽ không cho phép một tồn tại như vậy tiếp tục ở thế gian làm hại Vũ nhục Hảo hiu vốn là không có thừa cái gì thanh danh mà Ngọc chân phái vạn bảo chân nhân lần này nên cũng sẽ không bỏ rơi là môn hạ lấy lại công đạo cơ hội là phúc phúcc làng hiện nay nhìn cảnh giới của mình cũng có vẻ như còn tốt mấy phần nên không cảm nghĩ vạn bảo chân nhân về sau lại có trường sinh quan b bắt thần chân nhân giảng thuật một phần tự hành thôi diễn mà ra cửa chức khóa mệnh chi pháp này bí thuật cũng là bấtẳ có thể làm tới gần tọa hóa người nâng ở một hơi kéo dài hơi tàn cái mấy năm bất quá tự nhiên cũng là rất có độ khó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 Trong đó có Thái Nguyên, tại Huyền Tiêu chân nhân nói về sau, hắn liền một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, liền vạn bảo chân nhân không có nghe liền trực tiếp bế quan. Mà kế vạn bảo chân nhân, bác thần chân nhân về sau, lại có Phượng Lân Châu vàng hoàng nương nương nói ra mấy phần ngũ đức ảo rượu, Hỏa Nha chân nhân giảng thuật một môn nhân linh độ thuật. Tiên tiên ngũ đức chi lực chính là đạo đức, công đức, thánh đức, phúc đức, ấp đức phân chia, đều có huyền liền rượu, cao thâm dị thường. Bất quá vàng hoàng nương nương nói bất quá là như thế nào thu thập bộ phận ngũ đức chi khí, chế bí bảo mà thôi, tính không được liên quan đến hải tâm. Cụ thể bất quá là công đức bí bảo Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, Phúc đức bí bảo Tử Khí bảo hộ tâm liên hai quyển, mà Thanh Vi vẹn vẹn miễn cưỡng tìm hiểu được Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp phương pháp luân chế, về phần như thế nào siêu tập công đức chi khí, nhưng cũng không phải dễ. Hỏa Nha chân nhân nhân linh độn thuật chính là đảo mệnh bí thuật, hiệu quả không tệ, Thanh Vi nếu là vận dụng lời nói đủ để ngắn thời gian bên trong nhường tốc độ của hắn tăng lên gấp 5 lần, nhưng chỉ có thể tiếp tục ngắn ngủi một khắc đồng hồ, sau đó còn có tổn thương âm thận. Bốn vị chân nhân phần mình về sau, đã là 8 ngày công phu đi qua, mà Huyền Tiêu chân phá thiên tiên chi tức lại xuất hiện.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 Tự phủ lôi tinh quả tranh đoạt tỉ tỉ báo danh đã sớm tại ngày trước hoàn thành, thanh vi bọn người ngược lại là có mấy ngày công phu điều chỉnh trạng thái. Chỉ là đại mộng chân nhân một chuyện quả thực có chút ra ngoài ý định, nhìn đến hắn tỏa hóa nguyện vọng ngâm nước nóng cùng nói, lại còn theo hắn nguyên thần bên trong hóa sinh ra một mộng ma. Tự mình âm thầm khổ tu, nghiên cứu sâu nhất vẫn là Thái hư đích chuyển Thái hư nguyên cảnh, đạo thân chi thuần, ngộ điệp đột phá, tâm giới ẩn thân thuật mặc dù không tệ, nhưng chỉ có thể tiếp tục xuống. Theo chữ vật trong cẩm nang lấy ra địa sát ngợi phủ, nhìn xem mấy năm xuống tới linh quang một lần nữa trở nên tràn đầy mấy phần mạnh thanh vi lộ ra cùng một trô ý cười.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 Cảnh giới của mình huống có vẻ như còn tốt mấy phần. Chương 176, Cựu Thần Tinh Không, cầu bài đặt trước, cảnh thứ nhất. Khả năng cũng là bởi vì tân sinh ngộ ma sự tình, nguyên bản tại 3 ngày sau thi đấu lại bị chậm trễ 3 ngày, trong đó hơn có pháp thân vãng lai tiền quang thỉnh thoảng hiện hiện. Bởi vậy, thành viên bọn người được chỉ thị, mấy ngày nay cũng là không cần câu thúc tại thần tiêu cựu phong bên trong. Cựu thần thần tiêu giới tự nhiên là lấy thần tiêu cựu phong làm trung tâm, nhưng nó đất vực bao la, phương viên cũng có gần ngàn vạn bên trong tọa lạc lấy lớn nhỏ quốc gia vô số. So với thiên tiên tiên động tiền, cựu thần thần tiêu giới bản chất cao, dù sao chính là tiền tôn mở ngoại trừ bộ phận phép tắc rất có tiên tôn đặc tính bên ngoài, chính là một cái hoàn thiện thế giới. Nhật nguyệt tinh thần treo cao thiên ngoại, thiên địa tự thành tuần hoàn, coi như triệt để đóng chặt lại cùng thập châu đại thế giới cửa ra vào cũng có thể làm được tự cấp tự tốt. Trên không thật dày thiên cương tầng phía trên chính là vô tận tinh không, dù là chỉ là cái cỡ nhỏ thế giới, nhưng cũng đặc biệt một phen mênh mông chi cảnh. Thanh vi nhiều năm như vậy được cho du lịch thời điểm, có thể đếm được trên đầu ngón tay, bây giờ tu vi ngắn thời gian bên trong khó có tiến cảnh, cho nên liền cùng đại bộ phận tu sĩ, nhân mấy ngày này tại cựu thần giới bên trong dạo chơi một đường hướng lên, đi qua chủng điệp cương phong mà ra, Thanh Vi Ngũ Nguyên Tiên Ý không ngừng nổi lên ngũ sắc viễn hà chi khí, chống tự lại mãnh liệt xé rách chi lực. Theo thân thể đột nhiên chợt nhẹ, Thanh Vi liền phát hiện lấy lại đến từ tình không các loại cương sát, xạ tuyến, thiên thạch các loại, trong đó chủ yếu hơn chính là thái âm, thái dương chi lực. Phóng tầm mắt nhìn tới, mặt trời bên trong tự có thái dương chân hỏa chẳng ngập, trừ cái đó ra chính là cái gì cũng nhìn không rõ rằng, thái âm tinh trầm tĩnh an bình, tản ra thanh chăng, cao tự sự, không gây chẩn thế. Chu Thiên Tinh đấu nhìn như các an vị Nhưng thanh vi vẫn là rất rõ ràng có thể phát hiện chỉ có một ít chủ yếu tinh thần Quang mang sáng tỏ tinh không ngược lại là có vẻ có mấy phần đơn giản bên kia chính là mặt trời cách không biết bao nhiêu cự ly li liền đã như vậy cực nóng có lòng đến tinh không kiến thức như vậy tạo hóa huyền bí trí cảnh tự nhiên không chỉ thanh vi một người dù sao ngoại trừ thần tiêu phái nơi này bây giờ thập trâu sao có thể có dạng này cơ hội thanh vi tiện tay đem nơi xa kích xạ mà đến một khối nhỏ thiên ngoại thần thiết thu hồi Mặc dù không bằng tinh thần thần thiết cũng là tính toán một loại tương đối tới tài liệu Cái này đồ vật rất xuống mặt đất đổi cái danh tự chính là Thiên Ngoại Vẫn Thạch, tăng thêm tiến vào linh khí bên trong cũng có thể tăng lên linh khí bản thể cường độ. Thần Tiêu phái cho quần tu tự do hoạt động thời gian, chỉ cần không nhiễu loạn cựu thần giới bên trong trật tự, có thu hoạch cũng là các phái đệ tử cơ duyên, đây chính là thập châu đệ nhất nhà giàu có lòng dạ. Nghĩ đến cũng là Quy Chân phái tự có ngạo khí cùng hùng tâm, không phải vậy mặt dặn mày dày cầu tới cửa, lấy hai nhà quan hệ cũng chưa hẳn không thể tại cựu thần giới bên trong cắm rễ. Nhưng cứ như vậy, không nói hoàn toàn nhờ bao che tại thần Tiêu về sau, Quy Chân phái khó có cái gì phát triển. Tuần Tiêu phái sợ là cũng sẽ từ đó coi thường bọn hắn, hai nhà nghĩ đến cũng sẽ không có giống như ngày hôm nay thân cận hòa hợp quan hệ. Thanh vi khống chế ngũ sắc độn quang tại tinh không bên trong bay độn quan sát, nhưng trong lòng cũng không nhịn được cầm nơi đây cùng trong điện tích Miêu tả Thập Châu lẫn nhau tương đối. Mặc dù bản chất khả năng gần, nhưng vũ thần giới cường độ kém xa Thập Châu, nếu là Thập Châu tinh không, lấy nội cảnh cấp độ, đi qua cương phong cũng không biết phải hao phí bao nhiêu lực khí, chớ đừng nói chi là dừng lại tại tinh không lâu như vậy. Nghe nói Thập Châu bên trong liền có nội cảnh sư mạo hiểm bay ra thiên ngoại đòi, mà đón đầu bị thiên thạch đập chết cái trốn về âm thần sử đình. So sánh cùng nhau, cựu thần giới tinh không liền an ổn nhiều lắm. Thanh Vi phát hiện so với trên mặt đất Du Lãm, đi vào tinh không bên trong người ngược lại là còn nhiều nhiều, bất quá cũng có thể lý giải, dù sao Thập Châu tinh không lấy bọn hắn thực lực vẫn tương đối chật vật. Một lạc phi độn Du đãng, Thanh Vi một đạo ngũ hành thần lôi đem một tòa lao vụn vụt tới thiên thạch nổ thành bột phấn về sau, không khỏi cảm thán, như thế thiên địa đúng là người vì mở, tiên tôn chi năng đã là như thế, thật sự là khó mà tưởng tượng đạo quân lại là cỡ nào thủ đoạn. Đạo Hưu có thời gian ở chỗ này cảm thán, còn không bằng mau mau phi độn đi phía trước nhìn xem. Thanh Vi nghe vậy sở, không khỏi nghiêng người nhìn lại. Đã thấy nơi xa bay tới một đạo thanh quang, hiển lộ ra một vị khí chất tịch mịch nữ từ thân ảnh. Nguyên lai là giao đài phái Vân Đạo Chân sư thị. Vân Đạo Chân một thân màu trắng pháp y liễu, mặt mày lộ ra cao ngạo, nhãn thần thành tĩnh yên tĩnh, sơ lược thi phấn trang điểm cũng là có vẻ tươi mát thoát tục. Nghe thanh vi sau chậm rãi gật đầu nói, phía trước nghe nói có một cỗ linh cơ chợt lóe lên, sợ có dị bảo xuất thế, đã cái. Dị bảo? Chúng ta cũng có thể tranh đoạt sao? Vân Đạo Chân trên mặt ý cười chợt nói, tiêu phái tiền đã nói trước, tất nhiên là sẽ không lời, chỉ sợ bảo vật này huyền tiêu chân càng là tâm lý Thanh Vi nghe vậy không khỏi tới hào hứng, chỉ là nhớ không lầm, không thể so với tự mình một đường chậm rãi ung dung quan sát, phi đội đại đa số người đều là lấy tìm tỏi khá xa tinh không làm chủ, phía trước sợ là đã tụ tập không ít người. Bất quá đã là cơ duyên, vậy cũng là đều bằng bản sự sự tình, bây giờ tất cả gia trưởng bối cũng không đến, tinh không bên trong người cũng trên cơ bản đều là nội cảnh cấp độ đệ tử. Nhìn như vậy đến, Thanh Vi tự nhiên không có lý do bỏ lỡ cái này ra náo nhiệt, mà lại có vẻ như thanh cảnh sư huynh giống như cũng xa xa bay đến phía trước. Thanh Vi cười hướng Vân Đạo chân nói cảm ơn, ngược lại là nghĩ không ra còn có chuyện tốt được này. Đa Tạ Vân Đạo Chân sứ tỉ, hai người sớm đã âm thầm tăng nhanh phi độn tốc độ, Vân Đạo Chân phát hiện Thanh Vi lại có thể hoàn toàn chính đuổi theo, không khỏi trong lòng âm thầm gật đầu. Chàng trách Thẩm Sư muội cùng hắn tương giao, làm trưởng giáo thanh nữ áo độ, Thẩm Mộng giao tự có một cấu ngạo khí, mặc dù bình thường thời điểm nhìn không ra, nhưng nàng nhóm những này đồng môn làm sao không biết. Chẳng qua hiện nay xem xét, cái này Thanh Vi lấy nội cảnh trung kỳ tu vi, liền có thể chính đuổi theo tốc độ, cũng thực có chút bản sự. Vân Đạo Chân thần sắc nhạc, nhưng trong lòng đã đối Thanh Vi đánh giá đề cao rất nhiều. Nang thế nhưng là giao đài phái xuất thân nội cảnh viên mãn tông sư, mặc dù cũng không phải là lấy phi độn chi thuật tăng trưởng, nhưng cũng đồng dạng chậm không đến đi đâu. Hơn có hắn trước đây tại Cựu Tiêu Sơn phủ cận đánh bại Thục Sơn Lưu Ngang tinh một trận chiến, xem ra pháp hội về sau, vị này Thanh Vi sư đại khả năng thật muốn danh dương khắp châu. Phi độn số ngàn giảm về sau, Thanh Vi cuối cùng cảm giác được phía trước động tĩnh, cùng vân đạo chân bắt chuyện qua về sau, Thanh Vi nhướng mày liền phát hiện thanh cảnh cùng Thanh Nguyệt hai người thân ảnh. Thanh rồi. Một cái lắc mình đi vào hai người trước người về sau, Thanh Vi mày, trong mắt tức giận lên, lo lắng hỏi: "Sư huynh, Sư tỷ đây là làm sao tổn thương? Bây giờ pháp hội tỷ thí cũng không bắt đầu, coi như lẫn nhau có công phạt cũng đều tận lực nắm giữ phân tắc sẽ không đả thương cùng lẫn nhau. Liên Liên Quy Chân, thuộc sơn loại này xem như có một chút ma sát môn phái, Thanh vi cùng Lưu ngang Tinh giao thủ mới bắt đầu cũng đều là có chút khắc chế. Về sau Lưu ngang Tinh ra sức đánh cược một lần, kia càng là bởi vì có hai cái nhân tiên nhìn chằm chằm, thật có cái gì có thể kịp thời đánh gãy. Vết thương nhẹ còn tốt, nhưng lúc này Thanh Nguyệt Âm thần đại ngoại, khí tức phù nhiên không phải ngắn thời gian bên trong có thể khôi phục như cũ. Thanh Cảnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn đồng dạng tràn đầy hàn xương, nhìn về phía nơi xa đứng sóng vài hai nam một nữ cùng Thanh Vi truyền âm nói, Vũ Hóa môn cái tiên nữ đệ tử tên gọi Phương Thanh Nguyệt. Thanh Vi sửng sở, thôi có bất khả tư nghị nói, không phải là bởi vì cái danh tự a. Nguyên nhân gây ra ngược lại là trước đó tại nơi khác, hai chúng ta đồng thời cùng Vũ Hóa môn kia ba người phát hiện một khối không nhỏ tinh thần thân thiết, đủ để là chủ vật liệu luyện chế ra một cái cực phẩm linh khí, thậm chí pháp bảo. Thanh Cảnh trong giọng nói mang theo một tia tự trách cùng Thanh Vi giảng thuật đồng thời gặp được, tự nhiên là đều bằng bản sự tranh đoạt, mà song Phương tự báo ra môn về sau, Thanh Nguyệt chính là bị kia Vương Thanh Nguyệt để mắt tới. Chương 177, Tinh Thần, canh thứ 2, cầu bài đặc trước. Lại nuốt vào một quả huyền hỏa tái sinh đan về sau, Thanh Nguyệt khí tức hơi có bình vụ, gặp Thanh Vi đến, nhịn không được ngự khí không cam lòng nói, tinh thần thần thiết cũng tốt, danh tự cũng được, nàng muốn tranh ta há lại sẽ sợ nàng, bất quá tay phía dưới xem hư thực đều bằng bản sự thôi. Thanh cảnh tiếp tục nói, nữ tử kia vốn là tu vi hơi yếu hơn Thanh Nguyệt, vậy do mượn hai kiện linh khí lại cũng đẻ lại một đầu, mà lại khắp nơi ra tay bạc. Càng là tại mắt thấy Tinh Thần thần thiết muốn rơi vào tay ta thời điểm, Trực tiếp thôi động một cái nội cảnh viên mãn đẳng cấp công kích bí bảo đánh về phía Thanh Nguyệt, ý đồ khiến cho ta từ bỏ, gấp rút tiếp viện Thanh Nguyệt. Đến miệng con vị sao có thể bay? Ta gọi Thanh cảnh sư huynh đừng quản ta, chỉ bằng mượn tự thân khiên xuống tới, lượng nàng cũng không dám hạ tử thủ. Thanh Vi không khỏi giật giật khóe miệng, cho nên cũng nên nói là chính Thanh Nguyệt muốn tiền không muốn mạng, bất quá xem Thanh Nguyệt lúc này trạng thái, chỉ sợ Thanh cảnh lời nói khắp nơi ra tay độc ác cũng không phải nói ngoa. Huống chi còn chống được một cái nội cảnh viên mãn đẳng cấp bảo, cũng coi như Thanh bản sự không tệ. Vậy bây giờ là chuyện gì xảy ra? Thành vì ba người hiện tại một chỗ phương viên mấy trục trượng cỡ lớn thiên thạch phía trên, những phe khác người tới cũng phần lớn như thế, mà mây thiên thạch quần vây quanh chính là một quả tính được là là vi hình tinh thần hình cầu. Cái này tinh thần phản phất là tân sinh, nhìn như không lớn, nhưng trọng lực kinh người, trên đó hơn có không hiểu lực trường, một hít một thở, khiến cho chúng ta khó mà tới gần. Trước đó khối kia tinh thần thần thiết giống như chính là nơi đây bay ra, như thế một chút thời gian ta còn chứng kiến tinh thần tinh túy, tử vi ngọc lộ bay ra. Thân cảnh giới thiệu một lần sau nói, càng quan trọng hơn là phát hiện sớm nhất nơi này bắt đầu phái đạo hữu tại tinh thần trên cảm ứng được cùng loại với pháp bảo khí thế. "Phó bảo, Thanh viên sứ sở, nhịn không được kinh ngạc không thôi, bất quá xem thanh cảnh bộ dạng, giống như cũng không phải đang nói đùa." Thần sắc nghiêm túc rất nhiều thanh vi không khỏi nhìn về phía trước mắt khoảng này, thường thường không có gì lạ vi hình tinh thần, đường kính đại khái chỉ có hơn 2000 dặm không đến. Phía trên mỗi lần bị một tầng làm tử sương mù bao phủ, lúc gần lúc hiện ở giữa, cũng nhìn không ra cái gì rất sáng chói địa phương. Đương nhiên, chỉ thấy xanh tím trong sương mù phảng phất có cái gì đồ vật muốn xông ra đến, bất quá xem thanh cảnh bộ dáng của mãi thành thói quen. Sau một khắc, cái gặp một đạo tự sắc lưu quang xông ra liền hướng phía tinh không bên trong mà đến. Xem hắn phương hướng ngược lại là đang hướng phía Thanh Vi bọn hắn bên này. Tinh Thần Tinh Túy, Thanh Vi sững sờ, lúc này liền muốn xuất thủ chặn đường, nhưng chỉ gặp Vũ Hóa Muôn Phương Thanh Nguyệt đưa tay thả ra một phương màu trắng khăn tay hình dáng linh khí, phía trên mơ hồ có bảy khảm ly chấn đoạt hình ảnh, bay ra sau liền hướng phía Tinh Thần Tinh Túy bao quạ mà đi. Thanh Vi nhãn thần tối sương lại, bần đạo không có đi để ý tới các ngươi, các ngươi ngược lại là tới trước tìm tổn tại cảm. Nói thật, chân trong Thanh nhất chính, thanh này, chính hắn phần Bây giờ gặp hắn trọng thương, cho dù có nàng tự thân bộ phận nguyên nhân, nhưng vẫn cũ không thể phủ nhận là Phương Thanh Nguyệt tận lực phía dưới nặng tay. Trong lòng hiếm thấy có mấy phần hỏa khí thanh vi lúc này không do dự nữa, nhàn nhạt, nhạt quét bên kia một cái về sau, đưa tay vậy ra một chùm ngũ sắc quang hoa. Nhưng thấy ánh sáng trong nháy mắt tản ra, hóa thành lít nha lít nhít lộng lấy tia sáng đồng dạng hướng phía tay kia bọc hình dáng linh khí vọt tới. Thượng phẩm linh khí. Ngươi liền cầu nguyện chất quá cứng đi. Không phải vậy bần đạo cũng không chịu trách nhiệm. Trước đó quy chân, Vũ Hóa đệ tử ở giữa giao phòng, các phái cũng không phải không hiểu. Mặc dù đối với Phương Thanh Nguyệt không để ý phân thấp, ngầm hạ nặng tay rất có coi nhẹ, nhưng thần tiêu phái chưa đến, cũng không có người tốt ra mặt can thiệp. Mà bây giờ nha, dù là đều là người tu hành cũng không khỏi có mấy phần xem kịch vui tâm thái. Phương Thanh Nguyệt ánh mắt bên trong hình như có đủ loại cảm xúc chợt lóe lên, thần sắc lạnh nhạt, tự mình linh khí chính là sư phó ban cho bảo vật, há lại ai cũng có thể tùy tiện phá vỡ, mà tại mọi người trong ánh mắt, chỉ thấy ngũ sắc kia sáng dễ như chờ bàn tay đâm thủng khăn tay bảo quang, xuyên thẳng bản thể mà đi. Phốc ta bắt quái vân qua mặt. Mặc dù không phải bản mệnh chi bảo, nhưng tùy thân nhiều năm, bỗng nhiên phía dưới lại bị vặn thành cái sàn. Phương Thanh Nguyệt không thể tránh khỏi một ngụm lao huyết phun ra, vừa kinh vừa sợ trừng mắt về phía Thanh vì thần Vi thần nhị tất nhiên là không núc nhích chút nào, ngũ sắc quang hoa thu vào, hóa thành một đoàn ngân hà đem kia tinh thần tinh túy bao khỏa trực tiếp bỏ vào trong túi. Bần đạo bỏ mặc các ngươi quá trình như thế nào, tự mình sư tỷ thụ thường chính là kết quả, tự mình liền không thể chí chi không để ý tới. Một bên Thanh Nguyệt thấy thế, mặt tái nhợt trên không khỏi lộ ra mỉm cười nói, làm tốt lắm, tiểu huyền tử. Thanh cảnh cũng là thần sắc nhu hòa đầu, không ra Thanh Vi sư để lại cũng là như vậy quả quyết. Không nhìn kia thượng phẩm linh khí là huy Điện Quang Hỏa Thạch ở giữa giao phong nhưng cũng gọi một đám quan chiến người mở rộng tầm mắt. Không có hủy, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Thục Sơn phái cũng có một nhóm bốn người ở đây, trong đó liền bao quát Lưu ngang tinh, nghe một bên tự mình lời của sư huynh về sau, không khỏi nghĩ nghĩ tự mình nhiều nhất có thể so với chúng phẩm linh khi kiếm hoàn, lập tức có chút thổn dụ. Thế gian còn có như vậy tinh diệu ngũ hành thần thông. Trong môn phái thế nhưng là chưa từng có ghi chép. Vẫn đạo chân không khỏi mắt lộ ra kinh dị cùng đồng môn sư muội thầm mình không được dễ. Đạo môn bên trong Thông thông ngũ hành chi đạo là thuộc trung cẩu ngũ nhạc tiên quân là nhất, bất quá hắn chính là lấy ngũ nhạc chân hình đồ làm căn bản, đi đường đi cùng Thanh Vi nói bạn như vậy phá hư cực mạnh hoàn toàn khác biệt. Thẩm Minh không đọc nhiều sách vợ kiến thức uyên bác, thường xuyên đợi tại giao đài phái lang huyền các bên trong, nhưng là nàng đối với Thanh Vi thủ đoạn cũng là chưa từng nghe thấy, chỉ có thể thắn một câu uy lực kinh khủng. Các phái khác tu sĩ mắt thấy bắt Quái Vân Quang mạc thảm trạng về sau, không hẹn mà cũng có quyết định, pháp hội phía trên gặp phải lợi nói, lực lấy thần thông ứng đối Thanh Vi. Thượng phẩm linh khí cũng kết cục như thế, hướng chi trung phẩm, hạ phẩm tổn đại, không nói nhà bọn hắn thực chất như thế nào co như giày đặc cũng cấm phải như vậy hao tổn. Thế gian khả năng cũng liền một chút hữu hình vô chất đồ vật mới có thể không sợ đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần quang châm vi lực, nhưng này bảo vật chỉ sợ pháp thân cao nhân cũng chưa chắc tìm được đến. Phương Thanh Nguyệt gặp thương tích, coi thần sắc liền có chỗ không cam lòng, nhưng Thanh Vi gặp hắn muốn tới thời điểm, bị một bên nam tử quy nhủ, đành phải tỉnh táo từ bỏ. Chỉ bất quá nàng ánh mắt như cũ thỉnh thoảng hận hận hướng phía Thanh Vi ba người bên này xét, có vẻ cực độ không tâm. Từ cái này tinh thần tinh túy về sau, phía dưới tinh thần phía trên lại liên tiếp xông ra số đạo quang hoa, hoặc là tinh thần tinh túy Hoặc là lớn nhỏ không đều tinh thần tận thiết, còn có ngẫu nhiên có thể thấy được tử vi ngọc lộ. Mọi người thì triển thủ đoạn, coi như nhìn chúng cùng một kiện đồ vật cũng bất quá là cách không đọ sức một phen, lui tới, gặp có không địch lại liền chủ động bỏ. Mà các phái cũng phát hiện, Thanh Vi lúc này xuất thủ liền có vẻ cực kỳ ôn hòa có độ, kia nhường ra đầu run lên ngũ sắc kia sáng căn bản không có vận dụng ý tứ. Bất quá mặc dù như thế, lớn ngũ hành hôn nguyên trường phía dưới, một chút bay ra đồ vật cũng không ít tiến vào Thanh Vi hầu bao. Nhưng Thanh Vi tính cách cho phép, một chút rõ ràng bay về phía một chút đồng đạo đồ vật hắn cũng không sẽ ra tay ngăn cản. Đương nhiên Vũ Hóa môn bên kia ngoại trừ là bọn hắn trước động thủ không phải sao, nhìn thoáng qua đã rời xa phía bên mình Vũ Hóa môn ba người, Thanh Vi liền đem lực chú ý đặt ở phía dưới tinh thần biến hóa phía trên. Lúc này, chỉ thấy kia làm tử sắc mây mù không ngừng bốc lên ở giữa, liền có đại lượng tinh thần chi lực theo tinh không bên trong mà đến, hướng phía cái này vi hình tinh thần hội tụ đồng thời, Thanh Vi hơn có thể cảm giác được tinh thần phía trên lực hút bạo tăng, nắm kéo tự mình nụ thân hạ xuống. Nhưng coi như hắn muốn vững chắc thân hình lên cao tới điểm, lại chuyển thành một cú sức đẩy, trực tiếp nhường Vi cùng đám người bắn ra thật xa. Như thế phản phất hô hấp đồng dạng tiếp tấu, trực hiếu đám người có khổ khó nói, không thể không lần nữa cách xa mấy phần, yên lặng quan sát trong đó biến hóa. Chương 178, dị bảo, cầu đầm mua, nguyên phiếu, canh ba. Thanh Nguyệt liên tiếp ăn vào mấy viên huyền hỏa tái sinh đan, thương thế rất là làm dịu, nhưng vẫn cũ hơi có vẻ suy yếu, nhưng cũng may cũng có thể phát huy ra 7, 8 phần thực lực. Thanh Vi ngược lại là có lòng khuyên nàng trở về dưỡng thương, dù sao mấy ngày sau còn có thi đấu, nhưng Thanh Nguyệt không muốn bỏ qua cái này náo nhiệt, khang khang lưu lại, đừng nói là hắn, cảnh cũng là không có biện pháp. Tinh thần trên biến hóa còn đang tiếp tục. Thanh Vi đám người đã nhịn không được lại lui ra phía sau một đoạn cự ly. Lúc này nơi này đã là tinh quang tràn ngập, hơn có lực lượng nguyên tử tứ ngược, cách rất gần chỉ sợ tu vi yếu khó tránh khỏi có chút tổn thương. Thanh Vi âm thần cường đại, linh giác nhạy cảm đã ẩn ẩn cảm giác được tinh thần trên mơ hồ độc tĩnh, ngược lại thật sự là tựa như là cái gì bất phàm bảo vật. Nhưng giống như lại có chút không đúng, Thanh Vi cao mày nhìn xem tinh thần trên biến hóa còn đang tiếp tục, nhịn không được quay đầu hỏi Thanh Cảnh nói, "Thần tiêu phái các sư huynh không tới sao? Cái này phía trên đồ vật giống như có chút không tầm thường bộ dạng." Thanh Cảnh nghe vậy lắc đầu nói, "Chúng ta không phải đây này sao, đợi chút nữa toàn lực xuất thủ." Nói ba người không khỏi hướng phía nơi xa nhìn lại, sau đó liền lộ ra tiểu Dung, chính thức Thanh Huyền, Thanh Vân chuyện này đối với Thần Tiên quyến Lữ cùng nhau mà đến, đương nhiên, các phái khác cũng có giúp đỡ chạy đến, đều là đến đây cựu thần giới tinh không du lắm người. Hai người gặp Thanh Nguyệt trạng thái tất nhiên là lo lắng không thôi, biết được sau cũng là không khỏi mắt lộ ra tinh quang hướng phía Vũ Hóa môn bên kia dò xét đi. Năm đó du lịch thời điểm cũng có chỗ nghe thấy, Vũ Hóa môn phương gia năm gần đây cùng Huyền Châu Vương thị kết quan hệ ra, trong tộc nhiều hơn mấy phần lo lắng, hơn có một cái thiên phú không tiểu thư bái tại Vũ Hóa môn trưởng giáo hàm Quang Chân nhân dưới trướng, tám thành là bị nâng hồng đi. Thanh Cảnh từ từ nói, Thanh Huyền hai người gật đầu, bọn hắn kiến thức rộng rãi, đối với mấy cái này sự tỉnh có chỗ nghe thấy cũng là không kỳ quái. Nhìn xem tinh thần trên động tĩnh, Thanh Vân nhịn không được trầm tư sau suy đoán nói, như thế động tĩnh, Chan Z lẽ lại là một cái hậu thiên pháp bảo. Thanh Vi nghe vậy gật đầu không ngừng, tự mình cũng là như vậy suy đoán, mới có thể hỏi thăm Thanh Cảnh thần tiêu phái ý tứ. Hậu thiên pháp bảo chính là trong tiên điệu một điểm huyền diệu linh cơ đâu động phép tác tự hành thai nén tại đặc hoàn cảnh bên trong. So với người vì thành tựu pháp bảo tự có một cố không hiểu vật luật, thường xuyên quan sát tham lộ, với tu hành cũng là rất có ích lợi vất quá một cái hậu thiên pháp bảo, dù là chỉ là nhân tiên cấp độ vô trụ pháp bảo, bằng bọn hắn những người này muốn hàng phục chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Cung cấp số tình huống dưới, pháp bảo so với chân chính pháp thân tự nhiên yếu đi mấy phần, vô chủ tình huống càng là khó mà phát huy ra vốn có uy lực. Nếu là đại tông sư, vẫn là có mấy phần khả năng đang toàn lực xuất thủ tình huống dưới chấn áp một cái tân sinh pháp bảo, tiền đề phải là nhân tiên đẳng cấp. Thanh vi đó chừng, nếu thật là một cái hậu thiên pháp bảo, bọn hắn người nơi này không có điểm thủ đoạn đặc thủ cũng liền qua cái mắt như thôi. Tinh thần trên biến hóa mọi người ở đây thần sắc khác nhau đang đứng xem trở nên dần dần ổn định lại, bất quá thu nạp không biết bao nhiêu tinh thần chi lực đồ vật đã trở nên cực kỳ dễ thấy. Cái gặp tinh thần trung ương, một đạo tử sắc quang trụ phóng lên tận trời, cùng Huyền Tiêu chân nhân đột phá chi thế tự nhiên không thể so sánh nổi, nhưng tinh thần chi lực chấn động ra đến, hơn có thể cảm giác tinh không bên trong phép tắc cũng ở vào rung động nhẹ nhẹ bên trong, đồng thời cựu thần giới tinh không bên trong bắt đầu tất tinh bên trong đều có một đạo quang hòa bắn ra, tụ hợp vào tử sắc quang trụ bên trong. Biến hóa chưa ngừng, sáng bên ngoài có khắc vô cùng vô tận tinh thần chi lực diễn hóa thành đủ loại thần thú chi hình, bảo vệ lấy trong ánh sáng tồn tại. Thời gian dần trôi qua, tinh quang tàn đi, cô sáng cũng theo đó chậm rãi biến mất, Thanh Vi bọn người cái gặp một tấm mang theo đạo đạo tinh sam tử sắc độ lục trôi nổi không chung. Vậy mà thật là hậu thiên pháp bảo. Tử sắc độ lục nguyên linh đã sinh, tuy là ngây thơ thái độ, nhưng cũng biết không thể dừng lại nơi đây, lúc này một đạo tinh quang sáng lên hướng phía tinh không chỗ sâu tiếp tục phi độn. Thanh Huyền lúc này đối Thanh Vi mấy người nói ra, pháp bảo nguyên linh mới sinh, đối bản thể nắm giữ cũng không hoàn toàn, chúng ta chưa chắc không thể nếm thử tu lấy. Bất quá thời gian kéo càng lâu, nó đối tự thân nắm giữ càng phát ra thuần thục, đến thời điểm đại tông sư tới cũng chỉ có thể mắt nhìn xem nó chế giấu. Đám người sớm đã toàn lực phi đột, hướng phía tinh không bên trong mà đi, trong đó Thanh Vi tốc độ càng là không chậm. Thứ hại bên trong âm thần trầm tĩnh, yên lặng vận chuyển Thái Hư chi pháp, cảm ứng đến phía trước Pháp bảo nguyên linh toát ra ngây thơ, hiếu kỳ, cùng e ngại cảm xúc, không khỏi thử nghiệm phát ra thiện ý của mình. Thanh Vi đối tự thân cảm xúc nắm giữ sớm đã cực kỳ thuần thục tự nhiên, rất nhiều phức tạp ý niệm trấn áp đáy lòng, lấy tâm chiếu tâm, tận lực làm Pháp bảo nguyên linh cảm giác được chính mình đồng và ý mấy lần thử về sau, pháp bảo linh cuối cùng bắt đầu nếm thử cùng Vi giao lưu. Chỉ bất quá Thanh Vi cũng chỉ có thể bước nơi này, cái này nguyên linh trưởng thành nhanh chóng. Đúng là vẫn có đề phòng. Pháp bảo nguyên linh tốc độ tại dần dần tăng tốc, mà lại phản phất đối với chỗ này tình không rất tin tưởng, 7 lần quật tám lần rẽ đã là khiến cho rất nhiều người tụt lại phía sau. Cũng may có Thanh Vi có thể căn cứ cảm xúc hóa chặt pháp bảo nguyên linh vị trí, mấy người cũng là có thể một mực gián tại đằng sau. Bằng không nhóm chúng ta vợ chồng hai người diễn hóa lượng nghi thiên môn độn đem các ngươi đưa qua. Thanh Huyền nhìn xem cự ly lại muốn kéo ra, nhìn không được đối thanh cảnh, Thanh Vi đề nghị. Thanh Vi phảng phất tại cân nhắc cái gì, một lát sau sau mới nói, coi như qua, chỉ sợ chỉ bằng hai chúng ta cũng khó có thể trấn áp kia pháp bảo. Chớ đừng nói chi là còn có thể đối mặt cái khác đồng đạo ngăn cản cùng tranh đoạn Không sai, nhưng là nghĩ không ra pháp bảo này nguyên linh vậy mà trưởng thành nhanh chóng, một hồi sẽ qua chỉ sợ càng không hi vọng. Thanh Vi do dự một phen về sau, đối Thanh Cảnh mấy có người nói, như vậy đi, sư đệ ta có cái biện pháp, nhưng đến lẳng lặng chuẩn bị một phen, về sau sợ cũng đến mấy vị sư huynh chăm sóc. Thế nhưng là sẽ làm bị thương ngươi tự thân, nếu là như vậy liền rất không cần phải. Thanh Cảnh cũng không lập tức quyết định mà là nhìn về phía Thanh Vi như mày hỏi. Tổn thương ngược lại là không có, chỉ bất quá đối tâm thần tiêu hao khá lớn thôi. Nói xong Thanh Vi lấy ra Ngũ Long Quy Nguyên Đồ đưa cho Thanh Cảnh cười nói, ngược lại là quên cái này, như thế liền có thể tạm thời trốn vào đi làm phiền mấy vị sư huynh đệ. Thanh Huyền sư tỷ có thương thích cho người, không ngại cùng nhau tiến đến. Thanh Cảnh sau khi nhận lấy, chỉ thấy Thanh Vi, Thanh Nguyệt thân ảnh lóe lên, diễn phần mình hóa thành một đạo lưu quang tụ hợp vào mở ra Ngũ Long Quy Nguyên Đồ bên trong đồ quyển mở ra, mơ hồ có thể thấy được trong đó còn tính toán rộng rãi không gian bên trong cũng là hoàn cảnh lịch sự tao nhã, bất quá đại bộ phận đều là cựu nguyên hoạt động không gian. Thanh vi hai người tiến vào bên trong về sau, liền hướng phía phía ngoài nói, ta cái này chuẩn bị, đến thời sư huynh Thanh Vân sư tỷ lạm phiền hai người các ngươi tận lực đem Thanh Cảnh sư huynh đưa đến kia Hậu Thiên Pháp bảo phủ cận, ta sẽ nếm thử một cái trị ở nó. Lữ Nghi Thiên môn độn chính là quy chân phái một môn bí thuật, bình thường chỉ có pháp tướng cấp độ đại tông sư mới có thể tu thành. Nhưng Thanh Huyền, Thanh Vân hai người tâm ý tương thông, liên thủ phía dưới ngược lại là có thể phát huy ra mấy phần uy lực. Mấy người thương nghị quyết định chính là đưa Thanh Cảnh cùng Ngũ Long Quý Nguyên đồ đi qua, đến lúc đó Thanh Vi thi triển thủ đoạn, hết sức thu lấy cái này Tân Sinh Hậu Thiên Pháp bảo. Không phải vậy lại mang xuống, Tân Sinh Pháp bảo thể nắm giữ không sai lắm, bọn hắn những này nội cảnh sư muốn tu lấy, chính là nằm mơ. Ngay tại Thanh Huyền vợ chồng hai người tay bấm pháp ấn thời điểm, Ngũ Long Quy Nguyên Đồ bên trong, Thanh Vi cũng là ngồi xếp bằng, tâm thần nhiên tĩnh lại thẳng vào không hiệu chỗ đại điện bên trong. Đột nhiên, đại điện trong góc Nhân Tiên Khôi Lỗi hai mắt đột nhiên mở ra, hiện lên một tia linh động. Chương 179, Đống Tuyệt Thần Quang, cầu đặt mua, nguyên phiếu. Ngũ Long Quy Nguyên Đồ bên trong, Thanh Nguyệt cùng Cửu Nguyên mặc dù biết rõ nơi này không có nguy hiểm gì, nhưng vẫn cố chuyên tâm là Thanh Vi hộ pháp tâm thần theo liên hệ trực tiếp trốn vào đại điện, vào ở Nhân Khôi Lỗi bên trong. Thanh Vi minh bạch dù là tu vi so với sơ thành nội cảnh thời điểm rất có cảnh, nhưng muốn tự nhiên thao túng chiến đấu. Hiện nay vẫn là người xin nói mộng, nhưng nếu chỉ là đơn giản mượn dùng bộ phận lực lượng, chỉ cần chuyên tâm chuẩn bị một cái, vẫn là có thể làm được. Mặc dù cảm giác như cũng nặng nghề và phần, đồng thời một cố đông lạnh triệt linh hồn khí tức lơ đãng tràn ngập tại nhân tiên khôi lỗi trong ngoài, khiến cho thanh vi theo bản năng một cái giật mình. Dù là có thanh vi vào ở, khiến cho nhân tiên khôi lỗi ánh mắt linh động mấy phần, nhưng này phảng phất trời sinh đạm mạc như cũ khó mà tản đi. Không có trì hoãn, xuyên thấu qua nhân tiên khôi lỗi góc nhìn, thanh vi nhãn thần nhìn ra đại diện, liền gặp được tự mình thân vẫn như cũng là nhắm mắt tính toán trạng thái, cùng bên cạnh bảo vệ Thê Nguyệt, Tử Nguyên. Đây chính là nhân tiên trong mắt thiên địa. Cái này Ngũ Long Quy Nguyên Đồ không gian cũng không tránh khỏi quá mức đơn sơ. Ánh mắt đi qua Ngũ Long Quy Nguyên Đồ, thấy được ngoại giới nắm giữ đồ quyển thánh cảnh, cùng tại chuẩn bị bí thuật Thanh Huyền hai người. Lúc này, cái này Hậu Thiên Pháp Bảo phi độn tốc độ đã là so với thế thời điểm nhanh quá nhiều, có thể xa xa đổi theo tu sĩ đã là không có kẻ yếu. Thanh Cảnh ba người đương nhiên đều là nội cảnh viên mãn chi thân, ngoài ra còn có giao đài phái Vân Đạo Chân, Thẩm Minh cùng hai người, Vũ Hóa môn ngoại trừ chi phía trước người bên ngoài lại có hai người gia nhập, lại đồng dạng theo tới lại có là Thục sơn phái hai cái kiếm tu, bắt đầu phái hai cái đệ tử trẻ tuổi, cùng cựu viện phái một vị thanh niên đạo nhân ánh mắt lặng yên đem mọi người dò xét một phen về sau, không có chút nào gây nên chú ý của bọn hắn. Thu tầm mắt lại, thanh vi chậm rãi nâng lên hai tay, cái gặp nhân tiên thủ trưởng ra như mưa đông, ẩn ẩn lộ ra một cỗ công chật. Theo thanh vi thao túng, chỉ thấy một điểm u lam sắc ám trầm tiên quang hiện hóa tại trong bàn tay, lộ ra một cố đông lạnh tuyệt vạn vật thậm chí hư không vũ trụ khí thế. Chật vật đem cái này một đạo tụ ra đến, vi âm bị đông dậy, tức liền vội cùng giao lưu. Tinh không bên trong Cứ tốc phi độn thanh cảnh ba người được Thanh Vi cáo chi về sau, liếc nhau, chỉ thấy Thanh Huyền hai người riêng phần mình đưa tay nắm chặt lẫn nhau, mà đổi thành một cái tay trên chuẩn bị đã lâu pháp trấn tại tinh không bên trong xe qua. Những phe khác thấy thế, lúc này giận mình, không tự chủ được muốn xuất thủ đánh gãy, nhưng chỉ tiếp theo một cái chớp mắt, liền gặp một đạo tử thanh thái cực cửa ra vào hiện hiện, không ngừng lắc lư bên trong, phản phất cũng không ổn định. Bất quá thanh cảnh đối tự mình sư đệ sư muội cũng là tiến nghiệp, nắm chặt Ngũ Long Quy Nguyên Đồ, thân hợp đại tự tại vô Hình kiếm, ở những người khác công kích chưa tới trước khi đến, một cái lắc mình liền trốn vào trong đó. Trong khi xuất hiện lần nữa thời điểm, Đúng là đã vượt qua không biết bao nhiêu cự ly đi tới Hậu Thiên Pháp Bảo Lân cận đưa Tiễn Thanh Cảnh về sau, Thanh Huyền hai người trong tay chiêu thức biến đổi, giẫm phần mình đánh ra một đạo lôi, phong nghị khí sau hóa thành long hổ hình ảnh đem nơi xa mà đến công kích càng quét ra. Thanh Huyền hai người bèn nhìn nhau cười, đối mặt khí thế hùng hùng, ý đồ tiến đến ngăn cản Thanh Cảnh người, không có chút nào phóng bọn hắn đi qua ý tứ. Nếu là đạt được Câm Dương Hòa Hợp Thiên Nhân Hóa Sinh Diệu Pháp trước, hai người bọn họ khả năng còn không cách nào vận dụng Lưỡng Nghi Thiên môn đột, nhưng bây giờ ngắn như vậy trong khoảng cách vẫn là không thành vấn đề. Hai người sau lưng nội cảnh hiện hiện, trong đó đã ẩn ẩn có mơ hồ pháp tướng hình thức ban đầu. Tất cả hiện lên âm dương chi lý, xuất hiện về sau đúng là dần dần kết hợp một phương nội cảnh. Rất hiển nhiên, đã xuất thủ, đối mặt nhiều như vậy khí thế hung hung ngợi, Thanh Huyền hai người đã là không có giữ lại, một tôn một người có hai bộ mặt hư ảo pháp tướng hiển hóa, trong lòng ý tương thông hai người liên thủ, không chút do dự đánh ra một đạo vượt ngang tinh không hơn mời dặm đại phá diệt lôi côn đao. Thẩm Minh Không, Vân đạo chân cùng với khác mấy đại tông sư không thể không tạm lẫm phang mang, dừng bước tại đây. Đường này không thông, thỉnh cầu các vị sau đó. Thanh Vân, thanh cầm đứng bay, bình tĩnh tự nhiên đối mặt đám người cười nói: Mặc dù thật muốn đánh hai người bọn họ chỉ định không chống lại được nhiều người như vậy, nhưng ngăn cản một cái, bọn hắn muốn mau chóng vượt qua hai người nhưng cũng là không dễ. Hậu Thiên Pháp bảo lân cận, theo thanh cảnh hiền thân, cái gặp từ sắp độ lục pháp bảo bình thường lập tức run một cái, phản phất bị giật này mình giống như. Mặc dù như cũ cách xa nhau cách xa mới giảm, nhưng đối thanh vi tới nói đã là đầy đủ. Nguyên nghĩ đến bằng vào Thái hư chi pháp lựa dối pháp bảo chủ động tới ném, nhưng hiển nhiên tự mình cũng không phải là miệng độn cường giả, chỉ có thể miễn cưỡng câu thông hai câu thôi. Ngũ Long Quy Nguyên Đồ bên trong, lúc này đã là một bộ hàng đông lạnh thấu xương cảnh, thanh vi bản thể làm bộ đứng dậy. Toàn thân thượng hạ bước lên hàn khí, mà Thanh Nguyệt, Cửu Nguyên càng lảo thoái lui về phía xa mấy trượng. Mà trên thực tế đống tuyệt thần quang vẫn như cũ ở vào trong đại điện nhân tiên khối lõi trong bàn tay. Nhưng chỉ là cái này đem ra chưa ra, để lộ một tia khí tức liền đã nhường ngũ long quy nguyên đồ bên trong đại biến bộ dáng. Nếu là mình tu vi thêm gần một bước, nên có thể tạm thời hoạt động một cái nhân tiên khối lõi, khi đó trực tiếp đối mặt một cái tân sinh pháp bảo, trực tiếp bắt lấy cũng chưa hẳn không thể. Tinh không bên trong, thanh cảnh cái gặp một đạo băng mang theo một cỗ triệt khí ra, trực tiếp đem độn tốc độ thua thần hậu thiên pháp bảo đánh trúng cái gặp đống tuyệt thần quang phía dưới, cựu thần giới bên trong rất nhiều thái âm băng tuyết phép tác hóa thành tầng tầng huyền băng trực tiếp đem kia tử sắc độ lục độn kết trong đó phóng ánh sáng long lanh lú lam sắc huyền băng bên trong có thể thấy rõ ràng một chương ba thức giải, một thước rộng một tốc độ lục không thể động đậy lẳng lặng nằm ở bên trong, phía trên có thể thấy được vô số tinh xâm giao thoa, hóa thành không nhiều không ít 36 quạ tinh thần, đang dựa theo không hiểu quỹ tích vật truyền. Thanh nhìn xem như phát ra thấu băng, không mang âm về nhục thân, nghề, nhưng vẫn cũ chưa phía ngoài độ vận. Tư mang ta ra ngoài. Đối với chất khí, Thanh Vi Tiêu Hao cũng không phải là đặc biệt nhiều, chủ yếu là âm thần hao tổn khá lớn, khiến cho hắn có một loại từ trong ra ngoài mọi mệt mỏi tẩm Tinh không bên trong, Thanh Vi đếm thử đem Huyền Băng trực tiếp thu nhập đại điện bên trong. Quả nhiên, nhìn xem một chút bất động viền băng, Thanh Vi phản Phất sớm có đón trước, mạnh đánh lấy tinh thần không ngừng đánh ra từng đạo pháp cấm đem Huyền Băng bao phủ. Chính là kia lớn ngũ hành thần cấm, cái gặp viền băng bên ngoài, dần dần bị kín một tầng ngũ trong hơn có từng đạo cấm lưu động, là tại tự nhiên mà vậy tán phát hàn khí giới, tại bị làm tha Nhiều nhất có thể duy trì gần nửa ngày cấp vụ. Đến thời điểm còn phải một lần nữa phong ấn, không phải vậy hàn khí này phóng tới chỗ nào đều là cái vấn đề. Thanh Vi tạm thời đem Huyền Băng thu hồi, thanh cảnh hai người đối với cái này cũng không có ý kiến gì. Cũng liền tại lúc này, ngăn cản đám người một lát, thanh huyền hai người cũng bị bức lui đến tận đây. Bảo vật có chủ, chư vị đạo hữu có thể mời về. Thanh Vi âm thầm ăn vào trước đây thôi đánh cho Loan Ngọc Thơm ngắt đan chậm rãi khôi phục công thần, vừa nhìn xem người tới đám người kiêng kỵ nhìn xem Thanh Vi, vừa rồi đạo kia u lam phát thấu xương ý. bọn hắn xa như vậy cũng có thể cảm nhận, chỉ sợ không phải bình thường bí bảo có thể phát ra mà lại được thu vào trong túi đồ vật còn muốn nhường nhân ra tùy tiện phun ra. Ngẫm lại cũng không thể, giao đài phái Thẩm Minh Không, vận đạo chân lúc này hướng phía Thanh Vi gật đầu ra hiệu, không chút do dự liền ngược lại bay đi. Sau đó, bắt đầu phái hai cái đạo sĩ, lắc đầu thở dài, hướng về phía Thanh Vi mấy người chắp tay sau cũng mang theo một tia tiếc nối rời đi đến tận đây. Nơi đây chỉ còn lại Vũ Hóa môn 5 người, Cửu Huyền phái một người, cùng Tục Sơn phái hai người. Chương 180, ngăn cản, canh năm cầu lần mua. Vũ Hóa môn trong năm người, ngoại trừ Phương Thanh Nguyệt là nội cảnh trung kỳ bên ngoài, nguyên bản cùng hắn cùng nhau hai người nam đều là cảnh hậu kỳ tu vi. Về sau hai cái đồng môn thì đều là nội cảnh viên mãn. Thục Sơn phái hai người đồng dạng không kém, một cái nội cảnh hậu kỳ, một cái nội cảnh viên mãn, ngược lại là cùng Thanh Vi mấy người xem như từng có gặp mặt một lần. Ma Cửu Huyền phái chính là một thanh niên đạo nhân, một thân mây bạch đạo bào, một bộ tiêu sái thái độ. Người này Thanh Vi cũng là nhận biết, chính là Cửu Huyền phái thế hệ này, ngoại trừ nói một, huyền nhất bên ngoài, một cái khác đệ tử kiên suất, đang một đạo người. Gặp Thanh Vi mấy người chung lại, đang một đạo người khẽ mỉm cười nói, đạo vô tâm tranh đoạn, chính là nhìn cái náo nhiệt." Vũ Hóa môn năm người, tăng thêm Sơn phái hai người nhìn chấm chấm Thanh Vi bọn hắn dường như còn đang dò dự. Thanh Vi vừa thừa cơ tiêu hóa mấy phần loãn hóa phần mệt. Thanh cảnh nhìn xem không có nhường ra đường mấy người, nửa khí ngược lại là không có chút rung động nào nói, làm sao? Mấy vị chuẩn bị mạnh mẽ bắt lấy rồi. Thù mới cùng thù cũ, giống phục dụng thượng thừa đan dược, trước đó bị Thanh Vi phá vỡ bắt quái mặt bị thương đã là khôi phục hoàn toàn bộ dạng. Pháp bảo người có chiếm lấy, đã các ngươi còn hóa, đó chính là vật vô chủ. Phương Thanh luôn luôn không được nhìn về phía Vi, bất lúc này bọn hắn lại tới hai cái cường viện, giống như cho hắn không ít lo lắng. Lấy nội cảnh cấp độ tu vi, coi như mượn nhờ bí bảo loại hình đồ vật, pháp bảo cũng tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị trấn áp. Chúng ta chỉ hoan thời gian, liền xem kia pháp bảo cái gì thời điểm có thể tránh thoát chói buộc thoát thân, coi như không chiếm được, cũng nhất định không thể tiện nghi bọn hắn. Vũ Hóa môn mấy người nghe tự mình sư muội chuyên âm, trong lòng âm thầm lắc đầu, từ nhỏ bị làm hư lão nữ nhân quả thật không thể nói lý, so với pháp thân chân nhân có khác một phen chỗ kinh khủng. Hại người không lợi mình sự tình tội gì đi làm, bất quá phương gia tại năm gần đây địa vị trong môn phái lên nhanh, đây cũng là trưởng môn hái đồ, bọn hắn không tiện cự tuyệt, đành phải xuất lực So với Vũ Hóa môn Vương Thanh Nguyệt còn mạnh hơn kéo lấy cớ, thuộc sơn phái hai người thì trực tiếp rất nhiều, chính là muốn tranh, bọn hắn đồng dạng là Cực Thanh Vi không có bản sự một mực trấn áp một cái Hậu Thiên pháp bảo, chỉ đợi pháp bảo bay ra, Lân cận thời điểm bọn hắn đồng dạng có thủ đoạn tạm thời thu lấy, đến thời điểm bay trở về Cựu thần giới bên trong, tự có đại tông sư tiếp ứng. Ngay tại Thanh Vi thu lấy pháp bảo cùng mọi người rằng có thời điểm, trong từ Tiêu cung lại là tụ tập các phái pháp thân, trưởng giáo đang xuyên thấu qua một mảnh lôi màn rõ ràng xem nhìn xem tinh không cùng một chỗ khác cảnh tượng. Vũ Hóa môn Minh không chân nhân nhàn nhìn lướt qua Đỗ Tôn Hàm quang chân nhân về sau, Lộ ra một tia ánh mắt cỡi đối thủ thành nói, đám này tiểu bối gần 2 năm xem ra là bị làm hư, gọi đạo hữu chê cười. Minh không đạo hữu nói gì vậy chứ, lấy bần đạo xem, quý phái tiểu nha đầu kia cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, ngươi nói đúng không thủ thành đạo hữu. Thục Sơn phái nghiêm nhân anh chân nhân nghe vậy không thèm để ý giống như cởi một tiếng đối Minh không chân nhân cùng thủ thành nói. Thủ thành thần sắc lạnh nhạt, nhìn về phía nghiêm người anh sau đối Minh không chân nhân cười nói, người trẻ tuổi có sai lầm phân tập cũng là có, đều bằng bản xử đi. Pháp thân chân nhân tại, các phái trưởng giáo nơi này bất quá là cho đủ số cũng chính là thần tiêu phái Lâm Linh Tố chân nhân làm chủ nhà có thể ngẫu nhiên nói lên bài câu. Phượng Hoàng nhất tộc gánh vác ngũ đức mà sinh, làm việc từ trước có đức độ, vũ hóa môn mấy tiểu đối cử động dưới cái nhìn của nàng không khác trong phạm nhân cấp đường tạm nhân, bởi vậy trong lòng vẫn là rất có không thích. Bất quá nàng cũng là nhiều năm lão điểu, đương nhiên sẽ không biểu lộ ra được phần. Lúc này trong Tử Tiêu Cung, nếu là Thanh vi tại, liền có thể phát hiện, đột phá chưa lâu Huyền Tiêu Cung Ngọc chân phái vạn bảo chân nhân là ván mặt, bây giờ chủ trì trận này tụ hội chính là Linh Lung chân nhân. Bọn hắn những người này cũng là tại kia Hậu Thiên Pháp Bảo xuất thế về sau mới bắt đầu quan sát tinh không, bất quá Vũ Hóa môn cùng Quy Chân phái thủ mới hơi chút suy tính cũng liền biết rõ. Một chút việc nhỏ, tuy có mất thể diện, nhưng cũng liền từ bọn tiểu bối đi. Chỉ có phía dưới Hàm Quang Tử mặt móửửng đỏ, hạ quyết tâm sau khi trở về nhất định phải hào hào quản giáo một cái phương thanh nguyệt. Bác Thần chân nhân một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng cười nói, "Huyền Tiêu đạo hữu cũng là gia đại nghiệp đại, hai truyện cựu thần giới thai không biết bao nhiêu năm Hậu Pháp Bảo cứ như vậy lấy ra làm bọn tiểu bối cơ duyên." Đã thấy lôi màn bên trong, một chỗ khác cảnh tượng đồng dạng là cực kỳ náo nhiệt, bất quá so với thanh vi bên kia đã là bỏ vào trong túi tình huống, nơi đó vẫn như cũng là truy đổi tranh đoạt bên trong. Nghe bác thần chân nhân, Ngọc Linh Lung vui mừng cười nói, hai kiện nhân tiên đẳng cấp pháp bảo thôi, cho dù là cựu thần giới thanh én, cũng có chút không có tác dụng lớn. Vừa vận hai ngày này sư thúc tổ đi hiệp trợ thiên vận từ thiền bối, coi như nhường bọn tiểu bối nóng cái thân, quen thuộc một cái. Nghe Linh Lung chân nhân, tử tiêu Hỏa nha đạo nhân có vẻ như hơn 30 năm trước mới miễn cưỡng đem tự mình Thái Dương Chân Hỏa phiến tăng lên tới Nhân Tiên Pháp bảo cấp độ, là hắn duy nhất một cái pháp bảo. Thủ thành sư điệt, tiểu thanh vi đạo kia cùng loại băng phách thần quang bí bảo là lai lịch thế nào? Ồn không hổ thỏa. Bắt Đầu Thiên Cương độ rơi xuống người bên ngoài trong tay coi như thua thật chết. Nghe Linh Lung chân nhân truyền âm, thủ thành đáp lại nói, đệ tử cũng không biết được, bất quá lấy thanh vi tính tỉnh, chuyện không có năm chắc hắn hẳn là sẽ không làm. Linh Lung chân nhân trong lòng phất nhẹ nhàng ra, cùng lắm thì gọi thanh vi phóng tử. Chỉ là kia hầu tử vừa ra tới liền một gậy đem Báp Đầu Thiên Cương độ làm hỏng liền tốt. Lối màn bên trong một chỗ khác cảnh tượng thì là các phái đệ tử tại tranh đoạt một cái thổ hoàng sắc ngọc khuê, trong đó ưu thế khá lớn theo thứ tự là trường sinh quan, tinh thần kiếm phái, giao đài phái mấy người đệ tử. Lại đuổi theo không lên, pháp bảo nguyên linh liền muốn quen thuộc tự thần, đến thời điểm những bọn tiểu bối này cũng liền không có hy vọng. Tân Như Ngọc chân nhân mở ra hai mắt, nhìn lướt qua sau từ Tôn nói. Nói bóng do chính là, pháp bảo ẩn độn mà đi về sau, tự có thần tiêu phái cao thủ tiến đến tu lấy. Chính cơ duyên không có nắm chặt, đến thời điểm đấm ngực dầm chân cũng là vô dụng. Dù sao không phải ai cũng có quy trấn phái thanh vi như vậy cùng loại pháp thân đẳng cấp bí bảo đồ vật, có thể đột nhiên gây khó khăn phía dưới chấn áp pháp bảo. Tinh không bên trong, thanh vi cùng thanh cảnh bốn người giao lưu một phen về sau, lúc này không do dự nữa, chuẩn bị mau chóng phá vây trở lại cựu thần giới bên trong. Mặc dù lớn ngũ hành thần cấm đại khái có thể duy trì gần nửa ngày, nhưng nơi đây đã là rời xa cựu thần giới tinh không chỗ sâu, nói không chừng nửa đường còn phải một lần nữa phong cấm một lần, nếu không mình, kia ngũ không chừng liền thấy lưu ngũ sáng bay ra hướng phía cả đường người mà đi, sớm đã gặp này thần thông uy lực mấy người tất nhiên là sợ nhảy lên. Nhưng thật tình không biết, đây là giả thoáng nhất thường, ngũ sắc kia sáng nhìn như rải đầy tinh không, lộng lẫy dị thường, nhưng chỉ là nghi ngờ địch kế sách, mà sớm tại Thanh Vi đưa tay thời khắc, Thanh Huyền, Thanh Vân hai người âm thầm chuẩn bị thỏa đáng lượng nghi thiên môn độn nhất thời phát động, Thanh Vi mấy người thân ảnh lóe lên liền muốn xông đi vào, bất quá trúc sơn, Vũ Hóa hai phe cũng không phải giá áo túi cơm, cũng có hai người kịp thời phát giác, không chút do dự riêng phần mình. Dùng thần thông đạo thuật, lấy cực nhanh tốc độ hướng mang theo kia hậu pháp Vi, cùng biến thành cửa ra vào tới. Toàn lực xuất thủ nội cảnh viên mãn tông sư cũng không phải bình thường, nhưng thanh vi trong lòng lần lần có mấy phần tiết nối. Vậy mà không phải lấy linh khí công kích. Bần đạo xuất thủ rất có phân tấp, tiếp theo một cái chấp mắt, một đạo ngũ sắc đao quang vắt ngang tinh không. Trước 181, thần lôi mở đường về cựu thần, canh thứ 6, cầu đặt mua. Một đạo rộng dài ngũ sắc đao quang sáng lên, vắt ngang tinh không mấy trăm trượng, không chút do dự nền hướng thuộc sơn tiên tiên kiếm khí cùng vũ hóa môn phương hướng đ Dao Quang phủ cận rất nhiều mảnh vỡ thiên thạch triệt để hóa thành tiếp cho tiêu tán tại tinh không bên trong. Nhưng Thanh Vi nhướng mày, chỉ thấy một đạo ngọc chất mũi tên xẹt qua tinh không hướng phía vững chắc cửa ra vào thanh vân vào tới, trên đó phong duệ chi khí tràn ngập, mang theo thẳng tiến không lùi tư thế. Đáng chết. Người gia trưởng đối dạy ngứa như thế bí bảo là chỉ hướng đồng đạo. Thanh Vi, thanh cảnh mấy người thần sắc biến đổi, Thanh Vi càng là đối với bản này liền rất có không thích nữ tử sinh lòng chán ghét, nhịn không được chất vấn đỉnh đầu ngũ sắc hoa bay lên, trong nháy mắt hóa thành tiên tiên ngũ đế hoa cái đem duy trì nghi thiên môn độn hai người bà phụ. Mà thừa này cơ hội, cảnh cũng đã là nổi giận. Trong đôi mắt sáng lên hắc bạch quang hoa, một thoáng thời gian, tinh không bên trong liền có nhị sắc lôi quang nương theo lấy trầm thấp tiếng oanh minh vang lên. Tường đạo lưỡng nghi thần lôi hóa thành lôi long lẫy một loại không sợ hãi tư thái nên hướng ngọc chất núi lên, trong tử tiêu cùng, theo thanh vi mang theo tức giận quát hỏi, Vũ Hóa môn trưởng giáo, nửa bước pháp thân chi cảnh hàm quang chân nhân ung dung thở dài, đứng dậy đối các vị pháp thân cùng đồng đạo cười khổ nói, "Vạn bối dạy bảo vô phương, là thật xấu hổ, cái này triệu nàng trở về, không còn mất mặt xấu hổ." Thiên nhân hóa Vũ cũng coi như bọn hắn Vũ Hóa thông, hình là từ tay hắn. Dù là chỉ là tương đương với mới vào pháp tướng cấp độ uy lực, lúc này dùng ra cũng thực không ổn. Cũng không biết rõ Phương Thanh Nguyệt sớm biết rõ sẽ có đông đảo tiền bối quan sát phát trực tiếp, sẽ có hay không có chỗ trú liễm. Mà tinh không bên trong, tại Phương Thanh Nguyệt không có trải qua bản bạc trực tiếp trước đây Thiên Nhân Hóa Vũ Tiên về sau, đồng hành dẫn đầu sư huynh ngày đều tử dã là thần sắc biến đổi, nhìn không được quát, sư muội, người đang làm cái gì? Phương Thanh Nguyệt nghe vậy hừ lạnh nói, sư huynh quan tâm người khác, làm sao không đau lòng ta kia bắt quái vân lưu kiếm, tự nhiên cũng sẽ không chết tại ta Thiên Nhân Hóa Vũ phía dưới. Ngay đều tử chi trệ, nàng giống như cũng không phải hoàn toàn không có qua đầu óc, nhưng trong lòng cũng là có quyết định, cái này một thân thói hư tật xấu nha đầu ngày sau vẫn là cách xa xa à, đừng nói là trưởng giáo chân nhân ái độ, liền xem Như mình không tổ sư đồ đệ, hắn cũng kính nhi viễn chi. Chắc không được một chút đồng môn cùng Phương Thanh Nguyệt đồng hành mấy lần sau phần lớn cũng cách xa nàng xa. Có vẻ như bọn hắn Vũ Hóa môn phong bình nguyên bản cũng là cứ tốt, người sư muội này gần 2 năm xuống núi đi lại về sau, Huyền Châu phía trên đối Vũ Hóa môn giống như ngược lại là có thêm một chút phê bình tín đạo. Nội cảnh viên mãn thanh cảnh toàn lực thúc dục lượng nghi thần lôi so với thanh vi ngũ hành thần lôi còn mạnh hơn ra mấy phần bộ dáng. Nhưng này ngọc chất mũi tên rốt của xuất từ đại tông sư chi thủ, thanh cảnh như cũ chưa thể hoàn toàn đem ma diện, bất quá đến tiên thiên ngũ đế hoa cái bên ngoài, đã là uy lực giảm nhiều, ngũ sắc tinh khí dập dần ở giữa rất nhanh liền đem kia ngọc chất mũi tên dư uy ngăn lại, nhưng trong khắc thời gian này thanh huyền hai người đã là lại khó duy trì lưỡng nghi thiên môn đột. Nhóm chúng ta cần tại chuẩn bị một phen, đến thời điểm vẫn là thanh vi sư đệ đi trước, bọn hắn nghĩ bất quá là kia hậu thiên pháp bảo thôi, ngươi vừa đi đương nhiên sẽ không quản nhóm chúng ta. Tục Sơn phái hai người đều là ngoài thân thuần mậu trắng kiếm khí tung hoành, ánh mắt thần thông nhìn chằm chằm Thanh Vi, không phải kích xạ ra rộng rãi kiếm quang, ý đồ cấy nhiều thanh vân hai người tiếp tục thi pháp. Bọn hắn nghĩ bất quá là trì hoãn thời gian, nhường pháp bảo có tránh thoát Thanh Vi trấn áp cơ hội đám người vừa đánh vừa lui, không ngừng hướng phía cựu thần giới phương hướng mà đi, nếu không phải Thanh Vi mấy người cũng thực lực bất phàm, chỉ sợ sớm đã là bại. Mà cựu Huyền phái kia đang một đạo người coi là thật như chính hắn nói, toàn bộ hành trình không có chút nào ý thủ. Bất quá Thanh Vi lại là không chuẩn bị mượn nhờ lượng nghi thiên môn trước tiên lui đi, lúc này Trước đó thôi động Nhân Tiên Khôi Lỗi đối âm thần tiêu hao rốt cục thông qua ngoán ngọc thương ngát đan triệt để bổ sung trở về, cựu viện phái đan thanh tử đại sư quả thật kỹ nghệ phi phàm, chẳng trách hợp hoan phu nhân nhãn quang cao như vậy còn cùng hắn giao hảo âm thần chân đầy, tự nhiên là thần hoãn khí tốc chi hình dạng thanh vi trong ánh mắt ngũ sắc quang hoa chợt lóe lên, bên cạnh đã có động. Muôn thủ hộ, vậy mình dứt khoát bung tay hành động, theo túng Nhân Tiên Khôi Lỗi tiêu hao vốn là lấy chủ, thanh cảnh, thanh huyền, thanh vân, thanh về sau, trong miệng ra không âm. Nội cảnh ẩn hiện hiện đâu động một tia cựu thần giới pháp tắc. Chỉ thấy tinh không bên trong đột nhiên sáng lên điểm điểm ngũ sắc ánh sáng nhạn, cũng cấp tốc mở rộng, sáng lạn như đầy sao sau khi, càng khiến người ta nhìn mà phát khiếp, sát na về sau, nhưng gặp lôi minh một thời, vang vọng tinh không, phản phất thiên uy mêng ngông quần quật đồng dạng tác động đến phương viên hơn trăm dặm, mà Thanh Vi chủ yếu chiếu cố đối tượng Vũ Hóa môn, thuộc sơn song phương, càng là chỉ có thể từ bỏ công kích, chuyên tâm phòng ngự, như thế lôi pháp, thần tiêu chân truyền sợ, là cũng ít có người có thể xử suất. Thừa này cơ hội, Thanh Vi mấy người lúc này mà động, liền hướng phía cựu thần giới phương hướng bay đi, mây tất về sau, Nhìn xem Phương Viên chăm dặm không có vật gì, liền đổi bằng cũng không thấy tinh hùng, Trúc Sơn hai người nhìn nhau lắc đầu cười một tiếng, xem ra là không rõ ra cái khác mấy cái quy chân đệ tử thực chất. Thế là hai người liền chậm ung dung bức bỏ thanh vì mấy người bỏ mặc, ngược lại bay đi bên cạnh chỗ. Vũ Hóa môn ngày đều tử dẫn đầu, năm người cũng đều hơi có vẻ chật vật, ánh mắt phức tạp ở giữa, nhìn không được cảm thắn, cũng nói lôi pháp to lớn, hôm nay có thể tính linh giáo, mà lại có thể đem lôi pháp cẩn thận điều khiển khắp hư không cũng không phải người bình thường có thể làm được. Nhìn xem vẫn có không cam lòng Phương Thanh Nguyệt, này đều tử nhàn nh hỏi, còn đuổi theo sao? Phương sư muội Ánh mắt bên trong hình như có mọi loại cực đoan cảm xúc hiện lên, Phương Thanh Nguyệt cuối cùng đúng là bình tĩnh cười nói, "Không cần, ngược lại là đáng tiếc một cái thiên nhân hóa vũ tiễn." Người cũng biết rõ đáng tiếc, không để ý tới một đám đồng môn, Phương Thanh Nguyệt yên lặng trong lòng kêu gọi nói, "Tiền bối, ngài theo kia quy chân phái thanh cảnh trên thân phát hiện cần rồi." Một đạo phản Phật có thể đau động lòng người thực chất mọi loại cảm xúc mỹ hoặc thanh âm tại Phương Thanh Nguyệt đẫy lòng vang lên. "Nhi lẩm, con tưởng rằng hắn đã luyện tiên thiên dương tức mới duy trì đồng thân hình dạng, ngược lại là không nghĩ tới là ăn trẻ sơ sinh nguyên quả, cũng thật sự là có phúc lớn." Trẻ sơ sinh nguyên ánh quả? Đó là cái gì? Một loại phục dụng có thể duyên thọ mấy cái giáp tiên thảo đã bị hắn tiêu hóa, không phải vậy ngược lại là có thể cho hắn luyện thành nhân đan ăn vào buổi bổ. Thanh âm không có chút rung động nào nói, nhưng bên trong nội dung lại là gặp Phương Thanh Nguyệt Tê cả ra đầu. Ha ha, bất quá cũng coi là có thu hoạch ngoài ý muốn, cái kia gọi Thanh Vi tiểu tử ngược lại là có mấy phần bản thân, âm thần cực mạnh, lại có pháp tướng cấp độ tiêu chuẩn, nói không chừng có thể làm số không miệng, giúp ta khôi phục. Thôi, tạm thời cũng không tiện động thủ, đây cuộc là thần Tiêu phái địa bàn, ta truyền cho đạo nhớ chặt tu luyện, cũng tốt giúp ta mấy phần. Vãn đuối minh bạch Phương Thanh Nguyệt ý thức thu hồi về sau, một đạo mơ hồ nữ tử thân ảnh xuất hiện tại hắn tứ hải, đúng là không có gây nên thân là nơi đây chủ nhân Phương Thanh Nguyệt chú ý chậm rãi đánh giá Phương Thanh Nguyệt tâm thần, nữ tử liếm môi một cái, tư chất ngược lại là không tệ, đáng tiếc tâm tính quá kém, nội tính, hương vị sẽ không quá tốt. Ngược lại là đại mộng, rốt cục triệt để nhập ma, cũng coi như báo năm đó siêu hồn ép hỏi mối thù, bản cung huyễn hải tình thiên đạo cũng không phải dễ dàng như vậy tiêu hóa. Khẽ cười một tiếng. nữ tử không thấy điểm dị tượng. Chương 182, bắt đầu tiên cương độ, canh thứ 7, cầu Đăng mua tác động đến trong giằm ngũ hành thần lôi bỗng nhiên bộc phát về sau, Thanh Vi chân khí lúc này đi gần ba thành, khó tránh khỏi có mấy phần sau đó chống rông cảm giác. Như vậy dày đặc thần lôi, coi như khó mà trọng thương bọn hắn, cũng có bọn hắn nẻ. Toàn lực bộc phát tốc độ phía dưới, đám người cự ly đã là kéo ra, bất quá Thanh Vi mấy người để phòng vắng nhất, dứt khoát một đường đều là lấy cực hạn phi độn, cũng không lên thanh nguyệt đã sớm tiến vào ngũ long quy nguyên độ, bất quá nghe nói bên trong thật lạnh. Như thế phi độn hồi lâu, cuối cùng thấy được cựu thần giới thiên cung tầng, trong lúc đó Vi còn đi vào hai lần một lần nữa lấy lớn ngũ hành thần cấm gia cố một phen phong ấn lại là so nguyên bản đoán trường tiêu ma nhanh rất nhiều, nếu không phải Thanh Vi sớm có chuẩn bị thường xuyên lưu tâm, chỉ sợ bên trong Cửu Nguyên cùng Thanh Nguyệt có vị đang ăn. Giữa đường đi đến, cũng không phải không có gặp được người khác, bất quá mắt thấy quy chân phái ba cái nội cảnh viên mãn tông sư, cùng một cái cùng lưu ngang tinh giao thủ mà thắng Thanh Vi, cũng đều tận lực tránh đi. Tuy nói gặp một cái mạc danh kỳ diệu phương Thanh Nguyệt, nhưng so với thu hoạch tới nói, cũng liền không đáng giá nhất tới. Đến từ tiêu cung, mới vừa trở lại cựu Tiêu Sơn, bên hai liền truyền đến thủ thành âm, mấy người cũng không chậm trễ. Lúc này theo Thái Tiêu Phong phương hướng quay đầu hướng quay Tiêu Phong mà đi thanh vi mấy người vừa tiến đến, lúc này sức sở, ngoại trừ Huyền Tiêu chân nhân, vạn bảo chân nhân bên ngoài, rất nhiều pháp thân đều ở đây, ngoài ra chính là các phái trưởng giáo hoặc là pháp hội người đầu lĩnh. Gặp thanh vi 5 người đến, bất kể như thế nào, đều là một bộ gật đầu tán dương bộ dáng. Vạn bố các loại gặp qua chư vị chân nhân, tiền bối. Ngọc Linh lung nhãn thần bên trong lộ ra hài lòng, nha nàng mặc dù giàu có, nhưng có thể phù sa không lưu dụ người ngoài há không tốt hơn. Tiểu Thanh Vi đem Bác Đầu Thiên Cương đồ lấy ra đi, một mực ở kia bên trong đối cái này tần sinh hậu thiên pháp bảo tổn hại lớn. Nghe Ngọc Linh Lung, thành vi mấy người minh bạch, tự tiêu cung những này tiền bối chỉ sợ một mực tại xem nhìn xem tinh không bên trong sự tình. Thành vi theo lời làm việc, trực tiếp tại trong tử tiêu cung đem được một lớp mỏng manh ngũ sắc ánh sáng nhạt huyền băng đem ra. Thật là tinh diệu cấm pháp, thành vi tiểu Hữu coi là thật bản lĩnh bất phàm, khó trách có thể lấy nội cảnh tu vi đem cái này huyền băng chi lực hạn chế lại. Vũ Hóa môn minh không chân nhân không chút nào keo kiệt tán dương, trực hiếu Thanh vi sững sờ. Tinh thần kiếm phái giao quang chân nhân đầu đồng ý, có sao nói vậy, này ngũ gánh hai chữ. Ngọc thủ thành liếc nhau sau nói, thủ thành ngươi tới đi. Chỉ thấy thủ thành một điểm, ngũ hành thần cấm tiêu tán, một thoáng thời gian một cố đông lạnh tuyệt vạn vật hàn khí tứ tán ra, mặc dù đã yếu đi rất nhiều, nhưng đột nhiên như cũ gọi một đám đại tông sư toàn thân giật mình, phát thân chân nhân nhóm cũng cảm nhận được một chút hơi lạnh. Giống như là bắc cực băng cung băng phép thần quang, bất quá giống như càng thâm ảo hơn một chút. Nghiêm người anh nhịn không được lông mày níu lại cùng Minh không chân nhân truyền âm giao lưu. Minh không chân nhân nghe vậy nói, xác thực cùng loại, mà lập ý càng thêm cao xa. Ta nhớ được Bắc Cực Băng Cung Tuyết tộc có một chi lưu lại huyết mạch liền lưu lạc đến Nguyên Châu bên kia, mà lại quy chân phái sách địa Hàn Quang Đại Trận năm đó giống như chính là bọn hắn minh kính tử chân người được từ băng cung. Đã qua đời nhiều năm thế lực, hai người bọn họ cũng không có quá nhiều giao lưu, bất quá sơ lược làm nhấc lên thôi. Dù sao năm đó Bắc Cực Băng Cung Băng Phách Thần Quang cũng là rất có uy danh. Hai màu tím đen tiên quang nhẹ nhàng chấn động, chỉ thấy huyễn băng vỡ vụt, Hàn Ý rút đi, mà kia tử đổ lục liền muốn hướng phía bên ngoài phi đột. Nhưng nhiệm như vậy pháp thân tại, một cái tân sinh nhân tiên pháp bảo nào có cơ hội tiên quang hóa thành ấn phù là cưn tại Đồ Lục trên về sau, thủ thành đối thanh vi mấy người cười nói, cái này bắt đầu thiên cương đồ xem như các ngươi cái người, bất quá tạm thời phóng tới ta cái này, sau khi trở về các ngươi lại bàn bạc như thế nào chấp trưởng đi. Thanh vi mấy người gật đầu đáp ứng, mặc dù nhìn như thanh vi xuất lực nhiều nhất, nhưng không có thanh huyền vợ chồng lưỡng nghi thiên môn đột, cùng thanh cảnh mang tự mình đuổi tới bắt đầu thiên cương đồ phụ cận, muốn thu pháp bảo này, ngoại trừ phóng đại thánh bên ngoài, chỉ sợ cũng không có gì có thể có thể. Cho nên đây coi như là bốn người chiếm cổ một cái pháp bảo rồi, Linh Lung chân nhân ra hiệu thanh vi mấy người đến ngồi xuống một bên sau cười nói, Hầu Thiên pháp bảo mới sinh. Tạm thời đi theo thủ thành bên người cũng có trợ giúp nó trưởng thành. Nguyên Lai like còn có nói như vậy đâu, cũng là tính toán mở mang kiến thức. Bác Thần chân nhân gặp Tinh Không một phương trở về sau không khỏi cười nói, thiên ngoại tinh không đều trở về, cái này cựu thần đại địa các tiểu tử ngược lại là chậm không ít. Thanh vi lúc này mới chú ý tới trong tử tiêu cung đạo kia lôi màn, bất quá nhìn qua liền hai mắt nói nói, đành phải coi như thôi. Nghe Bác Thần chân nhân, Dao Quang chân nhân không khỏi cười nói, những bọn tiểu đối này nhưng không có lượng nghi thiên môn độ loại thủ đoạn này, có thể đuổi được kia địa nguyên mặc ngừa nó thổ độn mà đi đã là không dễ. Cao nhân cho chuyện Không nói thanh vi mấy người bọn hắn chỉ có thể nghe, các phái trưởng giáo cũng rất ít có thể xem bảo. Bất quá thừa này cơ hội, thủ thành cũng nói cho bọn hắn, hai món bảo vật này cũng coi như thần tiêu phái là huyền tiêu chân nhân chứng thành thiên tiên tạm thời tăng thêm náo nhiệt, cái đương đại thay ngày sau thiên nhân đại hội. Mà huyền tiêu chân nhân thì là làm mộng ma sự tính ra ngoài, còn phải mấy ngày có thể trở về, vạn bảo chân nhân đồng dạng đối mặt nhân tiên viên mãn, thậm chí thành ma về sau so đến gần vô hạn địa điệu tiên đẳng cấp quỷ dị mộng ma, nhân tiên gặp cũng muốn thiệt tỏi lớn. Cũng là vạn bảo chân nhân có mấy phần lo lắng. Không phải vậy giống như là mình không chân nhân loại này biết rõ tự mình nhược điểm căn bản không hề động thân ý tứ. Như thế xem ra, triệt để hắc hóa về sau, cái này mộng ma giống như sắc thực khó đối phó hơn rồi, hai ngày công phu ngay tại trong tự tiêu cung lặng lặng vượt qua. Chỉ là ngày hôm đó chỉ thấy phía trên bác thần chân nhân khẽ mỉm cười nói, "Như thế, nhóm chúng ta Trường Sinh Quan liền mặt dạy nhận lấy đất này nguyên mà khoe. Xem ra là Trường Sinh Quan đệ tử đã thủ, chỉ là đại địa phía trên bội theo một cái thổ hành pháp bảo, kéo lâu như vậy còn có thể cầm cũng là bản sự." Cái này thời điểm pháp bảo nguyên linh sợ là đã nắm giữ tự thân bản thể hơn phân nửa ý nằm đi. Linh Lung chân nhân thần sắc không thay đổi, mang theo một tia ý cười nhợt nhạt nói, nghĩ không ra quý phái đệ tử trong tay lại có trẫu châu đáo loại này bị bảo, thời khắc ngẫu chốt xuất ra làm thật có kỳ hiệu. Không bao lâu, chỉ thấy một vị thân mang đạo bảo màu xanh trung niên nam tử đi vào tử tiêu cùng, trong tay kéo lấy một cái ngân sắc chậu giữa mặt hình dáng đồ vật, bên trong thì là một khối màu vàng ngọc khuê. Bác thần chân nhân phất ống tay áo một cái, chỉ thấy ngọc khuê đến hắn trong tay, mà kia trẫu châu châu đáo còn giống như có thể tiếp lấy dùng. Trước phóng tới lao đạo cái này ôn dưỡng nằm, các thế nhưng là so quy phái tiểu hữu quá nhiều. Kia trưởng sinh quan đệ tử đối vi mấy người mỉm cười về sau, chỉ có thể đối bác thần chân nhân bất đắc gì nói, đệ tử ngu dốt. Linh Lung chân nhân gặp hai quyển pháp bảo đều có kỳ chủ sau nói, cái này chân chính vòng thứ hai lễ cũng coi như kết thúc, chỉ đợi từ nay trở đi dư thúc tổ trở về, chúng ta liền bắt đầu các phái đọ xuất đi. Rất nhiều chân nhân, đại tông sư không khỏi mắt lộ ra tinh quang, tại cái này tạm thời thêm một vòng mà biểu hiện không tốt môn phái lúc này quyết định đốc xúc tự mình đệ tử nhất định phải biểu hiện tốt một chút, đặc biệt là một chút vốn là âm thầm so tài môn phái, không nói vì ban thượng, cũng phải tranh khẩu khí không phải. Trở lại thái tiêu phong về sau, cùng trở về không bao lâu thanh chỉ, thanh bình giao lưu một phen đi sau hiện Bọn hắn cũng là truy đổi Địa Nguyên Ngọc Khê mà đi. Bất quá tu vi có hạn, chỉ có thể tiếc nuối tụt lại phía sau, nhưng cũng tại Cựu Thần Giới bên trong phát hiện mấy thứ không tệ thiên tài địa bảo, không tính bạch tán bộ một vòng. Mang theo một tia hâm mộ cái cùng Thanh Vi mấy người bạn bạc ngày sau thưởng thức một phen Bắc Đẩu Thiên Cương đồ đồ về sau, đám người cũng đều ai đi đường ấy, Ma quyển sát trưởng lạng chờ tỉ thí. Chương 183, khai mạc, thứ tám hơn, cầu lần mua. Ngọc Ma sự tỉnh, thủ thành dặn dò qua đám người, đặc biệt là Thanh Vi một phen sau cũng liền cũng không lại để lên, nghĩ đến cũng là không muốn để cho bọn hắn sinh lòng gánh vác. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bọn hắn những này pháp thân hai ngày này một mực tập hợp một chỗ, đoán chừng ngoại trừ nói nguyên luận đạo cũng chính là liên quan tới kia Mậu ma ma. Ma ngay hôm đó vừa đến, thanh vi bọn người liền lại là hội tụ đến Tử Tiêu Cung. Nơi này địa vực bao la, coi như đồng thời cử hành nhiều trận giao đấu cũng là dư xài, đến thời điểm các vị pháp thân liền sẽ tại trong Tử Tiêu Cung quan chiến, mà một chút đại tông sư liền sẽ làm trọng tài, chủ trì đấu vòng loại. Các phái dự thi đệ tử ít như quy chân phái đồng dạng chỉ có 5 6 người, nhiều nhưng cũng bất quá mười mấy người khoảng chừng. Dù sao cái này tử phủ lôi tinh quả tranh đoạt là giới hạn tại trăm tuổi phía dưới nội cảnh tông sư, mà một chút trăm tuổi có lẽ, mặc dù cũng coi như tuổi trẻ, nhưng cũng chỉ có thể lực bất tầm tâm. Pháp bảo tài liệu chính, cử phẩm linh khí, huyền hoàng bổ mệnh đan, ngoại trừ kia cử phẩm linh khí bên ngoài, đúng là đều muốn đâu. Lần này pháp hội ngoài định mức tăng thêm tặng thưởng kỳ thật không có một cái nào là kém, nhưng trong đó chỉ sợ viền hoàng bổ mệnh đan càng khiến người ta nóng mắt mấy phần, dù sao cũng là khan hiếm vật tư. Bất quá Thanh Vi đã dùng qua huyết hải tinh phách, ý, chỉ huyết hải tinh càng là xạo trả linh vật. Vệ phân Bắc Thần Chân Nhân tại sao lại xuất ra loại này hiếm có linh đan làm tặng thượng, chỉ sợ cũng nhìn ra Huyền Tiêu Chân Nhân mấy phần ý đồ, sớm ngâng cái trợ thôi. Dù sao vị này mặc dù kém Huyền Tiêu mấy phần, nhưng tương tự là tu vi tinh thâm nói cánh cửa địa tiên. Về phần bạn bảo Chân Nhân món kia cực phẩm linh khí đồng dạng cũng kém, làm thập châu cấp cao nhất luyện khí tông sư, hắn đã có dũng khí lấy ra, đương nhiên sẽ không gãy mặt mũi của mình, nghe nói cũng là phẩm chất không thua hợp hoàn phu nhân Thủy Bình Phong. Thủ thành sư Thuốc Tuyết Pháp sẽ về sau Uyên Tiêu Chân Quân liền muốn xuất thủ dùng Sích Tiêu Phong Hỏa Lôi là ta luyện chế Thiên Tâm Ngũ Lôi Phủ, như thế xem ra, chỉ sợ trước đây Hồng Liên lão mà công thái không sớm lúc, Chân Quân liền có thừa dịp pháp hội thời điểm đột phá dự định. Không phải vậy dù là hắn lão nhân ra là điệu tiên viên mãn, có thiên tiên cấp đếm được Sích Tiêu Phong Hỏa Lôi tại, luyện chế một cái điệu tiên pháp bảo cũng không phải chuyện dễ. Nhìn xem trong Tử Tiêu cung một đạo đạo tiên quang trầm tĩnh ngồi xếp bằng, thanh vi các loại tham gia tỷ thí tiểu bối đã là an tĩnh đứng ở Tử Phong trên trường. Nơi này đã bị phân ra một phương, phương lơ lửng giữa không trung lôi đài toàn thân từ một loại cứng rắn vật liệu chế thành, càng là có bảy đại lượng cấm chế, nội cảnh cấp độ giao thủ rất khó đối hắn hoàn thành tổn thương. Làm chủ nhà, thần thiêu phái trưởng giáo Lâm Linh tố chân nhân trên mặt tiếu Dung Phi thân mà ra, hướng về phía đầy cõi lòng mong đợi đông đảo nội cảnh tông sư nói: "Pháp hội 900 năm một lần, chính là ta chính đạo hiếm thấy thỉnh cảnh, tử phụ lôi tinh quả cùng ban thượng tuy tốt, nhưng cũng hứng bận tâm tự thân an nguy cùng chính đạo hòa khí, có sai lầm phả đáng sẽ trực tiếp đao hại." Nói bóng gió nên chính là nội cảnh cấp độ trở lên bảo phải vận dụng, bất quá thanh vi đoán chừng nếu là như Lưu Nang Tinh như vậy tự mình biện tới chí cường công kích xác nhận không có vấn đề. Các phái trăm tuổi trở xuống nội cảnh tông sư, cùng vụn vật lẻ tẻ tán tu môn đồ cộp lại, tử thí người vậy mà cũng có gần 400 người. Mà cái này có thể nói là các phái tương lai lực lượng trung kiên, thậm chí trong đó còn có thể có người thành công chứng thành phát thân, tử thí chính là bước thăm quyết định, bởi vậy riêng phần mình đối thủ toàn bằng vận khí độ phải. Bất quá Thanh Vi cũng chú ý tới, hơn 300 người bên trong không có nội cảnh sơ kỳ, như tự mình như vậy nội cảnh trung kỳ chiếm gần một nửa, còn lại hơn 3 phần 10 là nội cảnh hậu kỳ, cuối cùng mới là số lượng không nhiều nội cảnh viên mãn. Cũng không gặp Vũ Hóa môn kia phương Thanh Một bên Thanh thương thế cơ bản khôi phục về sau, lại là một cái phát triển bộ dạng, đánh giá một vòng cười nói, một thân màu hồng đạo bảo thanh bình mỹ nhãn như tờ, có vẻ khỏe mắt nốt rồi duyên càng thêm xinh đẹp, cười nói, nghe Cựu Huyền phái sư huynh nói, là bị hàm quang chân nhân răn dạy sau nhốt tại bích tiểu phòng hồi lỗi. Thanh Vy chỉ cảm thấy tu hành nhiều năm người còn có thể như vậy điêu ngoa tùy hứng, không để ý thể thống cũng là hiếm thấy, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Ta chỉ coi trong phạm nhân có nuông chiều tử nữ phụ mẫu, dễ dàng khiến cho một chút đứa bé vô pháp vô thiên, không nghĩ tới tu sĩ bên trong đúng là cũng có như vậy. Thanh nghe vậy cười nói, sư đồ truyền thừa môn phái bên trong loại sự tình này rát thực trận có phát sinh. 36 tòa đại cao dần dần sáng lên một tầng kết giới, Thanh vi bọn người trong nháy mắt mừng rỡ, cái này đấu vòng loại sợ là muốn bắt đầu, Thanh vi cái biết mình đối thủ chính là trường sinh quan một vị chân truyền, thực lực cùng mình tương đương, đều là nội cảnh chung kỳ cấp độ. Theo kêu tới mình ra sân, Thanh vi đối thanh nguyệt mấy người gật đầu ra hiệu một phen về sau, lúc này phi thân đi tới một chỗ lôi đài. Nơi này trọng tài chính là cựu huyền phái một vị đại tông sư, hữu thiện đối Thanh vi cùng trường sinh quan đệ tử ra hiệu một phen sau nói, các ngươi bắt đầu đi. Trưởng sinh quan thông minh tử gặp qua thành vi sư huynh. Thông minh tử nhìn qua lớn tuổi rất nhiều, thái độ ôn hòa, nhưng ánh mắt bên trong lại hết sức chỉnh trọng nhìn chằm chằm Thanh Vi. Thanh Vi cũng là hiền hòa cười nói, "Đạo huynh khách khí nói đi." Trong bàn tay ngũ sắc quang hoa sáng lên, đưa tay một đạo ngũ sắc trường ấn bay ra, cấp tốc huyết chương đại thành một phương mấy chục trượng cự trưởng, trên đó ngũ hành pháp cấm lưu truyền không thôi, còn chưa tới gần thông minh tử chính là thần sắc biến đổi, cảm giác từ thân pháp áo, phối sức cùng nhục thân đều muốn ôm ấp yêu thương mà đi. Cái gặp thông minh tử ngoại thân bỗng nhiên sáng lên một đạo sáng bảo quang, có hoa cây cỏ hình bóng hiện hiện, lộ ra một cỗ cấm đại địa, bất động như ý cảnh. Sau đó chỉ thấy hắn miệng phun khí một mảnh tiêu điều ý cảnh bên trong lộ ra một cỗ tốc sát chi ý bạch khí hóa thành một đạo hàn mang trực tiếp tại lớn ngũ hành hỗn nguyên trưởng hóa thành trưởng ấn trên xẹt qua về sau, thế đi không, giảm, thẳng đến thanh vi mặt. Cái này thanh vi thực lực cao thâm, ta tất nhiên không phải là đối thủ, nhưng cuối cùng không tốt vừa lên đến liền nhận thua, tổ sư, nhưng tại tử tiêu cung nhìn xem đâu. Ngũ sát lôi quang minh diệt ở giữa đem kia màu trắng khí tức đánh tan về sau, thanh vi sử sở, chỉ thấy thông minh tử nội cảnh bên trong hiện hóa ra một bộ dị tượng, đồng thời tay bấm trưởng sinh ấn phản biến hóa ở giữa liền có một tôn thân ảnh cao lớn xuất hiện ở sau lưng hắn. Đây là pháp tướng. Không đúng, Hẳn là môn này thần thông người khai sáng hiện hiện ra huyển ảnh. Trên lôi đài, Thanh Vi chỉ cảm thấy bốn bề chỉ là vẻ bình thường, xin cơ hẩn nấp, vạn vật điều hư ở giữa, liền có một đạo tiên nhân pháp tấn theo chỗ cao rơi xuống. Thiên tôn đạo thống, quả thật không giống bình thường. Thanh Vi lần nữa đưa tay hiện lên đao thế mà đứng, lúc này ánh mắt trầm tĩnh từ dưới lên trên nghịch bổ mà đi đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần đao, ngũ sắc quang hoa sáng lên, đao mang đông thẳng quán chiến người hai mắt, trực diện công thông minh kỵ, động thương quang, nhau, ngũ hành chuyển, âm dương biến đổi, nguyên tử tán ở giữa chỉ thấy tái nhận pháp tấn phía trên, dần dần hiện ra một tia khế hở, cuối cùng tại thông minh tử tiết nối trong ánh mắt chậm rãi tiêu tán. Trong tử tiêu cung, Bác Thần chân nhân khen ngợi cười nói, "Quý phái đệ tử coi là thật bất phàm, chúc mừng đạo hưu môn phái có người kế tụ." Chân nhân qua khen, Ngàn Dặm chi hành mới phóng ra một bước nhỏ thôi. Thủ thành thu hồi nhìn về phía Thanh Vi, thanh cảnh mấy người ánh mắt kiêm tốn cười nói. Trên này, Thông minh tử bất đắc dĩ cười một tiếng, đối Thanh Vi chắp tay thi sau lạnh nhạt bay xuống lôi đài. Sau đó không bao lâu, vòng thứ nhất thải liền đã kết thúc. Vì chân phái một nhóm đều là hữu kinh vô hiểm tấn cấp, một vòng này chủ yếu chính là đánh rơi một chút thực lực không quá mạnh, bởi vậy rất nhanh đến tận đây, còn lại 193 người, trong đó có một người sẽ may mắn luôn không, cái khác tiến hành vòng thứ 2 tỷ thí. chương 184, chính nhất, chương 09, cầu đặt mua. Có thể có lo lắng kết quả tự nhiên đều là các phái tỉ mị bồi dưỡng nhiều năm, ai còn không có có chút tài năng. Vòng thứ nhất kết thúc về sau, ngày đó cũng liền tạm thời có một kết thúc, cũng coi như cho đám người khôi phục thời gian. Dù sao ngoại trừ thanh vi loại này, top chiến top thắng. Còn có Thiên Nguyệt, Thanh Bình loại này gặp được đối thủ tương đối khó quấn, rất là khổ đấu một phen mới thủ thắng. Cái này tỷ thí vận khí cũng là chiếm cứ một bộ phận, nếu là không có chút thủ đoạn, lấy nội cảnh trùng kỳ tu vi đụng tới nội cảnh viên mãn, chỉ có thể tự nhận không may, mà may mắn luôn không chỉ có thể nói vận khí tốt. Thần Tiêu phái phương diện này ngược lại thật sự là là một điểm không có âm thầm điều tiết khống chế dấu hiệu. Vòng thứ 2 rút thăm kết thúc, thanh cảnh đúng là luôn không, cũng không tốt nói là người khác vận khí tốt, hay là hắn vận khí tốt. Hắn lưỡng nghi thần lôi cùng đại tự tại vô hình kiếm khí đều là sắc bén thủ đoạn, nội cảnh viên mãn đụng phải cũng muốn trọng. So sánh cùng nhau, Thanh Vi vận khí lại cũng là không tệ, đối thủ chính là một cái ngọc chân phái chân truyền, chỉ có nội cảnh trung, kỳ tu vi, toàn thân thượng hạ linh khí xem Thanh Vi nhãn tình sáng lên, không khỏi ngưỡng nghệ. Chỉ là ngọc chân phái triệu tiền tôn nhìn thấy Thanh Vi thời điểm sắc mặt đã là tái rồi, nhưng cũng chỉ có thể vẻ ngoài nghiêm mặt hành lễ, không thể mất đại phái cấp bậc lễ nghĩa. Tự mình là dùng ngọc huyền 24 bảo quang đại trận liệu một cái đâu, vẫn là trực tiếp nhận thua, nhưng nhọc nhằn khổ sở mấy chục năm để giành được 24 kiện linh khí biến thành một đống phế liệu coi như có chút thì đau. Mấu chốt là coi như qua Thanh Vi cửa này, phía sau hắn cũng phải chết lặng, không có đối sách. Phương Thanh Nguyệt kia bắt quái vân quang mặt vết xe đổ tại, Ngọc Chân phái đệ tử đối Thanh Vi cảnh giác đã là nâng lên tối cao. Một phương trận đồ là triệu tiền tôn sau lưng như ẩn như hiện, hơn có thể chú ý tới trong đó sáng lên các loại bà quang, đều là phẩm chất không tệ linh khí. Mắt thấy thứ nhất phó xuất thủ tư thế, Thanh Vi thần sắc chỉnh trọng mấy phần liền muốn đưa tay, Triệu Tiền Tôn thấy thế một cái giật mình liền nói ngay, "Đạo hữu chấm đã, triệu một tài nghệ không bằng người như vậy coi như tôi, ngày sau gặp lại." Nói xong cũng không để ý tới Thanh Vi, xoay người một cái, tiêu sái đi xuống lôi đài, Thanh Vi nhìn thoáng qua Triệu Tiền Tôn bóng lưng, lại nhìn một chút trọng tài Tiên Tinh tử đạo trưởng. Quy chân phái Thanh Vi thắng. Tự mình cái này cùng Luân không khác nhau ở chỗ nào, sớm thủ thắng về sau, Thanh Vi liền đi tới một bên quan sát lên đồng môn tỉ thí. Thanh Nguyệt sư tỉ liền lưỡng nghi đạo thân cũng dùng đến, xem ra vị kêu bích nguyệt kiếm phái đồng đạo thực lực không yếu, nhưng xem địa bộ này, sư tỉ có vẻ như muốn thua à. Cái gặp trên đài, Thanh Nguyệt bên cạnh lưỡng nghi huyến thân sớm đã xuất hiện, tràn ngập phong lôi nhị khí huyến thân khí tức hơi có vẻ cùng bạo, đồng dạng cầm trong tay một cái đại phá diệt lôi qu Thanh Nguyệt công kích vô song, Đại Phá Diệt Lôi quang đạo thanh thế to lớn cường mãnh vô cùng, nhưng Bích Nguyệt kiếm phái kiếm tu thì càng lộ vẻ linh hoạt đa dạng. Một thanh phảng phất thanh ngọc luyện chế mà thành phi kiếm thỉnh thoảng chém ra một đạo đạo thanh lạnh kiếm khí, mang theo một tia thái âm nguyệt hoa chi lực, trực hiếu Thanh Nguyệt mấy lần né tránh thận trọng đối đãi. Bất quá pháp hội phía trên linh lung chân nhân giảng dạy thanh ngọc lôi đáo đúng là đã bị Thanh Nguyệt tu thành, thỉnh thoảng ỷ vào phòng ngự mà hội, tiếng, mình cái đúng là mãng. Cuối cùng, quả nhiên không sở liệu, vẫn là cở một nước cuối cùng bị cái này, Bích Nguyệt kiếm phái đệ tử một đạo kiếm quang quét xuống lôi đài. Song Vương cũng coi như giao hảo môn phái, xuất thủ cũng có chừng mực, bởi vậy chỉ là tiêu hao tương đối lớn mà thôi. Về phần Thanh Bình, Thanh Huyền, Thanh Vân bên kia thì là không có gì ngoài ý muốn. Một cái nội cảnh hậu kỳ, hai cái nội cảnh viên mãn vòng thứ hai vẫn là không có quá đại nạn độ. Bất quá, tiếp xuống vòng thứ ba chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng. Thừa cơ kiến thức một cái các phái đạo pháp về sau, thanh vị cũng coi như tăng kiến thức. Liên nói Tô Luyện bên kia, mặc dù cũng là mới vừa đột phá nội cảnh Trung kỳ không bao lâu, Nhưng Kháng Long Trạm tiên kiếm khí cũng so trước đây thuần thục quá nhiều, bản mệnh kiếm khí phối hợp phía dưới, vòng thứ hai cũng là đánh bại thuộc sơn một vị đệ tử, là thật nhường Thu Nguyệt Bạch trưởng giáo mặt mũi sáng sủa. Lưu Ngang Tinh bên kia thủ thắng đồng dạng là không có gì quá lớn huyền nghiệm thời điểm, dù là đối thủ không yếu, nhưng ở không dùng ra Tam Phẩm tiên thiên kiếm tình huống nhà, thập nhị nguyên thần tiên thiên kiếm trận cũng là cản quét một đường, nhẹ nhõm thất bại một vị bắt đầu phái đệ tử. Thứ hại bên trong, thái hư chân ý ánh sáng bảy màu lưu chuyển không ngừng, đều là hoàn toàn mông cảnh. Thành vi trong mắt lên vô số hình ảnh. Vô Thanh vô tức ở giữa đem cái này tự tiêu trên đỉnh cấp phái đệ tử tình huống chi tiết lặc ẩn trong lòng, ở thức hải bên trong diễn hóa xuất một phương gần như đồng dạng thái hư huyễn cảnh đồng thời theo Thanh Vi quan sát càng lâu, càng thêm cẩn thận nhận vi, thái hư huyễn cảnh cũng có vẻ cản mà sống hơn động. Trầm rãi đánh, cũng cho ta cẩn thận quan sát một phen, ngày sau cũng có thể dễ giả loạn chân đi lại thập châu thái hư chân ý chính là tiền quân bộ phận nguyên thần kết hợp xuất đời cảm ngộ biến thành nói ý, Thánh Vi mượn kỳ đặc tính đã là đem tâm linh của mình tạm thời cắt cao, quan sát giao đấu thời điểm cũng là không ngờ bị ai phát hiện. Cứ như vậy, vòng thứ 2 này thử kết thúc về sau, Thanh Vi thu mạch không thể bảo là không lớn chỉ bất quá tâm thần mỏi mệnh có thể so với một phen khổ đấu về sau trạng thái. Vòng thứ 2 đảo thải về sau, liền chỉ còn lại 97 người, trong này nội cảnh trung kỳ đã không có mấy cái, cho dù có cũng đều là nhiều nhân vật hung ác, như là Lưu Ngang Tinh như vậy có thể tự mình cứ thế mà tích tụ ra một kích pháp tướng chi lực. Lúc đầu Thanh Vi là cầu nguyện mình có thể luôn không, nhẹ nhàng như vậy tấn cấp không nói, còn có thể nhiều chút quan sát người khác đấu pháp cơ hội, phong phú kiến thức của mình. Nhưng thật vừa đúng lúc, một vòng này luôn không đúng là rơi xuống tô luyện trên thân. Mà chính Thanh Vi thì là ghép đôi lên một cái cường lực đối thủ. Không phải người khác, chính là trước đây tại tình Không trông được náo nhiệt cự Huyền phái chính nhất đạo nhân. Một cái nội cảnh viên mãn tông sư, vẫn là Thái Huyền đích truyền xuất thân, nhớ không lầm cự Huyền phái Âm Dương Bắt cảnh triển đạo thiên chính là Thái Huyền đạo quân tự mình chuyển xuống thiên thư, so với trường sinh quan sinh sinh tạo hóa thiên thư mạnh hơn quá nhiều, liền liền thần tiêu phái thần tiêu chân giải cũng có mấy phần không bằng. Chính là không biết rõ cái này chính nhất đạo nhân đối tự mình thiên thư lý giải như thế nào âm dương bắt cảnh bao quát vật vật, mỗi người đi con đường khả năng cũng không đồng dạng, nói ví dụ bọn hắn đại sư huynh nói vừa đi chính là quay lại hỗn độn nguyên như một con đường nghĩ không ra vậy mà có thể sớm như vậy liền gặp được thanh vi sư đệ. Chính nhất đạo nhân thái độ ơn hòa, nhưng thần sắc cũng không gặp nửa điểm xem thường bộ dạng. Thanh vi nghe vậy cười nói, thanh vi cũng không nghĩ ra vậy mà lại cùng chính nhất đạo huynh sớm như vậy đúng phải. Đã như vậy, cũng liền thỉnh thanh vi sư đệ vui lòng chỉ giáo. Lập tức, hai người đều là không khỏi trịnh trọng vạn phần nhìn về phía lẫn nhau, chính nhất đạo nhân ngoài thần cẳng là ẩn ẩn có tám tòa cánh tượng kỳ dị thoáng hiện, toàn thân bảo quang đột nhiên hiển, đưa tay liền hướng Bắt trọng cảnh tượng vào hết thủ trượng, Thanh Vi chỉ cảm thấy âm dương lặp đi lặp lại ở giữa một cố nặng nghề cự lực mang theo điên đạo cảnh khôn vì thế mà đến, cùng mình kia phong cấm trấn. Áp vạn vật lớn ngũ hành hôn nguyên trưởng so sánh, có một phen đặc biệt đạo lý vật luật, Thanh Vi không cam lòng yếu thế, lấy bàn tay làm đạo hình, đưa tay bổ ngang ra một đạo băng diệt vạn vật đại ngũ hành em dương nguyên tử diệt tuyệt thần đao, đón đầu mà lên. Chương 185, bắt cảnh thần lô pháp, 10 chương đã thành, cầu đặt mua. Đao quan động, ngũ sắc hào quang lưu chuyển ở giữa lộ ra một cô mẫn diệt vạn vật khí thế đón thái cực âm dương mà đi, cùng lúc đó, Thanh Vi càng là tay trái biến hóa ở giữa Tại trong hư không hóa ra từng quả ngũ hành tàn lôi, phảng phất từng quả con mắt, chớp động ở giữa liền muốn nổ bể ra tới đa quang, tự trưởng đụng vào nhau đồng thời, nương theo lấy đại lượng lôi quang sáng lên, trên lôi đại chỉ cảm thấy ngũ hành âm dương nguyên tử hóa thành các loại hỗn loạn khí tức bay ra. Cho dù có kết giới ngăn cản, như cũng khiến cho đám người gãy mắt. Trong Tử Tiêu cung, Bác Thần chân nhân nhìn về phía phía dưới Vân Hạc đạo nhân cười nói, đây chính là Tử Dương sư đệ đích truyền đồ tôn. So với hắn cái biết rõ luyện hái thuốc ngược lại là mạnh hơn không biết. đạo nhân chính là thủ thành một đời nhân vật, đến nay cũng bất quá hơn 200 tuổi, tại trong Tử Tiêu cung xem như tiểu bối một cấp. Nghe vậy lộ ra mỉm cười đáp, "Hồi chân nhân, là chính nhất sư điệt không sai, hắn tại đang đạo thiên phú không mạnh, phương diện khác ngược lại là còn tốt." Trong lời nói tuy là khiêm tốn, nhưng trong thần sắc càng là mang theo hài lòng. Bất quá hắn cũng là nhãn quang cay độc, biết rõ Quy Chân phái Thanh Vi đồng dạng không phải hạ người bình thường. Chỉ nói trước đó tinh không bên trong kia lít nha lít nhít lôi pháp, cũng không phải là cái nào nội cảnh tu sĩ có thể hoàn toàn ngăn lại, mà ngoại trừ Thanh Vi bên ngoài, cái khác mấy chỗ cũng đều là có mấy cái có chút kịch liệt tỷ thí. Thanh cảnh bên này đồng dạng liệt, hắn xưa nay đến linh lung nhân yêu thích. Tuy tân đại tự tại vô hình kiếm cũng là linh lung chân nhân ban thượng thượng phẩm linh khí, theo hắn nhiều năm, căn bản công pháp là quy chân kinh đồng thời, thanh cảnh hơn đến linh lung chân nhân ban thượng đại tự tại vô hình kiếm quyết, tu hành đến nay mấy chục năm thật không phải bình thường. Mà đối thủ của hắn không phải người khác, chính là cùng ở tại Nguyên Châu giao đại phái Vân Đạo chân. Vung tay áo ở giữa chỉ thấy trùng điệp thái âm chi lực đẩy ra, hóa thành tầng tầng thủy triều đồng dạng hướng phía thênh cảnh vọt tới, là có mấy phần quy chân phái ngọc cái bóng đại tự tại vô hình kiếm có chất vô hình, mắt không thể gặp, tâm không thể xem, mà khi ý thức được thời điểm khả năng đã là thân chúng kiếm khí thời điểm, Vân đạo chân tuổi gần trăm tuổi, so với Thanh Cảnh ít có xuống núi có vẻ không thể nghi ngờ kinh nghiệm lao đạo mấy phần, không biết như thế nào dự phán, luôn có thể kịp thời tránh né hoặc là đẩy ra đột nhiên chui ra vô hình kiếm khí. Lưỡng Nghi thần lôi thỉnh phảng sáng lên, mặc dù ở vào dạng cơ trạng thái, nhưng trai trai đồng tử bộ dáng Thanh Cảnh như cũ bình tĩnh. Thanh Nguyệt lôi kéo Thanh Hỏa, Thanh Ly hai người đến hồi quan nhìn cái này Thanh Vi mấy người tử thí, âm trầm độc viên. Trong đó càng là đối với Thanh Vi bên này lo lắng mấy phần, bất kể nói thế nào, đối thủ của hắn đều là một cái nội cảnh viên mãn tông sư, trên này, một phen thăm dò về sau, Thanh Vi không khỏi đề cao cảnh giác động thủ về sau, cái này chính nhất đạo nhân nào có một bộ đạo môn tiên chân thoải mái, nhấc lên tay áo các loại hoặc là cương mãnh hoặc là xảo trá võ đạo thần thông cùng đạo pháp hướng phía Thanh Vi chào hỏi. Thái cực công dưỡng trưởng, Thái huyền bắt cảnh quyền, trừ ma thiên âm chờ đã. Không phải trường hợp cá biệt, kia mây bạch đạo bảo ở dưới khối cơ thịt là thật hiện ra mù Thanh Vi hai mắt, ngắn ngùi đỏ sức về sau, Thanh Vi không thể không thừa nhận, không sử dụng thái hư truyền thừa tình ung dưới, thủ đoạn mình có vẻ như có mấy phần một loại, bất quá một loại cũng tốt, hay thay đổi cũng được, dùng tốt là được rồi. Trừ ma thiên âm thì cũng thôi đi, đối với mình ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ chủ yếu là chính nhất đối thái cực âm dương trưởng vận dụng cực kỳ thuần thục, tu vi lại cao thâm rất nhiều, Thanh Vi không khỏi cảm thấy mấy phần áp lực. Ngũ sắc phong mang tỉnh thoảng sáng lên, Thanh Vi tại cái này hiếm thấy áp lực dưới không khỏi đối đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần đao nắm giữ lại làm sâu sắc rất nhiều đao phá âm dương, lôi diệt bắt cảnh, Thanh Vi ỷ vào chân khí hùng hậu cũng là cùng chính nhất đánh đến có qua có lại, nhìn như không phân sàn sàn nhau. Bất quá Thanh Vi đơn gặp hắn luyện, liền hắn nhất chưa từng vận dụng, như tự mình khí ngũ hành âm nguyên diệt quan thân hiện tượng, hoặc là các loại chân hỏa thiếu đốt, hoặc là phi kiếm hư không bay múa, còn có chính là sóng lớn mãnh liệt vùng biển vô tận động dạng vân vân. cảnh kỳ quan vờn quanh phía dưới, chính nhất phảng Phật Cựu Thiên thần nhân hàng thế, trong lúc phất tay xuất thủ càng có uy thế. Rất hiển nhiên, chính nhất biết rõ thanh vi xung điện uy lực, ỷ vào tự mình thần thông bất phàm căn bản không có vận dụng linh khí ý tứ. Các loại pháp tắc ý cảnh kịch liệt va chạm ở giữa liền xem như cái này lôi đại bạn dáng vóc chất xuất chúng là đã bắt đầu có tổn thương, này, Bạch, đầu. Thanh Vi vốn là lấy hùng hậu chân khí là chèo chống mới xem như tay không tấp sắt cùng chính nhất đấu cái lực lượng ngang nhau, bất quá thu hoạch cũng là cực lớn. Huyền tiêu chân quân sau đoạt được bây giờ mới tính triệt để tiêu hóa, không khỏi trong lòng hài lòng. Nhưng ngay tại đây là, Thanh Vi những mày, chỉ cảm thấy chính nhất ý niệm có biến, cảm xúc khẽ nhúc ních, liền muốn đi xuất thủ ngăn cản. Coi như gặp chính nhất càng nhanh hai tay hợp lại, Thanh Vi chỉ cảm thấy quanh người bị bắt trọng dị tượng bao khỏa, ẩn ẩn hóa thành một tòa âm dương thái c� Từ nóng khí tức bay thẳng thanh vi chán, mặc dù sớm tại hắn động tác thời điểm thanh vi liền ý đồ phản kháng để cạnh nhau ra tiên tiên ngũ đế hoa cái. Nhưng hiển nhiên vì một chiêu này chính nhất chuẩn bị đã lâu, lấy nội cảnh viên mãn tu vi chỉ vì lúc này trấn áp thanh vi ngũ đồ lời nói, thất bại tỷ lệ vẫn là không lớn. Thần thông biến thành bắt cảnh thần lô chuyển động ở giữa, liền có trùng điểm sóng nhiệt đánh tới, dù là cách ngũ đế hoa cái cùng thanh vi ngũ nguyên tiên ý hai tầng, cũng cứ gọi thanh vi cảm thấy hỏa nhiệt. Thanh vi sư đệ, như ngươi ngũ hành phi muốn phá vỡ bần đạo lấy bắt cảnh hóa luyện chi pháp sử xuất bắt cảnh thần lô cũng là không dễ. Tiên lặng cảm ứng đến dần dần co vào bắt cảnh thần lô, Thanh Vy chỉ cảm thấy một mảnh nặng nề, hành động vạn phần an an. Nhưng là cũng không bối rối, ngược lại cẩn thận trải nghiệm lên môn này thần thông các loại biến hóa tới. Một tòa hư ảo thần lô bên trong, Thanh vi đỉnh đầu hoa cái ngồi xếp bằng, thần sắc bình tĩnh nhìn xem chính nhất nói, sư huynh quả thần thông thật bất phàm, mà nghĩ đến ngươi cũng nắm đúng ta sẽ không dễ dàng vận dụng đại ngũ hành em dương nguyên từ diệt tuyệt thần quang châm a. Xác thực, sư đệ Tinh không trung hành sự tình liền có chút ôn hòa có độ, ta cũng là một đường quan sát xuống tới mới có mấy phần tự tin. Mà bây giờ sư đệ muốn vận dụng sợ là đã tới đã không kịp. Chính nhất đạo nhân thần sắc chưa chắc ý cùng Thanh Vi giải thích nói. Trầm rãi gật đầu, Thanh Vi cười nói, "Ta không sử dụng rất nhiều linh khí cũng là nghĩ kiểm nghiệm chính một cái cùng hàng thật giả thật nội cảnh viên mãn chênh lệch bao nhiêu. Không thể không nói, sư minh là ta cho đến tận này gặp được cùng dai bên trong mạnh nhất một vị." Về phần kia đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần quan trâm, nói thật, ta còn là ưa thích dùng nó đánh linh khí cảm giác, ha ha. Mà lại, lúc này ngược lại là rất không cần phải đi vận dụng nó. Vừa mới nói xong, chỉ thấy Thanh Vi cười nhìn xem chính nhất Phổi xông ra một đạo trảm ngập sắc bén khí tức màu trắng hàn mang xuyên thẳng bắt cảnh thần lô mà qua, linh hoạt lượn quanh một vòng về sau một lần nữa bay trở về phổi. Đây là, lấy điểm phá diện, bắt cảnh thần lô trong nháy mắt xuất hiện sơ hở, Thanh Vi chỉ cảm thấy quanh thân rung động, áp lực đi hơn phân nửa, đưa tay chính là một kích đao quang sáng lên, vạch phá lở nhảy ra. Chính nhất sư Vinh, đa tạ, ngũ đế hoa cái dưới, Thanh Vi phải trong bàn tay ngũ sắc quang hoa phun ra nuốt vào ở giữa, toát ra một tia phá diện chi ý, cười nhìn xem hiếm thấy sự sốt chính nhất. Chương 186, Vũ hóa phi thăng linh không thiên độ, cầu đỡ mua, nguyên phiếu. Trong tử tiêu cung Mắt thấy chính nhất sự xuất bắt cảnh thần lô trấn áp Thanh Vi về sau, một đám pháp thân chân nhân còn tại cảm thán Thanh Vi ôn nhu, không có kịp thời dùng ra đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần công trầm. Lam Cửu Huyền phái nổi danh đại thần thông chớ nói Thanh Vi chỉ là nội cảnh trung kỳ, coi như cũng là nội cảnh viên mãn tu sĩ, chỉ sợ trong lúc nhất thời khó mà tranh đoạt. Nhưng tiếp theo một cái trước mắt, Thanh Vi động tác liền gọi bọn hắn sử sợ, giống như là cực độ cô động canh tân chi khí, trong đó tựa như còn có càng nhiều Bác thần chân nhân cười nhìn xem Thanh Vi sau không khỏi đầu, ngũ hành chi đạo sư, ra cái này cao canh tân chi cũng là chẳng có gì lạ. Việt Tiêu chân quân trong ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, bất quá chỉ là gật đầu nói một câu không tệ. Cửu Huyền phái vân hạc đạo nhân lắc đầu cười một tiếng, chính nhất sớm như vậy gặp gỡ Thanh Vi như vậy cũng là không may. Bạch quang chợt lóe lên quay về phổi đạo cung bên trong, Thanh Vi tự nhiên mà vậy thành công thoát thân, lẳng lặng nhìn xem chính nhất đạo nhân. Chỉ cần hắn còn có ý tứ đạo thủ, tự mình tất nhiên cũng sẽ tiếp tục phục bồi, bất quá cái này bắt cảnh thần lô pháp thế nhưng là sẽ không lại cho hắn dùng ra cơ hội. Nghe nói môn này thần thông là Cửu phái bối quan sát tuyệt thế Âm Dương bắt cảnh lô khai sáng ra tới, đến pháp thân cấp độ về sau uy lực mới gặp tính cùng. Mà chính nhất lúc này dùng ra uy lực đã có thể thấy được chút ít, nếu không phải Phổi Đạo Cung Bạch Hoa Đạo nhân lấy thân hóa lưỡi đao đồng dạng sắc bén vô cùng, muốn từ nội bộ đánh vỡ cũng là có mấy phần khó khăn. Chính nhất đạo nhân nhìn xem Thanh Vi, lạnh nhạt cười nói, sư đệ thủ đoạn ngược lại là có chút ngoài dự liệu, chính nhất bội phục. Ngoài thân bốn cảnh tứ cảnh dần dần lắng lại, chính nhất thu liễm chân khí, chắp tay cười một tiếng. Thanh Vi gặp này nhẹ nhàng cười nói, đa tạ cùng chỗ Mân Châu, ngày sau nếu có cơ hội nhóm chúng ta lại đi luận bàn. Chính nhất hướng phía Thanh Vi gật đầu ra hiệu sau đó xoay người liền đi xuống lối đại, không có chút nào tiếc nuối bộ dáng. Hắn cũng minh bạch Thanh Vi còn có đại ngũ hành Âm Dương Nguyên Tử diệt tuyệt thần quang châm cùng Đông Đạo linh khí mang theo, tự mình mặc dù cũng có thủ đoạn, nhưng chiến thắng cơ hội cũng không lớn. Nếu là thật đem kia phi châm xem như chỉ có thể phá vỡ linh khí thần thông liền không khỏi quá mức mê thơ. Lấy ngũ hành, Âm Dương, Nguyên Tử pháp tắc làm căn cơ đại thần thông nơi nào sẽ đơn giản như vậy, mắt thấy tự mình thủ thắng, Thanh Vi cũng là thoáng nhẹ nhàng thở ra, không thể không nói cái này chính nhất thủ đoạn coi là thật tính được là lợi hại, như còn muốn tiếp tục, chỉ sợ thật sự đến một phen khổ chiến. Một phen hiếm thấy kịch đấu, nhuồn Thanh Vi chân khí có không nhỏ tiêu hao, nhưng hai người bọn họ kết thúc cũng là không tính là mượn. Số lôi đài về sau, Thanh Vi chú ý tới thanh cảnh bên kia có thể nói là lôi quang nhiều lần hiện, Thái âm chi lực bốn phía bên trong nương theo lấy vô hình kiếm khí sẽ qua. Thanh cảnh sư huynh kiếm thuật quả thật bất phàm, chẳng trách truyền công trưởng lão xưng là chân truyền bên trong rất am hiểu kiếm thuật người, mà lại tu hành vẫn là thần tiêu phái chân chuyển bên trong đại tự tại vô hình kiếm quyết. Chỉ bất quá giao đại phái vân đạo chân cũng không phải tùy tiện có thể đối phó, thanh cảnh chỉ là bằng vào linh hoạt đa dạng kiếm thuật chiếm cứ một điểm ưu thế thôi. Vân đạo Trân ngọc thủ Cao chỉ, chỉ thấy âm tụ, chuyển pháp ý cảnh, ở không trung hóa ra một vòng minh nguyệt. Tản ra thanh lệnh ánh sáng hoa chiếu xạ cái này bọn hắn trô này lôi đài. Lập tức, chỉ thấy minh nguyệt biến hóa, dần dần từ đầy tháng hướng phía huyền nguyệt chuyển biến, đồng thời càng có một loại không hiểu khí thế bộc lộ, thanh cảnh những mày, chỉ cảm thấy lục thân cứng ngắc, âm thần cũng phảng phất bị đông cứng ngưng trệ. Như thế thái âm bí thuật, hiện nay cũng chính là giao đài phái có thể gặp một lần đi. Minh không chân nhân gặp tình hình này không khỏi cười thở dài. Phía dưới giao đài chủ giáo, nửa bước pháp thân chi cảnh nữ khẽ cười nói, chân nhân quá khen rồi. Đây chính là thái âm vọng thần thông sao? Bất quá nàng này vốn nên giờ cũng là tu hành âm chi pháp, bằng không thì cũng sẽ không mau chóng năm dữ. Thủ thành nhìn xem trên đài biến hóa, trong lòng cũng là cũng không lo lắng quá mức. Quả nhiên, chỉ thấy thanh cảnh ánh mắt bên trong Hắc Bạch Chi sắc sáng tỏ, hư không bên trong lôi minh nhân lại, nhưng lại không có lôi quang hiện hiện, Vân đạo chân lại không tự chủ được cảm giác được một trận tê dại chi âm dương lưỡng nghi biến hóa tỏa ra, thái âm pháp tác đình trệ, rõ ràng huy nguyệt hoa phía trên lập tức nổi lên từng tia từng tia vết rách, phản phất bị kia lưỡng nghi chân lôi chi uy nghiến ép mà ra. Thừa này cơ hội, thanh cảnh cả người đột nhiên thân hợp quang, thành một đoàn đếm mãi không hết vô hình kiếm khí đem đạo chân bao phủ, Vân đạo chân động tác không khỏi dừng lại cảm ứng đến linh giác nhoi nhói phía dưới kia từng đạo không thể gặp phong mang, tiếc nối cười một tiếng, thôi, ngược lại là không cần thiết dung giải, sư đệ cao hơn một bậc, bội phục. Vừa mới nói xong, thanh cảnh lại xuất hiện, chỉ là nhìn qua có vẻ tiêu hao có mấy phần lớn, bất quá xem toàn thể đi lên trạng thái còn tốt. Vân sư tỷ, đa tạng. Thanh Vi mắt thấy thanh cảnh chiến thắng, không khỏi lộ ra mỉm cười, hai người nhìn nhau về sau, liền đồng thời đem lực chú ý đặt ở cái khác mấy chỗ đáng tiếc là, Thanh gặp được Thục sơn phái một vị cao thủ, cũng là nội cảnh viên mãn chi cảnh, cửa hải tinh hà, khổ chiến một phen sau là Cuối cùng, vòng thứ 3 về sau Quy chân phái vẫn có thành viên, Thanh cảnh, Thanh Vân, Thanh Bình bốn người tiến vào 49 mạnh. Mà tại vòng thứ tư tỷ thí rút thăm về sau, Thanh Vi lúc đầu may mắn luôn không, nhưng bắt đầu phái một vị đệ tử vòng thứ 3 tiêu hao quá lớn, lại cảm thấy không kịp hắn về sau đối thủ Vũ Hóa môn Tiên Đô tử liền trực tiếp bỏ quyền, Thanh Vi tự nhiên bổ sung. Bởi vậy cũng làm cho hắn nhàn nhã tấn cấp nguyện vọng ngâm nước nóng, bất quả nếu là Vũ Hóa môn, Thanh Vi cũng là có mấy phần kích động. 48 tiến vào 24, chính là Tử phủ Lôi Tinh quả thuộc về quyết định một trận chiến, dù La thủ thắng về sau trực tiếp bỏ quyền, một quả trái cây cũng là ôn hòa rơi vào trong túi. La Ma Một trận chiến này, cho dù là làm việc ôn hòa thanh vi cùng thanh huyền cũng có vẻ ý chí chiến đấu sục sôi. 48 người dưỡng đủ tinh thần về sau, ngày hôm đó liền thật sớm đi tới Tử Tiêu Cung. Nhìn trước mắt một thân đạo bào màu vàng sẫm Thiên Đô tử, Thanh Vi thần sắc không đổi cười thi lên nói, "Quy chân phái Thanh Vi, gặp qua ngày đều đã hữu." Thanh Vi nói bạn khách khí, trước đó tinh không bên trong có nhiều mạo phạm, còn xin đạo hữu chớ trách. Thiên Đô tử thần sắc tuấn lãng kiên nghị, thái độ ôn hòa có độ cùng Thanh Vi chắp tay cười nói, trong giọng nói tràn đầy thành thẩn. Thanh Vi trong lòng gật đầu, xem ra ngoại trừ các biệt, chính đạo đại bộ phận tu sĩ vẫn là rất bình thường bất quá nhưng cũng không có nương tay dự định. 48 người bên trong, ngoại trừ cực kỳ các biệt, cơ bản đều là nội cảnh viên má người, mà lại từng cái đều là chuẩn bị tranh thủ tử phụ lôi tính quả, là pháp tướng cửa ải lớn làm chuẩn bị, có thể nói là mạo đủ kình. Hai người chào về sau, cũng không đổi vã động thủ, thiên đô tử là Kiền Kỵ Thanh Vi kia phá hư cực mạnh đại thần thông, mà Thanh Vi thì là đối với vũ hóa môn đạo pháp mà biết không nhiều. Chỉ là nghe nói bọn hắn căn bản công pháp là vũ hóa phi thăng kình, chiêu bài thần thông ngoại trừ thiên nhân hóa vũ tiến còn có chính là tam thiên thanh đạo khí, thiên nhân vượt trội đại chúa trợ. Chủ yếu là hai nhà cách quá xa, gặp nhau cũng không nhiều, những này vẫn là thủ thành trước đây cáo chi đây này. Mắt thấy thanh vi khí định thần nhàn, một bộ không nóng không lạnh bộ dạng, thiên đô tử bất đắc dĩ cười một tiếng, rước quát không chút do dự xuất thủ, đương nhiên đáy lòng của hắn cũng là rất bất đắc dĩ, chỉ riêng công kích tới nói hắn tự nhận không yếu, nhưng cũng khó mà như Lưu Ngang Tinh như vậy phát huy ra trí cường một kích. Tiệp ra hỏa rõ ràng chính là thuộc sơn đại tông sư đủ Chính Thành cho vụn trộm mở không biết bao nhiêu tiểu táo bồi dưỡng ra được cục cương quý giá đạo đạo hiện, hiện tại đô tử đầu hóa thành một phương gia thắng cảnh, trong đó tiên nhân vãng lai không ngừng Hoân có ở giữa một vị mờ mịt thân ảnh, có thể gặp mặt cho cùng thiên đô tử gần như không khác nhau chút nào. Trong Tử Tiêu cung, Nghiêm Nhân anh chân nhân sững sờ, nhìn về phía Minh không thật có người nói, đây là quý phái thần thông linh không tiến cảnh. Chương 187, Vũ hóa chân truyền, thiên nhân bí thuật, cầu đặt mua. Tam thiên thanh linh huyền khí ngưng kết, hóa thành nhất trọng linh không tiến cảnh, Thanh Vi lập tức liền cảm giác trên lôi đại nguyên khí trì trệ, phảng phất đều bị linh không tiến cảnh thống ngự. Theo thiên đô tử chân pháp mà đến, không không tự chủ được đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Vi. Sau đó Chỉ thấy vây quanh đạo thân ảnh này rất nhiều tiên nhân thân ảnh cùng nhau đạo thủ, đánh ra các thức thần thông hướng phía Thanh Vi mà tới. Một thoáng thời gian, Thanh Vi chỉ cảm thấy nguyên khí sôi trào biến hóa ở giữa, diễn hóa thành hoặc là kim hồ, thương Long hoặc là tinh thần, chiều tịch các loại thần thông mà tới đỉnh đầu sông ra một đạo ngũ sắc quan hoa, tiên thiên ngũ đế hoa cái tâm tùy ý động mà ra. Một mảnh khuấy động ngũ sắc tinh khí phía dưới, Thanh Vi hoành tay mà ra, tại trong hư không xẹt qua một đạo sáng ngời. Nhưng thiên đô tử thần sắc không thay đổi, chỉ là vẫn như cũ thật trọng, chỉ thấy đỉnh đầu linh không tiên cảnh phía trên, một tòa cao lớn cửa ra vào hiện hiện, trên đó kim long vờn quanh xoay quanh, tư thái huy vũ rất thật. Thuôn miệng chỉ thấy cửa ra vào ầm vang mở rộng, từng tôn hoặc là áo trắng đầu bạc, hoặc là tay áo đồng bệnh tiên nhân hình tượng từ đó đi ra. Trong Tử Tiêu cung, đông đảo chân nhân gặp này không khỏi khen ngợi không thôi. Trong đó Huyền Tiêu chân quân càng là hiếm thấy tán dương, nội cảnh chi cảnh liền đem quý phái thăng đồ quan tưởng đến trình độ như vậy, kẻ này không tệ. Có thể được một vị tiên tiên chân quân tán hưởng, có thể thấy được thiên đô tử xuất chúng. Vạn bảo chân nhân từ trước cùng Vũ Hóa môn không hợp nhãn, nhưng cũng không thể không thừa nhận cái này tiểu tử có chút vô liếng. Vũ Hóa phi thăng đồ chính là Vũ Hóa môn lập phái căn cơ thiên tiên pháp bảo, nghe nói đến gần vô hạn tuyệt thế đẳng cấp, trên đó vẽ có thiên cung thắng cảnh cùng vô số tiên nhân hình tượng. Còn có truyền thuyết, trong đó cảnh tượng đều là Vũ Hóa môn lập phái tổ sư Vũ Hóa tiên quân tự mình trải qua chẳng cảnh. Mà Vũ Hóa môn trấn phái thần thông linh không tiên cảnh chính là quan sát phi thăng đổ, đem từng tồn cao lớn thân ảnh là cấn, cuối cùng lấy tự thân là thiên cung chi chủ thống ngự quần tiên. Lập ý có thể nói là có mấy phần tùy tiện, nhưng không thể phủ nhận là môn này thần thông cường đại. Bắc Thần Chân Nhân vuốt vuốt tròng râu cười nói, tia thanh vi trong bản tay môn này thần thông cũng là bất phàm, mặc dù bây giờ chỉ là sơ quy môn tính, nhưng đã có thể dự đoán ngày sau có thể chứng thành pháp thân, chỉ sợ càng là thần cảnh dễ tổn. Xét thực như thế, âm dương ngũ hành chi diệu làm căn bản, vận chuyển huyền cơ, văn diệt đại thiên vận vận, là thật lập ý phi phàm, tiềm lực vô tận. Tân Như Ngọc Chân Nhân rất ít phát biểu, nhưng lúc này cái này ngay tại kịch liệt giao đấu 48 người cũng không khỏi đến hấp hắn mấy phần lực chú ý, minh không lòng lòng mấy phần, bất kể nói thế nào, thiên đô tử cuối cùng là đem chi trước thanh nguyệt rất mấy phần mặt mũi vãn hồi một chút. Bất quá Thiên Đô tử là Vũ Hóa môn một cái khác trưởng lão đệ tử, cùng trưởng giáo hàm quan quan hệ không quá lớn. Vũ Hóa Phi Thăng Đồ chỉ có chân truyền đệ tử bên trong siêu quần bản tụy mới có tư cách tiếp xúc thăng lộ, cái này Thiên Đô tử không đến trăm tuổi liền có như vậy hòa hậu, xem ra sau này đến càng thêm trọng điểm nuôi dưỡng. Minh Không chân nhân ngầm hạ quyết định về sau, lộ ra mỉm cười nhìn xem bên ngoài. Thanh vi nhìn xem Tam Tiên Thanh Linh Huyền Khí kết hợp Nguyên Khí Pháp tắt theo trong tiên cảnh đi ra bốn đạo tiên ý giật thân ảnh, không khỏi cảm thán, cấp phái đệ tử coi là thật đều là cái đỉnh cái khó giải quyết. Hơn mấu chốt chính là mình gặp được chính nhất cũng tốt, Thiên Đô tử cũng được đều là đồng dạng am hiểu đạo pháp thần thông, tu vi cũng đều là cao thâm cả người, tại tự mình môn phái bên trong chỉ sợ đều là thanh nguyên sư huynh như vậy tổ tại. Bất quá Thanh Vi cũng có nghe thấy, rượu nhạc tán nhân về hưu về sau thường xuyên cười khúc khích nhắc tới, Thanh Vi bọn hắn thế hệ này chân chuyển chính là gần 10 đời bên trong thiên tư thượng thứ nhất, thẳng thắn môn phái muốn tại tự mình chứng kiến phía dưới lớn mạnh vân Nhìn xem khí tức cường đại bốn đạo thân ảnh, cùng đỉnh đầu linh không tiến cảnh, tay kết pháp quyết, chuẩn bị cái thuật tử. Thanh vi một tiếng, đại ngũ hành âm diệt tuyệt không do dự nữa. Đợi chọi viễn lệ châm ảnh phảng phật ngũ thải xạ tuyến đồng dạng đem bốn đạo thân ảnh bá phủ, đã sớm để phòng thanh vi chiêu này tức thiên đô tử thấy thế ngược lại là ý lòng. Cái gặp một tiên phong đạo cốt nói thân ảnh hướng về phía trước phóng ra, phất ống tay áo một cái liền có hư không chia cắt đồng dạng khe hở hiện hiện, đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần quang châm biến thành tia sáng không khỏi tự chủ bị quấy rầy, lại có không ít bị khe hở tổn phệ. Thanh vi thấy thế không khỏi lông mày cái, chỉ thấy ngũ sắc tung, hiểu, buộc, hóa thành đi tán. Bốn đạo thân thi triển thủ đoạn đồng thời, Tiên Đô Tử đã là lần nữa hướng Thanh Vi công tới bảy chi ngọc chất mũi tên phía trên tre kín lạnh lạnh khí tức phân biệt hướng phía Thanh Vi mấy chô yếu mà tới. Mỗi một mũi tên khí tức mặc dù xa yếu tại trước đó tinh không bên trong phương Thanh Nguyệt phát ra bí bảo, nhưng lại cũng đều đến nội cảnh cấp độ cực hạn. Như lưu tinh bay tới bảy mũi tên khiến cho Tiên Thiên Ngũ Đế Hoa cái một trận phế động, thật lâu không thể lắng lại. Nhưng vào lúc này, Thanh Vi chỉ cảm thấy âm thần không tự chủ được chấn động, dù là có Thái Hư chân ý ở thứ hại bên trong trấn áp, nhưng cũng có một loại phi nhiên mà đi, bỏ qua cửu thể, phi thân linh không tiên cảnh cảm giác. Bên hai truyền đến mịt mờ mênh ngông tụng tinh âm, giống như ở trên trời lại phảng phất ngay tại bên hai, chính là Vũ Hóa môn một cái khác đại thần thông, thiên nhân siêu bạc đại chủ, danh tự ngược lại là em hai, nhưng trong đó hung hiểm không hề tầm thường, luận bàn thời điểm thì cũng tôi đi, âm thần được thu vào linh không tiên cảnh về sau còn có thể được thả ra. Nếu là sinh tử vật lộn phía dưới, âm thần ly thể, linh nục tách rời đây còn không phải là mặc người xem biết. Thái hư chân ý hơi rung nhẹ, tung xuống một tầng bảy sắc ánh sáng nhạt đem thanh vi âm thần định trụ, hơi thở phào thanh vi nhìn về phía thiên đô tử không khỏi trong mắt có mấy phần đề phòng. Tốt gia hòa Nguyên Lai tưởng rằng người cái này linh không tiên cảnh là sở trưởng nhất đại thần thông, không nghĩ tới còn có cái này âm hiểm thiên nhân siêu bạt đại chú trở lấy, phải biết thanh vi âm thần cường độ bản thân liền là không kem cỏi một chút mới vào pháp tướng hạ người, liền hắn dưới sự khinh thường đều muốn bay ra, kia những người khác chỉ sợ lại càng dễ bị thiên đô tử nhiếp đi âm thần. Thiên đô tử đại chú dùng ra sau chính là sững sở, chỉ cảm thấy thanh vi âm thần chỉ là bị dung chuyển một tia lại lần nữa vững chắc như núi. Chỉ là lúc này, thanh vi đã vượt lên trước một tay, bốn đạo tiên nhân thân đã bị đại ngũ dương nguyên tử diệt tuyệt đánh tan hai đạo về sau, Trong hư không lần nữa sáng lên, đạo đạo lôi quang liền muốn nổ tung đồng thời còn có một đạo tràn ngập phá diệt chi ý ngũ sắc đạo quang chấm ra, phản phất khai thiên tích địa đồng dạng đón tiên đô tử định đầu mà đi, tiên đô tử thần sắc khẽ biến, há miệng liền phun ra một đạo lộ ra thanh linh yên tĩnh khí tức nhạt thành sắp nói. Tức hướng phía đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt thần đao đánh đi, đồng thời đỉnh đầu cửa ra vào một tấm vừa thu lại ở giữa, phản phất lại muốn đi ra cái gì? Thanh vi thấy thế ha có thể hắn như ý, âm du giường đô động tác dừng lại, trong lòng ý đi hơn phân nữa, trở nên một mảnh tĩnh, nhưng ngay sau đó liền cảm giác không ổn chỉ là cái này thời điểm Thanh Vi đã là trong bàn tay nắm chặt một đoàn tinh khí, có thể thấy rõ ràng trong đó vô số cấm pháp lưu chuyển, trực tiếp hướng phía linh không tiên cảnh cửa ra vào vô tới, lớn ngũ hành thần cấm lập tức tan ra, trùng điệp phong ấn bao phủ phía dưới, thiên đô tử môn này thần thông lập tức bịt kín một tầng ngũ sắc quan hoa, đúng là đã bị Thanh Vi tạm thời phong ấn, mà lúc này, thiên đô tử tam tiên thanh linh huyền khí bất quá khó khăn lắm đánh diệt Thanh Vi lôi pháp cùng. Đa quang, thần dùng hết, trận chiến này đã là lại không lo lắng, thiên tử yếu ớt dài, chỉ thấy ngũ hành phía dưới, kim sắc cửa ra vào ẩn lui, linh không tiên đổ, hóa thành sợi thanh linh chi khí tản ra. Tài nghệ không bằng người, bần đạo cam bái hạ phòng. Đáng tiếc, Già Thiên Đô môn nếu không phải đến khẩn yếu quan đầu không thể tổn thương, ta còn có cơ hội. Chương 188: Nguyên Châu sinh biến, cầu đặt mua. Nguyên phiếu. Phiếu đề cử. Một vòng này tỷ thí đã có thể nói là thập châu các đại phái trẻ tuổi nhất đại đỉnh cấp quy đấu. Mặc dù có mấy nhà thế lực không đến, nhưng cũng là tụ tập hơn phân nửa thanh niên tài tuấn. Như chính nhất, Thiên Đô tử tri lưu càng là trên nhân bảng xếp hạng vùng già trước đây kia bách chết đạo nhân không biết bao nhiêu con phố mà lại hai người này thực lực xếp hạng gần so với trước đây chiếm giữ thứ 24 vị thanh nguyên kèm mấy phần, một cái tại thứ nhị thập bát vị, một cái tại thứ 31 vị. Chỉ bất quá, pháp hội về sau, cái hạng này chỉ sợ là đến lúc nhích một chút. Nhưng thanh vi cũng minh bạch, hai vị này đều là tuổi gần trăm tuổi, bước vào nội cảnh viên mãn cũng có bao nhiêu năm nhân vật, chỉ sợ tích lũy đầy đủ liền muốn chuẩn bị là đột phá pháp tướng làm chuẩn bị. Nội cảnh viên mãn về sau, pháp tướng hình thức ban đầu cũng đã bắt đầu dần dần thành hình, đây là căn cơ tại công pháp và tu sĩ tự thân cảm ngộ kết hợp pháp tắc ngưng tụ thành. Bởi vậy cho dù là cùng một công pháp giới, cái người lý giải cùng phương hướng khác biệt, pháp tướng cũng khó có thể hoàn toàn nhất trí. Nguyên bản thanh vi ngày sau nếu có thể bước vào pháp tướng cấp độ, như thường ngưng tụ mà ra hẳn là đại ngũ hành tiên của tướng, thành tựu pháp thân chính là ngũ hành tiên thể. Bất quá về sau tiếp nhận thái hư truyền thừa, lại có thái hư chân ý ảnh hưởng, đạo lộ thay đổi, ngày sau pháp tướng, pháp thân cũng sẽ chạy hướng hợp xa kỳ thư đường lối. Về phân đến cùng sẽ là thứ độ gì, chỉ sợ lại phải một lần nữa mệnh danh Pháp tướng theo tự thân thai nghén mà ra một bước này chỉ cần không phải nội tình quá kém nội cảnh viên mãn tu sĩ cũng có thể làm đến, khó khăn là về sau tùy theo mà đến lượng trọng kiếp số. Pháp tướng chi kiếp chính là tu sĩ tự thân đưa tới bí phòng, âm hỏa lượng trọng kiếp số. Chỉ có bằng vào tự thân, nhuận tân sinh pháp tướng trải qua tẩy lễ về sau, mới tính chính thức bước vào pháp tướng cảnh giới. Cái này lượng trọng kiếp số chỉ có thể dựa vào tự thân, hết thể bí bảo, pháp bảo đều khó mà vận dụng, vượt qua được chính là mới tiến địa, không độ qua được trừ phi vào pháp thân xuất thủ cứu rút, bằng không thì cũng là thập tử vô sinh. Ma tử phủ lôi tinh quả thì là có thể tại sau khi ăn vào khiến cho người phục dụng phá quan thời điểm thiếu đi mấy phần trở ngại, cất dấu dược tính còn có thể nhường tân sinh pháp tướng đối mặt lưỡng trọng kiếp số không về phần quá mức không còn chút sức lực nào. Bởi vì cái quả này chính là sớm phục dụng luyện hóa, dược tính tiềm ẩn thể nội, lâu dài tồn tại, cho nên không tính là ngoại lực can thiệp đây cũng là từ phủ lôi tinh loại này linh căn kỳ hiệu chỗ. Không phải vậy muốn có loại hiệu quả này, cũng chỉ có thể dựa vào tiên đan. Nhưng tiên đan, Thập trâu rất am hiểu luyện đan mấy nhà thế lực, cũng không có lo lắng cho mỗi một cái chuẩn bị đột phá chân truyền chuẩn bị trên một khóa. Bởi vậy kẻ tại bước này, nội cảnh viên mãn tu sĩ quả thực không ít, cũng tỉ như Quy chân phái bây giờ chuyển công, chuyển pháp hai vị trưởng lão. Mọi người thực lực cũng không yếu, cho nên một vòng này tỉ thí gần như tiến hành một cả ngày mới tính hàm màn. Ma Mà Quy chân phái bên này, chỉ có Thanh Vi, Thanh cảnh tấn cấp 24 mạnh, Thanh Huyền, Thanh Bình phân biệt tiếp bại vào giao đại phái Thẩm Minh Không, tinh thần kiếm phái cô hồng tử chi thủ. Thanh Vi cũng chú ý tới Tô luyện bằng vào thử một lần độc môn kiếm thuật, lấy trọng thương làm đại giá, đến đây, thắc, đệ tử cũng tiếp bại châu môn phái trong tay. Bất quá trong tự tiêu cung, văn hạc đạo nhân ngược lại là không có bao nhiêu giải bài, còn trấn an hai cái đệ tử một phen đây cũng là không có biện pháp, hai cái đối thủ một cái dùng chính là bao nhiêu năm cũng khó khăn đến thấy một lần chính thống ngũ hành thần thông, thủ đoạn rất nhiều, chân khí hùng hậu không giống nhân tộc. Một cái xích thành phái tiểu tử đối với mình quá ác, mắt thấy không địch lại trực tiếp dùng xích thành vô hư kiếm, liều mạng trọng thương thắng. Thu Nguyệt Bạch tiên sinh mắt thấy Tô Luyện thắng thảm, thắng được một quả tự phụ lôi tinh quả, mặc dù có mấy phần lỗ mãng, cũng là tính toán không tệ, không khỏi mắt lộ ra vẻ tán thành. Nhưng lại bỗng nhiên ở giữa, chỉ thấy nho ôn hòa Thu Nguyệt Bạch thần sắc biến đổi, Ngoài thân xích hồng kiếm khí không tự chủ được bốn phía ra, nhắm mắt một lát lắng lại mấy phần sau vẫn là sắc mặt âm trầm như nước. Mà gần như đồng thời, chỉ thấy thủ thành, Vân Hạc đạo nhân, thanh nữ cũng là đi theo có chút dị dạng chi sắc. Bất quá so với Thu Nguyệt Bạch gần như thất thố bộ dạng, không thể nghi ngờ tốt quá nhiều. Chân quân, chư vị chân nhân còn xin tha tội, trong môn phái đột phát việc gấp, vãn bối không thể không rời đi trước. Thu Nguyệt Bạch thở sâu mới xuất hiện thân ra khỏi hàng về sau, hướng về phía thượng thủ rất nhiều pháp thân xin nói. Huyền đã hiểu đến cái gì về sau, lúc này gật đầu nói, lại đi thôi, chuyến này sợ sinh vấn đề rất nhiều tiểu bối ngày sau, nhưng cùng quy chân phái cùng nhau trở về Nguyên Châu. Thu Nguyệt Bạch hướng về phía thủ thành nói lời cảm tạ một phen về sau, căn bản không có dừng lại ý tứ, lôi kéo Du Long tử trực tiếp hóa thành kiếm quang gia cựu thần giới. Thành vi mấy người cũng là chú ý tới hai người căn bản không có che giấu kiếm quang, mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng lại tạm thời cũng không thể nào biết được cái gì. Chỉ là nhìn xem xích thành phái mấy vị trưởng lao mang theo Tô luyện xuống dưới dưỡng thương về sau, liền trở lại Thái Tiêu Phong vì ngày kia tị thí làm chuẩn bị đương nhiên, không có gì bất ngờ xảy ra hậu thiên cũng hẳn là cuối cùng một ngày. Chỉ vì hôm nay cái này 24 người bên trong như Tô Luyện như vậy trọng thương thắng được về sau, trực tiếp bỏ quyền cũng có 2 người. Không phải là không muốn tranh kia ba loại đồ vật, nhưng hoặc là thương thế cực nặng, khó mà mau chóng khôi phục, hoặc là tự nhận thực lực không đủ, minh bạch trên lệ. Dù sao cái này lúc sau đã không phải vận khí có thể quyết định. Trở lại Thái Tiêu Phong về sau, mắt thấy Thanh Nguyên đã xuất quang, hiển nhiên một bộ rất có thu hoạch bộ dáng. Sau đó không lâu, chỉ thấy một đạo tiên quang rơi xuống, chính là thủ thành thần sắp dị dạng trở về. Bất quá nghe hắn thả ra câu nói đầu tiên, liền gọi Thanh Vy bọn người có chút chấn kinh. Xích thành phái hai cỗ pháp thân lộ sát mất trộm, ngoài ra còn có đại sở một bộ, thính đảo các một bộ. Cái này, việc này có vẻ như đã có thể leo lên thập châu lôi cuốn nhiều năm A, pháp thân lộ xác. Đó không phải là tất cả nhà lịch đại tổ sư sao. Sư thúc, vậy chúng ta. Thủ thành lộ gia mỉm cười nói, cũng bị tiêm nhập, bất quá yên tâm, vô sự. Đám người nghe vậy không khỏi yên lòng, nhưng cũng xem như minh bệnh vì sao xích thành phái hai vị vội vàng rời đi. Về phân cử huyền, giao đại. Cố Tuyệt Thế Pháp bảo trấn giữ tình huống giới có thể nói là khó mà có cái gì ném đổ vật phong hiểm đại sở, thực lực tuy mạnh, còn có pháp thân tọa trấn, nhưng căn cơ đến cùng không bằng Cửu Huyền Hai nhà. Mà tự mình, lần này không có gì tổn thất cũng là chuyện tốt. Về phần kia thính đảo các chính là tới gần Tây Hải chỗ một nhà nhị lưu thế lực, không có đi ra pháp thân, rất cố này lỗ sắc hẳn là bọn hắn trước đây lập phái căn cơ sở tại, hàng thật giá thật tổ sư ra ân, rất đáng thương. Thanh vi gặp tự mình vô sự, cũng không cho phép sinh ra mấy phần động tình tâm. Chỉ nghe thủ thành tiếp tục nói, Diệu nhạc trưởng lão đưa tin nói nên là Âm Minh Đạo pháp thân tự mình chui vào xích thành phái. Mặc dù cuối cùng kinh động đến trạm Long Kiếm, nhưng vẫn bị hắn lấy trọng thương đại giới mang đi hai cô. Âm Minh Đạo Pháp thân cuối cùng hiện lộ ra vết tích, nhưng các phái nên sớm có chuẩn bị để phòng bọn hắn sinh sự mới là a." Thanh Nguyệt một trận hoảng sợ nói. Thủ thành khẽ thở dài, tuy là như thế, nhưng cũng không thể ngờ tới sẽ bị trực tiếp truy vào môn phái, dù sao nơi đó thế nhưng là có hộ sơn đại trận cùng tiên tiên phi kiếm bạt chấn, loại thủ luận này, chỉ sợ Hồng Liên lão ma cũng không có. Bốn gỗ pháp thân luắc, cha NZ lẽ lại là vì đi triệu ma như vậy cử động." Thanh Vi mày lại, có chút ít lo lắng nói. Mặc dù ngờ tới Âm Minh Đạo khả năng có động tĩnh, Nhưng dù là thủ thành cũng không có đoán được sẽ làm ra loại sự tình này, trực tiếp trộm nhân ra tổ sư ra. Còn thành công rồi, may mắn tự mình không có, không phải vậy tổn thất quá lớn không nói, càng là vô cùng nhục nhã, đương nhiên càng quan trọng hơn là kia âm minh đạo pháp thân thực lực không yếu, bên trong một đạo trạm lòng kiếm khí sau còn có lực bỏ chạy, cuối cùng thành công bị tiếp ứng mang đi. Mà như thế, chính là hai cái không biết tên pháp thân như thế, đây mới là trọng yếu. Chương 189, Thủ Sơn tinh hà, cầu đản mua. Đại khái cùng thanh vi mấy người nói một lần về sau, thủ liền bị đến nhà bái phòng Vân Hạc đạo nhân cùng nữ mời đi. Không có gì bất ngờ xảy ra vẫn như cũng là liên quan tới Nguyên Châu mới vừa phát sinh sự tình. Mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không khỏi sinh ra mấy phần xấu lo, mặc dù tự mình không có ném đồ vật, nhưng thành công bị người tiềm nhập cũng không phải chuyện đùa. Trung cổ về sau, Nguyên Châu tốt nhất giống liền không chút bình tĩnh qua, hơn 3000 năm trước Âm Minh đạo tứ ngược, một năm trước Nguyên Tâm động ra cái hai mặt Phật, 10 năm trước còn có ma vật lấy bản thể không biết làm sao dáng lâm tại Nguyên Châu lại sớm còn có cái gì tới. Thanh Vân sư tỉ cười khổ vạch lên ngón tay lại đếm kỹ lấy Nguyên Châu quá khứ, không khỏi gọi thanh vi trong lòng cảm thán một câu nhiều nạn. Vị chân phái tổ tiên có một vị minh kính tử tổ sư giống như chính là tại Nguyên Châu một lần kiếp số bên trong chết yểu nhân tiên, nghe nói cũng là có hy vọng điệu tiên chi cảnh tồn tại. Mà từ sau lúc đó Nguyên Châu các phái nghỉ ngơi lấy lại sức rất nhiều năm về sau, quy chân phái mới lại ra một cái mây hư tử tổ sư, vị này giống như cũng không có sống đến đại nạn. Mang theo phức tạp tâm tình, thanh vi mấy người trở về đến tính tất âm thầm điều chỉnh trạng thái, dù sao từ nay trở đi buổi trưa còn có hơn chật vật tị thí chờ lấy. Nguyên Châu sự tình động tĩnh không nhỏ, người tu hành tin tức truyền lại là cực nhanh, bởi vậy không bao lâu, cựu thần giới bên trong, dù là tiên tức không linh thông cũng đều nghe nói về ngài không gọi nhìn về phía xích thành phái đệ tử trong ánh mắt mang tới mấy phần thông cảm, nhưng lại đa số người vẫn là chú ý phân tích bản tâm cảm thụ của bọn hắn. Như thế một ngày công phu vội vàng đi qua, cuối cùng đến tranh đoạt cuối cùng ba kiện ban thưởng thời điểm. Mà lúc này, ngoại trừ bỏ quyền ba người còn lại hai mười một người, bởi vậy lại là có thể có cái may mắn tạm thời luôn không? Thanh Vi chỉ có thể nói thanh cảnh vận khí tốt, lại là hắn, tự mình vị sư huynh này không hổ là đi ra ngoài có thể đụng thượng tiên của người, vận khí điểm này, thanh Vi chỉ có thể cảm thấy không bằng. Nhìn trước mắt hai một người, thần tiêu phái giáo Lâm Linh Tố chân nhân cười lấy nói với bọn hắn: Ban thượng chỉ có ba kiện, mọi người buông tay đánh cược một lần cũng không thể cỡ chắc nhiều, nhưng Tô Tiểu Hữu loại chuyện đó vẫn là thận trọng tốt. Xích Thành vô hối kiếm chính là xích thành kiếm phái bộ phát bí thuật, hàm ẩn kiếm ra không hối hận chi ý, dùng ra về sau thực lực tăng lên mấy lần, nhưng sau đó đối tự thân thương tích cũng là không nhỏ. Mà nếu không phải bằng vào chiêu này, Tô Luyện muốn thắng qua Cửu Viện phái Thiên một đạo người chỉ sợ 10 điểm khó khăn. Thanh Vi cũng minh bạch cái này 20 người bên trong không có một cái nào sẽ là dễ dàng đối phó, nhưng vừa lên liền gặp Thục Sơn quan tinh hạ cũng là không nghĩ tới. Trước đó Thanh Vân sư tỷ chính là lạc bại nơi này nhân thủ, nhìn xem thân hình gò, Thần sắc đạm mạc áo xám tiếp khách, Thành Vi có vẻ cũng có mấy phần trịnh trọng. Cùng Lưu Ngang tinh khác biệt, cái này Quan Tinh Hà nghe nói là thuộc sơn trưởng giáo nghiêm nhân anh chân nhân tự mình dạy bảo đệ tử, cũng là thuộc về loại kia đã tại nội cảnh viên mãn dừng lại nhiều năm tông sư. Quan sư huynh hữu lễ, còn xin nhiều chỉ giáo. Thanh Vi nhìn xem Quan Tinh Hà bên cạnh chôi này trắng tinh như ngọc tinh xảo phi kiếm, không gọi mắt lộ ra tinh quang đúng là một thanh cực phẩm linh khí cấp độ phi kiếm, mà lại có vẻ như vẫn là căn cứ cự phẩm tiên tiên kiếm quyết luyện chế chính thống nhất tiên tiên kiếm. Quan Tinh nhìn như đạm mạc, nhưng tương tự lấy mang theo một kia đạo, thanh Vi sư lễ, người ta không cần lưu thủ liền để ta lĩnh giáo một cái người lớn ngũ hành thần thông đi. Thuần màu trắng kiếm khí không ngừng phụt ra hút vào, như muốn bất cứ lúc nào phun ra, còn chưa động thủ, Thanh Vi cũng đã cảm nhận được kia so với Lưu Ngang Tinh còn muốn cô động vô số lần cao miểu kiếm ý từ tiêu cùng, nghiêm người anh nhìn chăm chú vào Quan Tinh Hà, Thanh Vi hai người giằng co, không khỏi trong lòng thở dài, Thanh Vi kia ngũ hành một đạo đỉnh cấp phòng ngự thần thông cũng không phải tốt đánh vỡ, dù là Tinh Hà thực lực rất mạnh, nhưng tam phẩm cấp độ tiên thiên kiếm cũng không, phải dễ dàng như vậy dùng đến. Trước mắt một đạo bạch quang hiện lên, chẳng biết lúc nào Một đạo thuần màu trắng kiếm khí đúng là phản phất tuấn di bình thường đến đến phụ cận, Thanh Vi Ngũ Nguyên Tiên Ý tự hành kích phát, một tầng ngũ sắc kiến hà tràn ngập ra, đem tiên thiên kiếm khí ngăn cản ở ngoài. Chỉ là một đạo bình thường kiếm khí, Quan Tinh Hà nắm giữ liền muốn mạnh hơn lưu ngang tinh quá nhiều, như thế thuần thục linh hoạt, không thẹn với tinh tu đạo này nhiều năm định cấp kiếp tu. Tiên Tiên Ngũ Đế Hoa cái tự nhiên hiện hiện, rủ xuống đạo đạo ngũ hành tinh khí, có khác năm con rất sống động ngũ phương thần thú bảo vệ, có vẻ Thanh Vi tựa như nắm giữ ngũ hành thần nhân. Quả nhiên, Ngũ Đế Hoa cái còn chưa hoàn toàn hiển hóa thời điểm liền có đạo đạo thuần màu trắng kiếm khí tựa như thủy đồng dạng vọt tới, tứ phía bốn phương tám hướng Liên tiếp không ngừng, tựa như kiếm khí thành sông, ngược lại nghiêng thiên địa, ý đồ đem Thanh Vi ba phủ. Đây chính là thuộc sơn nhị phẩm tiên tiên kiếm đỉnh phong uy lực sao? Nhìn như một loại cường độ không kịp có thể so với pháp tướng một kích tam phẩm tiên tiên kiếm, nhưng cái này vô cùng vô tận ai chịu nổi. Khó động không ngừng mà ngũ đế hoa cái phía dưới, Thanh Vi thần sắc trầm tĩnh, nhìn xem kiếm hà phía trên quan tinh hà nhãn thần sáng tỏ. Sau đó, chỉ thấy Thanh Vi đưa tay tản ra, liền có vô cùng kia sáng đồng dạng ngũ sắc chớp hành đồng dạng lít nhã lít lan tràn ra. Ngũ sắc quang hoa cùng thuần màu trắng kiếm hạ va chạm ở giữa không ngừng ma diệt lẫn nhau, một cỗ phá diệt khí tiếp theo trong đụng chạm bộc phát ra, dung chuyển lấy từng tia từng tia pháp tắc lập tức liền đem tử tiêu trên đỉnh ánh mắt cũng hấp dẫn tới. Tiểu Thanh Vi chiêu này không nói ra, thật đúng là có thể làm làm kiếm tu luyện kiếm thành kia lựa gạt một cái không kiến thức người. Ngọc Linh Lung nhãn tỉnh sáng lên, nhìn xem vừa vào sân liền trực tiếp toàn lực xuất thủ hai người gọi nói, luyện kiếm thành kia chính là so kiếm quang phân hóa còn phải cao hơn một cái cấp độ kiếm đạo giới, thành vi đời này hẳn là vô duyên. Bất quá Ngọc Linh Lung nhưng cũng gọi tử tiêu cùng đám người hơi có một tia đồng ý chỉ riêng nhìn bằng mắt thường đi lên. Sát thực có như vậy mấy phần tương tự. Thục Sơn trưởng môn nghiêm nhân anh chân nhân, tinh thần kiếm phái trưởng giáo giao quang chân nhân đều là thập châu nổi danh kiếm tu, sớm đã cái này luyện kiếm thành tia thủ đoạn, thấy thế cũng là cười nói, sát thực có thể hù dọa người, mà lại cái này thần thông uy lực nội cảnh bên trong là thật phi phàm, coi như bình thường đại tông sư cũng sẽ không muốn lấy cứng rắn chịu một cái. Loại này vẫn diệt vật chất, phá hư cực mạnh công kích, mặc dù vẫn là nội cảnh cấp độ, đại tông sư tiếp nhận xuống tới chưa chắc sẽ chết, nhưng một phen thống khổ vẫn là trốn không thoát. Mà nội cảnh cấp độ, phàm là sáng suốt điểm, đều sẽ không cần nhục thân đi chống lại loại này thần thông. Vô số ngũ sắc tia sáng cùng đạo đạo kiếm khí va chạm ở giữa, Thanh Vi cùng Quan Tinh Hà cũng là không có dừng tay, lại la khỏa quả ngũ sắc lôi quang chợt hiện, khắp lôi đài tứ phía bốn phương tám hướng, Quan Tinh Hà thân hóa thuần màu trắng quang ảnh không ngừng tại lôi đại cái này cũng không tính bắt ngát phạm vi bên trong vừa đi vừa về du đầu, linh hoạt né tránh đồng thời, thỉnh thoảng hơn có một đạo rộng rãi kiếm khí nương theo lấy Quan Tinh Hà đạm mạc như thiên nhân kiếm ý phạm phát tử. Thiên ngoại chém xuống, mỗi một kích đều là nội cảnh viên mãn lực, đế hoa cái bên ngoài, kiếm khí trường biến mất, nhưng từng đạo thuần màu trắng dưới, môn này thần thông tiêu hao không thể bảo là không lớn. Bất quá Cũng may ngũ hành chân khí sinh sinh bất tức, theo ngũ tạm chi thần âm thầm vận chuyển ở dưới, lấy tốc độ nhanh hơn khôi phục. Tiên thiên tiêu giao kiếm độn phía dưới quan tinh hà cực kỳ linh hoạt, thành thảo kiếm khí mặc dù cũng không như lưu ngang tinh đồng dạng ngừng tụ thành trận thế, nhưng uy lực một điểm không kém âm thanh xâm xét không ngừng bên trong, bằng vào tinh diệu kiếm độn, quan tinh hà vậy mà không có chút nào chỉ độn. Bác thần chân nhân không khỏi cười nói, thanh vi tiểu hữu mọi việc đều thuận lợi lôi pháp lúc này cũng có chút hiệu quả quá mức bé nhỏ. Kìa quan tinh hà không phải cũng là bị kéo ở tình lực sao? Không phải vậy chỉ sợ kẻ này có khác thủ đoạn xử suất a. nha đạo nhân cười nhìn nghiêm người anh một cái rồi nói ra, Nghiêm người anh nghe vậy, cười không nói, nhưng mắt thấy Thanh Vi kia ngũ đế hoa cái không thấy nửa điểm tán đi xu thế không khỏi cũng có mấy phần bất đắc dĩ. Chương 190, Tiên Tiên vô lực yểm, thư hữu bảnh nguyệt nguyên vạn thượng tăng thêm. Vừa rồi Quan Tinh Hà kiếm khí trưởng Hà mặc dù bị đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần quang châm biến thành tia sáng làm hao mòn hơn phân nữa, nhưng vẫn có không ít cùng Tiên Tiên ngũ đế hoa cái va chạm. Có thể kia một phen kịch liệt va chạm về sau, ngũ đế hoa cái chỉ là hơi chuyển về liền một lần biến lấy vi nghiêm, thủ lấy Thanh vi. Không có siêu việt nội cảnh cấp độ công kích, muốn đánh tan Ngũ Đế Hoa cái không thể nghi ngờ có chút người si nói nhộng, trước đó Lưu ngang Tinh cùng Thanh Vi giao đấu Quan Tinh Hà cũng không phải không có thân muốn gặp được, tự nhiên rõ ràng Tiên Tiên Ngũ Đế Hoa cái uy lực, bởi vậy tại bằng vào Tiên Tiên tiêu giao kiếm độn tránh né lôi quang đồng thời đã là âm thầm có quyết định. Theo lôi quang dần dần lắng lại, Ngũ Đế Hoa cái phía dưới Thanh Vi đưa tay lại là uy lực kinh khủng đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần quan châm, mà cũng không lấy chân khí hậu tăng trưởng Quan Tinh Hà cho dù có tâm dùng lại ra, vừa rồi kia đại khí bảng bạc khí trưởng Hà cũng muốn cân nhắc về sau chiến đấu như thế nào duy trì. Thánh Tinh Tiên Tiên kiếm đột nhiên chuyển động bắt đầu, tại Quan Tinh Hà thôi động phía dưới hóa thành một tôn thần thánh cao khiết màu vòng, nghiêm nhiên cùng Lưu Ngang Tinh trước đó chiêu thức đồng dạng con đường. Phản phất giống như trang tròn Tiên Tiên kiếm vòng tiếp theo mở rộng, vô hình kiếm thế bao phủ phương viên, tại cái này cô động tới cực điểm kiếm ý phía dưới, liền liền đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần quang châm tốc độ cũng bị áp chế. Thanh Vi tán thưởng nhìn xem mà không thay đổi Quan Tinh Hà, nếu không có Tiên Tiên ngũ đế hoa cái, đối mặt mình hắn không thể nghi ngờ sẽ gian nan quá nhiều. Tiên Tiên kiếm vòng phía dưới, vô số kiếm khí nương theo lấy như sấm sét động, lấy bình thường tốc độ hướng Vi cùng Hoa ngũ sắc tia sáng tới. Đây chính là kiếm khí lôi âm. Bất quá Thanh Vi cùng đám người đối với cái này cũng không chút nào ngoài ý muốn, lấy Quan Tinh Hà thiên phú và thực lực, nắm giữ cấp độ này kiếm thuật cũng không phải là việc khó. Một đạo đao mang sáng lên, vắt ngang tại tiên thiên kiếm khí cùng mình phía trước, Thanh Vy vừa muốn có hành động liền bỗng nhiên trong lòng báo động đại sinh. Cái gặp nguyên bản quanh quẩn tại Quan Tinh Hà quanh thân kia ở khắp mọi nơi kiếm ý chậm rãi biến mất, cầm trong tay một thanh trắng tinh như ngọc tiên thiên kiếm, nhưng nhìn kỹ lại không phải kia cực phẩm linh khí đằng cấp kiếm, chỉ là ngưng tụ mà ra. Ngay sau đó chỉ thấy Quan Tinh Hà thân ảnh một trận lấp lóe ở giữa cùng kia trắng tinh trường kiếm hòa làm một thể. Hóa thành một đạo cao miểu ảo nhân kiếm quang, đồng thời mơ hồ có thể thấy được một đạo quần áo xưa cũ đầu bạc lông mày thân ảnh năm chặt hắn biến thành kiếm quang hướng phía Thanh Vi vung lên. Thiên điệu thương mang, một mảnh nguyên tĩnh phía dưới, Thanh Vi tâm thần bên trong chỉ có một đạo thân ảnh cao lớn vung kiếm mà đến, mang theo phẩm nhân khó mà với tới vô cùng vô tận ý thế, tựa như từ thiên ngoại rơi xuống. Đây là tiên thiên vô lượng kiếm. Quả nhiên, không có tam phẩm tiên thiên kiếm còn có khác. Vạn Bảo chân nhân trên mặt anh tuấn hiện lên một tia kinh ngạc. Lập tức liền ánh mắt nhìn chăm chú vào cái này tính quyết định một kiếm, miên cương theo kia mênh mông kiếm ý phía dưới tránh thoát, âm thần không khỏi nhói nhói vật vần, Thanh Vi chỉ thấy kia so với tam phẩm tiên tiên kiếm còn muốn uy lực mạnh hơn mấy phần cao miểu kiếm quang đã đến đến, ngũ tặng đồng thời sáng lên ánh sáng sáng tỏa hoa, tiên tiên ngũ đế hoa cái tựa như càng thêm lộng lẫy chân thực mấy phần, năm con thần thú càng. La Diên phần mình phun ra từng đạo ngũ hành tinh khí hội tụ hóa thành đầy trời ngũ hoa sen bay lên. Trong mắt ánh sáng nhạt lên, Thanh Vi tinh khí cao tập trung. tay hiện lên thế đột nhiên nâng lên. Tựa như một đạo vạch phá không biến hỗn độn ngũ sắc dao quang sáng lên, tại cái này cao miểu bên ngông kiếm ý phía dưới đón kiếm quang mà đi. Cái này thần thông chỉ là ta mượn nhờ phù Lê đạo vận theo đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần quang châm bên trong biến hóa ra, mặc dù về sau lại nghe theo huyền tiêu tiền bối, có rõ ràng cảm ngộ, nhưng đối với âm dương nguyên tử chi đạo lý giải vẫn là không bằng ngũ hành, dù là những này pháp tắc đạo tắc lẫn nhau có liên hệ. Thành vi trong lòng than, nhìn xem tại kiếm quang phía không có bao lâu đại ngũ hành âm nguyên diệt thần không gì ý muốn. Ngũ hoa sen tàn lùi, thần Cuối cùng tại Thanh Vi hai mắt nhỏ nhỏ dưới, kiếm quang cuối cùng là chém tới Ngũ Đế Hoa cái phía trên. Tiêu đau một tiếng, gần như thế cự ly trực diện dạng này, một kiếm thanh vi âm thần đã là bị thường, Ngũ Đế Hoa cái càng là có vẻ tràn ngập nguy hiểm. Theo một tiếng tiếng tách tách vang lên, chỉ thấy rộng rãi kiếm quang phía trên hiện ra một tia vết rách, cũng cấp tốc mở rộng, sau đó một hai cái hô hấp, Ngũ Đế Hoa cái từ xuất đạo đến nay lần thứ nhất bị động theo Thanh Vi đỉnh đầu tiêu tán. Cùng lúc đó, Thanh Vi chịu đựng âm thần một tia mỏi mệt cùng khổ, gặp quan tinh hà sắc mặt tái nhợt theo trong kiếm quang rơi xuống về sau, đưa tay chính là hướng phía thứ nhất chỉ. Nhưng gặp xích hồng sắc ánh lửa sáng lên, một thoáng thời gian liền hóa thành một tôn bị chín đầu giữ tợn hỏa lòng bào quanh xích kim sắc thần trảo đem quan tinh hài nốt tại trong đó. Trong tử tiêu cung, thủ thành trên mặt nụ cười gật đầu không nói, nguyên lai tưởng rằng Thanh Vi lần này nguy hiểm, không nghĩ tới thủ đoạn quả nhiên là tầng tầng lớp lớp, hơn có thể tại cái này tiền tiên vô lượng kiếm uy thế phía dưới nhanh chóng hồi phục kịp thời xuất thủ. Nghiêm người anh nhìn xem thủ thành, lắc đầu thở dài nói, lúc này mới nội cảnh trùng kỉ, nếu không phải luân hồi ấn ngốc, đạo thật đúng là muốn coi là cái này Thanh Vi là cổ tiên chuyển thế. Chân nhân quá khế rồi. Thủ thành bây giờ cũng coi là cảm nhận được diệu nhạc tán nhân tâm tình không có cái gì so nhìn xem tự mình môn phái có người kế tục càng để cho người vui mừng chuyện. Hỏa Nha đạo nhân nhìn xem Thanh Vi một thức này, Thần Thông không khỏi hai mắt tỏa sáng nói, cái này Thần Thông tựa như mới vừa tu thành không bao lâu, nhưng có vẻ như tiềm lực không nhỏ bộ dáng. Thủ thành chân nhân, pháp hội về sau không ngại bận đạo cùng Thanh Vi tiểu hữu linh giáo một phen a. Chân nhân cố ý, tự nhiên cũng là Thanh Vi phúc khí, bận đạo há lại sẽ ngăn cản. Nghe thủ thành, Hỏa Nha đạo nhân vẻ mặt tươi cười, hắn mặc dù chủ tu Thái Dương chân hỏa chi pháp, cũng một mực hướng phía thuần phản tổ con đường cố gắng, nhưng đối với cái khác hỏa hành đạo pháp cũng đều là cảm thấy hứng thú. Cảm độ được ngoại thân kia dung kim hóa thiết cực nóng khí thức Quan Tinh Hà mặt tái nhợt trên hiện lên một tiêu bất đắc dĩ, trong lòng thậm chí có quên tu hành trăm năm hằng dưỡng, bạo nói tục xúc động. Tự mình thủ đoạn cuối cùng dùng đến, chỉ đem nhân ra phòng ngự thủ đoạn phá vỡ, mà lúc này xem xét, Thanh Vi mặc dù bị tiên tiên vô lượng kiếm kiếm ý lên tới âm thần, nhưng chân khí vẫn như cũ có vẻ cực kỳ bình thường. Bị giam tại cái lồng bên trong, Quan Tinh Hà đối Thanh Vi chắc tay, bất đắc dĩ nói, "Bội phụ, điểm điểm hỏa quang tán đi, nhìn xem từ đó đi ra Quan Tinh Hà, Vi cũng là tán thản nói, "Đạo huynh kiếm thuật phi phàm, Thanh Vi mới là bội phụ." Quan tinh hỏa muốn nói lại tôi, kiếm thuật lại cao hơn, đánh không đến người có cái dám dùng, xem như lần đầu tiên trong đời thụ Thương Thanh Vi xuống đài về sau cũng vô tâm quan chiến người khác, cái tìm cái địa phương tại Đồng Môn thủ hộ hạ xuống hơi thở bắt đầu. Hôm nay trận này chỉ sợ ai cũng sẽ treo điểm màu, về phần cuối cùng kia thức cựu long thần hỏa cháo thần thông, bất quá là đạo thân hai ngày này tại môn phái động phủ nghiên cứu cựu long thần hỏa cháo phương pháp luyện chế lúc, linh cảm không tự chủ được bắn ra ở dưới sản phẩm, bây giờ xem xét tựa như còn rất là thuận buồm xuôi gió. Chính là uy lực bây giờ còn có chút yếu, bất quá miễn cưỡng đặt đến nội cảnh cấp độ Nhưng đối đầu với vừa rồi hư nhược quan tinh hà nhưng cũng nhường hắn chỉ có thể lựa chọn nhận thua. Ngay tại Thanh Vi dần dần khôi phục quá trình bên trong, các nơi tử thi cũng liên tiếp có kết quả. Giống như Thanh Vi đoán, hắn loại này vết thương nhẹ xem như tốt, có mấy cái càng là lấy trạng thái trọng thương thăng thảm đây cũng là trong dự liệu sự tình, quái cũng chỉ quái Bắc thần chân nhân xuất ra huyền hoàng bộ bệnh đan quá mức đáng chú ý, so sánh cùng nhau kia cực phẩm linh khí cùng pháp bảo tài liệu chính khả năng cũng sẽ không khiến người ta nhóm như thế trị liệu. Chương 191, tự phụ lôi tinh quả, cầu đặt mua, nguyên phiếu Dù là riêng phần mình cũng có lòng có lưu phân tấp, nhưng trận này xuống tới tính cả thanh cảnh ở bên trong, có thể tiếp tục dự thi người cũng chỉ còn lại 6 người. Mà mặc dù bác thần chân nhân xuất thủ, hóa giải trọng thương người trả thái, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục còn không phải ngắn thời gian có thể làm được, cũng may cũng không làm bị thương căn cơ, nhưng tiếp tục tỉ thí cũng có chút không thể nào đến tận đây, lần này pháp hội kết quả đại khái đã rõ ràng. Còn lại chính là thanh vi, thanh cảnh, giao đài thẩm minh không, tinh thần kiếm phái cô hồng tử, bếch nguyệt kiếm phái v đều là nội cảnh viên mãn, chỉ bất quá trước đó Thanh Vi cùng quan tinh Hà tỷ tỷ bọn hắn cũng tự nhiên có chỗ lưu ý mặc dù mọi người đều là thực lực cao thâm hạ người, nhưng này ngũ đế hoa cái liền rất ngưỡng người đau đầu. Không nói có đánh hay không phá, đánh vỡ về sau đâu, tiên thiên vô lượng kiếm đồng dạng chiêu thức cũng không phải ai cũng có thể dùng ra tới. Lâm Linh Tố chân nhân nhìn xem đã hồi phục thỏa đáng 6 người, tự mình cầm một cái túi ra cười nói, "Tới đi, hiện trường mục thăm, mỗi người dự vào vật khí." 6 người phân biệt tiến lên từ đó lấy ra một hạt châu về sau, liếc nhau đồng thời mở ra thủ trưởng Cái gặp Thanh Vy trong tay cầm chính là một khối ngọc xu lôi, cùng hắn đồng dạng chính là tiểu dung có mấy phần cứng ngắt cô hồng tử. Ngoài ra chính là thở mình không cùng Vân Miểu đạo nhân, đều là ưu tịch lôi, thanh cảnh cùng vi minh tử đều là thuần dương lôi đối thủ đã quyết định, tự nhiên là nhanh chóng đi vào chính đề. Giao Quang chân nhân nhìn xem tự mình môn phái đệ tử, không khỏi đối thủ thành cười nói, nếu không ngươi cùng Thanh vi tiểu hữu nói một chút, chúng ta đừng có dùng kia phòng ngự thần thông. Một câu trò cười nói đông đạo pháp thân chân nhân đều lộ ra mấy phần ý cười. Dao Quang chân nhân tự mình người biết chuyện nhà mình, cô hồng tử tuy là không tệ, nhưng so với Quan Tinh Hà như cũng kém mấy phần. Càng không có như là tiên tiên vô lượng kiếm chiêu thức. Bất quá, nếu để hắn trực tiếp nhận thua, dù là hắn là trưởng bối cũng không tốt thay cô hồng tử quyết định. Dù sao nói như thế nào cũng là thập trâu nổi danh nội cảnh tông sư, ủng hộ lĩnh giáo một phen cái này ngũ hành thần thông cũng là không có gì không tốt. Hai nhà rất có nguồn gốc, tại Thái Tiêu Phong thời điểm càng là từng có tiếp xúc mấy lần, cho nên cũng coi như quen thuộc. Hai người chào về sau, đối với Thanh Vy, cuộc tỷ thí này có vẻ liền có mấy phần dễ dàng. Mà cô hồng tử mặc dù các thức tinh rượu thức dùng ra, nhưng đến cùng không bằng quan tinh hạ, cuối cùng chỉ có thể tiếp nối bại bởi Thanh Vy cơ bản được cho nhẹ nhõm tinh vi, cười cùng cô hồng tử sóng vai xuống đài về sau, rứt khoát cùng một chỗ thưởng thức lên cái khác hai nơi tử thí. So với hai người bọn họ, kia hai nơi không thể nghi ngờ có vẻ kịch liệt hơn nhiều. Thanh cảnh cuối cùng thắng hiểm một chiêu thắng được cùng trưởng sinh quan vi minh tử tử thí, mà giao đại phái Thẩm Minh không sư tỷ cũng lấy không nhỏ ưu thế thắng Bích Nguyệt kiếm phạt Vân Miểu đạo nhân. Như thế xuống tới, cuối cùng cái này tam cường vậy mà đều là xuất thân Vân Châu, trong đó hai cái vẫn là đồng xuất một phái, bác Thần chân nhân đối tự mình đệ tử lạc bại không có cảm xúc quá lớn, chỉ là trong lòng không khỏi cảm thán. Muôn châu mặc dù chính là mấy vạn năm đến tiếp số liên tiếp phát sinh tri địa, nhưng cũng có thể nói một nhân tài xuất hiện lớp lớp địa phương, chẳng trách hành hạ như thế còn có thể cùng ta đạo đối kháng bên trong chiếm được ưu thế. Tiếp xuống sau khi nghỉ ngơi, liền muốn tại các ngươi trong ba người quyết ra cái 1 2 3 đến, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Lâm Linh Tố chân nhân cười lấy phân phó nói, chỉ là hắn vừa mới nói xong, chỉ thấy Thanh Vi cười bước ra khỏi hàng nói, văn mối cảm thấy thực lư thấp, không kịp thanh cảnh sư huynh cùng Thẩm sư tỷ, như vậy bỏ quyền. Nghe nói lời ấy, Tử Tiêu cung Đông Đạo pháp thân không khỏi bật cười, cũng không phải quá mức ngoài ý muốn đặc biệt là Thanh Vi, bạn thân Linh khi không thiếu. Về sau càng sẽ có kiện điệu tiên pháp bảo tới tay, pháp bảo này tài liệu chính cùng cực phẩm linh khí liền có vẻ hơi không có ý nghĩa, đặc biệt là cùng Huyền Hoàng bộ mệnh đan so sánh. Một bên Thanh Cảnh cùng Thẩm Minh không gặp này hơi có một tiêu ngoài ý muốn, nhưng Thanh Cảnh không lời nào để nói, cái cùng Thanh Vi, nhìn về phía khí chất xuất trần giao đại tiên tử. Thẩm Minh không ánh mắt tại hai người trên mặt sẹt qua về sau, ngoài ý liệu vậy mà không có ý kiến gì đối Thanh Cảnh cười nói, đã như vậy, vậy ta ngươi hai người liền tranh cái 1 2 a. Rất là ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Thẩm Minh không, Thanh Vi tự nhiên hơi thả lỏng thở ra một hơi. Huyền Hoàng bổ mệnh đan tới tay, Dù là có huyết hải tinh phách có thể duyên thọ, nhưng trong vòng trăm năm đành phải phục dụng một lần, duyên thọ mở rộng, nơi đó so ra mà vượt huyền hoàng bổ mệnh đan. Coi như bởi vì dùng qua huyết hải tinh phách sẽ hao tổn một chút dự tính, Thanh Vi phòng đoán cẩn thận, phục dụng huyền hoàng bổ mệnh đan sau chí ít cũng có thể lại duyên thọ trăm năm trở lên. Sau đó, thanh cảnh cùng Thẩm Minh không cũng là vì mọi người cống hiến một trận đặc sắc tuyệt luân kỳ thí, nhưng cuối cùng vẫn thanh cảnh hơi thua mấy phần, đành phải thua trận. Thanh Vi thế cũng không ngoài ý muốn, cái nhìn xem trên đại dần dần biến mất một phương tựa như tiên đồng dạng cảnh tượng âm thầm đầu quả nhiên như Tô sư huynh chối lộ ra, Thẩm Minh Không sư tỷ đã sớm luyện thành một phương giao chỉ tiên cảnh đồ, thanh cảnh sư huynh thực lực ở vào trong trận giảm bất đi nhiều, nếu là ta, thực lực có thể sẽ trực tiếp bị áp chế đến mới vào nội cảnh thời điểm. Đến thời điểm này lên kia xuống, ngẫm lại cũng là bị khuất. Thanh vi rời khỏi trước đó cũng là cùng thành cảnh câu thông qua, dù sao hai người bọn họ nếu có một người thắng Thẩm Minh Không, kỳ thật sau đó là có thể tự mình trao đổi một cái phần thưởng. Mà so với Thanh vi, thanh cảnh đối với Huyền Hoàng Mệnh Đan khát vọng cũng không quá lớn, dù sao phục dụng trẻ sơ sinh nguyên anh quả về sau, nội cảnh cấp độ thành cảnh thọ nguyên đã có thể so với một chút nhân tiền. Ngược lại là kiện pháp bảo kia tài liệu chính, khiến cho hắn tâm động mấy phần. Bất quá khi biết Thẩm Minh không khả năng luyện liền giao trì tiên cảnh Đồ Phương này diễn sinh từ giao đài phái hộ sơn đại trận cỡ nhỏ trận đồ về sau, hắn vẫn là quyết định tự mình đi nếm thử. Dù sao trận đồ bên trong, dù là Thanh Vi lại là bất phàm, bị áp chế đến nội cảnh sơ kỳ thậm chí đạo cơ cấp độ về sau, đối mặt thực lực vốn là cao thâm Thẩm Minh không cũng có vẻ không có gì phần thắng đây cũng là cái hảo vô nhân tính nữ tử. Nàng nhóm trận đồ này cũng không phải dễ dàng kiếm ra tới. Thanh Vi đoán chừng trong đó tiêu hao không thua luyện chế thông thiên thần hỏa trụ, thậm chí khả năng còn hơn đương nhiên. Còn phải cảm tạ Tô Luyện Đạo hữu cung cấp tin tức ầm. Không phải vậy không biết đến tình huống giới, rất có thể chính là thanh cảnh bỏ quyền, thanh vi đụng vào Thẩm Minh Không. Như thế, cái này thần tiêu pháp hội cái thứ 3 phân đoạn cuối cùng là chính thức kết thúc. Mà lúc này cuối cùng cũng đến hái tháng lợi trái cây thời điểm, cái gặp trong tử tiêu cùng, 11 vị pháp thân tiên quang sáng lên, tại ngoài cung hiện hóa ra riêng phần mình thân ảnh. Huyền Tiêu chân quân hướng phía một lần nữa tụ đến 24 vị nội cảnh tông sư gật đầu nói, thuộc về đã định, các ngươi tiến lên nhận lấy tử phủ lôi tinh quả. Dù là thanh vi lúc này cũng không khỏi đến toát ra mấy phần mong đợi nhìn xem Huyền Tiêu động tác. Chỉ thấy vị này Tân Tân Tiên Tiên chân quân hướng về phía Thần Tiêu Phong Phương hướng một chỉ. Tiếp theo một cái trước mắt, nương theo lấy một tiếng không biết nơi nào vang lên âm thanh sấm sét, trên đỉnh Thần Tiêu liền có một phương lôi vân hiện hiện. Lôi vân bao phủ phía dưới, một gốc cao tới gần ngàn trượng lam tử sắc cây tối tàn ra bổng bộ sinh cơ cùng không hiểu huyền diệu khí thế. Nhìn qua tầng tầng lôi vân, thanh vi mơ hồ có thể thấy được trên cây cối không nhiều không ít, vừa vặn sinh trưởng 36 quả trái cây màu tím, từng quả tựa như phóng đại mấy lần không chỉ đuốc, chỉ là phía trên hiện đầy Theo Huyền Tiêu đưa tay một chiêu, liền gặp trên cây tối đồng thời có 24 quả trái cây phiêu nhiên rơi xuống. Phân biệt bị một đạo thiên tiên pháp lực phong cấm sau đó rơi vào đám người trong tay. Một trận tê dại cảm giác theo trong tay chuyển đến, Thanh Vi cũng chưa vội vã dò xét, cái đi đầu thu hồi, an ổn lại luyện hóa không mượn. Vạn bảo chân nhân cùng bác thần chân nhân liếc nhau về sau, đi theo cởi nói, quý phái ban thưởng ban thưởng, cũng liền nên chúng ta. Nói đi, liền thấy hai người riêng phần mình hướng phía thanh cảnh, Thanh Vi ném ra ngoài một đạo bảo quang rơi vào bọn hắn trong tay, chính là cực phẩm linh khí vạn bảo tiên quang cờ, huyền hoàng b chỉ sợ nó mục đích chính là vụ này. Chương 192, Thái hư chân ý có độc tính. làm cho người chạy theo như vị tử phủ lôi tinh quả bây giờ cuối cùng đều có thuộc về, cũng coi như nhường cái này Thần Tiêu pháp hội coi như là sắp giao qua cái cuối cùng phân đoạn, cũng chính là tại Ngọc Tiêu phong cử hành trong vòng 7 ngày Thần Tiêu phong thị. Lúc này vô luận là các phái vẫn là rất nhiều tán tu, đều sẽ đi tham gia náo nhiệt, nói không chính xác liền có thể thu hoạch một chút tốt đồ vật. Quy chân phái cùng đi tô tử thu các loại 8 vị trưởng lão cùng rất nhiều nội môn đệ tử chính là phụ trách Ngọc Tiêu phong chuyện, mang tới có quy phái một chút đặc sản dược, bảo vân vân. Những sự tình này không cần Thanh Vi đám đệ tử chân truyền quan tâm, bọn hắn đến thời điểm một mực đi dạo vùng lãng chính là Ma Liên Liên tụ của Châu hai vị pháp thân cũng là mang theo rất nhiều thuộc hạ tại Ngọc Tiêu Phong chiếm cứ một chỗ, làm lên mua bán, trên đó ngược lại là có rất nhiều bình thường khó mà nhìn thấy đồ vật. Ngoài ra Thanh Vi cũng chú ý tới, thu được tử phủ Lôi Tinh Quả 24 người bên trong có hai vị tán tu tông sư dứt khoát trực tiếp tại Thần Tiêu phái bái quan, nhất định là luyện hóa tử phủ Lôi Tinh Quả đi. Có thể bị Thần Tiêu phái nhìn chúng mời tới tán tu hoặc thế lực nhỏ tự nhiên đều có chỗ hơn người. Hai cái này lấy trọng thương làm đại giá giết tiến vào 24 mạnh chính là nhân bảng bên trên có tên tuổi trẻ tông sư. Bọn hắn không thể so với thanh vi các loại môn phái đệ tử, về sau trở lại sơn môn sau luyện hóa cũng không ngút. Làm tán tu, liền xem như tự mình kinh doanh động phụ tại loại này thời điểm cũng có vẻ chẳng phải để cho người ta an tâm. Bởi vậy, ngược lại là tại thần tiêu phái bên trong trực tiếp ăn vào có vẻ càng thêm một thỏa. Ngọc tiêu trên đỉnh vãng lai like độn quang vô số, ngoại trừ mấy ngàn tân khách hơn có đại lượng thần tiêu phái đệ tử đến tham gia náo nhiệt, như thế không khí, theo thanh vi so với thủy tình càng lộ ra có tiên gia khí tượng đương nhiên. Xem nhẹ ngẫu nhiên chuyển đến có kẻ mặc cả thanh âm thì tốt hơn. Thanh Vi đã hữu. Nghe phía sau chuyển đến thanh âm quen thuộc, Thanh Vi không khỏi sửng sở. Nguyên lai là Thiên Đô đạo hữu. Nhìn xem Thiên Đô tử sau lưng mấy người, Thanh Vi ánh mắt là nhạt, mỉm cười cùng Thiên Đô tử bắt chuyện qua. Mặc dù Thiên Đô tử tiếc nối không có tiến vào 24 mạnh, nhưng thật muốn so ra, thực lực của hắn khả năng so với tinh thần kiếm phái cô hồng tử còn mạnh hơn ra mấy phần. Nhưng là đáng tiếc là hắn quá sớm gặp được Thanh Vi, cùng nhất, được là xui xẻo. Thiên đô tử lộ ra vẻ tươi cười nói, phương sư trước đó có nhiều phạm. Bây giờ bị trưởng giáo chân nhân gian dạy một phen đã là thành tâm ăn năn, cho nên bần đạo lần này mang theo nàng đến chính là cùng đạo hữu bồi cái không phải. Nhan nhạt nhìn lướt qua cùng sau Lương Thiên Đỗ tử, thần sắc mang theo vài phần thấp thỏm cùng không phục Phương Thanh Nguyệt, Thanh Vi tùy ý cười nói, quý phái trưởng giáo chân nhân đã là trách phạt qua, bần đạo cũng không tốt nói cái gì, khoảng chừng cũng không có gì tổn thất lớn không phải sao. Nghe Thanh Vi, Phương Thanh Nguyệt trong lòng không khỏi lại phải có một luồng khí nóng bay lên. Người không có tổn thất, nhưng bản cô nương thế nhưng là bồi thường một cái thượng phẩm linh quái qua mạng, chỉ bất quá có sư tôn liên tục căn dặn, tự mình lần này đến cũng không phải kích thích mâu thuẫn. Trước đó có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi." Phương Thanh Nguyệt lộ ra một tiêu nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nhanh chóng nói một câu về sau, liền trở về nơi cũ Thiên Đô tử sau lưng. Thanh Vi mắt sáng lên, nhưng chỉ là gật đầu không nói, tiếp theo đối Thiên Đô tử cười nói, "Vấn đạo ngược lại là không có gì, nhưng Vương, cô nương mạo phạm thế, nhưng là ta gia sư tỉ đạo hưu yên tâm, chúng ta chính là theo thái tiêu phong tới." Thiên Đô tử trong lòng cũng là dính nhau việc này, nhưng vẫn cũ cùng Thanh Vi cười giải thích nói, đồng thời trong lòng quyết định trở lại môn phái liền quan, rời cái này Phương Thanh Nguyệt xa xa. vài câu về sau, Thanh Vi đưa mắt nhìn bọn hắn đi. Nhìn xem Phương Thanh Nguyệt bóng lưng không khỏi trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Làm sao vừa rồi Thái Hư chân ý sẽ có một lần rất nhỏ bà động? Không phải là hào giác. Vô Tâm đi dạo Thanh Vi cũng là vội vã trở lại Thái Tiêu phòng, nhàn nhã tâm tình lại là lập tức không có. Phương Thanh Nguyệt trở lại động phủ về sau, chỉ thấy hắn mắt sáng lên, mặc dù bề ngoài vẫn là người kia, nhưng trong lúc vất tay cũng có khác khí độ cùng phong phạm, ánh mắt thâm thúy mà mị hoặc, còn có từng kia từng kia nghi hoặc. Cái này Thanh Vi giống như có điểm gì là lạ. Trán D lẽ lại cũng là tu có tiên quân một mạch đạo pháp, không có khả năng cái kia một thân cao thâm ngũ hành đạo pháp thế nhưng là không lựa được người. Đại Mộng Tam Thiên giấc tại đại mộng nơi đó, bây giờ hóa thành ngọc ma, thiên vận tử cái này lão như cái muối nên sẽ cơ bảo tồn, Huyền Hải Tỉnh Tiên Đạo ở ta nơi này, còn có Thụy Mộng Chân Kinh, cùng Hư Thực Lượng Tương Kinh đến nay chưa từng tại Thập Châu xuất hiện qua. Tranh giờ lẽ lại kia thanh vi được mặt khác hai bộ truyền thừa. Không nên, kia ngũ hành đạo pháp tinh diệu trình độ đã không phải bình thường địa tiên truyền thừa có thể sánh ngang, Thanh Vi tiểu nhi không cần thiết coi trọng Thụy Mộng Chân Kinh, cùng Hư Thực Lượng Tương kinh. cái này hai môn nhiều nhất điệu tiên công pháp. Về phần Hư Quân Lực Động thư, ngẫm lại cũng căn bản không có khả năng. Chỉ vì nàng Huyền Hải Tỉnh Tiên Đạo chính là xuất từ chân chính Thái Hư đầu tiên, chính là hắn tổ tiên ngộ nhập trong đó được, bí mật này thế nhưng là Đại Mộng Siêu Hồn cũng không có lục lọi. Mà Thái Hư Tiên Quân chân chính truyền thừa cùng lộ sắc đều là ở lại nơi đó, bây giờ ngoại giới lưu truyền Thái Hư đạo pháp cũng nhiều là Đại Mộng chân nhân lấy được, vẹn vẹn đến nhân tiên cấp độ, như tự mình Huyền Hải Tỉnh Tiên Đạo dạng này trực chỉ điệu tiên cấp độ cơ bản không có, cũng tại Thái Hư động thiên thu ra đây. Phương Thanh Nguyệt nhớ tới mộng, trong mắt lại là phẫn hận bên trong mang theo một tia ý tự mình năm đó cũng coi là ở chết hải ngoại thành tu Thánh Tiên, chỉ vì tu hành là Huyền Hải Tỉnh Đạo liền bị không biết làm thế nào chiếm được tin tức đại mộng tìm tới cửa, ép hỏi chuyển thừa không thành về sau, vậy mà trực tiếp siêu hồn. Khi đó chính mình mới sơ thành nhân tiên, như thế nào là bước vào này cảnh nhiều năm đại mộng đối thủ. Nhưng đã là nhân tiên, tự mình cũng không phải quá mức vô dụng, gian nan đào thoát về sau, còn hố đại mộng một cái, tại Huyền Hải Tỉnh Thiên Đạo bên trong lưu lại mấy cái lỗ thủng, lấy đại mộng lúc tuổi già tâm tính không sợ hắn không chúng chiêu đối với nàng nhóm những này tu hành tâm linh tinh thần một đạo tiên nhân đến nói, tại tự mình hoặc là người khác linh hồn, trong trí nhớ làm chút tay chân quá mức dễ dàng. Chính chỉ là cái này, nhân tiên chính là Lạc Yên thành kiểu. Xảy ra chuyện cũng căn bản không có ở Thập Châu kích thích nửa điểm Bắc Ngược, chính đạo đám người càng là không biết rõ đại ngộng đã sớm tại nhiều năm trước liền đối người khác hạ độc thủ như vậy. Nghĩ như vậy, Phương Thanh Nguyệt lập tức càng thêm bực tức, đến mau chóng tìm một cái phù hợp nhà cửa ruộng đất, cái này Phương Thanh Nguyệt đến cùng kém mấy phần, chỉ xứng làm bản cung ăn vật đánh cái nha tế. Nhân tiên nguyên thần không có nhục thân, cưỡng ép ở lại thế so như thường nhân tiên còn muốn ngắn không ít, bởi vậy, vậy hoặc là tìm thích hợp nhục xá, hoặc là chuyển Bất nói thế nào kia cũng trong ít đại người. đến thời có thể khôi phục không ít. Phương Thanh Nguyệt ánh mắt bên trong hiện lên đủ loại tính toán, bây giờ bị giới hạn thực lực, nàng cũng cơ bản sẽ không đối pháp tướng cấp độ tồn tại ra tay, nhưng nội cảnh tông sư dù là thực lực phi phàm cũng cuối cùng chỉ là nội cảnh. Trước tìm cơ hội nuốt Thanh Vi, Nguyên Châu Sao, cũng không bao xa. Sau đó lại đem nước vẫn rọi đến Phương Thanh Nguyệt trên thân, sau đó nuốt Phương Thanh Nguyệt ngụy trang thành tự sát, về sau lại tìm một cái khác ngớ ngẩn thân, đồng thời chậm rãi tìm kiếm nhục thân sự tình, bản cung thực tế quá thông minh tiện tay chuẩn bị một chút sự vật về sau, nữ tử bệnh một đoàn ký ức ký đáo đưa cho Phương Nguyệt, để phòng hiện mình chiếm cứ nàng nhục thân sự tình mà Thanh Vi trở lại động phủ về sau, nhưng cũng bắt đầu điên lạc nhập định, kiểm tra lên tự thân tới. Thái Hư chân ý không hiểu có động tính, Thanh Vi nghĩ không coi trọng cũng khó khăn. Trước 193, thần tiêu cung nghị sự, thư hiệu ngũ hỏa thiên làm sam vạn thường tăng thêm. Trong thức hải, Thái Hư chân ý cùng Thái Hư huyến kính hòa làm một thể, tản ra mông lung bày sắc ánh sáng nhạc, như thật như ảo ở giữa trôi nổi tại Thanh Vi âm thần một bên. Theo Thanh Vi bên trong chiếu tự thân, cái gặp Thái Hư huyến kính mặt ngoài đột nhi Xuất hiện chính là trước đó Thanh Vi đột nhiên phát giác được dị thường lúc cảnh tượng. Trang cảnh một lần nữa, Thanh Vi rất dễ dàng tìm được một sát na kia cảm ứng, như hắn sở liệu, chính là Phương Thanh Nguyệt tiến lên một khắc này. Tiếp theo một cái trước mắt, chỉ thấy Thái Hư viễn cảnh vỡ vụn hóa thành một đoàn bọt biển tụ hợp vào Thái Hư huyền kính bên trong, lập tức, liền có một thân ảnh mờ ảo hiện lên ở phía trên. Thân ảnh cực độ mơ hồ, nhưng vẫn cũ có thể nhìn ra là nữ tử hình tượng, dáng người hiểu điệu thất tha, khuôn mặt mặc dù nhìn không rõ, nhưng này đôi phảng phất có thể câu lên chúng sinh mọi loại ánh mắt lại là phá lệ dễ thấy. Tiếp theo một cái chấp mắt Thái Hư huyền kính bên trong thân ảnh sụp đổ, Thái Hư chân ý cũng biến thành một lần nữa bình tĩnh trở lại. Đây không phải Phương Thanh Nguyệt, cũng không phải đại mộng chân nhân, cũng không thể hắn sau khi hóa ma chán ghét nam thân. Mà người này kia con mắt giống như là huyền hải tỉnh tiên đạo được lối. Mở hai mắt ra, thanh Vi ánh mắt cũng không quá mức bối rối, cũng là không nghĩ tới Thái Hư chân ý còn có loại này diệu dụng. Bất quá, chính là không biết rõ người này cùng Phương Thanh Nguyệt là quan hệ như thế nào. Này người tu vi chỉ sợ không yếu, mà lại đến cùng là đoạt xá Phương Thanh Nguyệt, vẫn là ở trên người nàng, hoặc là lấy cái gì thủ pháp khống chế nàng này cũng nói không chính xác. Bất quá Phương Thanh Nguyệt trên thân có vẻ như có Thô Thiện Huyền Hải Tình Tiên Đạo cái bóng. Chan J lẽ lại là chuyên nhân. Tuy thân lão bà bà sao? Về phần chỉ là một cái đối mặt liền phát hiện lai lịch của mình, Thanh Vi nghĩ nghĩ cũng cảm thấy sẽ không, bằng không thì cũng, cũng quá mức xem nhẹ tiên quân thủ đoạn. Mặc dù không biết cái này đột nhiên xuất hiện tu hành Huyền Hải Tình Tiên Đạo nữ tử là tâm tư gì cùng lai lịch, nhưng Thanh Vi trí ít cũng coi như sớm có chuẩn bị. Huyền Hải Tình Tiên Đạo hẳn là tu hành thất tình lục dục chân thân, hoặc là chúng sinh vạn linh đạo thể, mà người này nên là đi thất tình lục dục nói đường vừa nghĩ trước thời gian làm nhiều chuẩn bị. Thanh Vi cũng muốn sau đó cùng thủ thành báo cáo chuẩn bị một cái, một cái tu hành huấn hải tình thiên đạo không biết tên nhân sĩ, nói không chừng có thể lợi dụng điểm này đem Tiên mộng Ma dẫn ra ngoài, thôi, tự mình một mực báo cáo, cũng là vì tự thân an nguy, cụ thể liền từ những cái kia cao nhân tiền bối nhóm quyết định tốt. Mấy ngày sau đó, Thanh Vi rất ít ly khai Thái Tiêu phòng, coi như ra ngoài cũng đều là bị thanh Bình Sư huynh mấy người lôi kéo đi Ngọc Tiêu phong xem náo nhiệt. Thủ thành các loại pháp thân càng là tại trong Tử Tiêu cung đóng cửa lại đến, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác nói nguyên luận đạo, vô tâm để ý tới chút ít này mạt việc nhỏ rốt cục, theo thần tiêu phường thị kết thúc, lần này thần tiêu pháp hội cũng coi là viên mãn vẽ lên dấu chấm tròn. Tại Huyền Tiêu chân quân một phen cổ vũ về sau, được mời các phương tân khách thu hoạch tràn đầy phía dưới, cũng bắt đầu lần lượt ly khai. Mắt thấy từng đạo các loại quang hoa phi độn ra cựu thần giới, Thanh Vi cảm thấy toàn bộ thần tiêu cựu phong phảng phất cũng thanh tĩnh rất nhiều giống như đương nhiên, đối với Thanh Vi tới nói càng quan trọng hơn chính là pháp hội về sau, Huyền Tiêu chân quân liền muốn vì chính mình động thủ luyện bảo, bảo liền ngay cả hôm nay quy chân bên trong cũng chỉ có một cái thôi, như ném đi tổ sư lỗ các loại này nhị tam môn phái là một cái phái bảo cũng không có. Chỉ là, luyện chế pháp bảo cũng không phải là một ngày chi công, Thanh Vi muốn cầm tới tự mình kiện pháp bảo kia hoặc là tại cựu thần giới bên trong tu hành mấy năm trở lấy, hoặc là cũng chính là trở về sau luyện chế tốt, ai cho hắn đưa qua hoặc là tự mình tới lấy. Còn nữa, càng quan trọng hơn là Nguyên Châu có biến, thủ thành tự nhiên là phải nhanh một chút trở lại môn phái, Thanh Vi nếu là lưu lại, đến thời điểm chỉ sợ liền chính sẽ mang theo một cái còn không vận dụng được pháp bảo bay trở về Nguyên Châu, bởi vậy nhìn như vậy vẫn là cùng nhau trở về tốt. Trên đỉnh thần tiêu, Thanh Vi cùng sau lưng thủ thành đang chuẩn bị đi hướng thần tiêu cùng gặp mặt chân quân. Không sai chính là thần tiêu phái lập phái căn cơ, thần tiêu đạo quân pháp bảo thành danh, tuyệt thế một cấp tồn tại thần tiêu cung, lấy hai phái quan hệ, bọn hắn vẫn là có tư cách tiến vào bên trong. Cũng không bị thôi động thời điểm, Thanh Vi trong mắt, cái này thần tiêu cung chỉ là một tòa bình thường tử sắc cung điện, bất quá có vẻ lộng lẫy uy nghiêm mấy phần thôi. Mà thần tiêu trước cửa cung, chính là như cũ sinh trưởng 12 quả trái cây tử phủ lôi tinh thụ, lúc này xem xét, ngược lại là cũng không cũng có lúc trước cao lớn. Theo Thanh Vi bước vào thần tiêu cửa cung một mấy mắt, lập tức tâm thần hoàn hốt, chỉ cảm thấy tự mình đi tới một phương ẩn chứa chư thiên vô tận lôi đỉnh chí đạo thế giới. Thái hư chân ý khẽ du lên, Thanh Vi nhãn thần trong nháy mắt thanh tĩnh, thở phào một hơi lấy lại tinh thần, bên thai liền chuyển đến Linh Lung chân nhân tiếng cười. "Ta liền nói Thanh Vi có thể tự mình khôi phục lại đi." Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Thần Tiêu cung trong Huyền Tiêu chân quân, Linh Lung chân nhân còn có thủ thành, còn có Thần Tiêu phái trưởng giáo Lâm Linh tố chân nhân đang cười chính nhìn xem. Thanh Vi nghiêm sắc mặt, vội vàng tiến lên hành lễ nói, "Đệ tử Thanh Vi, gặp qua chân quân, chân nhân." Huyền Tiêu chân quân lộ ra mỉm cười nói, "Không tệ, bây giờ pháp hội sự tình có một kết thúc, chúng ta đáp ứng ngươi sự tình tự nhiên cũng muốn thực hiện." Thiên Tâm Ngũ Lôi phủ muốn luyện chế thành điệu tiên đẳng cấp pháp bảo, coi như bằng vào ta bây giờ tu vi, phối hợp xích tiêu phong hỏa lô cũng phải 5 năm khoảng chừng. 5 năm này ngươi là lưu tại Cựu thần giới tu hành, vẫn là đi theo thủ thành trở về Nguyên Châu. Sớm có quyết định thành vi cười đáp, phát bảo sau khi luyện thành, đệ tử lại tới chính là. Bây giờ Nguyên Châu dung chuyện, môn phái cũng là cần đệ tử xuất lực thời điểm. Cũng tốt, bây giờ ngươi cũng coi như tu hành có một chút thành tựu, nhưng còn cần hảo hảo ma luyện tự mình, bây giờ không có gì thích bằng. đầu tiếp tục nói, tới cũng là ở trước hỏi thăm Dù sao cũng là người kiện thứ nhất phát bảo, nghĩ nhìn xem nó ra lò cũng là tình có thể hiểu. Nói xong lại nhìn về phía thủ thành nói, "Thiên vận tử đạo hữu suy tính nguyên châu sự tình có khác kỳ vạc, lần này các phương pháp thân lò xác bị trộm sự tình càng là có thể thấy được hắn càng rỡ, sau khi trở về còn cần nhiều hơn xem chừng, nếu có không đúng kịp thời đưa tin tại Linh Lung." Thủ thành gật đầu đáp ứng về sau, liền nghe Linh Lung chân nhân thở giải nói, "Đại mộng đạo hữu sau khi chết cuối cùng là khí tiết tuổi già khó giữ được, lưu lại mộng ma như thế cái tai họa." Mặc dù liên tiếp bị thiên vận tử tiền bối, sư thúc tổ cùng vạn bảo đạo hữu liên tiếp kích thương, nhưng vẫn cũng bị hắn đảo vong hướng bắt hải phương hướng. Nói nhìn về phía thanh vi lộ ra mấy phần ý cởi nói, một cái mạng chỉ đi thành, cũng coi như cái này mộng ma bạn lĩnh vi phạm. Việc này từ chúng ta huyền châu các vị pháp thân xử lý, tiểu thanh vi ngày sau cứ yên tâm đi chính là. Thập châu bên trong, bình thường đều là một châu sự tình một châu xử lý, đương nhiên loại kia tác động đến rất rộng, uy hiếp quá lớn thai hỏa ngoại trừ cũng tỉ như âm minh đạo sự tình nguyên bạn phát sinh ở Nguyên Châu, liền sẽ giao cho cửu Huyền phái cầm đầu mấy đại thế lực đến xử lý, nhưng thiên vận tử chân quân phát hiện tai họa ngầm về sau, đã cùng Huyền Tiêu phân ra bộ phận tích lực, chuẩn bị bất cứ lúc nào chi viện. Mà đại ngộng chân nhân coi là Huyền Châu tịch pháp thần, trên người hắn đạn sinh ngộng mã hiện nay cũng sẽ từ Huyền Châu cấp phái xử lý, trừ phi có chân chính có thành tựu xu thế. Nghe linh lung chân nhân, Thanh Vi cho dù không xuống không ít lo lắng, nhưng cũng thời tự mình còn phải làm bản thân mới là chân đạo lý, bất quá vẫn là tiến lên thành cảm ơn. Đệ tử cảm ơn các vị chân nhân. Chương 194, về nhà. Cậu đã mua nguyên phiếu." Huyền Tiêu cười nhạt một tiếng nói, vạn bảo nên sẽ đích thân đi Bắc Hải biên kiên đến thử bắt được Mộng Ma, dù sao trước đây xảy ra chuyện cái kia chân chuyển là hắn tương đối xem trọng đồ tôn. Thủ thanh đem một cái chứa các loại tài liệu quý hiếm chữ vật cầm nang giao cho Lâm Linh Tố chân nhân về sau, gật đầu cười nói, trước đây vạn bảo tiền bối dừng tay liền rất không cam tâm, bây giờ vừa vặn có thể xả giận. Linh Lung chân nhân không khỏi gật đầu, lập tức lại không nhịn được nói, Mộng Ma tân sinh liền bị trọng thương, chỉ sợ sẽ gắt gao giấu cái mấy chục năm, ngắn thời gian bên trong vạn bảo đạo hữu chỉ sợ khó có thu hoạch. Mộng ma sự tình ngược lại cũng thôi, Âm Minh đạo bên kia đối Nguyên Châu mới là chủ yếu, bốn cô pháp thân luật xác, thật muốn triệu hoán hạ tổ ma vượn, chỉ sợ không thể coi thường. Pháp hội kết thúc, thủ thành cũng có thể nói là lòng chỉ muốn về, đồng thời cũng hiếm thấy nhịn không được thở dài. Huyền Tiêu cũng trong lòng biết Nguyên Châu nhiều thai nạn, bây giờ Quy Chân phái lại mắt thấy có đồng bột phát triển tình thế, liền đối với thủ thành cười nói, lần này ngươi trở về, tính cả Cửu Tiêu Lôi tổ ấn cùng nhau mang về đi. Cửu Tiêu Lôi tổ ấn? Thế nhưng là âm dương hỗn độn sửa chữa phục hồi tốt. Cái này hai kiện chính là thần tiêu phái thiên tiên pháp bạo bên trong hai kiện uy lực vô song tồn tại. Trong đó âm dương hỗn độn phiên càng là bất phạm, nhưng trước kia từng có tổn thương, bây giờ nghe xong Huyền Tiêu, thủ thành tiện ý nhận ra hẳn là sửa chữa phục hồi thỏa đáng. Không sai, tại tích tiêu phong hỏa lô bên trong ôn dưỡng hơn 200 năm, cuối cùng trở lại trước đây uy lực, vừa vặn ta lại đột phá, tiểu Tiêu Lôi tổ ấn liền mượn trước cùng các ngươi vượt qua trận này phiền phức lại nói. Một cái thiên tiên pháp bảo cứ như vậy cấp cho tự mình rồi. Huyền Tiêu chân quân quả nhiên là thoải mái, đi theo thủ thành lần nữa hành lễ nói tạm về sau, Thanh Vi đối với hai phái quan hệ có hơn rõ ràng nhận biết. Chỉ thấy Tiêu đưa tay một chiêu, liền có một phương pháp phất lôi điện pháp tắc ngưng tụ mà thành đại ấn màu tím theo thần tiêu cung trong tay tới, chậm rãi rơi vào hắn trong tay đại ấn toa thu hình, trên đó điêu khắc chín vị uy nghiêm thần nhân hình tượng, ở giữa một vị càng là mang theo một loại trưởng không trừ thiên lôi đỉnh khí thế, có vẻ thần uy minh mông của quận. Pháp bảo có linh, đặc biệt là thiên tiên cấp đếm được pháp bảo, hắn linh tính xa không phải bắt đầu tiên cương độ như vậy mới sinh nguyên linh có khả năng so sánh được. Tại Huyền Tiêu vị này, bây giờ thần tiêu phái người trưởng đà an bài xuống, Cửu Lôi ấn không có chút nào phản kháng rơi vào thủ thành trong tay, bị hắn thu hồi. Sau đó, lại làm một phen dặn an bài về sau, Thủ thành mới mang theo thành vi cáo từ ly khai, nhoáng một cái ra nhiều như vậy thời gian, cuối cùng đến trở về thời điểm. Nhìn xem hai người rời đi, Linh Lung chân nhân nhịn không được thở dài, như thế nào cũng không nghĩ ra năm đó bị tiêu diệt Âm Minh đạo đúng là còn có thể cho tàn lại cháy, hiện nhiên đã là đã có thành tựu. Huyền Tiêu gật đầu không nói, đối với cái này nhà này thế lực là không có nửa điểm hảo cảm. Mặc dù Âm Minh đạo xem như được bộ phận Minh Thánh truyền thừa lập xuống nói thống, mà Minh Thánh lại là tại Thiên Huyền đạo quân giới chướng nghe giảng ký danh đệ tử. Nhưng đến cùng cũng không phải là Minh Thánh tự mình lập lại đi lên đường đạo, không sợ đối đạo chị sợ coi như mình thánh trở về cũng sẽ không thừa nhận, thậm chí khả năng trực tiếp thanh lý môn hộ. Theo Vân Tiêu Phi tuyển phiêu nhiên như khởi, hóa thành một đạo trường hồng bay ra cựu thần giới, thanh vi mấy người cũng chính thức bước lên đường về đám người lòng chỉ muốn về, lại không tất yếu ở nơi nào quá nhiều dừng lại, bởi vậy tốc độ so với lúc đến nhanh hơn ra quá nhiều, lao vụt nhiều ngày cuối cùng quay trở về Thái Không Sơn giới vực. Lượng nghi trên đỉnh, tại Diệu Nhạc tán nhân dẫn đầu phía dưới đông đảo môn nhân nhiệt Tỉnh hoan nghênh đám người trở về. 24 khóa tử phủ lôi quả, phái được 2 viên, ba hạng đầu là chiếm 2 cái, như thế nào có thể không gọi Diệu Nhạc, Diệu tướng hai người kinh hỉ. Ngoài ra còn có theo cựu thần giới một fan tỷ thí kết quả lưu truyền ra đến, thanh vi bọn người tại nhân bảng trên thứ tự cũng rất có tăng lên, so sánh nói thanh vi, bây giờ chính là lấy nội cảnh trùng kỳ tu vi vinh đăng thứ nhị thập bát vị. Diệu nhạc tán nhân không nói, chính thanh vi đều nhanh quên thập châu còn có nhân bảng như thế cái đồ vật, bất quá thứ tự đề cao cũng không có gì không tốt. Khen ngợi một fan thanh vi các đệ tử lần này vất vả về sau, diệu nhạc tán nhân liền cùng thủ thành đi Quy chân điện nghị sự. Mà thanh vi bọn người liền có thể xuống giới nghỉ ngơi, nhưng 3 ngày sau cũng cần tiến về Quy chân điện chờ đợi an Trở lại tự mình phủ Thanh Vi cả người lập tức buông lòng xuống tới, ổ vàng ổ bạc không bằng tự mình ổ chó, thân, tự mình động phủ mặc dù đơn sơ, nhưng quả thực thoải mái. Nghĩ đến trước đây tại Cựu Thần Giới Trung Hoa Thủ Thành nói liên quan tới Vũ Hóa môn Vương Thanh Nguyệt sự tình, Thanh Vi không khỏi lắc đầu. Mặc dù Thủ Thành cùng mình không chân nhân để đẩy miệng nữ tử này có gì đó quái lạ, nhưng coi như chi phía trước Thanh Nguyệt lại bất tri khí, cũng là bọn hắn ngồi dưỡng nhiều năm chân truyền đệ tử, chỗ nào lại lại bởi vì ngoại nhân lời từ một phía đi tùy tiện hoài nghi. Bất quá đến cùng cho Thần Tiêu phái màn mũi, nhìn thoáng qua sau chỉ nói không có phát hiện cái gì dị thường. Ngày sau sẽ thêm thêm lưu tâm, nghĩ đến cũng là yên tâm tự mình thân là pháp thân chân nhân bản sự. Thủ thành cũng đành phải phân phó chính thanh vi nhiều chú ý một chút, thật nếu để cho hắn xuất ra chứng cứ gì, chỉ sợ còn phải đem thanh vi phá tan lộ ra, kia mới không đến mất đạo thân như cũ ở lý thương ẩn động phủ một bên hỗ trợ hắn luyện chế tám cái thông thiên thần hòa trụ, một bên suy nghĩ cựu long thần hỏa cháo luyện chế chi tiết, ngược lại là một mực không có ra khỏi cửa. Nhiều như vậy thời gian xuống tới, ngược lại là không nghĩ tới tổ ra ra đúng là đã đem tám cái thần trụ khí phôi chuẩn bị thỏa đáng, tiếp xuống mới là đến mấu chốt thời điểm. Chuyến này rất xa, tốn hao thời gian cũng là không lâu lắm nhưng thu hoạch có thể nói là to lớn vô cùng. Chủ yếu nhất đương nhiên là tử phủ lôi tính quả, đây cũng là tham gia thần tiêu pháp hội mục đích chỗ, ngoài ra hơn có Huyền Hoàng bộ mệnh đan, được từ tục sơn phái nghiêm nhân anh chân nhân bảy viên Huyền Dương Trảm yêu kiếm hoàn. Vệ phân thủy tinh cung mua Ngũ Long Quy Nguyên Đồ, vậy liền không cần thiết tính toán ở bên trong, dù sao cũng là tự mình bỏ ra tiền. Thả ra Cửu Nguyên mặc hắn tại động phủ hoạt động, Thanh Vi không khỏi suy nghĩ lên về sau. Nguyên Châu hiển tiếp sẽ thêm không bình tĩnh, nhưng nơi này là tự mình môn chỗ, chỗ, những tự mình tại giới thanh tính, thanh Vi là làm không được. Ma ma Kỳ thật chỉ cần Thái Khang Sơn sự tình không làm cho mọi người đều biết, lại phòng ngừa cùng hắn tiếp xúc thân mật, thật bị hắn phát giác được Thái hư chấn ý, thành vi cơ bản sẽ không cùng vị này đối đầu. Dù sao không bại lộ lời nói, tự mình chỉ là thập châu cái trước nhất lưu môn phái bên trong phổ thông chân truyền đệ tử mà thôi. So sánh cùng nhau, ngược lại lần này xem như tiếp xúc qua Phương Thanh Nguyệt đáng giá thành vi lưu tâm mấy phần. Minh Không chân nhân nói là không có phát giác gì thường, là nữ tử kia thủ đoạn cao siêu, vẫn là Minh Không chân nhân không nói lời nói thật. Tôi cuối cùng không thể so với mộng ma thực lực mạnh mẽ, coi như ngươi lòng mang ý, ta cũng không phải tùy ý làm thịt. Uyên Hải Tịnh Thiên Đạo cũng không phải không có khắc chế thủ đoạn. Mới vừa trở lại muôn phái, Thanh Vi cũng là dự định sơ lược làm điều chỉnh sau lại ăn vào tử phủ lôi tinh quả. Mặc dù cái này đồ vật cũng sẽ không trực tiếp tăng lên tu vi, nhưng trong đó ẩn chứa tạo hóa chi lực cũng cần cẩn thận trải nghiệm. Còn có có thể từ đó nộ ra một môn lôi pháp công hiệu, cũng cần Thanh Vi lấy một cái tốt trạng thái thăm dò. Chính chỉ là đã có uy lực bất phàm ngũ hành thần lôi, cũng không biết rõ đến thời điểm sẽ lĩnh ngộ ra cái gì tới. Trán lại là hỗn độn thần lôi. Như thế ngẫm lại liền vui thích. Chương 195, Nguyên Châu chi biến, cầu đặt mua, nguyên phiếu. Thái không Sơn Quỷ chân điện bên trong, trưởng giáo thủ thành, cũng trong môn phái mấy cái đại tông sư cũng tụ tập trung một chỗ. Thu Nguyệt Bạch mặc dù vội vàng chạy về, nhưng mất đi hai cỗ pháp thân lục sắc cũng không có tìm hồi trở lại hy vọng, nghe nói có một vị hay là hán sư Tổ Thiên Phong đạo nhân nghe rượu nhạc tán nhân, thủ thành, Thanh Nguyên hai người không khỏi có chút thay xích thành phái cảm thấy bất quyết. Đại sở bên đó đây, lúc này bọn hắn sẽ không lại không đem Âm Minh đạo để ở trong mắt a. Diệu tướng đạo nhân nghe vậy lộ ra một tia nhìn có chút hạ hệ nói, rất lạ bọn hắn đại sở khai quốc hoàng chủ, địa tiên lục sắc, tin tức này vẫn là cửu phái Tử Dương chân nhân để lộ ra tới. Đại sở Triệu gia chính là trung cổ 12 đại đỉnh cấp thế gia một trong, bây giờ mặc dù thực lực lớn không bằng lúc trước, nhưng không nói có một vị thâm niên nhân tiên tọa chấn, thần binh pháp bảo cũng là không thiếu. Mà kia khai quốc hoàng chủ chính là Triệu gia một vị trung hương chi chủ, tại gia tộc nhiều lần gặp trắc trở về sau, dẫn đầu tộc nhân tại Nguyên Châu một lần nữa lập xuống căn cơ, lần nữa vì hậu bối cung cấp ổn định truyền thừa, có thể nói là địa vị phi phàm âm minh đạo cái này lập tức, thế nhưng là trực tiếp hướng xích thành phái cùng đại sở tìm mục đạo, lớp vải lót mặt mũi cũng rất sẽ. Chúng ta nơi này mặc dù cũng có bị người trôi vào, nhưng quy chân kiếm linh tính phi phàm, rất nhanh liền đã nhận ra chỉ tiếc bị hắn lấy không hiểu thủ đoạn bỏ chạy. Diệu Nhạc tán nhân lắc đầu thở dài, môn phái đại bản doanh có thể bị người sờ vớt tiến đến, ngẫm lại đều để người nơm nớp lo sợ. Thủ thành thần sắc cũng là trị trọng, như thế thủ đoạn tất nhiên cũng là hạn chế rất nhiều, càng quan trọng hơn là kia hai cái pháp thân, sư thúc ngài nói trong đó có một vị địa tiên. Ừm, các phái không phải cùng một thời gian chuyện xảy ra, xích thành phái tại cuối cùng, bên kia bộ phát sau ta mới ý thức tới không chỉ chúng ta cái này xảy ra chuyện, cũng may cũng không có gì tổn thất. Mà đại sở cụ thể liền không quá rõ ràng. Ngược lại là thính đảo các bên kia không chỉ có tổ sư Lỗ xác mất đi, môn phái cũng đã giống, không có gì bất ngờ xảy ra là gặp bậc thủ. Tính đảo các thực lực quá yếu, lại không có cách nào bảo chân áp, chỉ có một vị đại tông sư tình huống dưới, ra loại này tình huống cũng không khiến người ta ngoài ý muốn. Mà lấy quy chân phái, xích thành phái loại này tình huống, coi như người tới chui vào tiền đến, cũng muốn hành sự cẩn thận, để tránh kinh động chân phái pháp bảo. Thần Minh, ta nhớ được thính đảo các kia cố pháp thân Lỗ Sắc cũng là gần như điệu tiên tồn tại. Thủ thành không khỏi nhìn về phía Diệu tướng đạo nhân. Vị này bây giờ phụ trách các phương tin tức, nghe vậy gật đầu nói, không sai. Đại khái cùng xích thành phái Thiên Phong đạo nhân lộ sát tương tự, mà xích thành phái rất một cái khác, cô chỉ sợ cũng không phải bình thường tồn tại thủ thành, Diệu Nhạc, Diệu Tướng ba người cái này thời điểm ngược lại là phi thường may mắn tự mình tổ sư có dự kiến trước, không phải vậy thật ném đi, chuyện này có thể bị Thập Châu tu sĩ nhắc tới cái mấy trăm năm. Thủ thành càng là quyết định, coi như bây giờ Quy Chân kiếm đã đến thiên tiên cấp số, đến thời điểm cũng đem tự mình luyện tin vào, không phải vậy ném đi thì cũng thôi đi, lại bị lợi dụng bắt đầu rầy vò hầu bối, di họa thiên hạ sẽ không tốt. Quy Chân phái pháp thân lộ sát sự tình chỉ có ba cái Diệu chữ lấp thái Thượng, cùng thủ thành biết rõ, cho nên Thái Nguyên Thanh Trần cùng thủ chuyết mấy người chỉ coi tự mình có thủ đoạn dấu ở thật tình không biết, rượu nhạc tán nhân trong lòng không vô ác ý nghĩ đến, trước đó chui vào người làm sao không cẩn thận tại thái không sơn lạc qua, đến thời điểm pháp thân lột sắc nhất định là tìm không thấy, phía sau núi còn sống thiên tiên ngược lại là có một cái. Vị kêu mặc dù thân thể ôm việc gì, nhưng năm gần đây nên lại khôi phục mấy phần. Trước đó tự mình đã từng là hồng liên tấn công núi một chuyện liên lạc qua, đáng tiếc đột nhiên toát ra một cái hầu tự không cho xích dương chân quân biểu hiện cơ hội. Bất quá rượu nhạc tán nhân cũng không biết rõ phần nhân tình này có thể duy trì bao lâu, cho nên trước đây mới chuẩn bị trước vận dụng xạ thân ngự kiếm thuật, cũng muốn đem xích Dương chân Quân ân tình tận khả năng tiếp tục giữ lại mấy phần cho môn phái hầu bối. Dù sao vậy sẽ hắn đã là thọ nguyên gần hết chi thân, chết sớm mấy năm cũng không tính là gì, mà chỉ cần đem tự mình tế kiếm, liền có thể tạm thời kích phát quy chân kiếm toàn bộ uy lực, đánh lui, thậm chí kích thương Hồng Liên cũng không đáng kể. Ngoài ra, Diệu Âm sư tỷ truyền đến tin tức, Thái Khang Sơn phủ cận từng phát hiện âm minh đạo người hoạt động dấu hiệu, không biết có phải hay không phát hiện cái gì. Nghe không tại Nguyên Châu đoạn này thời gian phát sinh từng kiện sự tình. Thủ thành trong chấm tư, đại khái có ý nghĩa về sau, đưa tay liền lấy ra hai kiện pháp bảo. Chính là Hậu Tiên pháp bảo bắt Đầu Thiên Cương Đồ, Thiên Tiên pháp bảo Cửu Tiêu Lôi Tổ Ấn, nhìn xem hai kiện pháp bảo, đặc biệt là bắt Đầu Thiên Cương Đồ, Diệu Nhạc tán nhân cùng rượu Tướng hai cái lao đạo sĩ không khỏi mặt mo cười nở hoa. Kiểu Tiêu Lôi Tổ Ấn tuy tốt, nhưng dù sao cũng là người khác mượn, sớm tối đều phải còn, mà bắt Đầu Thiên Cương Đồ mặc dù chỉ là nhân tiên cấp độ, nhưng là thuộc về tự mình bốn người đệ tử, trên cơ bản cũng là tương đương với tự mình độ vận. Trưởng giáo ngươi cùng thanh vị, thanh cảnh mấy người bọn hắn nói như thế nào? Bây giờ ngoại trừ Thanh Vi, thanh cảnh ba người bọn hắn ngược lại là đều có thể đơn giản thôi động một cái pháp bảo. Pháp bảo thôi động mặc dù cũng xem chân khí bao nhiêu, nhưng kỹ thực tự thân đối pháp tắc vận dụng cùng lý giải hơi trọng yếu hơn, bởi vậy nội cảnh viên mãn mới là thôi động một cái pháp bảo tiêu chuẩn thấp nhất. Thủ thanh nhìn xem tinh quang bốn phía bắt đầu thiên cương đồ nói, pháp bảo này có thể tiếp dẫn thiên cương 36 tinh chi lực bày ra đại trận, uy lực tính được là không tệ, ta như thúc dục lời nói, đủ để vây cuốn nhân tiên không ngắn thời gian, nhưng hiện nay còn cần ôn dưỡng mấy năm. Ngoài ra còn có chút rượu dụng lại là đến tại cựu thần giới bên trong mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Rượu nhạc tán nhân gật đầu. Pháp bảo này chính là Thanh Vi bốn người bọn họ hợp lực có được, muốn phái xem như mượn dùng, dù sao cũng phải cho mấy phần tiền thuê, trưởng giáo ngươi thấy thế nào? Ừm, lý thuyết như thế, về sau liền từ sư thúc ngại cùng bọn hắn bàn bạc đi. Một bên gật đầu đáp ứng, Diệu Nhạc tán nhân một bên tính toán môn phái trong bảo khố còn có cái gì lấy ra được tới. Chủ yếu là Thanh Vi, tu Thiên Tiên công pháp, linh khí đủ nhiều, pháp bảo chờ mấy năm cũng muốn tới tay, còn có cái gì là thiếu. Nghe nói lần này còn theo Nghiêm Nhân anh chân nhân trong tay được một bộ kiếu hoàn, ngập lại trong lòng liền thoải mái. Diệu Tướng đạo nhân tán tưởng nhìn xem Cửu Tiêu Lôi tổ ân nói, kể từ đó Quy chân kinh liền có thể tiếp tục tọa trấn tông môn, dù sao lượng nghi diệt tiên trận vẫn là cùng quy chân kiếm nhất là kép đôi, thủ thành ngươi ra ngoài thời điểm mang theo Cửu Tiêu Lôi tổ ấn vừa vặn. Huyền Tiêu chân quân hiển nhiên cũng biết rõ điểm ấy, cân nhắc đến Nguyên Châu gần nhất phòng ba mới có thể làm lại quyết định. Thủ thành gật đầu không nói, suy tư một lát sau nhìn về phía Thanh Nguyên nói, Thái Khang Sơn không chỉ có liên quan đến tiên quân độc phủ, trong đó hơn có ma quân hải cốt không bị tình hóa, hơn nữa còn có ma ánh hấp dẫn năng, hai ngày liền đi cùng Âm cùng nhau tọa chấn, lấy bảo đảm Đệ tử linh Nguyên thực lực mẽ phối hợp mang theo hồn nguyên kích diệu âm sứ bá, đã coi như là ổn thỏa an bài. Thanh Trần, người đến lúc đó lưu tại môn phái lãnh đạo rất nhiều chân truyền, trưởng lão, cùng nội môn đệ tử ứng đối Nguyên Châu gần đây liên tiếp phát sinh em hồn tứ ngược sự tình, bắt quái vân vụ kỳ vẫn từ ngươi chấp trưởng, bảo đảm đệ tử an nguy đồng thời, toàn lực tiêu diệt âm minh đạo. Rõ. Thanh Trần thần sắc thanh lãnh, cung kính lên núi đáp. Đến thời điểm hai vị sư thúc cùng thủ quyết sư phái, ta muốn đích thân đến tịch một cái sư hình. Mặc dù việc này họ liền đi theo người vết thương sắt mua nhưng có chút chi tiết còn phải tự mình hiểu do một fan mới tốt yên tâm. Như thế, ba ngày vội vàng mà qua. Thanh Vi các đệ tử lại tiến về Quy Chân Điện nghe rượu nhạc tán nhân các loại trưởng bối một phen khen ngợi cùng tân dặn về sau, cùng đối với bắt đầu thiên cương đồ xử lý về sau, trở lại động phủ. Ma tự mình cũng rốt cục xem như điều chỉnh thỏa đáng, thể xác tinh thần hoàn toàn sung mãn, liền chuẩn bị chính thức phục dụng Tử Phủ Lôi Tinh Quả, thật xa vất vả một trận, đánh tới đánh lui các loại không phải liền là giờ khắc này sao? Trong động phủ, Thanh Vi đâm thùng bọc lấy Tử Phủ Lôi Tinh Quả tầng đưa pháp lực về sau, không do dự một ngụm nuốt vào trái cây màu tím. Trong ngay mắt, chỉ thấy Thanh Vi cả người toàn thân ru lên, âm thần, nhục thân tại một mảnh tê dại bên trong, tựa như hồn bay lên trời đồng dạng đi tới một chỗ không hiểu trong cảnh địa. chương 196, loại nào thần lôi? Là đà chủ cam sành bánh mì tăng thêm. Phản phất vô biên hôn độn bên trong, Thanh Vi chỉ cảm thấy một đạo vang vọng hư không tiếng sấm sẹn qua về sau, một điểm ánh sáng lập tức khuyết tán ra tới. Đông nhiên, Thanh Vi chỉ cảm thấy quang mang đống nhiên sáng tỏ vô số lần, tiếp theo một cái chấp mắt trong mắt liền bị đếm mãi không hết các loại lôi quang chiếm cứ lấy Trầm rãi tự dung động cảnh tượng bên trong cố thủ tâm thần, Thanh Vi tập trung tinh thần, bắt đầu yên lặng trải nghiệm lấy tự phủ lôi tinh quả hiệu quả. Thu tử phủ lôi tinh quả ảnh hưởng, Thanh Vi chỉ cảm thấy tự thân nhục thân cùng âm thần cũng trở nên cực kỳ phát triển, mất cảm. Bên ngoài cơ thể thỉnh thoảng có đạo đạo ngũ sắc lôi quang hiện lên, chỉ là đáng tiếc, ngũ hành thần lôi vẫn như cũ chỉ là ngũ hành thần lôi. Tự mình kia hỗn độn thần lôi mộng tượng phảng phất bị một đám ngăn đường thiên Nội tâm bình lại, Thanh Vi cảm ứng đến có một không biết năng lượng hóa dâng lên mà ra lưu, theo phần bụng hướng thân, không ngừng Thanh Vi thể nội cùng tạp chất. Thu ngũ tặng bí tàng nhiều năm tầm bộ dưới, Thanh Vi vốn là được cho không tệ nhục thân trở nên lại có mấy phần tinh tiến đồng dạng, Âm thần cũng là như thế, tại tử phủ lôi tinh quả còn tính toán ôn hòa lực lượng dưới, nguyên bản bảy sắc ánh sáng nhạ âm thần trở nên càng thêm óng ánh lung lung, ở thức hải bên trong dục dục rực rỡ. Thái hư chân ý treo cao, nhục thân, âm thần, tử phủ lôi tinh quả dược tính nhận ẩn nối liền với nhau. Phúc trí tâm linh, ngũ hành cùng thái hư va chạm, chân thực cùng hư ảo đụng vào nhau, lấy thân, âm thần làm cầu chỉ thấy thanh vi cả người trong nháy mắt biến đổi, trong phủ, thanh vi nhục thân bắt đầu dần dần mơ hồ. Tiếp theo một cái chớp mắt lại lần nữa trở nên ngưng thực như thế lập đi lặp lại biến hóa ở giữa, mơ hồ có thể thấy được một kia bảy sắc hồ quang nương theo lấy không linh tiếng sấm thỉnh thoảng vận động. Nội cảnh không tự chủ được hiện hiện, cái gặp chân thực hư ảo tương giao thế giới bên trong, Ngũ Phương Đạo Cung tọa trấn thiên điệu tứ cực trong, một vòng giống như kính quang lại tựa như trang sáng bảy sắc mâm tròn treo cao bầu trời. Mà theo thanh vi ngoài thân bảy sắc hồ quang hiện hiện, nội cảnh biến hóa cũng không khỏi đến sinh ra đạo cung bên trong, đi ra năm tôn cao lớn uy nghiêm nói người, hướng về phía bầu trời trang sáng một chỉ liền đập ngũ hành thần lôi bỗng nhiên xuất hiện, ngang nhiên hướng phía kia chăng sáng quanh kích mà đi, bảy sắc chăng tròn khẽ rung lên, liền có mông lung quang hoa tung xuống, đem ngũ hành thần lôi bắt quả, hóa thành một đoạn cũng không ổn định quang hoa, không ngừng tại hư thực ở giữa biến hóa. Cuối cùng, cái thấy ánh sáng dần dần co vào hóa thành 1,7 phẩy sắc lưu quang bay vào thanh vi mi tâm, nội cảnh sau đó cũng là dần dần biến mất đến tận đây, thanh vi bên ngoài cơ thể bảy sắc hồ quang bỗng nhiên trở nên nhiều lần, cường thịnh mấy lần, theo thanh vi thân thể lắc một cái, một tiếng rễ chịu kêu zên thật dài hư ra, sau đó liền đột nhiên mở hai mắt ra. Đưa tay liền có một đoàn bảy sắc phao mạt bản quang hoa đánh ra đến phía trước với tường. Gần như không có chút nào khói lửa một kích phía dưới thanh vi tính thức một mặt tường vách tường trực tiếp vô thanh vô tức tiêu tán, phản phất triệt đệ bị theo thế giới chân thật bên trong xóa đi. Này lôi pháp có thể xưng là Huyễn Diệt Thần Lôi. Đại thiên vật vật, chân thực chi thuộc, thần lôi phía dưới tận quy hư huyễn một nước. Thanh vi trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, mặc dù thần lôi sơ thành, uy lực có hạ, nhưng không thể so với ngũ hành thần lôi, ngũ hành âm dương Trâm, cảnh, pháp, là trực tiếp học tập Huyền Diệt Thần Lôi cùng Đại Ngũ Hành Âm Dương Nguyên Tử Diệt Tuyệt Thần Đao bình thường đều là tự mình lĩnh ngộ thôi diễn ra, coi là sửa cũ thành mới ở đây cảm tạ phủ Lê Đạt vận, Huyền Tiêu chân quân, Tử phủ Lôi tinh quả. Cho dù không thể so với Hỗn Độn Thần Lôi, nhưng cũng coi như đủ hài lòng. Thanh vi cảm ứng đến tự thân biến hóa, nhưng trong lòng thì không có nửa điểm bất mãn. Tử phủ Lôi tinh quả hiệu quả phi phạm, nhưng đối với tu vi tăng cường không có một chút. Tác dụng lớn nhất chính là đem tu sĩ từ trong ra ngoài tẩy luyện một phen, bình định mấy phần con đường phía trước chướng ngại, nền móng chắc căn cơ cả người phảng phất nhẹ nhàng rất nhiều Thanh Vi, đưa tay tại tự mình làm không có tường phía trên khép vút, ngũ hành chân khí phía dưới, liền có thổ hoàng sắc nguyên khí ngưng tụ, chậm rãi tụ long thành mặt tường, một cái chân hỏa một đốt, ngũ hành thần cấm bay ra, coi như sửa chữa phục hồi thoả đáng. Cùng nơi xa nói thân câu thông một phen về sau, Thanh Vi mới phát hiện tự mình cái này một quả tự phủ lôi tinh quả vậy mà cũng hao phí hơn nửa tháng công phu, bên kia cũng bắt đầu hướng thông thiên thần hỏa trụ phía trên chính thức lạc chế. Bất quá thanh hóa tự bây giờ còn chưa quan, tự mình vậy mà tính nhanh, trước đó Thanh Trần đã bằng dao Sau khi xuất quan liền muốn tiến về bữa ăn hà điện dẫn việc phải làm, bây giờ cái này mấu chốt, coi như muốn tránh thanh tĩnh cũng là không có cái kia ra mặt. Nguyên Châu phía trên, một chỗ chỗ ẩn nút tại Âm Minh đạo chủ sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt nhìn trước mắt vị này thân mang mê bạch pháp ý, ý. hồng chân khí tức quấy quẩn, sướng vui giận buồn dài bạn dâu dài nam tử. Tiêu Hồng Trần, sáu cố pháp thân lộ sát chuẩn bị thỏa đáng, chuẩn bị tế tự vật liệu các ngươi cũng nên đưa tới đi. Còn có, ngươi hư thực hai tướng phủ lại còn sẽ mất linh, làm hại ta chưa kịp hoàn toàn rời khỏi lưỡng nghi diệt tiên trận liền bị quy chân kiếm giác. Áo trắng nam tử, cũng chính là nho nhã hiển hỏa Tiêu Hồng Trần nghe vậy cười nói bản tọa chỉ là khu khu điệu tiên hậu kỳ, dùng pháp thân cấp độ thượng long gia chế tác hư thực hai tướng phủ có thể lén vào đến, có thiên tiên pháp bảo trấn giữ địa phương đã là không dễ, huống hồ ngươi có quỷ thần vị nghiệp độ tại, cho dù chết cũng có thể phục sinh hai lần, nhiều nhất chậm dài khôi phục thôi. Lời này bản tọa không phải cũng sớm cùng ngươi nói. Âm minh đạo chủ thở hát ra, nhìn xem trong đại điện trưng bày tôn uy áp bộc lộ, pháp tác ngưng tụ hiện hóa pháp thân luộc xác, chí ít xem như thành công. Quy, quy bên ngoài, về sau còn có điệu cấp độ linh linh tử, nhân minh kính tử, mây hư tử, còn có điệu tiên nguyên tử. Thế nhưng là ta cũng coi như tìm một vòng vậy mà không có chút nào thu hoạch. Âm Minh đạo chủ vạn phần nghi ngờ nói: "Quy chân phái kia nếu có thu hoạch, bọn hắn cũng liền không cần phải đi xích thành phái mạo hiểm, dù sao thấy thế nào đều là quy chân phái dễ khi dễ một chút, điều kiện tiên quyết là không đem thần tiêu phái ánh mắt hấp dẫn tới." Nghĩ đến rẩy vỏ thật lớn một trận hồng liên lão ma may may không đối chính đạo tạo thành một điểm ảnh hưởng, còn liên tiếp nhường bọn hắn ra hai vị thiên tiên, Tiêu Hồng Trần cũng là có chút im lặng. Thiên vận tử, Huyền Tiêu liên tiếp thành tiểu thiên nhân chi thân, chỉ sợ đến thời điểm cũng sẽ là cái trở ngại, ta Hồng Trần vạn trượng chỉ sợ khó mà hoàn toàn che lấp thiên vận tử suy tính. Nghe tiêu Hồng Trần, Âm Minh đạo chủ cau mày nói, cho nên ngươi là có ý gì? Không có gì, chỉ là muốn cho đạo hưu đem tụ âm kỳ mặt cờ tạm mượn cùng ta để phòng vệm nhất, dù sao ngươi cũng không muốn hai cái thiên tiên tìm tới cửa phá hư chuyện của chúng ta a. Âm Minh đạo chủ ánh mắt ngưng tụ, bình tĩnh nhìn chăm chú vào Tiêu Hồng Trần con mắt, nửa khí rét lạnh nói, ngươi vậy mà nhớ thương bản môn bảo vật. Minh Thánh pháp ý luyện chế pháp bảo, gần như tuyệt thế đẳng cấp, dù là bây giờ tản phá cũng nhất định có thể nhường thiên vận tử khó mà nhìn thấy chúng ta phải làm việc, mà tại ngươi trong tay cùng ta trong tay uy lực là không đồng dạng, vì đại kế, đạo hữu hẳn là sẽ có sáng suốt quyết định. Tiêu Hồng Trần bình tĩnh tự nhiên nhìn xem Âm Minh đạo chủ, không sợ hắn không đáp ứng. "Tốt, trước tiên đem vật liệu đưa tới, đến thời điểm ta tự sẽ đem tụ âm kỳ cho người mượn." Tiêu Hồng Trần hài lòng gật đầu cười một tiếng, lập tức thân ảnh từ thực chuyển hư, biến mất tại đại điện bên trong Âm Minh đạo chủ ánh mắt tùy theo lạnh nhạt, ngược lại cười một tiếng, "Tàn phá tụ âm kỳ thôi." Âm Minh đạo mẫu tế một thành, bản tọa tiên tiên thọ nguyên không trọn vẹn có thể khôi phục, địa tiên chi cảnh bất quá nước chảy thành sông, thiên cũng là đều có thể, đến thời điểm lĩnh tu ma công, chuyển thành tiên đạo, cũng có thể thay dạng, thân vào môn, tự minh thánh chính thống." Nhìn xem sáu tôn khí tức khác nhau pháp thân luợn xác, Âm Minh đạo chủ tiếp theo cần cụ tại phía trên bố trí. Chỉ đợi vật liệu vừa đến, bố trí thỏa đáng về sau, kế hoạch liền chính thức khởi động. Chương 197, Thiên Động Sơn, cầu đầm mua, nguyên phiếu. Lưỡng Nghi Phong, San Hà Điện. Thanh Vi lúc đến, nơi này ngược lại là chỉ có Thanh Trần cùng Thanh Bình hai người thảo luận cái gì. Gặp Thanh Vi đến, Thanh Bình không khỏi nhãn tỉnh sáng lên, kéo qua Thanh Vi liền đối Thanh Trần nói, cái này không giúp đỡ liền đến sao? Nói liền đối Vi cười nói, còn tưởng rằng sẽ là thênh cảnh sư huynh trước xuất quan, không nghĩ tới ngươi ngược lại là nhanh hơn không ít, như thế liền hai người chúng ta đi một chuyến đi. Thanh Trần nhìn xem hai người, cũng là khẽ gật đầu, Thanh Vi cùng Thanh Bình cùng đi, chỉ cần không phải gặp gỡ pháp tướng đại tông sư liền sẽ không có vấn đề gì. Nam Vương Thiên Tượng Sơn biệt viện phụ cận thành thị ngày gần đây có nhiều quỷ dị sự tình, theo nơi đó trưởng viện sư đệ điều tra nên là âm minh đạo thủ đoạn. Thiên Tượng Sơn chính là quy chân phái một chỗ biệt viện chỗ, nơi đó thừa thải một loại đặc hữu linh thảo, lại ở vào phồn hoa khu vực, phụ cận đến thành thị lớn nhỏ cũng không ít, tính toán quy chân phái mỗi lần tuyển chọn đệ tử một nơi. So với trước đây Thanh Vi đóng giữ hàng tính hộ không thể nghi ngờ trọng yếu rất nhiều. Thanh Vi nghe vậy gật đầu thở dài, chỉ là tham gia cái pháp hội mà thôi, làm sao vừa về đến Âm Minh đạo cản rỡ nhiều như vậy. Sát thực căn rỡ, Thanh Bình nghĩ đến bên ngoài rét đỏ cả mắt xích thành đệ tử cùng đại sở người, không khỏi có mấy phần hoa dung tất sắc. Nghe nói bây giờ phàm là nơi nào có Âm Minh đạo hoạt động dấu hiệu, xích thành phái đệ tử liền rét tới chỗ nào, ta đoán chừng Thiên Tượng Sơn bên kia cũng không ngoại lệ, bất quá nơi đó nội môn sư đệ tu vi có hạn, sự tình cũng càng ngày càng nghiêm trọng, vẫn là hai người chúng ta đi qua ổn thỏa một chút. Nghe Thanh Bình giải thích, Thanh Vi không khỏi bừng tỉnh. Tiếp theo lại nghe Thanh Trần thận như nói, "Hai người các ngươi trôi qua về sau, Phương Nam sự tình liền tạm thời do các ngươi toàn quyền phụ trách, đi thời điểm lại mang lên một chút nội môn đệ tử. Trưởng giáo chân nhân sẽ cho các ngươi vẽ xuống lượng nghi thiên thần giữ cửa phụ, nếu có không thể đối đầu tổ tại, kịp thời bất ra, ta cũng sẽ thời khắc chú ý các Phương động tĩnh, bất cứ lúc nào chuẩn bị viện trợ các ngươi. Bây giờ Nguyên Châu các nơi đều có dị động, Dương Đông kích Tây cũng tốt, điệu hổ ly sơn cũng được, các phái nhưng cũng không thể thờ ơ pháp thân lỗ sắc mất Minh đạo cuối cùng sẽ không ngại đi một bọn hắn nhập thổ vi an." Thật muốn một cái không chú ý triệu hoán đi ra 6 cái so với trước đây cốt ma còn muốn cường đại tồn tại cũng là phi thường khó giải quyết vấn đề. Trước đây kia nửa cái pháp thân cấp bậc cốt ma liền cần Du Long tử, Giang Tiểu Thoa, Thanh Trần, Ân Trường Sinh lại thêm một cái điệu tiên pháp bảo mới gian nan diễn sát. Nếu thật là 6 cái so với cốt ma còn cường đại tồn tại, đến thời điểm Nguyên Châu chỉ có ba cái nhân tiên coi như xuất thủ, cũng còn có ba cái sẽ cần mấy lần đại tông sư đi lấp. Thực lực như thế đại bộ phận bị hao phí ở chỗ này, cũng không nên quên Nguyên Châu còn có khắc tả ma thế lực. Tuyệt môn Vô Sinh các dạng này bây giờ không có pháp thân trấn giữ thì thôi, tình thế tông nhưng còn có Địa Tiên La mộng hùng tỏa trấn. Dùng đầu nghĩ bọn hắn đến thời điểm cũng sẽ không ngồi ở chỗ đó xem kịch. Nhớ tới Vô Sinh các, Thanh Vi không khỏi lại có mấy phần hiếu kỳ tự mình ở nơi đó giá trị bao nhiêu, bây giờ ra ngoài còn phải để phòng bọn hắn. Thanh Trần một phen an bài về sau, Thanh Vi liền cùng Thanh Bình đi trước Uy Chân Điện nhận thần phụ, lại tiến đến triệu tập nội môn đệ tử xuất phát Thiên Tượng Sơn. Uy Chân phái môn nhân từ trước không coi là nhiều, Thiên Tượng Sơn viện cũng có một số người tay, bởi vậy hai người bọn họ chỉ là mang theo bốn vị nội cánh cấp độ đệ tử cùng đi. Bất quá bốn người này cũng coi là tinh thiêu tế tuyển, đều là đột phá nhiều năm, kinh nghiệm lao đạo, trong đó hai cái nội cảnh trung kỳ, hai cái nội cảnh sơ kỳ. Tự mình trong tay còn có một cái bắt môn kim tọa trận, đến thời điểm có thể giao cho bọn hắn diễn luyện, hợp kích phía dưới, uy lực cũng có thể không tệ. Tự mình mang đến bốn người, Thiên tượng sơn bên kia nội cảnh cấp độ cũng có mấy cái, cũng không xấu thu thập không đủ nhân thủ. Bây giờ các phái phân tán ra đến về sau, lấy trải thảm lục soát âm minh đạo, nghĩ đến sớm tối có thể triệt để bắt được bọn hắn tới. Nghe nói Thu Nguyệt Bạch tiên sinh càng là ngẫu nhiên tự mình núi, phía trước không lâu đã thương nặng một vị âm minh đạo đại tông sư. Bất quá Cậu phải sớm biết được âm minh đạo pháp bảo có vẻ như có mấy món, bởi vậy Thu Nguyệt Bạch cũng là không về phần tức thì nóng giận công tâm hoàn toàn mất đi lý trí từ đó bị người mưu hại. Thanh Vi, Thanh Bình mang theo bốn người khác ra Thái Không Sơn một đường đi về phía Nam Vi Đột, bởi vì chiều theo mấy cái nội môn đệ tử, tốc độ chỉ tính bình thường. Nhưng đều là nội cảnh tông sư, kỳ thật cũng chậm không đến đi đâu, như thế mười mấy ngày công phu, liền đã thấy được nhẹ nhàng cùng trầm tĩnh Thiên Tượng Sơn. Sau đó mọi việc, hết thể cứ giao cho sư đệ, vi huynh một mực xuất thủ chính là thế nào. Thanh Bình mắt thấy nhanh đến Thiên Tượng Sơn không khỏi tiến lên cùng Thanh Vi cười hỉ hỉ tư lượng. Đúng vậy, Tiểu đệ ta cũng là như vậy dự định, ngài là huynh, ta là đệ, há có đi quá giới hạn đạo lý. Thanh Vy chậm rãi lắc đầu, cười nhìn qua Thanh Bình nói, Thanh Bình nghe vậy chỉ trệ, cười ha hả nói, cũng là à, không bằng vẫn là giao cho nơi này trưởng viện sư đệ. Hắn đối với nơi này quen thuộc, lại tọa trấn một phương nhiều năm, hai người chúng ta chỉ phụ trách đánh nghiệm quyết định như thế nào. Hết thể liền nghe sư huynh an bài, tiểu đệ không có ý kiến. Thanh Vy mở to ánh mắt sáng ngời nhìn xem Thanh Bình, có chút nhu thuận giống như gật đầu cười nói, "Ừm, ta cảm thấy có thể, quyết định như vậy đi." Thiên tượng sơn biệt viện trưởng viện hướng tiên ca sớm tại nhìn thấy xa xa độn quang thời điểm liền mang theo cả đám chờ ở trong đình viện xin đợi. Mắt thấy độn quang rơi xuống, liền nghe hắn mang người sau khi hành lễ đồng nói, chúng ta cung nghênh hai vị sư huynh, hướng sư đệ miễn lễ. Thiên tượng sơn biệt viện chính là một tòa năm tiến vào năm gia đạo quan, xây dựng so với Hàn Kính Hồ có vẻ quá chăm chú, ngoại trừ hướng tiên ca cái này, nội cảnh trung kỳ nội môn đệ tử bên ngoài, có khác bốn cái nội cảnh sơ kỳ nội môn đệ tử, hơn 20 đạo cơ thực khí cấp độ, cùng còn lại mấy chục tục cảnh ngoại môn đệ tử quan trong chính điện, thanh vi chỉ để lại nội cảnh cấp độ mấy người về sau liền cẩn thận hỏi ý lên Thiên Tượng Sơn phủ cận sự tỉnh. Hướng thiên ca một bộ trung niên bộ dáng, tuổi tác đã không nhỏ, làm người hổ trọng, thực lực không kém mới có thể bị điều động nơi đây đảm nhiệm trước vị quan trọng. Hồi hai vị lời của sư huynh, Thiên Tượng Sơn Phụ cận thành phố lớn 3 tòa, tiểu thành thị 5 tòa, phồn hoa chấn tử 13 tòa, nhiều lần xác nhận cũng có âm minh đạo hoạt động vết tích, mất mạng người cũng đã trăm vị, đều là âm nguyệt giờ âm người sống, mà lại kiểu chết đều có khác biệt. Sau đó đếm thử tìm kiếm, cái phải một đám vân du bốn phương quỷ sứ, thực lực cũng tại cảnh cấp độ, cuối cùng chúng ta cái miễn cưỡng lưu lại một người. Nói Tuấn Tiên ca đối một vị khác nội môn đệ tử phân phó nói: "Mai sư đệ, đem những thi thể này dẫn tới giao cho hai vị sư huynh kiểm nghiệm." Âm nguyệt giờ âm người sống, tiểu chết riêng phần mình, hiển nhiên là bọn hắn tinh thiếu tế tuyển, mà lại sau khi chết hồn phách không còn, nhất định là bị bọn hắn thu đi rồi. Thanh Bình ánh mắt sáng tỏ, khóe mắt nốt rồi duyên có vẻ càng thêm sinh động. Nhìn xem được đưa lên đến kia mấy cố bảo tồn hoàn hảo thi thể, Thanh Vi chú ý tới trong đó một cái trên mặt vậy mà hiện ra say mê tiểu dung, phản phất đối mặt mình cũng không phải là tử vong, mà là phi thân Ngoài ra còn có mấy cái hình dạng riêng phân mình tồn tại, có thân thể phản phất bị dã thú cắn xé mà chết, có phản phất bị ác quỷ hút khô, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ không phải trường hợp cá biệt. Lại có là cái kia một thân hắc bào âm minh đạo người thi thể, bộ dáng có chút thế thảm, nhưng một thân khí tức xác thực không sai. Thanh Bình thấy thế thần sắc chỉnh trọng vừa đi vừa về kiểm tra một phen, sau đó liền từ trên thân lấy ra mấy thứ đồ vật. Đây là Chương 198, tiến về, cầu đặt mua, nguyên phiếu. Cái gặp Thanh Bình lấy ra mấy cái tựa như xương thú, lại có chút cùng loại một loại nào đó tảng đá kỳ dị đồ vật. Bộ dáng xưa cũ, mang theo một chút lạc gấn trên đó tuế nguyệt vết tích, cũng tản ra một cỗ huyền ảo khí thế. Thanh Bình lện bước bước nhỏ vừa đi vừa về tại từng cỗ trong thi thể xuyên tới xuyên lui du đãng, thu lấy lấy khí thế không tên. Sau đó chỉ thấy hắn thần sắc nghiêm túc ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu ném lấy trong tay kỳ dị xương cốt. Mấy lần ném về sau, xương cốt hiện ra đồ hình đều không tương đồng, Thanh Bình biểu lộ cũng là khi thì biến hóa. Hai mắt một mảnh đen như mực ở giữa, Thanh Bình nhìn phía trước, giống như đang tìm kiếm lấy cái gì. Cùng lúc đó, Thanh Vi bọn người hơn có thể cảm giác được đại điện cũng mở tối mấy phần. Như thế năm lần về sau, Chỉ thấy Thanh Bình cái chán đã bắt đầu đổ mồ hôi, sau một lúc lâu, thở phào một cái sau thu hồi xương cốt đối Thanh Vi gật đầu cười nói: Coi như có chút thu hoạch, xem bói kết quả không sai, cái này một đám âm minh đạo người còn tại Thiên Tượng Sơn phụ cận địa vực, ta cuối cùng khóa chặt tại Bạch Tượng Thành bên kia." Bạch Tượng Thành chính là chung quanh đây một tòa thành lớn, tính được là là một chỗ cực kỳ phồn hoa địa phương, ngoại trừ phàm nhân, trong đó tu sĩ cũng không phải số ít. Ngược lại là không nghĩ tới Thanh Bình sư huynh còn có như vậy cổ lao xem bó chi pháp. Thanh Vi nhẹ nhàng gật đầu, tiếp theo hỏi: "Vậy sư huynh có thể từng từ cái này mấy cỗ trên thi thể có phát hiện?" Tiểu chết mặc dù khác nhau, nhưng tổng cộng có 6 loại, mà lại đều là chưa hề tu hành qua phàm nhân, coi như bỗng nhiên phát hiện cũng chỉ lúc ấy đột tử hoặc là ngoài ý muốn, chẳng trách chết hơn trăm người mới bị phát giác. Ta đã nhiếp thủ trên người bọn họ khí thức, mặc dù đã rất nhạt nhưng chỉ cần tới gần liền có thể bắt tới người hạ thủ." Thanh Bình có chút tự tin nói. Thanh Vi gật đầu, nhìn về phía chết đi cái kia âm minh đạo vân du bốn phương quỷ sứ, cũng là một cái nội cảnh trung kỳ người, không khỏi đối lường thiên ca hỏi: "Ngươi phát hiện bọn hắn một đám là mấy người?" Hồi lời của sư huynh, bọn hắn một nhóm bốn người, trong đó mạnh nhất cái kia chính là nội cảnh hậu kỳ cao thủ. Nếu không phải có đồng hành sư đệ tương trợ, chỉ sợ cũng khó có thể lưu lại một người. Tốt, cái này một công cho các ngươi đi lại, chỉ đợi thanh trước Âm Minh đạo cửa sau bên trong sẽ có ban thưởng ban thượng, bây giờ lại là còn cần chúng ta thêm ít sức mạnh. Hướng Thiên Ca nghe vậy chỉ là cười nói, chỉ là ứng tận phân chi thôi. Đối nội môn phủ nước biết sư muội bây giờ cũng tại Thiên Tượng Sơn phụ cận, đang cùng xích Thành kiếm phái mấy người đệ tử đồng hành truy tra. Xích Thành phái đệ tử bây giờ dốc hết toàn lực, hẳn không thể nhìn thấy Âm Minh đạo đệ tử liền giết một cái, cũng là xem như bất đi tự mình mấy phần lực khí. Bất quá, phu nước biết cái tên này giống như ở đâu nghe qua giống như. Gặp Thanh Vi thần sắc, Thanh Bình không khỏi cười nói, phu nữ biết sư muội chính là năm đó nội môn vị kia 80 tuổi đúc thành thượng phẩm đạo cơ, lại tốn hao 20 năm bước vào nội cảnh cấp độ sư muội, bây giờ 120 tuổi chi tuổi, đột phá nội cảnh trùng kỳ cũng có mấy năm, nàng quê quán tựa như chính là bên này một tòa thành nhỏ. Không sai, nguyên bản nàng tại Tây Hải Lực Luyện, nghe nói quê quán có việc, liền trực tiếp đi nơi đây, cùng ta gặp mặt một lần về sau, liền đi hiệp trợ xích Thành phái đạo hữu. Hướng Thiên Ca khẽ mỉm cười nói, quy chân, chân đệ tử tiêu chuẩn là 60 tuổi trước đó thành tiểu thượng phẩm đạo cơ nhưng cũng không phải không có một lòng tìm kiếm tiến tới làm gì chắc đó 60 tuổi về sau thành công đúc thành thượng phẩm đạo cơ. Những người này mặc dù vô duyên chân truyền, nhưng ở khu trong nội môn cũng sẽ bị người coi trọng mấy phần. Thiên tượng sơn phủ cận xem như quy trấn phái địa bàn, nhưng bây giờ tình huống đặc thủ, ngoại trừ đại sở cố thủ nhất nước ngoài, các phái đều là cùng nhau trông coi, lẫn nhau gấp rút tiếp viện. Xích thành phái đệ tử tới đây, phu nước biết vừa vặn lắm chủ nhà phụ trách hiệp trợ bọn hắn, mà lại cân nhắc đến những người này gần nhất cảm xúc động, tâm tính vấn cảm, đáng người đối bọn hắn cũng là tỏ ra là đã hiểu cùng đồng tình ơ mình đạo người tại thiên tượng sơn Phụ cận nên không chỉ một đám, chúng ta tao ngộ cái này, một nhóm người thời điểm khác cái khác mấy chỗ cũng có chuyện phát sinh, phủ sư muội bọn hắn liền đi truy tìm một bên khác đồng mối. Đây là rõ ràng, bất quá nếu là có thể bắt được một nhóm người tìm hiểu nguồn gốc phía dưới, cũng chưa chắc không thể có khác thu hoạch, đương nhiên, đồng thời cũng muốn đề phòng có tồn tại hay không cái gì cả bẫy. Tự mình có vẻ như thiếu khuyết một chút thôi toán chi thuật thủ đoạn, mặc dù đến pháp thân cấp độ tự sẽ lĩnh ngộ tâm huyết dâng trào, thiên nhân cảm ứng loại hình, nhưng hiện nay coi như không nói liệu địch tiên cơ cũng phải nghĩ biện pháp phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, không phải vậy bị người mưu hại khả năng cũng không biết rõ Thanh Vi cũng làm mắt thấy Thanh Bình xem bói chi thuật mới nhớ tới điểm ấy, chính là không biết rõ hắn là cùng ai hỏi, có cái gì tai hoàng ngầm. Bất quá nên không phải là cái gì tà thần chính là, nói như vậy trong môn phái cũng sẽ không cho phép hắn tiếp tục sử dụng môn này xem bó thuật. Việc này không nên chậm trễ, để phòng Bạch Tượng thành bên kia bọn hắn lại có biến thành động, chúng ta cái này xuất phát. Thanh Bình nhìn xem Thanh Vi, mở miệng đề nghị. Cũng tốt, bất quá không khỏi giọng trống thua chiêng, vẫn là hai người chúng ta, lại mang theo hướng sư đệ Lặng Yên xuất phát như thế nào? Không có gì bất ngờ xảy ra, trước đó Hướng thiên Ca bọn hắn tao ngộ nhóm người kia còn sót lại ba người, Thanh Vi, Thanh Bình thực lực cũng không yếu, lại thêm một cái Hướng thiên Ca, nên không có vấn đề gì. Mà coi như Âm Minh Đạo có khác giúp đỡ, chỉ cần không phải pháp tướng đại tông sư, tại Thanh Bình xem ra hắn liên thủ với Thanh Vi cũng rất là ổn thỏa. Nghe hai người ăn bài, Hướng thiên Ca nhịn không được do dự nói, vì để phòng vạn nhất chúng ta có phải hay không lại mang hai vị sư đệ. Thanh Vi mắt sáng lên, hơi mỉm cười nói, không sao, cái này biệt viện cũng cần phong thủ, dù sao Thiên Tượng Sơn bên trong Thiên Tượng Hợp Hồn Thảo cũng là không cho sơ thất. Nói, Thanh Vy lại gọi tới mặt khác 8 vị nội môn đệ tử, lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho cùng mình đồng hành Giang Linh nói, "Giang sư đệ, cái này bắt môn kim tỏa trận chính là một môn nội cảnh cấp độ hợp kích chi thuật, các người lưu thủ biệt viện thời điểm chuyên tâm diễn luyện, quen thuộc về sau, coi như gặp được nội cảnh viên mãn người cũng đủ để chống lại không rơi vào thế hạ phong." Trận pháp này chính là lần trước rút thường đo được, nguyên lai tưởng rằng không có cái gì dùng tới được, bây giờ bọn hắn vừa vặn thắng người, lại thích hợp cực kỳ. Giang Linh tiến lên tiếp nhận ngọc nói cảm ơn, sư mình, chúng ta chắc chắn chuyên tâm diễn luyện bảo vệ tốt sơn." Giang Ninh xem như tự mình tại Truyền Pháp Điện đồng liêu, hai người quan hệ đối lập không tệ, Thanh Vi cũng liền tự nhiên trực tiếp đem trận pháp giao cho hắn. Thanh Bình gặp Thanh Vi an bài thỏa đáng về sau, liền nói ngay, vậy chúng ta liền lên đường đi, Bạch Tượng thành cách nơi này cũng không coi là xa xôi, thật muốn thuận lợi, còn có thể đi sớm về sớm. Thanh Vi nhưng cũng không dám đem hết thể mơ mộng hao huyền quá, ngoại trừ tự mình trước đây ngẫu nhiên gặp cái kia Âm Minh Đạo lao đầu bên ngoài, còn lại hai lần, Âm Minh Đạo làm động tĩnh cũng không tính là nhỏ. Mang theo pháp bảo đại tông sư, hạ thủ ma hóa thân, chỉ cầu lần này khác trực tiếp tới cái pháp thân, hắn liền cảm ơn trời đất. Gia Thiên Tượng Sơn biệt viện. Chuông Thiên Ca một mặt cung kính ở phía trước dẫn đường, ba người điệu thấp thận tàng thân hình, hướng phía Bạch Tượng thành phương hướng bay đi, đồng thời Thanh Bình còn thỉnh thoảng trong miệng nói thầm lấy một chút nghe không hiểu lời nói, có vẻ có mấy phần lại ngại. Thiên Tượng Sơn phụ cận ba tòa thành lớn phân biệt là Bạch Tượng, Linh Nha, Ngọc Khánh. Mà bây giờ xích Thành phái bốn người tịnh phụ lục thủy chính là tại Ngọc Khánh thành bên kia theo dấu vết để lại tìm kiếm, tự ly bọn hắn muốn đi Bạch Tượng thành chút nhìn xem hướng Thiên Ca bóng lưng trong mắt thỉnh thoảng hiện lên nghi hoặc, không được cùng nói, cái này hướng sư giống như có mấy phần không thích hợp. Ồ. Một thân chân khí là chính tông nhất bất lao trưởng xuân công chân khí, cũng không có chút nào tà khí, sư đệ người đa tâm đi. Thanh vi khẳng định trước đó biệt viện bên trong hướng thiên ca trên thân chuyển đến chợt lóe lên ác ý không sai, nhưng cũng xác thực như Thanh Bình lời nói, người này thấy thế nào cũng rất bình thường. Nếu không phải tự tin bản lĩnh, Thanh vi cũng sẽ hoài nghi có chút chim sợ cảnh con bình thường. Thanh Bình gặp Thanh Vi không giống cho đùa, không khỏi cũng có chút nghiêm túc, lựa chọn tin tưởng hắn, lưu lại mấy phần tâm tư âm thầm để phòng hướng thiên ca về sau, bề ngoài nhìn qua như cũ hết thảy như thường. Chương 199, quý tuền nhân, cầu một phiếu, phiếu đề cử. Bạch bên trong Thành vì ba người chỉ làm bình thường tán tu bộ dáng, tại thành bình một chút xíu tìm tòi thấp hơn trong thành tìm kiếm. Trên đường đi dù là Thanh Vi thời khắc chú ý đến hướng thiên ca biểu hiện, cũng chỉ có thể bất đắc di phát hiện vị này nội môn sư đệ giống như thật không có vấn đề gì. Trước đó hướng sư đệ tao nội nhóm người kia ở trong thành không sai, chỉ bất quá muốn quá chặt, còn phải nhiều công phu. Bạch tượng thành nhân khẩu đông đảo, nghe nói đã có 200 vạn to lớn, trong đó gần chín thành đều là không tiếp xúc qua tu hành pháp nhân, còn lại không đến một thành cũng lấy đệ giai tu sĩ làm chủ, đạo cơ, nội cảnh cấp độ không nhiều. Ba người có thanh bình thủ đoạn, Vậy vậy căn bản không có ý định trực tiếp đi tìm trong thành tu sĩ nghe nóng tình huống. Bạch tượng thành loại này tu sĩ, phàm nhân cùng tồn tại thành lớn bình thường chia làm ngoại thành, nội thành, tiên thành ba bộ phận. Trung tâm nhất tiên thành chính là chỉ có tu sĩ mới có thể tiến nhập khu vực. Bất quá ba người quanh đi còn lại lượn quanh vài vòng, cuối cùng xác định âm minh đạo nhóm người này đúng là dừng lại tại trong nội thành. Mà ở trong đó phần lớn là trong phàm nhân hiền quý, hoặc là thân phận bất phàm người chỗ ở, cũng là trong thành náo nhiệt nhất địa phương, Hồng Trần Nhân, Khí Hỗ Tạm, mừng cảnh bình ở giữa ẩn dấu đi phần lớn tối nghĩa khí tức. Dưới chân ánh sáng màu vàng đất chợt lõi lên, Thanh Vi cùng Thanh Bình hai người bước vào nơi đây về sau, liền nghe Thanh Bình cao mày nói, quả nhiên, đến nơi này khó tránh khỏi bị mấy phần quay nhiêu, chỉ sợ đến tốn hao nhiều công phu. Thanh Vi nghe vậy gật đầu, dương mắt nhìn hướng tới tới các loại người đi đường, đều là tơ lụa ra thân, trong đó lại còn có không ít phàm tục cảnh tu sĩ. Tiên lặng cảm ứng đến trong thành các loại cảm xúc phạm phát hóa thành hải dương đồng dạng trải rộng hư không, Thanh Vi lại là thần sắc như thường, không hề bị lay động. Phàm nhân cùng tu sĩ tại cảm giác bên trong hoàn toàn khác biệt, mà nội cảnh cấp độ đối tự thân tâm cảnh cảm xúc nắm giữ cũng càng thêm thuần túy, chỉ cần tại tình này tự trong hải dương tìm ra dễ thấy mấy cái, lại từ thanh bình sư huynh nghiệm chứng liền có thể thành công xác nhận chỗ ở của bản hắn. Vô Thanh vô Tức ở giữa, Thanh Vi cảm giác đã mượn nhờ bốn bề vô số phạm nhân lực lượng tinh thần đem cảm giác mở rộng, rất nhanh liền phát hiện dừng lại tại nội thành bên trong mấy đạo nội cảnh cấp độ tồn tại. Phương pháp này vẹn vẹn tính toán thái hư dụng, vô vô tức ở giữa cũng không ngờ bị người phát giác, coi là đơn giản dùng tốt thủ đoạn nhỏ. Nội cảnh tu sĩ 13 người, ngược lại cơ bản đều là top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Không có Tỷ Úy hướng Thiên Ca, đem tự mình rõ xét đến kết quả cùng Thanh Bình chia sẻ một phen về sau, Thanh Bình cũng không có hỏi nhiều, chỉ là nói ra, theo phương hướng nhìn lại, nên không phải thành Tây bên kia 6 người. Ba người ở vào một chỗ không người trong ngõ nhỏ, Thanh Bình xuất ra kia năm khối kỳ dị xương cốt lượn hoay một phen sau mới mang theo vài phần khẳng định nói, không sai, ngay tại Đồng Thành. Hướng Thiên Ca nghe vậy không khỏi lộ ra mỉm cười nói, thật chứ? Như thế chúng ta chuyến này cũng coi như thuận lợi. Thanh Vi cảm ứng đến hắn cảm xúc chân thành bên trong lộ ra vui mừng, cũng đi theo cười nói, "Việc này không nên chậm trễ, ta dẫn đường, chúng ta nhanh lên đi, Đông Thành hết thảy ba nhóm người, chỉ có một cái là độc thân một người, chúng ta đi trước cái khác hai nơi đi." Nơi xa, một cái quần áo lộng lẫy u ám thanh niên công tử tại mang theo một vị bạn gái tại một chỗ bán trâu đáo trong cửa hàng chọn. Mắt thấy Thanh Vi ba người một bộ điệu thấp bộ dạng hướng phía Đông Thành phương hướng mà đi, không khỏi gật đầu. Quy chân phái vậy mà trực tiếp tới hai cái chân truyền, còn có một cái đúng là thần tiêu pháp hội trên danh tiếng vang xa. Đang lâm nhân bảng nhị thật bát vị thanh vi có thể nhanh như vậy phát hiện kia ba người tung tích cũng coi là bản sự, người này không thể đối đầu, đành phải tạm thời cho hắn gieo xuống u minh, ký hồn đại chú lại nói. Đến thời điểm thu nhập u minh vạn hồn phiên cũng là tiềm lực vô tận chủ hồn, sư tôn hắn lao nhân ra biết rõ cũng có thể càng thêm coi trọng ta mấy phần. Lộc lấy công tử nhìn xem thanh vi mấy người thân ảnh biến mất tại đông thành phương hướng, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ đem lấy một bên bạn gái tiếp tục ở trong thành đi dạo. Nữ tử kia trong lúc vất tay tự có một cỗ phong lưu ý vị, mỹ nhãn như tơ đối Lộc Lễ công tử cười nói, sư chuẩn bị cái gì thời điểm động thủ đâu?" Quy chân. Thịnh thành cũng có người tới, tự nhiên cần cẩn thận làm việc, chỉ chờ mấy cái kia Vân Du bốn phương quỷ sứ chết sạch sẽ, bản tỏa mới tốt độc thủ. Nữ tử nghe vậy cười nói, Âm Minh đạo chủ quả nhiên đại khí, nội cảnh cấp độ thủ hạ nói hy sinh liền hy sinh. Hết thể vì hơn vĩ đại lợi ích. Đại kế một thành, chỉ là tạm ngư lại coi là cái gì? Úy Tuyển Anh vẫn mà ú ám trên mặt không chút biểu tình nói. Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu tựa như đồng ý, chỉ nói, tổ sư nhường chúng ta đến hiệp trợ quý phái, bây giờ tất nhiên là sẽ nghe theo công tử an bài, chỉ cần công tử cố ý, hiện tại liền đi trực tiếp giết kia thành vi lại có ngại gì. Khí thế không tự chủ được bộc lộ. Vậy mà cũng là một vị nội cảnh viên mãn cấp độ tông sư, hiển nhiên, Ngô Tuyển muốn càng nhiều, chỉ là lắp đầu từ chối nhã nhặn, nói thẳng thời cơ không đến. Hai người một đường trò chuyện, phảng phất bình thường nam nữ người yêu, vãng lai người đi đường nhưng thật giống như luôn luôn theo bản năng xem nhẹ bọn hắn. Hai người thân ảnh dung nhập dòng người biến mất không thấy gì nữa về sau, chỉ thấy một chỗ không người góc đường bên trên, đột nhiên hiện lên một tấm thổ hoàng sắc gương mặt, mặt mày ở giữa cùng thanh vi có một hai phần tương tự. Ta khi đó cảm giác quả nhiên không sai, thật là có người muốn chơi âm. Mắt người, cũng chính là Hoàng Hoa đạo nhân nhìn xem đã không thấy tung tích hai người, ánh mắt bình tĩnh Tự mình linh giác từ trước đến nay nhạy cảm, dù là chỉ là một sát na lướt nhìn, một chút mang theo mục đích ánh mắt rất dễ dàng gây nên tự thân phát giác, lại thêm hướng thiên ca cổ quái, há lại sẽ không xem chừng mấy phần. Chỉ là đáng tiếc, coi như ngũ tạm chi thần huyền diệu bất phàm, mượn nhờ thổ hành chi lực có thể ẩn tàng tiềm hành, cũng cuối cùng không giảm quá mức tới gần nơi này hai cái thủ đoạn bất phàm người. Có thể không bị tự mình trước đó dò xét phát hiện, hai người bọn họ hiển nhiên cũng có chút không giống bình thường thủ đoạn. Về phân bọn hắn cho chuyện nội dung Kỳ thật cũng chỉ là mặt ngoài công phu thôi, hai người này cũng là cẩn thận người, chân chính trọng yếu nội dung đều là truyền âm trò chuyện, thanh vi thu hoạch có hạn. Bất quá, chỉ ít phát hiện hai cái ẩn tàng nội cảnh viên mãn tông sư chính để mắt tới bọn người, đây chính là lớn nhất thu hoạch. Hướng thiên ca tuyệt đối có vấn đề, không phải vậy nhóm chúng ta tiến thành liền có thể bị phát hiện cũng quá mức dễ dàng, nhưng hai người kia cũng không ngờ được ta đã biết được bọn hắn tồn tại. Xem trên người hai người này bảo quang lấp lóe, đều là giá trị bản thân phong phú hàng người, nếu là dám đến, Vân bảo đảm đưa các ngươi một phần trung thân khó quên đại lễ. Thành vi bây giờ càng thêm cẩn thận, rước quát cũng không chịu hồi hoàng hoa đạo nhân. Dù sao lấy hợp xa kỳ thư tu ra cố này thổ hành chi thần, có lòng lần tảng, người bình thường cũng khó có thể phát hiện, nhưng cũng tiếc không thể cách mình qua xa, bất quá đặt ở bên ngoài cho mình canh chừng cũng là không tệ. Một bên khác, nhìn xem một chỗ tuyển hoa trên kia một nam hai nữ điên loan đạo phượng không biết thiên địa là vật gì bận rộn thân ảnh, thanh vi ba người hơi có vẻ lúng túng bận rộn lo lắng bất ra lý khai. Ba cái cộng lại nhanh 300 tuổi lao sử nam, lần thứ nhất gặp loại này hoạt sắc sinh hương cảnh tượng không thể nghi ngờ có mấy phần rung động. Chỗ tiếp theo, chỗ tiếp theo, nhất định là nơi đó không sai. Nhìn xem bình thường được cho phóng đãng không bị chói buộc, tự xưng là Phong Lưu Thanh Bình sư huynh thành vi trong lòng không khỏi đễu môi, nguyên lai like cũng là không có lái qua trường đương nhiên, cũng chưa quên đem một bên khác thu hoạch cáo tri cùng hắn. Hai cái nội cảnh viên mãn, nhất định là chuẩn bị an toàn chúng ta, bọn hắn không đến trả tốt, tới tự có tốt đồ vật chào hỏi bọn hắn. Lúc này, ngược lại chạy về phía khác một tòa thành thị bố trí Hưu Tuyển hai người cũng không biết rõ phe mình đã bại lộ 10 điểm hoàn toàn. Nhìn xem bị xích thành phái đệ tử đánh giết mấy cái vân du bốn phương quỷ sứ, Hưu Tuyển mặt lộ vẻ tiếc dùng, lại là bốn đạo ưu minh ký đại chủ, chỉ tiếc bên này không có chân truyền đệ tử, không phải vậy chất lượng sẽ tốt hơn nhiều. Chương 200, Cửu nguyệt lâm, cầu đần mua Ngụy Phiếu, chính là bên trong ba cái, một cái nội cảnh trung kỳ, hai cái nội cảnh sơ kỳ. Thanh Vi ba người dừng lại tại nội thành một tòa phủ đệ bên trong, trong đó tôi tớ thị nữ đông đảo, nhưng đương nhiên không cách nào phát hiện ba người thân ảnh. Mà âm minh đạo kia ba người, giống như chính là tòa phủ đệ này chủ nhân. Xem bộ dáng của bọn hắn giống như ở chỗ này cư ngụ không ngắn thời gian, mà lại lẫn nhau đã có chút quen thuộc không nói, đối cái này trong phủ 4 cái chủ nhân, bây giờ còn sót lại ba vị cũng không giống là gần đây mới nhận ở dưới. Thanh Vi quan sát một lúc sau, nói ra phát hiện của mình. Hướng Thiên Ca nghe vậy không khỏi nhíu mày, nhìn như vậy đến Bốn người bọn họ là rất sớm đã đi vào Bạch Tự Thành, hoặc là chiếm thân phận của người khác. Thanh Vi hai người không khỏi gật đầu, như bốn người này là thay thế thân phận của người khác còn tốt, nhưng nếu là nguyên bản là âm minh đạo người lâu dài ẩn nút ở đây, cũng có chút làm người ta kinh ngạc. Nhìn xem phân biệt một chỗ lấy ba người, Thanh Vi chỉ nói, trước bắt giữ bọn hắn về sau, sẽ chậm chậm thẩm vấn. Thanh Bình nghe vậy không khỏi nhìn về phía Thanh Vi cười nói, việc này liền dựa vào sư lệ ngươi. Ba người có thể không kinh động ba cái nội cảnh tông sư, vô vô tức chui vào nơi này cũng là dựa vào Thanh Vi không biết tên thủ đoạn mà lại thực lực mạnh nhất Thanh Vi cũng có một kích liền cầm xuống mấy người kia thực lực. Sau một lát, theo lần thứ ba lớn ngũ hành hôn nguyên trưởng rơi xuống, cái này trong phủ hai nam một nữ ba cái nội cảnh tông sư không có kích thích nửa điểm gợn sóng bị Thanh Vi phong bế, một mặt choáng váng nhìn xem Thanh Vi một đoàn người. Hướng Thiên Ca gần cự ly tiếp xúc phía dưới, lần nữa xác nhận ba người khí tức cùng hắn trước đó tao nội chính là cùng một nhóm người, chuyến này đúng là thuận lợi như vậy có kết quả. Hai nam một nữ bên trong, lấy trung niên phụ nhân kia cầm đầu, chỉ riêng tư so với tiên hương cốt vẫn, vẫn còn hợp nhân tới nói, quả thực là ngày đêm khác biệt. Thanh Vi trong lòng ba người không có nửa điểm gợn sóng, mà âm minh đạo cái này bà cái vân dù bốn phương quỷ sứ đối với mình bọn người sớm như vậy bại lộ cũng là có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng bọn hắn đồng thời trong lòng biết rơi vào chính đạo trong tay tất nhiên không có kết cục tốt, dứt khoát cầu xin tha thứ cũng lười nói, cái một bộ trung thành chịu chết bộ dáng. Thanh Bình cười lạnh mấy tiếng nói, ngược lại là kiên tưởng, dạng này bần đạo cũng liền không thích khí. Nói liền muốn hướng ra móc ra hỏa, Thanh Vi thấy thế không khỏi ngăn lại Thanh Bình cười nói, "Sư huynh, hỏi sự tình liền giao cho ta đi, còn xin ngươi cùng hướng sư đệ ở bên ngoài là ta canh chừng." Thanh Bình thấy thế sững sờ, cũng không có chối tử, cười mang lên hướng tiên ca liền đi ra ngoài. Mắt thấy còn sót lại Thanh Vi một vị, kia âm minh đạo ba người một mặt cảnh giác nhìn xem Thanh Vi, lại là không biết rõ cái này đạo sĩ muốn chơi hoa dạng gì. Cái gặp Thanh Vi đối ba người cười nói, làm phiền ba vị ngủ một giấc đi. Nói xong, tay nhẹ nhàng tại ba người trước mắt nhón một cái, bọn hắn liền ngã không dậy nổi, một bộ nằm ngáy ho o bộ dáng. Sau đó, cũng không thấy Thanh Vi có dư thừa động tác, cái ngồi ở một bên, phản phất nhắm mắt dưỡng thần, thỉnh gật đầu nhíu mày, hơn thường có cơn giận dữ hiện lên ở trên mặt. Như thế qua đại khái 2 khắc đồng hồ, Chỉ thấy Thanh Vi chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong hàng quang lóe lên về sau, trên mặt đất ngủ say ba người liền chậm rãi không có sinh tức. Mà liền tại ba người tử vong một cái mắt, Thanh Vi nhướng mày, phản phất có xảy ra chuyện gì, nhưng giống như lại là ảo giác. Cùng lúc đó, cảm ứng được Ngũ Long Quy Nguyên Đồ bên trong Cựu Nguyên truyền đến muốn ra ý đồ, Thanh Vi cũng không có cư tuyệt. Một đạo thân ảnh màu xanh chợt lóe lên, chỉ thấy một cái hai đầu thành sắc mèo to mạnh mẽ bay ra về sau, bắt đầu vây quanh Thanh Vi người tới người lui. Lập tức, chỉ thấy hắn đầu trái mắt lộ ra hư một tiếng non bên trong đã là mang theo mấy phần uy nghiêm sư hùng phát ra. Tiếp theo một cái trước mắt, Thanh Vi chỉ thấy trên người mình không biết từ chỗ nào chui ra ba đạo tĩnh mình hắc quang, quang mang bên trong càng là mơ hồ có thể thấy được trên mặt đất ba người khuôn mặt. Đây là, ta làm sao một điểm phát giác cũng không có. Theo ba người chết bởi trong động, bọn hắn âm thần đều đã sụp đổ, muốn tiêu tán, nhưng cái này xem xét chính là cùng nhau có liên hệ đồ vật lại là chuyện gì xảy ra, Cửu Nguyên sư hé miệng, chỉ thấy ba đạo hắc quang không có lực phản kháng chút nào bị hắn nuốt vào, sơ lược đánh một cái ở một cái về sau, Thanh Vi phát hiện liền liền hắn tóc cũng lượng mấy phần. Lao ra, hẳn là lấy từ vong cái này môi giới ở Bất quá quá phức tạp đi, Cửu Nguyên không hiểu rõ, nhưng là rất ăn ngon. Đưa tay đem ba người chữ vật cẩm nang thu hồi về sau, Thanh Vi cao mày một cái chân hỏa đem ba người đốt cháy thành cho, cũng không thu hồi Cửu Nguyên, bây giờ xem ra cái này sư tử con mặc dù không có lớn lên nhưng còn giống như có chút tác dụng. Sư huynh vào đi. Thanh Bình cùng hướng Thiên Ca tiến đến tự nhiên chú ý tới trên đất một đám cho tàn, cùng Thanh Vi bên cạnh kia hai cái đầu óc sư, trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Sư đệ nhưng có thu vào gì? Thành vi gật đầu cười nói, có chút tâm đắc, Nguyên ngươi trước xem một cái. Hướng Thiên Ca mang theo một tia hiếu kỳ nhìn xem hướng hắn đi tới Cự Nguyên, trong thần sắc ngược lại là không có kinh hoàng sợ hãi bộ dạng. Thanh vi trong lòng không khỏi minh bạch mấy phần. Sau đó, quả nhiên chỉ thấy Cự Nguyên vừa đi vừa về người người về sau, miệng nói tiếng người nói, lao ra ngài vị sư đệ này trên thân cũng có, bất quá mặc dù chỉ có một đạo, nhưng đã thâm căn cố đế, giống như đến phí nhiều lực khí." Hướng Thiên Ca cũng không phải đồ đẩn, nghe xong lời này cũng không phải là chuyện gì tốt, không khỏi thấp giọng nhìn xem Thanh vi nói, "Sư huynh, vị này đạo hữu lời ấy ý gì? Phí nhiều lực khí nói cách khác còn có thể giải quyết." Nguyên, "Giao cho ngươi." Hướng sư đệ Ngươi ngồi xuống, đỡ lấy, sau đó lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Cửu Nguyên được Thanh Vi chỉ lệnh, lúc này lần nữa há miệng với hô, phản phất hóa thành một cái vòng xoáy, một cỗ hấp lực chuyển đến, nhưng đối với Hướng Thiên ca bản thân tựa như không có ảnh hưởng gì. Nhưng sau một lúc lâu, Hướng Thiên ca không khỏi bắt đầu mạo loạn lên, chẳng biết lúc nào tự mình âm thần phía trên đúng là nổi lên một tầng hắc quang, đang bọc lấy tự mình âm thần muốn bay ra bên ngoài cơ thể, hướng phía sư miệng mà đi. Hướng sư đệ, ổn định. Không phải vậy chưa trừ diện, xẻ ra chuyện gì cũng không tốt nói. Nghe lời này, Hướng Thiên ca nơi nào còn dám chủ quan, răng kiên phía dưới. Chỉ cảm thấy hắc quang chậm rãi từ âm thần bóc ra Mang đi bộ phận tinh hoa bay ra bên ngoài cơ thể về sau Vậy mà ngang nhiên ngừng lại hướng phía sư miệng bay đi xu thế Ngược lại hướng ngoài phòng mà đi Kiểu nguyên thấy thế Chủ đầu lâu tiếp theo đi theo há miệng Hát quang dừng lại Sau đó không có lực phản kháng chút nào bay vào trong miệng bị hắn nuốt vào Hướng thiên cam một bộ tình trạng kiệt sức bộ dạng tê liệt trên ghế ngồi Âm thần bị thương không có lúc này ngất đi đều là hắn nội tình dày đặc Kiểu nguyên sư miệng nhúc Phạm Phật kẻ nhặt vô vị về sau lần nữa bị rốt vào sức sống mới, hướng thiên ca sắc mặt khôi phục không ít về sau, đối kiểu Nguyên cùng Thanh Vi chắp tay nói, đa tạ sư huynh, cùng vị này đạo hữu. Mắt thấy tự mình tọa kỵ biểu hiện như thế đo suất, Thanh Vi không khỏi rất là hài lòng, không chút do dự lấy ra hai viên hổ báo lôi âm đang thả vào kiểu Nguyên trong miệng. Ai, hẳn là tiết kiệm một chút mà không nói Thanh Vi hối hận tự mình vùng tay qua trán, nuốt vào đan dược về sau kiểu Nguyên thân hình thu nhỏ, ghé vào Thanh Vi đầu vai, chậm nhắm mắt dưỡng thần tiêu hóa lên dược tính. Lão gia trên thân kia ba đạo không có việc gì, nhưng về sau cái này nguyên đã nhanh thủ, sợ là kinh động đến hạ chủ người. Thanh Vi nghe vậy không khỏi chỉnh trọng mấy phần, sau đó đối hướng Thiên Ca nói, đưa tin phủ lục thủy sư mọi cùng những đồng môn khác, gặp được âm minh đạo đệ tử lấy bắt sống làm chủ, tạm thời không muốn đánh giết. Cái này nguyên rủa chính là bị hạ tại bọn hắn những người này trên thân, ai giết bọn hắn, hẳn là liền sẽ vô thanh vô tức bị nguyên rủa ký sinh, mà liền chính bọn hắn sợ cũng không biết rõ trên người có loại này đồ vật. Nghe Thanh Vi, Thanh Bình hai người thần sắc nghiêm túc gật đầu, lúc này bắt đầu liên hệ đồng môn. Chương 201, rủa, cầu đầm mua, nguyên phiếu. Ngọc Khánh Thành Vũ truyền đạo nhân đột nhiên ngẩn đầu hướng phía bạch tượng thành phương hướng trợn mắt nhìn, trong mắt thỉnh thoảng có vẻ kinh dị chợt lóe lên. Làm sao có thể? Vũ Minh ký hồn đại chú liền liền đại tông sư cũng khó có thể phát hiện, làm sao lại bị khử trừ, nhanh như vậy liền cùng ta mất đi liên hệ rồi. Thanh vi, chỉ là nội cảnh trung kỳ, lại là thực lực xuất chúng cũng không thể có này thủ đoạn. Một bên nữ tử gặp Vũ truyền thần sắc có biến, không khỏi khẽ cười nói, công tử cớ gì biến sắc? Có gì cần tiểu nữ tử hỗ trợ? Cứ mở miệng chính là. Vũ đạo nhân nghe vậy, thần sắc dần dần chuyển thành bình tĩnh, cười nhạt một cái nói, không sao xảy ra chút ngoài ý muốn mà thôi, việc nhỏ. Không cần Hiệu Trần cô nương phí tâm. Nữ tử, cũng chính là Hiệu Trần nghe vậy cười một tiếng, dứt khoát cũng lười truy vấn. Chỉ bất quá so với mặt ngoài bình tĩnh, ưu Tuyển đạo nhân lại là khó tránh khỏi có mấy phần sầu lo. Hy vọng chỉ là trùng hợp, đại chú cũng không thành thuộc liền bị phá vỡ. Sư Tôn nói qua ngoại trừ pháp thân chân nhân nhỏ, có này thủ đoạn đại tông sư cũng không có mấy cái. Một bên khác, Bạch Tượng thành một nhóm nhỏ nhẹ nhõm bắt được ba người còn thuận đường phát hiện cái kia quỷ dị nguyên rựa về sau, có đại thu hoạch trở lại Tượng Sơn biệt viện. Mà lúc này, được hướng Tiên Ca đưa phủ Lục Thủy cung xích thành phái bốn cái nội môn đệ tử cũng đã đến nơi này. Tự nhiên không khỏi một fan Hàn Yên chào hỏi về sau, Thanh Vi, Thanh Bình hai người cao cầm đầu vị, chuyển xuống văn tòa hai bên chính là lúc này, nơi này tất cả nội cảnh tông sư. Thanh Vi sư huynh, không biết đưa tin chúng ta đến đây Thiên Tượng Sơn cần làm chuyện gì. Xích Thành phái một nhóm bốn vị nội môn đệ tử, mặt thái độ đối với Thanh Vi có thể nói là phi thường cung kính hữu lễ, dù là bọn hắn vội vã tiếp tục tìm kiếm tà ma ngoại đạo tu tích. Dẫn đầu đệ tử tên gọi Tiêu Cự Cự, chính là một cái nội cảnh hậu kỳ người, nhìn qua cũng không phải là rất lớn. Thanh Vi nghe vậy nói, không biết Ngọc Khánh trong thành mấy vị tu hoạch như thế nào. Bốn cái Vân Du bốn phương quỷ sứ đều chết bởi chúng ta giới kiếm. Thanh Vi không khỏi nhìn về phía khỏe mắt mang theo một tiên nếp nhăn nơi khỏe mắt nữ quan phủ Lục Thủy, chỉ thấy hắn cười nói, bốn vị sư huynh thực lực cao thâm, tiểu muội cũng không có xuất thủ cơ hội. Mấy vị bị hạ nguyên rủa, ngay tại các người đánh giết âm minh đạo đệ tử một mấy mắt. Cái gì? Không có khả năng a. Tổ sư ở trên. Bốn cái xích thành phái đệ tử tại Thanh Vi nói xong lời này một mấy mắt, đột nhiên biến sắc, trong lúc hiếp sợ càng là mang theo hoài nghi. Thượng Thiên Ca thấy thế, lấy một loại người từng trải thân phận đem bên trong trải qua chia sẻ một phen về sau, Tiêu Cửu Cửu mấy người nhìn xem sắc mặt như cũ có mấy phần không quá bình thường hướng Thiên Ca, trong lòng không khỏi bắt đầu tin tưởng. Chuyện trọng yếu hơn mọi người phân thuộc chính đạo, Thanh Vi cũng không cần thiết lựa gạt bọn hắn. Còn nữa, nghe nói trong môn phái Tô Luyện sư Vinh cùng Quy Chân phái vị này Thanh Vi sư Vinh quan hệ cá nhân rất tốt, càng làm cho bọn hắn có mấy phần thân cận cùng tín nhiệm. Tiêu Cửu Cửu nghiêm mặt hỏi, sư huynh đã ra lời ấy, nhất định là có biện pháp giải quyết, còn xin sư huynh làm việc thủ, chúng ta vô cùng tăng kích. Bần đạo đã thỉnh các vị đến đây, tất nhiên là sẽ ra tay còn xin bốn vị ngồi xuống, bảo vệ chặt tâm thần. Cửu Nguyên bay ra, hóa thành một cái uy vũ hai đầu thanh sư, lập lại chiêu cũ tại bốn người trên thân, không có phí cái gì khí lực liền đem bốn đạo nguyên dược nuốt vào trong bụng, hóa giải thai hoàng ẩm. Trong bốn người chú thời gian không giải, còn lâu mới có được hướng thiên ca như vậy xâm nhập tâm thần, bởi vậy chỉ là cảm thấy suy yếu mà thôi. Bất quá nhìn thấy từ trên người chính mình bay ra hắc quang về sau, bọn hắn cũng là từng cái sắc mặt khó coi, đa tạ Thanh Vi sư huynh. Bốn nhân đạo tạ về sau ngồi xuống, liền nghe Thanh Vi nghiêm nói, thủ đoạn này quỷ dị khó dò, chúng ta không có chút nào phát giác tình huống dưới liền sẽ lấy đạo Chẳng qua hiện nay hạ chú phương pháp phát hiện, cũng coi như có thể lệ tránh. Đại điện đám người không khỏi gật đầu, Thanh Bình càng là cười nói, Bần đạo đã đưa tin hồi trở lại môn phái cùng những đồng môn khác sư huynh đệ, xích thành bên kia liền làm phiền mấy vị. Kia là tự nhiên, việc này không thể coi thường, chúng ta cái này cùng những người khác liên lạc. Tiêu Cửu cừu mang theo một tia nghĩ mà sợ đáp. Thanh vi chậm rãi sau khi gật đầu lại nói, mặc dù quý phái nội tình thâm hậu nên có rút ra nguyên rủa thủ đoạn, nhưng nếu là tin được đạo, Lân Cận Đồng đạo cũng có thể đến Thiên sơn, đạo đương nhiên sẽ không chối từ. Cử động lần này bất quá là tiện tay mà thôi, mà lại Cửu Nguyên còn có thể đến nhiều miễn phí đồ ăn, thanh vi cớ sao mà không làm đâu, chỉ là hắn lại không biết rõ, tại Cửu Nguyên lần lượt lại nuốt mất bốn đạo nguyên rủa thời điểm, Khắc Họa lấy cái gì ư Uy đạo nhân sắc mặt trong nháy mắt đen thành đái nổi, suýt nữa phía dưới sai bút. "Công tử." Uy Tuần đạo nhân trầm mặc một lát sau túi đầu tiếp tục khắc họa, trong miệng trầm trầm nói, "Việc nhỏ mà thôi." "Đáng chết, thật đúng là không phải trùng hợp." "Bốn đạo." Lại là đẳng đẳng bốn đạo, không được, đến thông tri sư tôn, đại chủ mặc dù chỉ là nhất tiện, nhưng sớm như vậy bại lộ sợ là phải thất bại trong gắng sức. Miễn cưỡng bình tĩnh lại không có ra cái gì sai lầm đem nơi đây bố trí thỏa đáng, Ngưu Uyển đạo nhân có vẻ như mỏi mệt đối hiểu Trần nói, tâm thần tiêu hao hơi lớn, bản tọa cần tìm động phủ nghỉ ngơi một lát. Hiểu Trần nở nụ cười xinh đẹp, nhìn xem Ngưu Uyển một bộ tiêu hao không nhỏ bộ dáng cười nói, việc này kế vất vả, cũng chỉ có thể từ các hạ đồng dạng âm minh đích chuyển tới làm, Hiểu Trần đành phải bảo vệ cẩn thận công tử. Làm phiên cô nương. Ngược lại tìm sạch sẽ sân động, liền trực định, tiêu hao quá lớn cần khôi phục. Sư tôn, không xong, U Minh ký hồn đại chủ bại lộ. Ngay tại đối sáu cỗ pháp thân lộ sắc làm sao cùng xử lý công việc âm minh đạo chủ nghe bên thai chuyển đến thanh âm, không khỏi trong mắt có cơn giận dữ hiện lên. Làm sao có thể, Nguyên Châu chính đạo liền hai cái pháp thân, cũng tại đại bản doanh không có ra, thanh nữ cùng Quan Thiên Như Ý giám cũng tại giao đại, nên hoàn đạo nhân bây giờ còn tại nhị thiên đạo, ai có thể phát hiện, ngươi sợ không phải đi lên giải. Nghe tự mình sư tôn mang theo một tia táo bạo ngữ khí lời nói, Cố Tuần theo bản năng khẽ rũ dậy, trực khiếu một bên hộ pháp hiệu Trần hướng phía lại. Đây là động phải Huyền Châu ma rồi. Nhập định còn có thể làm ác mộng. Hiểu chân đối với tự mình sư Tôn An bài nhiệm vụ vẫn là rất hài lòng, cái gì cũng không cần làm, đi theo Thiên Minh đạo nhân đệ tử liền tốt. Người này dáng dấp coi như để mắt, chính là thỉnh thoảng cuối cùng động kinh có chút giảm điểm. Đệ tử tại Bạch Tượng Thành gặp quy chân phái hai cái chân truyền. Lại là quy chân phái. Là Thanh Nguyên hay là Thanh trần. Vũ Tuyển đạo nhân mang theo một tia thấp thong đáp, là Thanh Vi cùng một cái khác màu hồng đạo bảo yêu diễm nam tử, giống như gọi Thanh Bình. Tự mình sư Tôn ngài gần đây bị Tiêu Hồng Trần dạy có chút bực bội, chính mình cái này thời điểm tới cửa liên hệ, đúng là đụng vào họng súng. Hai cái nội cảnh sư. Ngoan Đồ Nhi Có phải hay không sư tôn ta rất lâu không có thương ngươi. Sư tôn, kia bạch tượng thành bên trong nội cảnh tông sư đệ tử cũng mò được không sai biệt lắm, lặp đi lặp lại nghĩ đến, ngược lại là cái này quy chân phái hai cái ra hỏa khả năng lớn nhất. Âm minh đạo chủ dừng lại trong tay động tác, chấm tư một lát sau nói, ngươi nói cũng có đạo lý, cũng không thể quá mức xem nhẹ người trong thiên hạ. Nhưng người tổ sư này bí truyền chú pháp dễ dàng như vậy liền bại lộ, quả thực có chút đáng tiếc. Nguyên là dự định thời khắc mấu chốt phát động, chính đạo một đợt, còn có thể thừa cơ tu lấy mấy cái không tệ chủ hồn luyện vào Minh vạn và bây giờ một chiêu này cỡ còn chưa bắt đầu, chính là muốn phế bỏ. Thật nghi đáng tiếc, Âm Minh đạo chủ cũng biết rõ lại đi trách cư Vũ Tuyển cũng vô sự vô bổ, rất khoát lưỡi nhắc mang hắn. Bạo lộ ra cũng tình không phải hoàn toàn là chuyện xấu, vừa vặn có thể hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, để các ngươi hành động thuận tiện mấy phần. Vũ Tuyển nghe vậy vỗ nói, đệ tử cũng là như vậy nghĩ. Chỉ là đáng tiếc U Minh vạn hồn phiên chẳng biết lúc nào khả năng viên mãn. Hừ, đại sự một thành, chỉ là U Minh vạn hồn phiên tính là gì. Người bên kia mau chóng, sau khi hoàn thành cho ta đi xem một chút kia phá hủy đại sự tình thành vi có mấy phần bản sự. Sư tôn giống như không biết rõ kia vi là nhân bảng thứ nhị thập bát vị cao thủ tự mình chính diện sợ không phải đối thủ. Nhưng cái này thời điểm, hữu tuyển nơi nào còn dám gây hắn không vui, đành phải đáp ứng, vội vàng chặt đứt liên hệ. Chương 202, 203 chủ động, cầu đần mua, nguyên phiếu. Nhìn xem trên thân có khắc vô số thần bí đường văn sáu cố pháp thân lục xác, Âm Minh đạo chủ ánh mắt thâm trầm. Nhanh, nhanh. Âm Minh đạo mỗ tế một thành, ta liền mau trong thu hồi bị đạo mỗ giữ lại bộ phận nguyên linh, cái khắc một mực bỏ mặc, Tiêu Hồng Trần bọn quá nhiều, ta cũng không phục hồi. tượng sơn bên này, Thanh vi cho dù không biết rõ cái này đối với Âm Minh đạo người ý nghĩa, nhưng nghĩ đến cũng không phải bình thường thủ đoạn bị phá đi còn có thể không thèm để ý bởi vậy, hắn ngược lại chờ mong âm minh đạo người đến tiếp sau sẽ có nhiều động tác, đặc biệt là tại bạch tượng thành bên trong gặp phải hai người kia, cũng làm cho lúc đó khắc cảnh giác. Bất kể nói thế nào, nguyên rủa sự tình bị tự mình nói toạc ra nên sẽ để cho bọn hắn khó chịu một đoạn thời gian chính là. Gần đây chết bởi chính đạo chi thủ âm minh đạo người cũng không tại số ít, ngoại trừ nội cảnh cấp độ vân du bốn phương quỷ sứ, còn có số lượng càng nhiều nói cơ phá hồi. Mặc dù cũng không tận mắt nhìn đến, nhưng thanh vi lượng trước, nguyên sợ cũng đã tại mỗi người bọn họ trên thân bố trí. Mà căn cứ trước đây tự mình theo Bạch Tượng thành kêu ba người trên thân vơ vét ma đến tin tức, những người này có vẻ như cũng không biết mình thành nguyên rủa môi giới. Tốt như vậy cơ hội, Thanh Vi lại nơi nào sẽ bỏ lỡ, phân phó các sư đệ đem việc này lan rộng ra ngoài về sau, Thanh Vi ngược lại muốn xem xem Âm Minh đạo nội bộ có thể hay không trước loạn bắt đầu, cũng coi là cho bọn hắn tìm một chút phiến phức. Trừ cái đó ra, đáng giá Thanh Vi lưu ý cũng chuyển về môn phái, chính là Âm Minh đạo sưu tập âm nguyệt giờ âm phàm nhân hồn phách chí đồ đáng tức là, cái này ba người tuy là vân du bốn phương quỷ sứ, nhưng địa vị cũng chỉ là không cao không thấp, nghe lệnh làm việc tôi. Trên đó phong chính là một vị tên gọi U tuyển trưởng hồn quỷ sứ, hình tượng đúng là mình tại Bạch tượng thành bên trong gặp phải cái kia. Bọn hắn sưu tập hồn phách sự tình đã lâu, chỉ là gần đây mới bị phát hiện, mà cái này đặc biệt canh giờ, tiểu chết hồn phách sợ là có khác công dụng, cũng không biết rõ trong môn phái cái gì thời điểm có thể có tin tức chuyển đến. Mấy ngày xuống tới, thanh vi lại lần lượt là tại Nguyên Châu phương nam hoạt động một số người rút ra người rửa, quả thực tích lũy không nhỏ thanh vọng. Trong đó quy chân phái đồng môn, Thành, Cử Huyền, các loại phái cũng có, ngoài ra có một chút thủ đánh âm minh đạo nhân tàn tu y là cựu nguyên xuất lực, nhưng cũng là tọa kỵ của mình không phải sao? Thông qua vì mọi người rút ra nguyên liền rủa, thanh vi bọn người kinh hãi sắp nhận, những này chết đi âm minh đạo không một người ngoại lệ, cũng bị bất tri bất giác xuống nguyên liền rủa. Cựu Huyền phái quy nhất đạo nhân chính là một vị tuổi trẻ chân truyền, tu vi chỉ có nội cảnh sơ kỳ, nhưng khí độ bất phàm, lần này cũng là theo hải ngoại lịch luyện trở về thuận tay đánh chết một vị âm minh đạo quỷ sứ từ đó dính vào nguyên liền rủa. Còn muốn đạt vi sư hình, không phải vậy một đường chạy xoay chuyển. Đều là đồng đạo, sư đệ không cần khí. Bây giờ đã trừ Không biết sư đệ già sao dự định. Quy nhất đạo nhân Trịnh trọng nói, "Huyền nhất sư huynh đưa tin, chúng ta có thể lưu lại tương trợ sư huynh các loại thủ hộ phương nam." Thanh Vi gật đầu cười một tiếng, trong lòng biết Cửu Huyền Ba phái đệ tử đông đảo, lẫn nhau cách đối lập lại gần. Không giống Quy Chân phái ở Thiết Nguyên Châu phương Đông Thái Không Sơn, coi như cách gần nhất xích thành phái, cũng phải bay tốt một đoạn thời gian. Cái này thời điểm cân nhắc đến Quy Chân phái nhân thủ khả năng không đủ, các phái vô tình hay cố ý cũng sẽ tương trợ mấy phần. Mấy ngày kế tiếp, tụ tập người đã là ý, trong đó cấp độ ngoại trừ Quy phái một bên ngoài, cũng có hơn 10 người về phân đạo cơ cấp độ càng là khó biết, ngược lại thực khí cấp độ tu sĩ chỉ có lẻ kẻ mấy người. Thanh Vi ngồi xem đám người, có thể rõ ràng nắm chắc bọn hắn cảm xúc tình huống dưới, cơ bản cũng không cần lo lắng có khác hữu dụng tâm người trà trộn vào tới. Mà lấy Thiên Tượng Sơn biệt viện làm cứ điểm, tại Thanh Vi bọn người đổi đánh tới cùng tình huống dưới, xung quanh rất nhiều thành thị tựa như triệt để an định lại. Chỉ là trước đây Bạch Tượng Thành bên trong gặp phải ưu Tuyển hai người Thanh Vi thế nhưng là như cũ ghi nhớ lấy đáng tức là, ba cái kia Vân Du bốn phương quỷ sứ biết có hạng, cái biết rõ kia U Tuyển tại rất nhiều trưởng hồn quỷ sứ bên trong cũng là địa vị, thực lực số một số hai cái kia. Bọn hắn siêu tập đến âm nguyệt giờ âm người sống hồn phách đều là trực tiếp nộp lên cho ưu Tuyển, cụ thể dùng để làm cái gì lại là căn bản không rõ ràng. Mà tự mình đem nguyên rủa sự tình tung ra ngoài về sau, Âm Minh đạo có vẻ như cũng không bị đến nửa điểm ảnh hưởng. Bất quá cũng thế, những người này hơn phân nửa sớm đã bị xuống ám thủ, cùng nguyên rủa động dạng nhường bọn hắn khó mà phát giác, bởi vậy, vậy coi như lòng có phân uất, cũng chỉ có thể ngoan ngoan nghe lời. Vũ Tuyển đạo nhân, còn có hắn bên người nữ tử kia đều là nội cảnh viên mãn cao thủ, chính là không biết rõ che giấu tại chủ tính cái gì. Không thể ngồi mà chờ chết, ta phải thử tìm ra bọn hắn. Ngũ tạm chi thần thành. Khó mà lâu dài ly khai tự thân qua xa, kia hai cái cũng đều là khó đối phó bộ dạng, lúc ấy bản thể phân thân thiếu phương pháp, nếu là mạo mội đi theo, mới vừa tu ra không bao lâu hoàng hoa đạo nhân bị diệt liền lúng túng. Bây giờ bản thể không xuất thủ đến, vừa vẫn có thể nếm thử một phen chủ động xuất thủ. Ngay tại thanh vi một bên tọa chấn thiên tượng sơn đồng thời, nghĩ biện pháp đem u tuyển đạo nhân bắt tới thời điểm, nhờ vào hắn phát hiện, các phái cũng kịp thời làm ra cách đối phó. Giao Đài phái trưởng giáo Thanh Nữ tại Thần Tiêu Pháp hội về sau rất có cảm ngộ, bây giờ vì tự thân con đường, tướng môn bên trong sự vật phân phối cho đồng môn về sau, đã bế quan tìm kiếm đột phá đám người đối với cái này tỏ ra là đã hiểu, pháp thân chi cửa ải, không thừa dịp hưu cảm ngộ thời điểm nếm thử đột phá, lần sau khả năng liền không biết rõ là cái gì thời điểm. Bởi vậy, biết được nguyên do sự tình về sau, Giao Đài phái Bạch Linh Tiên cô liền cầm Quan Tiên Như Ý giám chiếu rọi môn hạ, đồng dạng rút ra không ít nguyền nguyền Chỉ bất quá nàng đến cùng không phải pháp thân, Quan Tiên Như Ý giám cái này dị bảo cũng không phải pháp bảo, dưới sự khinh thường bị không ít nguyên dược chạy đi. So sánh cùng nhau, Cựu Huyền phái Trương Tử Dương chân nhân có chút tâm đắc do xuất quan tự mình xuất thủ, tự nhiên không có gì ngoài ý muốn phá vỡ nguyên rủa, đồng thời còn là nhẹ nhõm trớ khỏi đệ tử âm thần tổn thương. Thủ thành cái này nhân tiên đồng dạng nhẹ nhõm giải quyết, bất quá làm pháp thân hắn cùng Trương Tử Dương hơn có thể nhìn ra cái này nguyên rủa hai hoàng ầm. Trong đó một cái chúng chú sâu nhất nội cảnh tông sư đã có viên mãn cấp độ, nhưng mình như cũng không có nửa điểm phát giác. Mà lấy bọn hắn suy tính, cuối cùng chúng chú người chỉ sợ hành động đều sẽ bị người chi phối, cuối cùng triệt để biến thành âm minh đạo nô lệ. Nếu là thời khắc mấu này, cùng một chỗ bạo phát đi ra, Tụ thành bọn người ngấm lại cũng là có chút nghĩ mà sợ. Dù sao bọn hắn liền xem như pháp thân, cũng sẽ không không có việc gì đi kiểm tra các đệ tử âm thần, chân truyền đệ tử khả năng còn tốt nhiều, thường xuyên gặp mặt không chừng có thể phát hiện dấu vết để lại. Trong nội môn đệ tử chú, đoán chừng chỉ có thể đến chết khả năng phát hiện. Mà Xích thành phái bên kia, bọn hắn trong môn phái không có pháp thân, hiện có đại tông sư cũng đều là kiếm tu, coi như sớm biết được lại cũng khó mà tại không thương tổn đến đệ tử tình huống giới rút ra nguyên lần mà mượn dùng trong môn phái thần binh, càng sợ đệ tử khó có thể chịu đựng, bởi vậy chỉ có thể nhờ giúp đỡ những nhà khác xuất thủ chủ yếu cũng là xích thành phái thần binh ngoại trừ cái này kiếm, chính là cái kiếm kiếm, đều không phải là làm tinh tế sống. Quy chân điện bên trong, thủ thành đối một bên Thanh Trần phân phó nói, nói cho Thanh Vi, hắn nói tới cái kia U truyền đạo nhân còn tại phương nam, cụ thể bị qué dày khó mà suy tính rõ ràng, nhường hắn hành sự cẩn thận, ân, nguyên du sự tình biểu hiện không tệ. Thanh Vi cũng là thành thuộc chân truyền đệ tử, lại chưa bao giờ liều lĩnh, càng quan trọng hơn là át chủ bài không ít, thủ thành cũng không có lo lắng quá mức. Đệ tử Minh Bạch gặp Thanh Trần ra ngoài, thủ thành không khỏi nhíu mày, nghĩ đến vừa rồi Tiêu chân quân truyền đến tin tức, dù là hắn mới vừa đột phá nhân tiên, chính là đắc chí vừa lòng thời điểm, cũng không khỏi đến mức đầu. Tiêu Hồng Trần chạy thế nào đến Nguyên Châu tới lại thêm Lam Ngọc Hồng, Ma đạo năm cái địa tiên, Nguyên Châu trên liền có hai cái, ai, nhiều thai nạn, chính là không biết rõ trước đó tại xích Thành phái xuất thủ sẽ là ai. Hồng Liên La Ma, Tâm Ma đạo nhân, thi hoàng ba người trước đây đều có chỗ tổn thường, tạm thời hẳn là sẽ không khóe gió nổi mưa. Lam Ngọc Hồng là mới tấn địa tiên, thực lực sẽ không quá mạnh, nhưng trong tay có Tịnh Thế tông pháp bảo Bạch Liên lãnh thổ độ, cũng làm cho người cảnh giác. Mà kia Tiêu Hồng Trần từ trước đến nay xuất nhập thần không nói, tâm tư lại thâm trầm khó giỏ. So với Hồng Liên lão ma càng khiến người ta cảm thấy nhức đầu. Thiên tượng sơn bên này, được trong môn phái tin tức thanh vi không khỏi nói một câu quả nhiên, hữu truyền đạo nhân cùng nữ tử kia đã còn ở lại chỗ này một bên, liền có biện pháp cho hắn tìm ra. Cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp, không trải qua cẩn thận một chút, thanh vi cùng thanh bình nói một tiếng về sau, liền một mình một người ra biệt viện một lần nữa quay trở về Bạch Tượng thành. Chương 203, mộng cảnh truy tung, cầu lần mua, nguyên phiếu. Đêm khuya Bạch Tượng thành bên trong mặc dù cũng có đèn đốt sáng trưng chi địa, nhưng đa số phàm nhân vẫn là đã sớm nằm ngủ. Vô Thanh vô tức ở giữa, một cái xúc lấy hai sợi hoa dâm trỏm dâu dê, trải lấy một cái siêu siêu vẹo vẹo nói búi tóc trên cắm một cái khô héo gỗ châm hèn mọn lao đạo cầm trong tay phất trần xuất hiện ở góc đường. Bọn hắn chính là từ nơi này cửa hàng ra, liền bắt đầu từ nơi này ra tay đi. Lão đạo sĩ dĩ nhiên chính là thay đổi bộ mặt thanh vi, lần này nếm thử tìm người, trong đó không khỏi phải vận dụng một chút Thái hư diệu pháp, bởi vậy vẫn là che giấu một phen tốt. Chú ý thanh lý hảo thủ đôi, thanh vi vẫn là tự tin có thể làm được không làm cho bất luận người nào phát giác. Nguyên, nguyên vấn đề không phải ta có thể quan tâm, có thể sớm cho kịp phát hiện đều là năm cũ nguyên phúc. Bất quá lường trước như vậy ẩn tàng sâu vô cùng đồ vật cũng có khá hạn chế, vàng không mà nói cũng quá nghe giận cả người. Trong ngực cũ Nguyên thò đầu ra hiếu kỳ hướng phía bốn phía người người, phản phất tại phân biệt cái gì. Sư tử khiếu hữu giác giống như cũng rất phát đạt, huống chi còn là cũ Nguyên loại này huyết mạch bất phàm, lý do an toàn, Thanh Vi đương nhiên mang tới tự mình nhỏ giúp đỡ. Nhìn trước mắt đã đóng cửa cửa hàng, Thanh Vi chậm rãi chìm vào trong đất, hướng phía hậu viện bỏ chạy. Trong thành phần lớn là loại này đằng trước là cửa hàng, đằng sau là chủ nhân sinh hoạt hàng ngày viện lạc cấu tạo. Mà ở trong đó chủ nhân chính là Thanh Vi nhìn thấy rõ ràng của uy tuyển đạo nhân hai người tiếp xúc qua phẩm nhân. Từng có tiếp xúc liền sẽ lưu lại với tích, ta cũng mới có thể theo một đường tìm xuống dưới. Đã qua không ít thời gian, Cựu Nguyên thật đáng tiếp nói cho Thanh Vy hiện nay hắn cũng không có thu hoạch. Mặc dù không có trực tiếp tiếp xúc qua, nhưng này Ngũ Tuyển Đạo nhân chính là Âm Minh Đạo chính thống nhất chuyển nhân, một thân khí tức riêng có một loại âm lãnh cùng trầm tĩnh, Cựu Nguyên chỉ cần nếm thử tìm ra tương tự liền xem như may mối Nhìn xem ôm hai nữ tử, tư thế kỳ lạ ngủ thật say đẫy mờ trừng quỷ, Thanh Vi không thể không cảm thán tăng kiến thức. Sau đó, chỉ thấy Thanh vi lúc này hèn bọn thân ảnh từ thực chuyển hư hóa thành một đạo bảy sắc lưu quang liền chui vào kia trưởng quỷ tâm. Tốt ra hóa ngoại trừ Châu Đáo chính là nữ nhân, người này liền không có điểm truy cầu sao? Phạm Nhân mộng cảnh cơ bản đều là đơn điệu mà đỡ sơ, bởi vì cái gọi là ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng, nội dung bên trong đại khái chính là như thế. Thanh Vi mang theo Cửu Nguyên thân ảnh như thật như ảo ngồi ngay ngắn hắn mộng cảnh phía trên bắt đầu động tác. Lực lượng vô danh ảnh hưởng dưới, chỉ thấy mộng cảnh theo cấp tốc biến hóa, chàng cảnh cực tốc lấp loé ở giữa, cuối cùng như ngừng lại thanh vi mấy người bọn họ vào thành hôm đó. Thanh Vi nhìn chăm chú quan sát đến, chỉ thấy nguyên bản buồn bực ngán ngẩm trưởng quý tại một nam một nữ hai cái phong thái xuất chúng người sau khi đi vào lập tức tinh thần. Hàng ngày lúc đó đâm chiêu suy nghĩ đều vô cùng rõ ràng hiện ra tại thanh vi trong mắt đương nhiên, thanh vi trọng điểm càng là đặt ở ưu Tuyển đạo nhân cùng nữ tử kia trên thân. Trường quý loại này không có tu luyện qua phàm nhân khả năng thấy được lại không để ở trong lòng chi tiết, bị thanh vi nắm chắc, ghi ở trong lòng. U ám, băng lánh, tiêu căng, đây là không thể bình thường hơn được, còn có đối bên cạnh nữ tử đề phòng, rõ ràng như vậy. Xem ra cũng không phải là hoàn toàn người một đường. Hai người này ngày đó tiến đến hoàn toàn là vì mượn nhờ nơi đây góc nhìn quan sát thanh vi ba người, chỉ nhìn một cách đơn thuần Tuyển đạo nhân thỉnh thoảng nhìn ra phía ngoài hai mắt liền biết rõ. Mà hai người đối thoại cũng cơ bản đều là nhiều vô dụng, một cái gọi đối phương công tử, một cái gọi hắn hiệu Trần Cô Nương. Thông qua hai người tại cái này cửa hàng dừng lại một chút thời gian, đối với hai người hình tượng và khí thức, Thanh Vi cuối cùng là có một tia mơ hồ nhận biết. U Tuyền đạo nhân, nội cảnh viên mãn tu vi, vì một cái bề ngoài hơn 20 tuổi u ám anh tuấn nam tử, thân cao 1.8 mét có lẽ, đối hiệu Trần rất có phòng bị chi ý, khí thức âm lãnh lại không hiện tại ác, là âm minh đích chuyển không sai. Hiểu Trần, nội cảnh viên mãn tu vi, vì một cái bề ngoài bất quá 20 nữ tử, mị, tại, cùng hình như là quan hệ hợp tác. Nhãn thần bên trong luôn có ý dò xét, giơ tay nhấc chân càng là thiên kiệu bá mị bên trong có thể đâu động người khác tâm thần. Đưa mắt nhìn hai người đi ra cửa hàng, Thanh Vi không khỏi khẽ gật đầu. Chỉ là cái này hiệu trần khí chất trên người có vẻ như có mấy phần huyền hải tỉnh tiên đạo cái bóng, bất quá cũng không phải là thuần chính con đường. Thái hư chi pháp thật đúng là mọc lên như nấm, đi đến đây đều có thể độ phải. Thanh Vi âm thầm đi lại, cũng không có lo lắng quá mức, thật sự là cái này hiệu trần trên người vết tích cũng không quá nghiêm trọng, nên chỉ là lấy hải tỉnh tiên đạo là làm theo diễn hóa. Bọn hắn ngày đó đi phương hướng hẳn là hướng Tây Môn bên kia, còn tại phương Nam hoạt động. Tạm thời coi như bọn hắn vậy sẽ muốn đi Ngọc Khánh thành. Thân ảnh lóe lên, Thanh Vi ngược lại theo trưởng quỷ mộng cảnh biến mất, đồng thời tiện tay một chỉ, nhường hắn trong mộng cảnh các loại mỹ nữ tất cả đều hóa thành bạch cốt phu nhân đi phục thị hắn. Tại nội thành, ngoại thành Đông Đảo phạm nhân trong mộng cảnh cũng tra xét một lần về sau, ngược lại là cũng có từng thấy U Truyền hai người, bất quá thu hoạch cũng là không lớn. Một đường hướng tây, ngay tại mới vừa ra khỏi thành thời điểm, tại một cái đổ vào ven đường dưới đại thụ, đói không biết bao lâu, cứ lúc mộng, thu hoạch. Tại bên trong hắn lúc ấy đã là nửa ngủ nửa tình. Sắp xỉ hôn mê trạng thái, Tu Nguyên Cung Hiểu Trần cũng không có đi để ý một cái sắp chết mất tên ăn mày, ngay tại hắn cách đó không xa giống như đột phát một chút mâu tốt nhỏ, khiến cho khí tức không tự chủ được có chút tiết lộ. Tam Thiên Hồng Trần hóa phàm thiên, có điểm giống, nhưng ngẫm cảnh tái hiện chi pháp đến cùng không đủ thẳng xem, cái này tên ăn mày càng là cái không có kiến thức đến phạm nhân, khó mà khẳng định. Tam Thiên Hồng Trần hóa phàm thiên huyền hải tình tiên đạo, từ theo đụ đỏ sen lão ma tấn công núi về sau, thanh vị càng là bổ lại liên quan tới ma đạo cao thủ tin tức, bởi vậy mới có thể chú ý tới bộ công pháp kia. Bây giờ cái hy vọng là tự mình nhìn lầm. Công tử chúng ta không trực tiếp đi Thiên Tượng Trủng. Không, mực nước không đủ, ta muốn đi Ngọc Khánh Thành cùng Linh Nha Thành lấy một chút. Nghe hai người bởi vì bên cạnh chỉ có một cái nửa chết nửa sống tên ăn mày mà thoáng bông lòng cảnh giác cho chuyện, Thanh Vi không khỏi nhãn tỉnh sáng lên. Cho nên nói, con rồi đều có thể là cái muốn mạng hầu tử trở nên, một cái tên ăn mày cũng có thể là là quyết định vận mệnh mấu chốt. Thiên thượng chủng cùng Thiên Tượng Sơn nối lập, ở giữa cách ba tòa thành lớn cùng rất nhiều thành nhỏ, bọn hắn mục đích là ở đó, cũng không biết rõ bây giờ còn đang không tại Cố lại thu hoạch phía dưới, Thanh Vi tiếp tục lần xem, cũng minh bạch cái này tên ăn mày là tại Vũ Tuyển hai người đi không lâu sau, bị một cái hiền lành cô nương bố thí hé mở bánh cùng một bát nước cháo mới kéo dài hơi tặn xuống tới. Bất quá bây giờ nếu là không ai còn hắn, chỉ sợ liền thật muốn chết rồi. Cũng coi như bần đạo phúc tinh, cũng không có thể xem người mất mạng. Tâm tình thật tốt phía dưới, Thanh Vi độ cho hắn một đạo nguyên khí lại chưa khỏi trên người hắn ám thương về sau, nghĩ nghĩ không có lưu lại cái gì chỉ hướng quy chân phái Thanh Vi tin tức về sau, lúc này ly khai, cái lấy thổ độn chi hướng phía tượng trùng mà đi đồng thời chưa quên liên hệ Thanh mình, chia sẻ tình báo. Cũng tốt những bọn hắn bất cứ lúc nào có thể trợ giúp chính mình. Hiện nay chỉ là do đường tìm người, tạm thời cũng là không cần thanh bình bọn hắn lập tức liền đến, mà lại nhiều người, không chừng liền có thể tiết lộ tung tích. Hai cái nội cảnh viên mãn, Thanh Vi mặc dù không dám quá mức chủ quan, dù sao ác chủ bài tự mình có, người khác cũng chưa chắc không có, nhưng chỉ là tiếp cận thăm dò bọn hắn vẫn là có biện pháp. Chương 204, 205 đạo nhân tấn công núi, đại trường, cầu lần mua. Thiên tượng sơn địa vực chính là bởi vì thượng cổ tượng vẫn lạc nơi này mà gọi tên, chỉ bất quá đến nay vô số năm qua đi, nơi này ngược lại một mực có vẻ thường thường không có gì lạ. Mà kia Thiên Tượng Trùng cách rất nhiều thành thị cùng Thiên Tượng Sơn xa xa đối lập, nhưng cũng không phải như danh tự đồng dạng có vẻ âm trầm quỷ dị. Mặc dù so với Thiên Tượng Sơn nguyên khí hơi có vẻ mầm manh, nhưng cũng coi như được một chỗ phong cảnh tú lệ vị trí. Mà Thiên Tượng Trùng bất quá là nơi này rất nhiều phạm nhân một mực đem nơi đó làm sau khi chết chỗ an thân, từ đó gọi tên cũng kéo dài đến nay. Thanh vi cũng biết rõ Thiên Tượng Trùng nơi đó ngoại trừ là phạm nhân bên trong một chút thân phận cao quý người mộ huyết chỗ bên ngoài, cũng có mấy nhà lẻ tẻ tiểu phái. Một mặt dương trạch, một mặt tâm trạch, cũng may mắn được Thiên Tượng Trùng tính được phía trên tích bao la, kia mấy gia môn phái cũng không tính Thổ độn chi thuật mặc dù so với tự mình toàn lực phi độn chậm mấy phần, nhưng cũng là tương đối mà nói, mà lại trọng tại bí mật, bất quá hai canh giờ không đến, Thanh Vi cũng cảm giác được phía trước nguyên khí biến hóa. Thiên tượng trùng lớn nhỏ đỉnh núi cũng có rất nhiều, trong đó khí thế tất nhiên là cùng bên cạnh chỗ khác biệt, Thanh Vi tu có ngũ tạm chi thần, đối với trong núi này nguyên khí cũng coi như mất cảm, mượn nhờ địa khí cảm ứng sau một lát cũng đại khái thăm dò nơi đây các cục. Cái này mấy nhà mặc dù gọi muôn phái. Nhưng nghe nói đa số cũng chỉ là mấy nhóm báo đoàn rười ấm tán tu nơi này, lập hạ căn cơ đến nay cũng bất quá 2 3 đời, trong đó tu vi cao nhất cũng chỉ là hai cái nội cảnh sơ kỳ tu sĩ, nghiên kỳ còn không nhỏ bộ dạng. Thanh Vi tại trong đất tiến lặng vận chuyển ngũ tạng, từ từ, phản phất cùng thiên tượng trùng hòa làm một thể, cảm giác không ngừng mở rộng, nhưng tu vi đến cùng có hạn, không bao lâu liền không kiên trì nổi. Nhưng cũng may cũng coi như có mấy phần thu hoạch, lúc này không do dự nữa hướng về một phương hướng tiến hành. Mặc dù mơ hồ, nhưng bên này xác thực có tu sĩ khí tức truyền đến, Thanh Vi phi tới gần, phát hiện bất quá là hai cái tán tu mà thôi. Bất Đắc Dĩ lắc đầu thanh vi lại lần nữa nếm thử cảm giác bắt đầu, một chút xíu tại thiên tượng trùng lục soát, thỉnh thoảng còn thả ra cử nguyên. Rốt cục, tại các loại phương pháp cũng thử một phen về sau, cuối cùng là tại một cái linh tính tương đối cao thọ rừng trong đầu phát hiện hai người thân ảnh. Vậy mà đi kêu Hoàng Thạch phái, tư duy theo quán tính tác quái, thanh vi siêu tầm phương hướng kỳ thật đại bộ phận đều đặt ở phần mộ lăng tẩm rất nhiều sơn lâm chỗ, đúng là không nghĩ tới hai người cơ bản không có đặt chân bên này. Thọ rừng trong trí nhớ, tận mắt hai người bị phái ra người cùng tính có thể thấy được song phương hẳn là có chút quan hệ. Vệ phân hoàng thái phái, thật sự là tại nhỏ nhất bất quá môn phái, thiên tượng chủng sáu nhà trong thế lực, bọn hắn gần như hạng chót. Căn cứ trước đó theo hướng tiên ca chỗ hiệu tin tức, hoàng Thạch phái ngoại trừ hai cái đạo cơ tu sĩ bên ngoài, cũng liền nằm cái thực khí cảnh giới, còn lại mấy chục người đều là phàm tục cảnh nô bộ đệ tử. Nhìn trước mắt ánh mắt hơi có vẻ linh động tỏ dựng, thanh vi linh cơ khẽ động, dứt khoát tiếp tục trốn ở hắn trên thân, nhờ vào đó chui vào hoàng thái phái. Loại này môn phái hộ sơn đại trận theo thanh vi chính là cái bài trí, liên cảnh cấp độ cũng chưa tới, càng là liền cũng có. Chỉ là có lưu một tiêu cảnh giới tác dụng nghĩ đến cũng là vì tiết kiệm nguyên tinh Thọr dừngng không có nửa điểm yêu khí hoặc là chân khí chỉ là một cái liền tinh quái cấp độ cũng không có đạt tới giá thú bởi vậy rất tự nhiên liền bị cái này cấp thấp trận pháp không nhìn đi vào hoàn thành phái thông qua thanh vi có thể cùng ngoại giới giữ lại một tiêu liên hệ cửu nguyên lúc này giật giật cái mùi nói lao ra nơi này xác thực có hai người khí thức còn rất nồng đồng động. ý thứ chính là còn tại nơi đây được c nguyên thẳng định chủ đạo Thọ dừng động tác thanh vi một đường linh hoạtọ tại hoànạch trong phái cũngị không gây cho người chú ý dù sao trong đó gà rừng Thọ dừng loại hình cũng không biết Tạm thời cũng không vội va hướng Hoàng Thạch phái chố cốt lõi đi, Thanh Vi lanh lỏi ở giữa đi tới bọn hắn phàm tục cảnh đệ tử hoạt động khu vực, phát hiện hai cái trong phòng tránh qué dày chu thiên cảnh đệ tử ngay tại tu luyện. Tại bọn hắn không có bất luận cái gì phát giác được tình huống dưới, Thanh Vi liền để bọn hắn ngủ thần say. Hai người này vừa lúc là cái này Hoàng Thạch phái phàm tục cảnh đệ tử bên trong, tu vi cao nhất mấy người thứ hai, lấy Thanh Vi xem, năm gần đây có hy vọng bước vào thực khí cảnh giới, nên sẽ biết một chút cái gì đã hai người kia ở đây, Thanh Vi ngược lại không vội mà đi, tạm thời thông qua những này đệ tử cấp thấp, tìm kiếm Hoàng Thạch phái đến thực chất cái gì nguồn gốc. Hai người ký ức ở trong mắt Thanh Vi không rõ chi tiết bảy biện ra đến, một mực quay lại đến bọn hắn bị tuyển nhập Hoàng Thạch phái làm tạp dịch đệ tử ngày ấy. Bằng vào ta bây giờ tu vi là xem ký ức hiệu quả cũng so siêu hồn muốn thuận tiện, thực dụng hơn nhiều, đại ngộng chân nhân đường đường nhân tiên, trước đây làm sao lại trực tiếp dùng siêu hồn như vậy thô bạo thủ đoạn. Hai người vài chục năm ký ức nhanh chóng đọc qua một lần về sau, rõ ràng hoang dã lại có mấy phần thu hoạch. Hai người bọn họ cũng không nhập đạo, nhưng đã từng xa xa thấy qua ưu Tuyển hai người thân ảnh, chỉ là mấy năm trước còn chỉ có U Tuyển một người ngẫu nhiên tới, kia hiểu chừng là gần đây mới xuất hiện mà có thể cận thân tiếp xúc hai vị này khách quý, ngoại trừ Hoàng Thạch phái trưởng môn cùng trưởng lao bên ngoài, cũng chính là kia 5 cái thực khí kỳ đệ tử. Mâu mỡ trắng như tuyết con thỏ tựa như chẳng có mục đích một chút xíu hướng phía Hoàng Thạch trong phái kia phía nguyên khí nồng đậm khu vực mà đi, không có gì bất ngờ xảy ra, Đỗ truyền đạo nhân, Hiểu Trần tăng thêm Hoàng Thạch phái hai cái đạo cơ, 5 cái thực khí cũng ở nơi đó. Phạm Túc cảnh biết cuối cùng có hạn, xem ra thực sự đối thực khí kỳ người hạ thủ, bất quá cái này Hoàng Thạch phái thấy thế nào cũng không sạch sẽ, sau đó xem ra cần phải hẹn nói một phen. Trước tận khả năng thu thập tin tức Về sau lại thử nghiệm có thể hay không cầm xuống hai người dần dần tới gần Hoạch Tâm khu vực, Thanh Vi phụ thân thọ dựng trên thân đã có thể cảm giác được hai đạo cường thịnh khí tức chỗ, bên cạnh cũng không có người khác tồn tại. Bảy người khác bên trong, có một cái đạo cơ tu sĩ ngay tại một chỗ, mấy người khác ngược lại tốp năm tốp 3 tập hợp một chỗ bộ dạng. Cái này khiến Thanh Vi tìm một cái thực khí kỳ hạ thủ kế hoạch ngâm nước nóng, rơi vào đường cùng liền hướng kia một chỗ người mà đi đạo cơ cấp độ, cẩn thận một chút cũng không có gì, nói không chừng thu hoạch còn nâng đại một điểm. Chỉ bất quá coi như hoàng thành trong phái không thiếu một chút tiểu động vận hoạt động, nhưng những ngày nhập đạo người ở lại khu vực cũng không có nhiều như vậy. Một con thỏ hoang lại tiếp tục xâm nhập, không thể nghi ngờ sẽ có nhiều chói mắt. Chậm rãi tới gần một đám rơi vào trên nhánh cây Lam Vũ Tước, Thanh Vi Lưu Lyến không rời ly khai cái này màu mỡ con thỏ, hóa thành một đạo bảy sắc lưu quang ngược lại dấu ở dẫn đầu đại điểu trong lòng. Cái này Lam Vũ Tước nhìn như sinh hoạt ở nơi này hồi lâu, linh tính ngược lại không bằng kia thỏ rừng, bất quá may mắn bọn chúng quả thật là ở lâu ở đây bảy chim, cũng là càng thêm thuận tiện. Lập tức, chỉ thấy Thanh Vi bay nhảy cánh rơi vào một khỏa trên cây, còn bên cạnh chính là kia một chỗ nói cơ tu sĩ chỗ, người này chính là một cái khuôn mặt khô gầy lão giả bộ dáng, tu vi cũng không đạt tới đạo cơ viên mãn hỏa hầu chính là cái này hoàng thành phái chủng giáo. Xuyên thấu qua nửa mở cửa sổ, Thanh Vi chú ý tới hắn đang cao mày tự hỏi cái gì, trên mặt thỉnh thoảng hiện lên tập hợp cùng thần sắc kích động. Khâu một đạo nhân bản đang trầm tư, đột nhiên liền thấy một cái thường xuyên trong môn hoạt động Làm vũ tức rơi vào trước mắt mình, chứng mắt hai viên đậu nảy ánh mắt lớn nhìn mình chằm chằm. Ngay tại tâm phiền thời điểm, lại tới cái dẹp gọn lông xúc sinh quấy rầy tự mình, Khâu một đạo nhân đưa tay liền muốn xua đuổi, chỉ là bỗng nhiên chỉ thấy cái này lam vũ tức trong mắt lưu quang lên, hắn động tác lập tức liền dừng lại lặp lại chiêu cũ, mặc dù so với vừa rồi phải chậm hơn rất nhiều, nhưng như thế nào có thể chẳng lẽ Thanh Vi là khô một đạo nhân lấy lại tinh thần thời điểm, trước mắt đã không có Lam Vũ Tước, mà hắn trí nhớ của mình cũng có chính mình cũng khó mà phát giác cải biến, chỉ coi là suy nghĩ chuyện đi thần. Nghĩ không ra Hoàng Thạch phái ngay từ đầu chính là Âm Minh đạo một chỗ cứ điểm, vẫn là trước đây vị kia quỷ sứ Bạch tự mình lập hạ Ngô truyền có thể là Âm Minh đạo chủ thân truyền đệ tử. Mà có thể cùng hắn bình thường chỗ chi hiệu Trần Chỉ sợ cũng thân phận không đơn giản, càng quan trọng hơn là, bọn hắn mấy năm này một mực tại thiên tượng chơi đùa cái gì? Những cái kia siêu tập âm nguyệt giờ âm người sống tin tức cũng có hoàng tộc phái ra lực, đáng tiếc hắn cũng chỉ là lớn trí chi, chi nói dùng những người phàm tục kia hồn phách luyện chế cái gì đồ vật. Điểm này đã so ba cái kia vân du bốn phương quỷ sứ mạnh, thông qua ký ức phát hiện, người này cũng coi như từ nhỏ bị âm minh đọa bồi dưỡng, so với ba cái kia giữa đường xuất ra vân du 4 phương quỷ sứ tự nhiên nhiều đến mấy phần tiến nghiệm. Còn có chính là quỷ kia làm ngu sao mà không là đã chết rồi sao, như thế nào còn có thể 2 năm trước liên lạc qua khô mục. lại chỉ là vị, cũng không phải là cùng là một người. Thu hoạch đã không coi là nhỏ tanh vi lúc này liền có chút xoắn suất truyện kết tiếp. Tuy truyền cung hiểu chân ngay tại bên cạnh không xa, nhưng rất có thể là hai cái pháp thân thân chuyển nội cảnh viên mãn tông sư, không thể nghi ngờ nhường hắn cảnh giác mấy phần. Trước đây Niêm Hoa Hòa thượng tại chỗ thịnh ra trưởng tình hình còn rõ mồn một trước mắt, khiến cho Thanh Vi cho dù có tâm thăm dò một phen cũng khó tránh khỏi có chỗ lo lắng. Bất quá, nếu là xuất kỳ bất ý, không cho bọn hắn hành động cơ hội, chưa chắc không thể bắt giữ một người. Nếu như chờ Thanh Bình sư huynh mang người tới, cùng một chỗ chính đại quang minh vây quanh, ngược lại khả năng ngoài ý muốn nổi lên. Trong lòng có sau khi quyết định, Thanh Vi cũng không do dự nữa, một xanh một vàng hai đạo quang hoa theo thân cây trui vào phía dưới về sau. Thanh vi thao Tùng Lam Vũ tức hô hoán bảy chim, bắt đầu lơ đãng tới gần U Tuyển cùng hiểu trận chỗ. Lam Vũ tức thường xuyên như vậy hoạt động, thanh vi cử động lần này có vẻ liền rất là bình thường. Mà Hoàng Thạch phái bên ngoài, Quang Hoa loé lên, liền gặp hai cái đạo nhân thân ảnh chính đại ánh sáng xuất hiện. Trong đó một người thân mang thanh sắc vụ y ỉ khuôn mặt anh tuấn, đầu đội thanh ngọc hoa sen quan đang cười cùng bên cạnh kia trang phục cùng loại, khuôn mặt cũng giống nhau đến mấy phần đạo nhân áo vàng cười nói: "Đạo huynh lại xem, nơi đây linh tự sinh huyền diệu, suy phen, chính là chúng ta khổ tìm nhiều năm Đạo nhân áo vàng nghe vậy cười nói: "Đúng vậy, Vị huynh cũng có này cảm giác, nơi đây cùng chúng ta hữu duyên, chính là người ta mệnh định động phủ chỗ. Hai cái không có ẩn tàng khí tức nội cảnh trung kỳ tu sĩ đột nhiên xuất hiện tại ra muôn miệng, quả thực đem Khô một đạo nhân cùng Hoàng Thạch phái trưởng lão Khô Vinh đạo nhân giật nảy mình, liên tục không ngừng liền muốn mở ra trận pháp. Làm âm minh đạo cứ điểm, Hoàng Thạch phái từ trước địa thấp, trận pháp cũng là kỳ nhân dĩ nhược, lúc này một khi kích phát, Thanh Vi liền chú ý tới, trận pháp này nếu là toàn bộ triển khai, vậy mà có thể đạt tới nội cảnh đẳng Thạch phái bên ngoài, Thanh Hoa đạo nhân, Hoàng Hoa đạo nhân lẫn nhau, diễn rất là rất thật liền xem vũ tuyển cùng hiệu Trần sẽ không sẽ ra tay, Hoàng Hoa đạo nhân lấy thổ hành lập mệnh, trời sinh thân cận đại địa, trưởng khống thổ nguyên chi lực, lúc này hướng về phía trận pháp một chỉ, liền khiến giải tức bốc lên hỗn loạn ở giữa, khiến cho hoàng thạch phái trận pháp lúc này vừa loạn, trong lúc nhất thời đúng là khó mà hoàn toàn mở ra. Thanh Hoa đạo nhân thừa này cơ hội bật hơi thành phong trào, trong đó hơn có từng quả giáp một chân lôi hiện hiện, thổi vào trận pháp bên trong ầm vang nổ tung. Đạo quân ở trên, địa có đức có năng giả cư trì, bên trong đạo hữu sao không cứ thế mà đi, huynh chúng ta hai người cũng không muốn đả thương người, nếu không cũng chỉ có thể lôi đỉnh thủ đoạn đổi đi các ngươi những này chiếm cứ chúng ta động phủ nhiều năm tận nhân. Không nói khô mục, khô vinh hai nhân khí một phần xuất thế, hai Phật Thăng Thiên, U Uyển cùng hiểu Trần cũng là tu hành mấy chục năm lần đầu nghe được không biết xấu hổ như vậy. Công tử, các ngươi Nguyên Châu tu sĩ đều là như thế. Hiểu Trần một mặt cổ quái nhìn về phía U Uyển đạo nhân, chỉ là lời còn chưa nói hết, liền nghe U Uyển đạo nhân ngắt lời nói, chỉ là hai cái tiểu tặc, như thế nào có thể đại biểu Nguyên Châu. Hiểu Trần không thể phủ nhận là đầu, mà theo ngoài trận hai cái đạo nhân xuất thủ, hai người không hẹn mà cùng có mấy phần kinh ngạc. Hai cái này hoang dã đạo sĩ thực lực giống như không tệ. Không sai, lại là lôi pháp, lại là dẫn động địa khí, chán giờ D lẽ lại là tu vi tiến nhanh về sau cố ý trương dương một phen tán tu chi dĩ. Ngũ Tuyển hai người lên nhau, nhưng vẫn là chuẩn bị quan sát một hồi, hai người bọn họ nếu là xuất thủ, liền muốn tận khả năng lưu lại đối phương, không phải vậy chỉ sợ phải có nhiều phiền phức. Trên những cây, Lam Vũ tức ngay tại trải vớt danh dự, đồng thời lưu tâm người quan sát Ngũ Tuyển hai người lặng tĩnh. Chỉ dựa vào Hoàng Thạch phái hiện nay thủ đoạn, nhất định là không ngăn cản nổi phía ngoài hai cái đạo nhân. Chương 205, đột nhiên gây khó khăn, cầu đặt mua, nguyên phiếu. Chủ mục nhị khí tứ ngự phía dưới Thịnh phượng có lôi quang nổ tung, hoàng thạch phái trận pháp tại khô mục, khô vinh hai người hoảng sợ trong ánh mắt, ngay tại một chút xíu bị làm hàm ham ngon. Kỳ thật bọn hắn không biết rõ, đây là hai cái đạo nhân cố ý lưu thủ nguyên nhân. Úy truyền đạo nhân cùng hiểu Trần nhìn xem tình hình bên ngoài chậm rãi lắc đầu nói, chỉ dựa vào đám rác rưởi này, nơi này chỉ sợ thật muốn đổi chủ nhân. Hai cái này hoang giã đạo sĩ xác thực có mấy phần thủ đoạn, chẳng trách tự tin cưỡng chiếm nơi đây, như thật thành công, chỉ sợ cũng sẽ giảm mất nhiều năm kinh doanh chi công. Hiểu Trần nói cười yến, yến nhìn xem náo nhiệt nói: Mặc dù lấy nàng thân phận tất nhiên là nhìn không lên cái này thiên tượng trùng mấy cái đỉnh núi, nhưng đối với tán tu tới nói, cũng là tính được là là một chỗ không có trở ngại chỗ nương thân. Khâu Mục, Khâu Vinh, các ngươi chớ nút bên trong không phủ ta biết rõ ngươi ở nhà. Lần nữa một đạo chân lôi phá vỡ trận pháp tiết điểm về sau, Thanh Hoa đạo nhân chậm ung dung cười nói. Nghe lời này, Hoàng Thạch phái trưởng môn Khâu Mục đạo nhân đã thành đáy nổi trên mặt hiện lên một tia bị lèn nén, đồng thời nghĩ đến hai vị kia làm sao còn không có ý xuất thủ ẩn tàng tại Lam Vũ Đế trên cảm ứng đến lũ truyền đạo nhân hai người cảm xúc cùng khí tức, nhưng cũng không đổi chỉ làm cho bên ngoài hai cái đạo nhân ra sức diễn chính là, cũng không tin lũ tuyển đạo nhân sẽ như vậy nhìn xem hoàng Thạch phái trụ sở thật đổi chủ người khác. Cái này hiểu Trần không chừng thật đúng là vị kia ma đầu người, mà hắn trên thân cũng xác thực có uyên hải tình tiên đạo vết tích. Đại vọng chân nhân bốn phía tìm xem không đến, lại đều để ta đủ phải. Không nghe nói bộ công pháp kia có truyền nhân tồn tại a. Phương Thanh Nguyệt, hiểu chân muốn gặp trận pháp cũng nhanh muốn triệt để phá vỡ, Vũ truyền đạo nhân hừ lạnh một tiếng, liền chuẩn bị xuất thủ, vô luận như thế nào tượng chủng bên này gần nhất vẫn là phải ổn định tốt. Mà kia hai cái đạo nhân thủ đoạn cũng xem không sai biệt lắm, lật qua lật lại kia mấy thứ Mặc dù không tệ, nhưng nên chính là hai cái hoang dã đạo sĩ. Cảm ứng đến u truyền trên thân ngo ngoe muốn động chân khí, thanh vi trong lòng hơi động, bên ngoài hai cái đạo nhân lại là đã đề phòng. Bỏ mặc như thế nào, trước tạm nhìn xem u truyền cái này âm minh đích chuyển thủ đoạn như thế nào. Một cỗ âm trầm khí tức theo u tuyển đạo nhân trên thân chuyển đến, thanh vi vì không lộ ra sơ hở, cùng cái khác Lam Vũ Tước, ra vẻ kinh hoàng bay nhẹ cánh phi thân lên, cách xa một đoạn cự ly. Chỉ thấy hắn đứng dậy cất bước, một bộ khoan thai hướng hoàng thạch phái đi ra ngoài, một bên hiểu trần mắt sáng lên, rất tự nhiên đi theo hắn. Thanh Hoa đạo nhân cùng Hoàng Hoa đạo nhân toàn lực xuất thủ, thực lực cũng không yếu nhưng tự nhiên không thể cùng nội cảnh viên mãn so sánh. Bất quá chỉ là cùng ngũ tuyển giáo thủ thăm dò một phen lời nói, ngắn thời gian bên trong còn có thể chống đỡ xuống tới. Ngay tại Hoàng Thạch phái trận pháp phá vỡ một mấy mắt, hai cái đạo nhân trực giác một cô âm trầm khí tức thổi tới trực tiếp đem Thanh Hoa đạo nhân thần lôi thổi tan, cũng thế đi không giảm, hóa thành một phương đen như mực thủ ấn đập xuống mà tới. Hoàng Hoa đạo nhân ra vẻ kinh ngạc, từ trong ra ngoài cũng có vẻ phá lệ chân thực cũng là vì mê hoặc tu có huyền hải tỉnh thiên đạo hiệu trận. Cái gì? Chỉ là Hoàng Thạch phái lại tàng có nội cảnh tông sư, vẫn là cao thủ. Thanh Hoa đạo nhân cũng là thần sắc biến đổi. Quốn về phía đi ra đạo thân ảnh kia nói, các hạ cũng không phải là Hoàng Thành phái người à. Còn xin rời đi, không muốn ngăn cản nhóm chúng ta khu trục chiếm cư nhóm chúng ta động phủ tập nhân. Mắt Thầy U truyền số thủ, lo lắng tăng nhiều khâu một đạo nhân cũng đi theo ra, lúc này tức miệng mắng to, các hạ hai vị cũng là đường đường nội cảnh tông sư, quả nhiên là không biết xấu hổ, không nói nguyên tắc, lại ý muốn cưỡng chiếm chúng ta môn phái trụ sở. Hoàng Hoa đạo nhân nhìn xem sắc mặt đạm mạc của U đạo nhân cùng Tiếu Dung không giảm chỉ nói, chúng ta nghe ngóng, Hoàng Thành phái chỉ có ngần ấy người, hai vị cùng bọn hắn nếu không phải thân cận quan hệ, rất không cần phải là bọn hắn phí sức mới là. Hiểu Trần nghe vậy không khỏi cười nhìn ưu Tuyền một cái nói: "Công tử, vị này đạo hữu nói cũng là có lý, không bằng hai người chúng ta cứ thế mà đi được chứ?" Khâu một đạo nhân ở một bên nghe vậy chỉ trệ, tội nghiệp nhìn về phía ưu Tuyền. Dù nói thế nào nơi này cũng là hai người bọn họ thế hệ kinh doanh gia địa phương, thật muốn bỏ, U Tuyền nhất định là không thèm để ý, hắn thế nhưng là sẽ đau cắt khó chịu. "Đáng chết, người có cái này tu vi đi đây không tốt, coi trọng nhóm chúng ta cái này núi góc không nói, còn ăn cướp trắng trợn." U Tuyền đạo nhân nghe Hoàng Hoa đạo nhân, thần sắc không thay đổi, càng là không thèm để ý. Cái cất bước tiến lên, lòng bàn tay hiện hiện một cái đen như mực thấm thủy xoáy theo hắn đập xuống mà dần dần mở rộng, tản ra hấp lực cường đại liền muốn đem hai cái đạo nhân thôn phệ. Chỉ là hai cái đạo nhân mẹn vẹn sơ lực làm gian nan hình, đưa tay liền đều có thần thông đánh ra một cái hướng phía vòng xoáy, một cái hướng phía U Tuyển đạo nhân bản thể. Cái này thần thông cũng là nhằm vào âm thần, bất quá hai cái đạo nhân theo hầu đạt thủ, nhận hình tượng không lớn. Thanh Vi lúc này phân tâm phía ngoài đồng thời, cũng nhìn chầm chầm hai người, ra sơ hở về sau, có thể xuất thủ cầm xuống một người, chủ yếu là âm minh đạo xuất thân Ú Tuyển. Bọn hắn quấy gió nổi mưa nhiều năm như vậy, mà hắn thân phận lại là bất phàm, biết tất nhiên không ít. Thanh Hoa đạo nhân vũ ý bừng bèn, đưa tay liền có từng quả xanh tươi như ngọc giáp mục chân lôi đánh về phía vòng xoáy, đồng thời càng thấy hoàng thạch trong phái bên ngoài của cây điên cuồng sinh trưởng, dây leo hỗn lượn dây dưa tuôn hướng đám người. Hoàng Hoa đạo nhân đồng dạng tay cầm thần lôi, cũng cổ động đại địa không ngừng rung động, từ đó chui ra từng tôn thổ hoàng sắc cự nhân, tản ra uy nghiêm khí tức nâng nhân. A há thể cùng nhân mặt hai đạo nhân công kích, cũng là căn bản không để tại mắt lực. Thanh Vi chỉ cảm thấy bốn bề đột nhiên tối sầm lại, bên hai cảng có quỷ hơn khóc thần gạo thanh âm truyền đến, Phản Vật muốn nắm kéo Dương Gian trại qua rơi vào hạ thổ. Dù là cũng không bị nhầm bảo, cái khác tu vi yếu cũng cảm giác được một trận khó chịu, hoàng thạch trong phái những cái kia không nhập đạo, rứt khoát mất đi. Hiểu Trần ở một bên nhàn nhã quan chiến, thấy thế không khỏi âm thầm gật đầu, cái này bọn hắn cái kia hồn về âm minh chi thuật, nghe nói năm đó bọn hắn môn phái định phong thời điểm, mượn nhờ tụ âm kỳ trực tiếp đem Nguyên 1 phần 3 người cho lấy đi mới kêu đến cửu các loại phái hợp nhau tấn công. Thần thông phía dưới, Thanh Hoa đạo nhân hai người cau mày ổn định lại thân hình, bọn hắn cũng không phải là thực thể. Đồng nhiên phía dưới thiếu chút nữa nói. Ngũ Tuyển đạo nhân thấy thế, thần sắc hơi có vẻ âm trầm, hai lần xuất thủ, vậy mà không thể làm gì được hai cái nội cảnh trung kỳ hoang dã đạo sĩ. Thanh Hoa đạo nhân thôi động một khí, vận chuyển túc sát chi ý, hóa thành từng cái màu xanh biết chấm nhỏ lần nữa hướng phía trên Vũ Tuyển đạo nhân mà đi điên cuồng sinh trưởng, có cây càng là tiếp tục hướng phía Vũ Tuyển đạo nhân dũng mãnh lao tới, liền muốn đem hắn bao quạ. Đạo Hưu đã không lùi xa đi, liền lĩnh giáo một cái đạo thiên cấp tốc khô suy bại, đồng còn bị kín một tầng gần như màu đen băng sương, mắt thấy mang theo tốc sát chi ý thần trâm, hắn không hề bị lay động. Háo miệng liền hướng phía phía trước phát ra một tiếng kêu to. Chỉ thấy thần châm dừng lại, lập tức đột nhiên vỡ vụn hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán. Mà liên tại lúc này, Hoàng Hoa đạo nhân lúc này tôi động ẩn tàng đã lâu thủ đoạn. Tu truyền đạo nhân cùng hiểu Trần lúc này thần sắc biến đổi, cũng cảm giác dưới chân truyền đến một cỗ bạo liệt khí tức, nhưng đã quá muộn, muốn hoàn toàn tránh né đã là không kịp. Thật là âm hiểm nói hay. Hôm nay nhất định phải đưa ngươi thu nhập Vũ Minh vạn hồn tiên. Mộ bên trong, Tu ngoài thân hơn có hộ thân bảo quang hiện. hiện. Mã mắt thấy lôi quang tiêu tán, Hư Uyển một lần nữa hiện thân tại một khóa cây già bên cạnh, nén giận liền muốn lấy ra tự mình bảo bối bảo chế hai cái này đạo nhân thời điểm, đột nhiên cảm giác đỉnh đầu lại có một cái lại bình thường bất quá lam vũ tước, phun ra một tấm kim sắc lưới lớn chính hướng phía bao phủ mà tới. Đây là Chương 206, 207 bản đạo thái nhị, cầu đần mua, nguyên phiếu. Biến cô phát sinh, đón đầu một tấm tấm võng lớn màu vàng kim chụp xuống, Hư Uyển thế nhưng là nửa điểm không có dự liệu được đến cùng xem Như Minh Hữu, hiểu chân như thế nào cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng hai cái đạo nhân cũng tại nhìn chầm chầm vào nàng, mắt thấy ý đồ kia xuất thủ đã là thi triển thần thông mà đi, không, cầu đánh giết, chỉ là ngăn cản, thuần dương chói ma vong tản ra vạn trượng kim quang khiêu động lấy một tia pháp tắc, mang theo trấn áp tà ma uy thế thoăn quá ở. Giữa liền đem vũ truyền bá quả. Cái này linh khí chính là được từ Thái Hư Tiên Quân đập phụ, là lấy Thái Huyền Thủ pháp luyện chế mà thành một cái luyện ma chi bảo. Có thể bị Thái Hư Tiên Quân dùng tại trấn áp ma quân một vòng bên trong, bất kể nói thế nào đều có thể nhìn ra hắn bất phàm. Mặc dù bây giờ phẩm cấp đã không bằng trước đây, nhưng trải qua vi nhiều năm ôn dưỡng đã khôi phục không ít, chỉ ít so với trung phẩm linh khí chỉ có hơn chứ không kém. Càng thêm chất liệu phi phàm, là mà Trong lúc nhất thời U Tuyển đạo nhân dù là thực lực cao thâm cũng khó có thể nhanh chóng thoát thân, mà tại bị Tuần Dương chói ma vong bao phủ lại một cái mắt, U Tuyển đạo nhân đã là biến sắc, cảm giác ra cái này linh khí lợi hại, mặc dù tốn hao nhiều lực khí cũng có thể thoát thân, nhưng người xuất thủ như thế nào sẽ như vậy bỏ qua. Đúng lúc này, Hiểu Trần đã là tạm thời bước lui hai cái đạo nhân, kịp thời quay trở lại, đưa tay một đạo trảm ngập khói lửa chân khí liền muốn đem U Tuyển lôi đi. Lam Vũ tức thân lên, một tiếng minh về sau, chỉ thấy sau người hiện hiện một đạo địa hỏa thủy phong khí tức lưu ám đột nhiên xuống, chân khí tiêu tán, thần quang dư uy không dám mà đi. Huyền Trần không khỏi lông mày nhíu lại, hiển nhiên có chút ra ngoài ý định. Đây là tứ tượng thần quang, làm sao cảm giác là lạ? Sau một tích, Lam Vũ Tức không trần trở bay về phía Vũ Tuyền Duật chim trên âm thầm hiện hiện một tầng quang hoa chụp về phía thuần dương chói ma vong. Lớn ngũ hành thần cấm thay hình đổi dạng một phen về sau, lập tức ở thuần dương chói ma vọng cộng thêm một tầng phong ấn, khiến cho Vũ Tuyền đạo nhân sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Hắn đã cảm thấy một loại huyền diệu cấm pháp ngay tại một chút xíu chạy vào, chầm rãi đóng chặt lại huyết của mình khiếu cùng Cái này thời điểm Ủy Trần cùng hiểu Trần như thế nào có thể không biết rõ nhóm người này, mục đích tám thành chính là ưu tuyển, thậm chí là hai người bọn họ. Đáng chết, Chan DZ lẽ lại là bại lộ. Ưu Tuyển kinh hãi sau khi nếm thử câu thông lấy sư Tôn ban thượng thủ đoạn, bỗng nhiên bị trấn áp phía dưới, lúc trước hắn căn bản không kịp lập tức thoát động, lúc này cho dù có tâm cũng phải phế nhiều lực khí. Nhưng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được một trận buồn ngủ cảm giác, cả người đều không nổi nửa điểm tinh thần, sau đó không có mấy hơi thở về sau, hiểu Trần liền thấy đúng đã một bộ ngủ say bộ dạng. Hiếm thấy vẻ kinh ngạc hiện lên ở hắn trên mặt, hiển nhiên nhóm người này đã xuất thủ, chính là chuẩn bị thỏa đáng Hiểu chân mang theo nghiệm mai nhìn U Tuyền một cái, nhưng chỉ đến lựa chọn xuất thủ, thật bị người chộp tới theo hắn cái này thu hoạch chút gì, những cái kia chân nhân nhóng kế hoạch sẽ phải nhận không nhỏ hình tượng. Một chiếc một mạc ngọn đèn sáng chậm rãi dâng lên, tản ra ôn nhuận lòng người quang hoa, phản vật tại chỉ dẫn lấy người xa quê trở về nhà. Quang hoa bao phủ phía dưới, Thanh Vi không tự chủ được muốn dừng tay hướng phía đèn đuốc chỗ đi đến. Tiếp theo một cái trước mắt, Thanh Vi nhất thời dừng mình, cả người lại là trong nháy mắt thoát ly, nhưng chú ý tới lửa đèn này phía dưới, thú một loại hùng trần trọng thế ý cảnh ảnh hưởng, thể xác tinh thần khó tránh khỏi sẽ cảm thấy rất lớn khó chịu. Thật tình không biết, gặp Thanh Vi cùng hai cái đạo nhân trong nháy mắt thoát ly nhà nhà đốt đèn ảnh hưởng, hiểu Trần đã là có chút kinh hãi. Sau đó chỉ thấy hắn nhướng mày, hư lạnh phía dưới, nhiều đốm lửa hiện hiện, sau đó biến thành ngập trời chi thế mà tới. Tứ tượng thần quang lần nữa đánh ra, nhưng trung pin là cách một tầng thi pháp, vẫn là loại này không phải bản thân đồ vật uy lực khó tránh khỏi có hạn. Mà liên tại thần quang cùng hỏa quang va chạm thời điểm, Thanh Vi trong nháy mắt từ trên thân Lam Vũ tức thoát ly, phóng chim rời đi về sau, đưa tay lần nữa lại u truyền trên thân tăng thêm hai tầng phong vấn, theo nhập thân đến trấn khí, âm thầm. Quang hoa tán đi, Hiểu Trần chỉ thấy nằm ngáy o o o uyển bên cạnh đã là xuất hiện một cái đệ râu dê hèn mọn lao đạo. Hai cái đạo nhân cũng là một mặt để phòng đi tới lao đạo sĩ trước người, để phòng Hiểu Trần. Các hạ người nào, vì sao bắt ta đạo hữu cứ thế mà đi, nhóm chúng ta coi như việc này chưa từng xảy ra. Hiểu Trần nét mặt tươi cười như hoa nhìn xem ba người, Huyễn Hải Tình Thiên Đạo chi pháp âm thầm bắt chuyện, ý đồ phối hợp nhà nhà đốt đèn khiến cho ba người triệt đệ thư giãn xuống tới. Dẫn theo thuần dương chói ma vong muốn đi thanh vi cảm ứng đến thân đến thức, không khỏi cô, qua mắt đạo Thái nhị, vị này đạo hữu cùng chúng ta hữu duyên. Lý Triết theo bản đạo cũng đi, cô nương vẫn là thuận ứng thiên ý tốt. Theo nhắc lên ưu tuyển cũng không quay đầu lại liền muốn phi độn ly khai. Hiểu Trần thấy thế, nhà nhà đốt đèn lập tức bùng phát, một phương huyễn cảnh tạo ra, trong đó khói bếp lờ lờ, đèn đuốc sáng trưng chi cảnh tiếp theo phiến tường hòa hồng trần khí tức liền đem Thanh Vi kéo vào trong đó. Đúng vị, nhưng đến cùng không phải thái hư huyễn cảnh. Hiểu Trần chỉ thấy lao đạo sĩ vung xuất thủ bên trong phát trần, dễ như chờ bàn tay sẽ rách huyễn cảnh về sau, đồng thời sau lưng kia hai cái đạo nhân phun ra đại lượng thần lôi mình vọt tới. Làm sao có thể? Liền xem như nội cảnh viên mãn cũng sẽ bị khốn trụ hồi lâu. Chẳng lẽ người này là cao nhân kia hóa thần, không phải vậy dùng cái gì giải thích chỉ là nội cảnh trung kỳ liền có thực lực như thế. Lôi quang bên trong, Hiểu Chấn bị kéo ở bước chân, mà Thanh Vi thì là thừa này cơ hội mang theo hai cái đạo nhân bay ra thật xa. Tại không sai biệt lắm cách xa thiên tượng trùng thời điểm, hai cái đạo nhân lập tức hóa thành xanh vàng quang hoa một lần nữa trở lại thanh vi thể nội. Cuối cùng một đợt thần lôi hao hết bọn hắn lực lượng, bằng không thì cũng khó mà ngăn cản Hiểu Chấn. Quả thật là Tam Thiên Hồng Trần hóa phàm thiên Thiên Đạo kết hợp, trở về được cùng tông môn Bẩm báo một tiếng. Mà lại cái này u chỉ sợ cũng không tốt xử lý, không nhanh chóng chỉ sợ dễ dàng đem pháp thân ánh mắt hấp dẫn tới. Mặc dù không biết Dụ Uyển Tuyển được ban cho phía dưới cái gì hộ thân thủ đoạn, nhưng Thanh Vi thì là lo lắng đêm dài lắm mộng, bất kể nói thế nào trên người hắn tất nhiên có âm minh đạo ân ký, nói không chừng không lâu sau đó liền sẽ bị tìm tới cửa. Liên tiếp phát ra chuyển ra mấy đạo tin tức về sau, Thanh Vi mang theo Dụ Uyển liền nhanh chóng hướng phía Thiên Tượng Sơn biệt viện thủ độn mà đi. Nơi đó ngồi dựa vào trận pháp, so với Hàn kính Hồ phòng ngự còn mạnh hơn ra mấy phần, chỉ cần không phải pháp thân địch thân đến, liền có thể giữ vững cũng kiên trì đến trong môn phái đến lúc. Thiên Tượng bên này, theo lôi quang tán đi. Hiểu Trần Tiếu Dung cứng ngắc nhìn xem biến mất ba người. Tự mình sở trường thần thông vậy mà cùng giấy đồng dạng không có đưa đến trong dự đoán tác dụng, trơ mắt nhìn xem Vũ tuyển bị như thế mang đi. Đến lập tức bẩm báo sư tôn, nói không chừng đến thụ một phen khiển trách đúng lúc này, Hiểu Trần bỗng nhiên trong lòng giận mình, nhìn về phía nơi xa một thân ảnh cấp tốc mà tới, không khỏi sức sở. Là hắn. Mà nhìn thấy người tới, Hoàng Thạch phái mấy người càng là kinh hỉ chi tình lộ rõ trên mặt, vội vàng đại lên nói, "Chúng ta cùng nên bạch đại nhân." Ủy sứ mày trắng đầu nhíu chặt, nhìn trước mắt vừa buộn cảnh đối Hiểu Trần hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Tu truyền công tử bị người bắt giữ, là một cái gọi thái nhị nói người, đi về phía Nam Phương mà đi, nên là ra biển, cũng là không chừng là mê hoặc ta. Không phải quy chân, Cửu Huyền mấy người bọn hắn muốn phái. Hiểu chân thần sắc không ngờ, chỉ nói, không giống, xuất thủ trong ba người, hai cái phân biệt tu hành thổ mục nhị hành công pháp, am hiểu lôi pháp, kia thái nhị đạo nhân thì là một loại tứ tượng thần quang, uy lực không tệ, nhưng luôn cảm giác có mấy phần không thích hợp. Chương 207, gặp lại quỷ sư trắng, cầu đầm mua, nguyên phiếu. Năm đó sơ thành đại tông sư thời điểm, Đắc Chí vừa lòng quỷ sứ Tráng Nguyên dự định đại chiến thân thủ, cho Quy Chân phái một cái toàn tâm khế xương tấn khổ. Thế nhưng là không có nghĩ rằng bên trong Quy Chân phái Quỷ Kế, bị vừa mới đột phá thanh trần mang theo điệu tiên pháp bảo bắt quái Vân Vũ Kỳ cho bắt sống ở về sau mặc dù lấy tự sát chi pháp, mượn nhờ quỷ thần vị nghiệp độ thoát thân, nhưng tu vi không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng, bây giờ mới tính hoàn toàn khôi phục. Còn có bị hao tổn thần binh U Đâu kiếm, quỷ sứ trắng bọn hắn lường trước, bây giờ U kiếm bị Quy phái xóa đi nguyên linh khả năng rất lớn. Dù sao kia là âm minh đạo truyền thừa nhiều năm một cái thân binh, cơ bản trung thành khả năng so bọn hắn những này đại tông sư còn mạnh hơn chính đạo phần lớn là tâm cơ thâm trầm cả người, nói không chính xác cái này, Tiên Tượng Sơn liền có mấy vị đại tông sư ẩn dấu đi, ta còn cần hành sự cẩn thận, một lần phục sinh cũng đã làm cho ta cùng quỷ thần vị nghiệp đồ liên hệ sâu hơn. Hiểu Trần cô nương cần phải cùng bản tọa đồng hành, tạm thời hướng Tiên Tượng Sơn bên kia tìm kiếm một phen, đã là nội cảnh tông sư, tốc độ cũng hẳn là nhanh không đến đi đâu. Tiêu Thái Nhị đạo nhân thân phận còn nghi vấn, quỷ sứ trắng ổn thỏa lý do liền chuẩn bị mang theo Tiêu Hồng Trần bà bối đồ đệ cùng một chỗ khởi hành. Hiểu trần lúc này trên mặt đã lần nữa khôi phục tươi nhạt cho, nhưng trong lòng như cũ đang không ngừng bản thân trong hoài nghi. Hồng Trần Pháp giới chính là sư tôn năm gần đây tác phẩm đặc ý, tự mình tiên phú phi phàm, bây giờ đã có thể thuần thục vận dụng, nhưng này hèn mọn lao đạo có tài đức gì vậy mà gần như không nhìn nhẹ nhọn pha vỡ. Quỷ sứ đại nhân có lời mời, Hiểu Trần tất nhiên là nguyện ý. Quỷ sứ trắng trong lòng nhất định, lộ ra mỉm cười, chân ký một quyển mang theo hiệu Trần liền hướng phía Thiên Tượng Sơn phương hướng tìm kiếm mà đi. Tiêu Hồng Trần độ đệ, trên thân tất nhiên là có chút đồ vật, mặc dù cùng là pháp thân thân truyền, nhưng Quỷ sứ trắng biết rõ, tu tại đạo chủ trong lòng giá trị cũng chưa chắc cao đến tầm đi, chớ đừng nói chi là cùng hiệu Trần tại Tiêu Hồng Trần trong lòng địa vị so sánh. Có nàng tại, coi như đụng phải chính đạo đại tông sư hẳn là cũng sẽ không cùng lần trước bình thường. Uy Tuyền lại như vậy vô dụng, bị cái nội cảnh trung kỳ người cho bắt được, thật sự là sỉ nhục. Nếu không phải đầu hắn bên trong có chút đồ vật, coi là thật lười nhác của hắn, đại tông sư tốc độ tất nhiên là cực nhanh, dù là quỷ sứ trắng chỉ là pháp tướng sơ kỳ còn mang theo một người, cũng không phải nội cảnh tông sư có thể sánh ngang. Mặc dù Lao đạo kia nhìn như không phải Nguyên Châu các phái người, nhưng mục đích trực chỉ Uy Tuyền liền để bọn hắn cơ bản xác định hắn cũng là thuộc về chính đạo cùng một bọn. Không phải vậy âm minh ngoại trừ năm gần đây động tác nhiều lần bên ngoài, thế nhưng là ít có bên ngoài đi lại như thế nào có thể bị người như thế đại phí khổ tâm tính toán. Bởi vậy, suy nghĩ một vòng bọn hắn rứt khoát trực tiếp hướng phía Thiên Tượng Sơn phương hướng bay đi, về phần hiểu chẩn mắt thấy lao đạo bay đi phương nam, đại khái dẫn đầu là Mê hoặc nàng, bởi vậy quỷ sứ trắng chỉ là phân biệt thả ra mấy cái nội cảnh viên mãn cấp độ âm hồn hướng phía cái khác từng cái phương hướng tìm kiếm âm hồn không có tư thế, tốc độ không chậm, thực lực cũng không yếu coi như thật gặp cũng có thể ngăn lại ba cái chỉ là nội cảnh trung kỳ người. Ngược lại là Tượng Sơn bên kia, nghe nói bây giờ có hai cái quy trấn phái chân truyền tụ tập một nhóm người càn quét Thiên Tượng Sơn địa vực gồm người. Nói là chỉ có hai cái nội cảnh chân truyền, nhưng Quy chân phái âm hiểm xảo trá, nói không chừng liền có thanh Trần mang theo pháp bảo trốn ở bên trong, chuyến này ta còn phải xem chừng. Ngưu Tuyển chết còn có thể thông qua quỷ thần vị nghiệp đồ phục sinh, nhưng tuyệt không thể nhường hắn còn sống rơi vào quy chân phái trong tay. Chỉ có nội cảnh tu vi hắn đối mặt đại tông sư thậm chí pháp thân thủ đoạn chỉ sợ sẽ tiết lộ quá nhiều. Bên này, Thanh Vi một đường rẽ trái rẽ phải hướng phía Thiên Tượng Sơn biệt viện mà đi đồng thời, đã là lần nữa biến ảo hình tượng. Mặc dù không biết phía sau phải chăng có truy binh, nhưng cẩn thận một chút luôn luôn không có sai lầm lớn. Lý do an toàn đủ tiền lại là 3 tầng trong 3 tầng ngoài bị Thanh vi thực hiện các loại thủ đoạn, bảo đảm hắn khó mà chủ động theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại đồng thời, lấy lớn ngũ hành thần cấm hoàn toàn đem hắn đan điền nội cảnh toàn bộ phong kín về sau, thu nhập Nhật Nguyệt Ngũ Tinh trong bình. Sau đó còn không buông lòng, lại tiếp tục tại Nhật Nguyệt Ngũ Tinh trên bình thực hiện tầng tầng cấm chế sau lại đem Nhật Nguyệt Ngũ Tinh bình để vào Ngũ Long Quy Nguyên Đồ bên trong, về sau lập lại chiêu cũ đem Ngũ đầu. Nếu là có thể trực tiếp thu nhập bên trong cung điện kia, tội phí như thế đại lực khí, đáng ngoại ta, bọn hắn cũng không xứng đi vào. Như vậy Phong Cấm xuống tới, hẳn là có thể ổn thỏa, cho dù có người ý đồ bằng vào âm minh bí pháp cảm ứng, cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu không phải sợ trực tiếp muốn đu tên mệnh, Thanh Vi cũng dự định dẫn động nhân tiên khôi lỗi một tia lực lượng cho hắn đông cứng được rồi. Nhưng Thanh Vi đoán chừng cái kia thân thể nhỏ bé tám thành là không kiên trì được quá lâu. Từ trên trời tượng mộ một lạc phi hồi trở lại Thiên Tượng Sơn bệnh viện, lấy Thanh Vi tốc độ cũng muốn gần nửa ngày công phu, nhưng hắn cũng biết rõ kia hiệu Trần Hàn là sẽ không ngồi nhìn không để ý tới Tuyển bắt ổn thỏa phía dưới. Thanh Vi ánh mắt tối sầm lại, nhìn phía xa đồng dạng hướng phía thành phương hướng phi độn mấy cái đạo cơ tu sĩ, trong lòng có số so Lập tức liền gặp hắn thân ảnh có chút lóe lên, tựa như không có nửa điểm biến hóa. Sau đó bất quá mười mấy hô hấp, Thanh Vi không khỏi sức sở, như thế nào cũng không nghĩ tới, truy tung tới càng như thế nhanh chóng, càng thêm không nghĩ tới chính là, kia theo phía sau mà tới cường đại khí tức rõ ràng là một vị đại tông sư, đang chuẩn bị đến phía trước linh nha thành ẩn nốt một đoạn thời gian Thanh Vi chỉ có thể kềm chế cảm xúc trong đáy lòng, tự lực làm ra bình thường nội cảnh tông sư gặp đến đại tông sư đồng dạng phấn sắc. Cũng may lúc này hướng phía cùng một phương hướng tiến lên người cũng không ít, Vi cũng không quá qua lo lắng cho mình dễ thấy chỉ là cảm giác phía sau kia hơi có quen thuộc khí tức, Thanh Vi trong lòng không khỏi nói thầm, "Quỷ sứ trắng." Thanh Trần Sư huynh nói hắn không phải chết trong môn rồi. Phía trước tỷ tỷ và sư vị mời tạm thời dừng bước, tiểu muội có một chuyện hỏi. Thanh Vi quan sát một vòng, có vẻ như Lân Cận chỉ có tự mình một cái thân nữ nhi, liền thần sắc thanh lánh bên trong mang theo một kia cung kính dừng lại bước chân lặng chờ hiểu Trần cũng Quỷ sứ trắng tiến lên đột phá nội cảnh trung kỳ về sau, Thanh Vi tự tin bằng vào Thái hư chi pháp đủ để lừa qua Quỷ sứ cái này pháp tướng sơ kỳ người. Dù sao đột phá trước đó, pháp tướng hậu kỳ thủ quyết trưởng lão cũng nói hắn một không chú ý đều có thể bị dấu giếm được. Nhìn xem phía trước dừng lại mấy người, Hiểu Trần cùng quỷ sứ trắng chậm rãi dãi rơi xuống, đánh giá mấy người. Tại Thanh Vi dẫn đầu dưới, đông đảo tu sĩ đối quỹ sứ trắng hai người hành lễ nói, gặp qua tiền bối cùng vị này đạo hữu. Nhìn trước mắt ngoại trừ một cái thân mặt trắng thuần váy dài, trang dung thanh nhã thần sắc thanh lãnh một cái mỹ mạo nữ tử là nội cảnh sơ kỳ bên ngoài, cái khác đều là đạo cơ cấp độ D giai tu sĩ. Hiểu Trần cười tiến lên phía trước nói, mạo muội thỉnh các vị dừng lại cũng là có một chuyện muốn hỏi, không biết các vị có thể từng gặp một cái đệ râu dê hèn đạo sĩ mang theo hai cái phân biệt mặt thành, Hoàng nói người ép một người đi qua. Nói xong liền nhãn thần tại đông đảo tu sĩ bên trên qua lại rõ xét, kỳ thực là chú ý ánh mắt của bọn hắn cùng cảm xúc biến hóa, cảm giác bọn hắn phải chăng có trò dấu giếm. Nếu không có gì ngoài ý muốn bọn hắn những người này đời này cũng không thể nhìn thấy kia hèn mọn đạo sĩ, cho nên tất nhiên là không có gì ngoài ý muốn cho Hiệu Trần trả lời chắc chắn. Khoát khoát tay nhường bọn hắn rời đi, một chút đạo cơ cấp độ sâu kiến, lựa bọn hắn cũng không có bản sự đuổi nghịch cái gì mạnh khỏe, bọn hắn cũng liền không làm để người chú ý cử động. trắng cùng hiểu Trần không có chú ý tới một cái đạo cơ tu sĩ trong con mắt 1.7 sắc ánh sáng nhạt hiện lên về sau, như thường đi. Bọn hắn chỉ đem ánh mắt nhìn về phía nơi này duy nhất nội cảnh tu sĩ, cũng chính là khí chất kia thanh lãnh cao khiết nữ tử. Chương 208, 209 ta gọi luyện lễ thưởng, cầu đần mua, nguyên phiếu. Lấy nhân tiên khối lỗi tuyệt thế dung nhan làm bản gốc, dung nhập kia yêu diễm khủng tức cùng thành vì một tia ưu điểm, cho nên gương mặt này có thể nói là nhân gian tuyệt sắc cũng không phải là quá đáng, càng thêm vào khí chất sắp xỉ nhân tiên khối lỗi, càng thêm thu hút sự chú ý của người khác. Chỉ nhìn một cách đơn thuần quỷ sứ trắng kia đến hồi trở lại dò thần, thanh vi liền một trận thầm hối mặt này bớt có chút quá. Còn không biết tỉ tỉ tôn tính đại danh, quy quán ở đâu. Tới đây cần làm chuyện gì?" Hiểu Trần nói cười yến yến đánh giá nữ tử trước mắt, tạm thời cũng không có tha nàng rời đi ý tứ. Luyện nghe thường. Về phần quê quán, mục đích chính là bản thân chuyện riêng không biết có thể không nói. Nhìn trước mắt không tiêu ngạo không tự ti nữ tử, quý sứ trắng cùng hiểu Trần ánh mắt bên trong không khỏi hiện lên một tia tán thường. Lấy nội cảnh sơ kỳ tu vi, đối mặt một cái đại tông sư, một cái nội cảnh viên mãn tông sư, có thể làm được như vậy, có thể nói là bất phạm. Là tiểu muội Liễu Linh, Lô Mãng, còn xin tỷ tỷ trở trách. Hiểu Trần ấy nãy cười một tiếng ngữ khí ôn hòa nói: Thật sự là trước đây gặp được ba cái mặt dày vô sỉ chi đồ bắt đi ta ra sư minh, liền có chút gấp. Thanh vi cười thầm trong lòng, ba cái mặt dày vô sỉ chi đồ chính là trước mắt người tỷ tỷ đâu. Không sao, cô nương trong lòng lo lắng cũng là có thể lý giải. Nếu như vô sự, không biết có thể để cho ta rời đi. Ủy sứ trắng nhìn xem luyện nghệ thưởng, lộ ra mỉm cười nói, gần đây bên này cũng không thái bình, cô nương độc thân một người đi lại, sợ có bất trắc, không bằng ta cùng cấp đi cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không biết hai người bọn họ trong lòng đánh cái gì mưu ma trước quỷ, nhưng luyện nghệ nhưng cũng không lo lắng, chỉ là như cũ từ chối nói. Vạn cuối cùng hai vị nên cũng không tiệt đường, hai vị đã là muốn tìm người, lý thuyết không nên chỉ hoan mới lạ. Lương trước lấy đám kia tặc nhân tốc độ cũng nhiều nhất đến phía trước Linh Nha Thành, cô nương cũng hẳn là đến đó a. Cùng đi cũng miễn cho cô nương tao ngộ ba cái kia cùng hung cực cát chi đồ. Hiểu Chân ngọt nào cười tiến lên liền muốn lôi kéo Luyện nghe Thưởng tay, Luyện Ngê Thưởng có lòng tự tuyệt, nhưng nhận hạn chế với Tu Vi, vẫn là bị kéo vừa vặn. Hiểu Chân chỉ cảm thấy vào tay lạnh buốt mịn màng, phảng phất băng thủy hằng ngọc, âm thầm, nột, thầm ý, một cái da mịn Luôn cảm thấy nữ tử này lộ ra mấy phần cổ quái. Nhưng ta sở lên cũng không có phát hiện cái gì không đúng, quỷ sứ đại nhân nếu không ngươi tự mình thử một chút. Nghe bên thai truyền đến thanh âm, quỷ sứ ngu sao mà không cho phép chỉ trệ, hắn lại thế nào phân thuộc tà đạo, nhưng cũng chưa làm qua điều tức nữ tử bị ổi cử động, như thế nào có thể đi lên liền sở nhân ra. Cô nương tu vi tinh thâm, đã không có gì phát hiện, cũng hẳn là chứng minh nữ tử này xác thực không có vấn đề gì, bất quá khí chất có chút xuất chúng thôi. Luyện nghe Thường đành phải bất đắc gì nói, đã hai vị thịnh tình mời, nghe Thường từ chối nữa không khỏi không biết điều. Hiểu chân cùng quỷ sứ ngu sao mà không cho phép gật đầu, đối Luyện Ngê Thường tức thời biểu thị rất hài lòng. Cửa ba người trừ phi vận dụng cái gì bí bảo, không phải vậy tốc độ nhiều nhất cũng liền có thể tới kề bên này, chỉ có thể đi trước Linh Nha Thành tìm kiếm. Ba người tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền siêu việt đi đầu một hồi mấy cái đạo cơ tu sĩ, đi tới Linh Nha Thành. Mà tại ba người tiến vào Linh Nha Thành không lâu sau, chỉ thấy trong đó một cái đạo cơ tu sĩ thân hình dừng lại, một đạo lưu quang theo hắn thể nội bay ra hóa thành một đám nhẹ nhàng bay múa bảy sắc hồ điệp, lấy tốc độ kinh người vòng qua Linh Nha Thành hướng phía Thiên Tượng Sơn phương hướng tiềm hành mà đi. Trong môn phái nhận được ta đưa tin sau nên sẽ lập tức phái người tới, chính là không biết rõ là thành Trần sư huynh vẫn là hai vị thái thượng trưởng lao. Đã các ngươi hai vị nguyện ý cùng luyện nghề thượng đồng hành, liền để nàng hảo hảo cùng các ngươi đi. Thanh vi một đường ngựa nhờ mộng điệp độn pháp nhanh chóng đi đường, phía bên kia có luyện nghề thượng nhìn chằm chằm, cũng có thể kịp thời làm ra ứng đối. Bất quá tiếp xuống, cuối cùng vô kinh vô hiểm về tới Thiên Tượng Sơn biệt viện, không có gây nên bất luận người nào chú ý, ra Thanh Bình thậm chí cũng không ai biết rõ Thanh Vi từng đi ra ngoài. Hồ sư đệ ngươi có thể tính trở về rồi. Chuyến này như thế nào? Thanh Bình trong phòng, nhìn xem Thanh Vi đột nhiên xuất hiện thân ảnh, cuối cùng yên tâm. Thanh Vi nghe vậy không khỏi tươi cười nói, thu hoạch tương đối khá, liền chờ trong môn phái người đến. Thanh Vy cùng Thanh Bình một mực giữ liên lạc, cũng đi là làm song trợ giúp chuẩn bị, nhưng một cái đại tông sư xuất hiện, hắn vẫn là trung thực canh dự ở biệt viện tốt. Trong môn phái đã thu được đưa tin, Diệu nhạc trưởng lão hội tự mình tới, Thanh Trần sư huynh thì là đi trợ giúp Thanh Huyền sư huynh bọn hắn. Biệt viện bên trong có cùng trong môn phái trực tiếp đối thoại nghi quỹ, cho nên liên hệ vẫn là bên này thuận tiện. Mà sở dĩ không lập tức xuống tay với ưu Điền, cũng là ngăn chặn hắn trên thân bị âm minh đạo pháp thân cho lưu lại thủ đoạn gì. Có cái đại kỳ tới, cũng có ổn thỏa mấy phần, không phải vậy thật có lưu cái gì ám thủ. Thanh Vi mấy người cũng sợ tiếp nhận không được ở rượu nhạc tán nhân là nửa bước pháp thân, thực lực chính là nhân tiên phía dưới đứng đầu nhất một tú người, có hắn đến thanh Vi cũng có thể thở phào. Đúng rồi, sư đệ, ngươi bắt kia Guru tuyển đâu? Phong ấn, ba tầng trong, ba tầng ngoài, cũng là sợ hắn thủ đoạn quá nhiều, chỉ chờ rượu nhạc trưởng lao tới liền tốt. Lư Nghi tiên môn độ thuật tại nửa bước pháp thân trong tay tất nhiên là uy lực bất phàm, là mà, nghe nói rượu nhạc tán nhân sẽ đích thân chạy đến, thanh Vi lường trước cũng là không bao lâu. Mà đổi thành một bên quỷ sứ trắng hai người tại linh nha thành lục soát một lần về sau, tự nhiên không có nửa điểm phát hiện. Lúc này hai người bọn họ cơ bản đã từ bỏ lấy đại tông sư tốc độ đi đường, theo lý thuyết ba cái kia đạo nhân hướng bên này đã sớm sẽ bị bọn hắn cả lại. Mà những vương hướng khác, căn cứ âm hồn truyền lại trở về tin tức, cũng không thu hoạch được gì. Tiểu muội cùng nghe thường tỷ tỷ mới quen đại thân, có lòng lưu lại cùng tỷ tỷ tổng đi ở thành này, tìm kiếm sự tình liền giao cho đại nhân. Ủy sứ trắng gặp hiểu Trần Đối nữ tử kia cảm thấy hứng thú, đành phải tự mình một người tiếp tục lên đường, bất quá hắn trong lòng biết hy vọng không lớn. Lại nếm thử một phen, không được, chỉ có thể báo cáo đạo chủ. Bang vào quỷ thần vị nghiệp đồ có lẽ có thể khóa chặt ưu luyện vị trí, chỉ là suy nghĩ một chút tự mình liền theo ba cái nội cảnh tông sư trong tay cứu người cũng làm không được, chỉ sợ lại là tránh không được một phen chết cứ. Đạo chủ tuy nói quỷ thần vị nghiệp đồ không thể trực tiếp quyết định chúng ta sĩ tử, nhưng lời này nghĩ đến trình độ có thể tin cũng không cao, nghĩ đến thiên minh đạo nhân trong tay kia pháp bảo khủng bố, quỷ sứ trắng trong mắt không khỏi hiện lên một kia âm trầm. Chỉ có thể toàn lực đổi tới Thiên Tượng Sơn bên kia thử chắn một cái, cái khác từng cái phương hướng cũng không có động tĩnh, nếu thật là trốn vào Tượng Sơn, chỉ sợ cũng có chút phiền báis. Không được, đến tận lực dựa vào chính mình cứu ra ưu tuyển. Không phải vậy lại như vậy hành sự bất lực, chỉ sợ đạo chủ sẽ không bỏ qua ta. Nhìn xem biến mất ở chân trời quỷ sứ trắng, Hiểu chân mỉm cười, ngược lại đối một bên Suất Thần Luyện nghe thường cười nói, tỷ tỷ nói là tới đây đám người. Không sai, ngược lại là làm phiền muội muội bồi ta ở đây buồn kẻ trở. Luyện nghe thường thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt bên trong lộ ra một cố vẻ đau thương. Thanh Vi mặc dù không biết cái này Hiểu chân đánh cái gì tính toán, nhưng cũng vui vẻ đi theo bên người nàng, theo nàng chơi đồng thời, biệt viện bên này, Thanh Vi cùng Thanh Bình cũng đã âm thầm lắm tốt chuẩn bị, để phòng quỷ sứ thật sẽ thuận tay tấn công núi. Hắn nên chỉ là hoài nghi chúng ta Căn bản khó mà xác nhận, bởi vậy, đánh nhau khả năng không quá lớn. Nhiều nhất lặng lẽ điều tra một phen. Thiên Tượng Sơn biệt viện trận pháp cũng coi như kinh doanh nhiều năm, thật muốn đánh bắt đầu. Thanh vì hai người cũng không hoảng hốt, một cái pháp tướng sơ kỳ đại tông sư, không mang theo thần binh pháp bảo loại hình, bọn hắn tạm thời vẫn là thủ được. Huống chi lấy rượu nhạc tán nhân tốc độ, có khắc lưỡng nghi thiên môn độn, Ngũ Vân Phi tí liễn, xem chừng đổi tới Thiên Tượng Sơn một ngày cũng dùng không lên. tất nhiên không biết rõ chúng ta đã biết được tích của hắn, có hay không có thể nghĩ biện pháp ngăn hắn đến rượu đến. Chương 209 vô năng quỷ sứ trắng một cái, hai hợp một, cầu đờ mua, nguyên phiếu. Biệt viện bên trong, Thanh Vi cùng Thanh Bình cẩn thận thương nghị một phen về sau liền có quyết định. Thanh Bình lấy ra một đống đồ vật bắt đầu chuẩn bị bắt đầu, mà Thanh Vi thì là cẩn thận nhất thủ lưu truyền đạo nhân mấy sở khí tức giao cho hắn. Cũng không biết rõ Thanh Bình sư huynh những này cổ quái kỳ lạ đồ chơi đều là từ chỗ nào học được cuối cùng. Thanh Vi mang theo Thanh Bình cấp tốc chuẩn bị xong đồ vật một lần nữa ra biệt viện, cũng không có hướng đi ra, chỉ ở Tượng Sơn phủ cận đà quỷ sứ trắng cũng đưa mình tới cửa, bọn hắn lại không động hợp tác liền có vẻ hơi không cho vị này đại tông sư mặn muối. Chỉ bất quá Vi cũng biết rõ Làm sao cũng là tu hành nhiều năm đại tông sư, sẽ không trắng trợn đụng vào. Ba cái kia đạo nhân cũng không thể hư không tiêu thất, khó nói thật vận dụng cái gì bí bảo xa xa bỏ chạy. Quỷ sứ trắng lặng yên đi vào thiên Tượng Sơn phụ cận, nơi này lui tới tu sĩ ngược lại là có một ít, hắn thu liễm khí tức lẫn vào trong đó, cũng không để cho người chú ý nơi này cũng coi như quy trấn phái một chỗ trọng yếu biệt viện, hắn lo lắng hơn bên trong ẩn giấu đi mỗi một vị đại tông sư, bởi vậy có vẻ cực kỳ đặc thóp. Tìm bí mật nơi hiệu lãnh, lặng lấy âm minh đạo bí thuật cảm ứng một về sau, quỷ sứ một bộ, xem ra xác thực không tại Tượng Sơn bên này, lúc này liền chuẩn bị rời đi. Đây là U Truyền, cảm ứng đến nơi xa đang hướng phía thiên Tượng Sơn phi tốc chạy tới khí thức, ưu tuyển cảm ứng mặc dù yếu, nhưng xác thực không giống giả. Thì ra là thế, xem ra cũng là trốn đông trốn tây đường vòng đến, mới có thể sơ lượt muộn. Lại để cho ta phế đi nhiều như vậy lực khí. Bên này, chỉ thấy một cái để dâu dê hèn mọn lão đạo chính thần sắc vội vàng, một bộ tiêu hao quá lớn bộ dạng mang theo một cái bị tấm vong lớn màu vàng kim bao lại thanh niên thật nhanh hướng phía thiên Tượng Sơn bay tới. Quỷ sứ trắng cảm ứng được U khí tức về sau, nhanh chóng trở về, đi vào lão đạo trước người liền hướng phía U Truyền tới. Quỷ này làm trắng nên là ta đến nay gặp phải đại tông sư bên trong yếu nhất một cái dù là đột phá chưa lâu thanh nguyên sư mình khí tức tốt nhất giống cũng còn mạnh hơn hắn ra mấy phần bộ dáng đại tông sư một kích, dù là vì không kinh động biệt viện bên kia cố ý thu liễ mấy phần cũng không phải bình thường nội cảnh Tông sư có thể chống đỡ được nhưng quỷ sứ trắng mục đích chủ yếu còn tại lao đạo trong tay vũ tuyển trên thân, bởi vậy ngược lại cho sớm đã có để phòng lao đạo mấy phần chỗ trống tứ tượng thần quang đánh ra mặc dù y lực có hạn nhưng cũng vì lao đạo tranh thủ một tia thời gian khiến cho hắn vận chuyển thân pháp tránh đi cảnh giác nhìn xem quỷsứ trắng đại Tông sư Lão đạo một mặt vẻ kinh hoàng, hiển nhiên một bộ không nghĩ tới người tới sẽ là đường đường pháp tướng chi cảnh, quỷ sứ trắng thấy mình một kích không chúng, trong lòng càng là kinh dị, cái này lao đạo sĩ quả nhiên có chút thủ đoạn, tự mình mặc dù không dám bộ phát toàn lực sợ dẫn tới người khác chú ý, nhưng bỗng nhiên một kích lại cũng không thể thành công. Buông xuống người, cút. Quỷ sứ trắng lúc này vô tâm làm lớn chuyện, chỉ muốn mang theo ưu tuyển ly khai, nhưng xem cái này hèn mọn lão đạo, rõ ràng không quá thức thời bộ dáng. Cái gặp thái nhị đạo nhân thần sắc nghiêm túc bên trong mang theo vẻ kinh họng nói, các hạ không muốn sai lầm. Ta đã đưa tin cho Quy chân phái đạo hữu, nơi đây Cự Ly Tiên Tượng Sơn biệt viện ngàn dặm không đến, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tới đó đứng. Cũng phải ngươi có thể tiên chỉ đến bọn hắn đến. U Minh Quỷ Trảo nhô ra, vô thanh vô tức ở giữa liền đến đến U Tuyển bên cạnh, chỉ thấy Thái Nhị đạo nhân muốn lộ ra thần quang ngăn cản, nhưng lần trở lại này quỷ sư trắng đã là dùng mấy phần bản lĩnh thật sự, không có chút nào ngoài ý muốn đem U Tuyển lôi trở lại bên cạnh mình. Nhưng mà, chỉ là vừa vừa chạm vào đụng phải U Tuyển, quỷ lập tức thần biến đổi, một mảnh chói mắt ngũ sắc lôi quang ầm vang tung, dù là hắn có trô pháp nhưng vẫn bị bao phủ tại một mảnh trong hoa. Đáng chết! Chúng kế, quy chân phái quả thật có đại tông sư tọa chấn nơi này. Vũ Tuyển không thiếu nổi. Không phải vậy chỉ là một chút nội cảnh tiểu bối như thế nào có thể thấy được hành tung của ta, sớm tính toán. Kia thần lôi ẩn tàng trong đó ta lại nửa điểm không có phát giác, như thế thủ đoạn không phải đại tông sư không thể có. Gần như trực diện ngũ hành thần lôi bộc phát, dù là quỷ sứ trắng là đại tông sư, cũng không khỏi bị mấy phần thương thế không nhẹ. Đạo Hữu xin dừng bước. Không chậm trễ chút nào chuẩn bị rời đi, quỷ sứ phí công nghe lấy do lương giọng ôn hòa, sao lại để ý tới, cũng không quay đầu lại liền hướng phía nơi xa bay đi chỉ là còn chưa bay xa, chỉ thấy phía trước tầng mây tản ra, một cái áo trắng tóc trắng thanh linh thân ảnh xuất hiện, chính là quy chân phái thanh trần, hai người cảnh giới tương tự, nhưng quỷ sứ trắng đáng sợ hắn trong tay còn có pháp bảo bắt quái vân vũ kỳ, bởi vậy không thể không thay đổi phương hướng, hướng phía bên trái bay đi. Nhưng không bao lâu, hắn thần sắc lại là biến đổi, cái gặp một cái dâu tóc bạc trắng lao đạo sĩ trên mặt nụ cười xuất hiện, phảng phất đang chờ mình tới tới. Hai cái đại tông sư rồi. Đáng chết. Rơi vào đường cùng, quỷ sứ trắng lần nữa gia tốc, ngược lại hướng phía một phương hướng khác mà đi. Sau đó Tại hắn sắp xỉ sụp đổ mà trở nên ngoài ý muốn trong ánh mắt, phía trước vậy mà vẹn vẹn xuất hiện một cái màu hồng đạo bảo nội cảnh tiểu bối. Thanh Bình nhìn xem vội vàng mà đến Quỷ Sư trắng, nội tâm vẫn là có mấy phần thấp vọng, nhưng vẫn thật không nghĩ tới đơn giản huyền thuật vậy mà liền đem một cái pháp tướng đại tông sư lừa hốt hoàn thất thủ. Thanh Bình trong mắt bỗng nhiên sáng lên đạo ánh sáng màu đỏ, ngay tại Quỷ Sư trắng ngang nhiên mà tới muốn đem đánh lui thời điểm, hướng về phía vị này đại tông sư bụng liền trận mắt nhìn sang. Sau đó, trên thân một tầng bảo quang sáng lên trận đại tông sư ngang nhiên một kích Bình thuần thế trở ra. Tiếp theo một cái trước mắt, chỉ thấy quỷ sứ trắng đột nhiên biến sắc, nhãn thần bên trong càng là mang tới một kia hoảng sợ nhìn về phía tự mình dần dần hở ra phần bụng, tại cảm giác của hắn dưới, tự thân tinh khí thần đang không bị khống chế hướng phía phần bụng dữ mạnh lao tới, nơi đó càng là đã tạo thành một cái không gian đặc tụ, bên trong phảng phất tại dự dụng cái gì. Vốn là tiếp nhận ngũ hành thần lôi bị thương nhẹ quỷ sứ trắng một thân thực lực không thể tránh khỏi lần nữa nhận lấy mấy phần suy yếu. Càng quan trọng hơn là hắn nếm thử đọa phía dưới kia độ vật thời điểm, hơn có một cấu nguồn gốc từ linh hồn đạo từng cơn truyền đến, nhường hắn khó có thể chịu đựng. Đáng chết. Chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi giữa chín cú Đường đường quy chân phái đệ tử lại tu tập như thế tà ma quỷ thuật. Nhìn xem đã chạy đi áo trắng á tật, quỷ sứ ngu sao mà không có dũng khí truy kích, chỉ có thể chuyên tâm rời đi, nhưng cùng lúc trong lòng cũng bắt đầu ho nghi. Thanh Trần cùng rượu nhạc tán nhân động tác giống như có chút chậm, đúng lúc này, lại nghe một trận du dương tiếng chuông truyền đến, nương theo lấy thanh tâm ngưng thần vận luật, khiến cho quỷ sứ trắng động tác dừng lại, lập tức liền có một đạo hắc bạch quang hoa phong tới. U Minh Đế quân pháp hiện, hiện tuy là thực lực liên tiếp nhận suy yếu, nhưng quỷ sứ trung quy là danh phụ kỳ thực đại tông sư, so với ném chính nhất, đô tử như cũng mạnh hơn quá nhiều âm dương lượng nghi trung bị đẩy lui. Một cỗ bi áp bao phủ mà đến, nhưng quỷ sứ trắng như cũ không có dừng lại dự định, cái hướng phía sau liên tiếp đánh ra mấy đạo âm minh tổn hại thần chi tức liền tiếp tục phi đột. Chỉ là lúc này, phía trước lại xuất hiện một vị thân mang xanh ngọc đạo bảo thanh niên đạo nhân, đưa tay một chủ ngũ sắc sung điện liền bắn ra, trên đó khí tức, cho dù là hắn cũng không thể không nhìn. Có hết hay không? Ú minh đế quân pháp tướng đông nhiên đưa tay, diễn hóa một phương đen như mực bảo luân hướng phía đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tu Thanh Vi, Thanh Bình không chế lại tự mình không tự chủ được thân ảnh, đồng thời đều có thần thông chào hỏi lên Quỷ sứ trắng. Cảm ứng đến thân phận Ngọc Phù tán phát chấn động, hai người bọn họ biết rõ, Diệu Nhạc tán nhân đã nhanh mà tới, mà Quỷ sứ trắng cũng phát giác được mới vừa mới nhìn đến hai cái quy trấn phái đại tông sư thật lâu không động thủ, chỉ làm cho hai cái nội cảnh tiểu bối xuất thủ ngăn cản tự mình, cuối cùng ý thức được không đúng. Không đúng, Thanh Trần hai người làm sao lại như vậy chỉ độn? Là giả. Nơi này không có đại tông sư. Mắt thấy Quỷ sứ trắng mắt lộ ra hung quang quay đầu nhìn về phía Thanh Vi, Thanh Bình còn có một bộ duy trì huyền thuật kiệt lực thái nhân ba người không khỏi thần sắc nghiêm túc bắt đầu, Thái Nhị đạo nhân càng là ra vẻ sầu khổ nói, đạo quân ở trên, và đạo liền nói ta cái này khu khu nguyên tu không thể gạt được cái này đại tông sư bao lâu, hai vị tội gì mạo hiểm? Chỉ là nội cảnh tông sư, lại không biết tự lượng sức mình muốn lưu lại bản tọa, hôm nay liền để các ngươi táng thân thiên tự sơn. Ủy sứ trắng lúc này đã là có mấy phần thẹn quá hóa giận, bị mấy cái nội cảnh tiểu bối đùa nghịch một trận hắn, nội tâm đã là tràn ngập sát ý nhìn xem nội giận quỷ sứ trắng, đầu tiên tiên ngũ đế hoa cái hiện hiện đem thanh binh Nhị nhân bảo vệ, thoi mỉm nói, tiền bối người mang lục giáp, lúc này một động không bằng một tĩnh vẫn là trở về an tâm dưỡng thai tốt. Một câu rơi xuống, quỷ sứ trắng càng là sắc mặt triệt để đe lại, nhãn thần không ngừng trên người Thanh Bình vừa đi vừa về tuần sát, ý vị của nó không cần nói cũng biết. Sư đệ tốt của ta, hôm nay nếu là không để lại hắn, ngày sau sư huynh ta đi ra ngoài đều phải thêm gấp một vạn lần xem trừng. Đen như mực bảo luân theo quỷ sứ trắng trong tay ngang nhiên đệ xuống, còn chưa tới người Thanh Vi cũng cảm giác được áp lực nặng nề. Uy lực cùng Tiên thiên vô lượng kiếm tương tự, còn ẩn yếu đi mấy phần, xem ra ngũ hành thần lôi sư bí quả thật làm cho hắn thực lực có tổn thương. Đại ngũ hành dương nguyên tự diệt tuyệt thần đao lộ ra, Mặc dù khí tức so với Quỷ sứ trắng Bảo Luân yếu đi mấy phần, nhưng vẫn cũ thẳng tiến không lùi nên đón. Lẫn nhau làm hao mòn phía dưới, rất nhanh ngũ sát sáng ngời phá diện, Bảo Luân lện vào Tiên Tiên Ngũ Đế Hoa cái phía trên. Ngũ sát tinh khí dung chuyển ở giữa ngăn lại Bảo Luân về sau, chỉ thấy một bên Thái Nhị đạo nhân sau lưng tứ tượng thần quang hóa thành lũ ám chi sắp đánh ra, đồng thời nói: "Chúng ta mau bỏ đi, coi như hai lần suy yếu người này, chúng ta cũng khó có thể vượt qua đại cảnh giới đối đầu một vị đại tông sư, trở lại biệt viện mở ra chân pháp, lập tức đưa tin quý phái cao nhân mới là." Ngăn trở đại tông sư một kích về sau, Thanh Vi nhìn Tiêu Hạo không nhỏ Ba người vội vàng lui ra phía sau, muốn nhanh chóng trở lại biệt viện mở ra trận pháp. Quỷ sứ trắng vốn là bởi vì bị mấy cái nội cảnh tông sư trêu đùa lửa gạt giận dữ không thôi, lại bị thanh vi âm thầm mượn nhờ Thái hư chân ý vô thanh vô tức ảnh hưởng cảm xúc, càng là không để ý đến có nhiều vấn đề, một lòng muốn đem giảm can đảm trêu đùa mình người vĩnh viễn lưu lại. Ba người đến cùng chỉ là nội cảnh tông sư, mặc dù quỷ sứ trắng còn lớn hơn lấy bụng, nhưng cơ bản đi không bao xa liền bị một đạo vòng xoáy đen kịt ngừng lại thân hình, không khỏi tự chủ liền muốn thân vào đi. Cái này hồn về âm minh chi thuật tại đại tông sư trong tay xác thực không tầm thường. Uy lực so với thiên đô tử thiên nhân siêu bạt đại chúa mạnh hơn mấy lần. Âu Dương Lượng Nghi trùng đã sớm bị Thanh Vi toàn lực thôi động, tản ra ung dung trùng vàng, đem ba người bảo vệ. Mà Thanh Bình lại là đưa tay từ trong ngực lấy ra đồng dạng đồ vật, dọa đến quỷ sứ trắng một cái giật mình, mí mắt co loạn, tiếp theo một cái chớp mắt liền mỗi ngày bất tỉnh tối nương theo lấy quỷ khóc thần gào thét âm vang lên. U Minh Đế quân pháp tướng đâu động ngón tay mục tiêu trực chỉ Thanh Bình, U Minh và hồn, trệ, thân về sau âm thần thể có thể thấy rõ ràng, Minh tướng trên một tuyến liên tiếp tại âm thần phía trên. Thanh Vi đưa tay, trong bàn tay ngũ sắc quang hoa chất chứa trùng điểm pháp cấm hướng phía Thanh Bình Tiên Linh Ngũ, hơi có vẻ cật lực đem âm thần phong ở nhục thân bên trong, đồng thời Thái Nhị đạo nhân liên tiếp ném ra ngoài mấy đạo mông lung ánh sáng bảy màu chạy quỷ sứ trắng ma đi, trong đó hơn có nhắm vào kia hạt tuyến mấy quả. Không có chút nào khói lửa ánh sáng bảy màu hiện lên, hạt tuyến tại quỷ sứ trắng kinh ngạc trong ánh mắt phảng phất bị trực tiếp xóa đi, khiến cho hắn cau mày tránh đi tới người mấy đạo lôi quang. Ngược lại là thật sự có tài, trách dám đi lên chịu chết. Tận theo phần bụng đột nhiên truyền đến một cỗ phần, nhìn hướng Bình ánh mắt là cùng xem người chết, chỉ là lúc này Nhìn xem Thanh Vi khôi phục mấy phần Tiên thiên Ngũ Đế Hoa Cái, quỷ sứ trắng thầm mắng một câu sắc rủa đen về sau, không khỏi lần nữa phát lực, dùng ra lúc này toàn lực, Hư Minh Đế quân pháp tướng thân ảnh cao lớn trực tiếp hóa thành một phương luân bản giống như sự vận, mặc dù mơ hồ không rõ, nhưng trên, đó khí thế cũng làm người ta nhìn mà phát khiếp. Đáng chết tiểu bối, làm nhục như vậy tại ta, a đang chết bụng, sao còn đau lên? Đại tông sư lực lượng tập trung một kích, Thanh Vi cũng là không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng cũng may hắn cùng Thanh Bình trên thân còn có trong phái ban thưởng mấy tầng thủ đoạn, Tiên Tiên Ngũ Đế Hoa Cái coi như phá, cũng có thể lại ngăn trở mấy lần. Càng quan trọng hơn là lúc này đã khôi phục lại bình tĩnh chân truyền ngọc phụ, nhường thanh vi trong lòng tảng đá triệt để rơi xuống đất, không có gì bất ngờ xảy ra, rượu nhạc trưởng lao đã đến, kịch liệt va chạm trực khiếu phương viên chăm dặm đều là một trận cự chiến, chỉ là dư ba tán đi về sau, nhìn xem chỉ là hơi có chật vật ba người, quỷ sứ trắng tay phải phù yêu, tay trái vướt bụng một mặt bực mình. Đáng chết, chắc không được nữ tu mang thai thực lực giảm xuống nhiều như vậy. Ngũ đế hoa cái vỡ vụn, vẫn là dựa vào âm dương lưỡng nghi chung chặn dư ba chỉ là nhìn xem Vô Thanh Vô Tức xuất hiện tại Quỷ sứ Bạch Thân sau rượu nhạc tán nhân chính nhất mặt nụ cười chính nhìn xem, Thanh Vi không khỏi cười một tiếng, thời gian tính ra không sai biệt lắm, hơn nữa còn sớm không ít, mình ngược lại là có thể còn lại mấy phần lực ý. "Diệu nhạc trưởng lão, ngài đã tới." Quỷ sứ trắng coi nhẹ cười một tiếng, "Hết biện pháp, còn dám đạt ta, cái này đưa các ngươi lên đường." Diệu nhạc tán nhân bất đắc dĩ cười một tiếng, đối với cái này lúc đầu chết tại tự mình trong môn phái Quỷ sứ trắng ôm lấy mấy phần thông cảm, xem ra không ít bị Thanh Vi bọn hắn dạy bộ dạng, bụng đều lớn hơn rồi, hy vọng sinh ra tới khác ba mẹ qua đời tốt. "Đạo hữu mời về đầu." "Cái gì?" Quỷ sứ trắng sững sở, cứng ngắt xoay người nhìn cách đó không xa lao đạo, tự mình đúng là không có nửa điểm phát giác, tất nhiên lại là cái hàng giả, chỉ là cái này thái nhị đạo nhân huyền thuật vậy mà như thế rất thật hay sao? Trong bàn tay đen như mực bảo luôn hiện hiện, quỷ sứ trắng hướng về phía Diệu Nhạc mặt liền vô xuống, hiển nhiên vẫn là không có coi hắn là trở thành sự thật. Nhìn xem cảm xúc chập trùng bị phẫn nộ tràn ngập nội tâm quỷ sứ trắng, rượu Nhạc tán nhân lắc đầu cười một tiếng, không thèm để ý chút nào đưa tay nên đón tiếp lấy. Phong Lôi nhị khí nhất truyện, đem bảo diệt rồi sau đó, thế đi không dám trực tiếp đem quỷ sứ trắng hết. Lúc này, thể xác tinh thần gặp kịch liệt đau nhất phía dưới, quỷ sứ trắng mới tính khôi phục mấy phần lý trí, thầm nghi hằng bết. Nhưng gần như thế cự ly tới gần một cái nửa bước pháp thần, hắn coi như muốn chạy trốn lại ở đâu là dễ dàng như vậy, một phen vô vị dãy rủ về sau, quỷ sứ nhiều lần chắc trở về sau, rốt cục lần nữa rơi vào quy chân phái trong tay. Mà một mực mượn nhờ Thái Hư chân ý thì pháp Thanh Vi cũng rốt cục buông lỏng xuống, không phải vậy muốn ảnh hưởng một vị đại tông sư còn không bị hắn phát giác, đối hắn hôm nay tới nói vẫn là có mấy phần lực. Làm tôi lắm, nghĩ không ra Thanh Vi ngươi bây giờ lại có như thế can đảm, lão đạo xem về sau ai còn dám nói sợ đầu sợ đôi. Diệu Nhạc tán nhân nhìn xem Thanh Vi hài lòng gật đầu, đồng thời chưa quên cho quỷ sứ trắng trong trong ngoài ngoài các loại tinh thông cấm chế xuống biến đổi, lần này cần là lại để cho hắn mượn chết thoát thân thật là cũng có chút đánh mặt. Chương 210, loại nào trật văn? Cầu đần mua, nguyên phiếu. Giao thủ ba động tự nhiên cũng đưa tới biệt viện chú ý, nhưng ở sau đó Thanh Vi giải thích xuống, đám người cũng ăn lòng. Biệt viện trong chính điện, Diệu Nhạc tán nhân nhìn xem tiêu hao có chút lớn Thanh Vi cũng vừa mới tỉnh lại, Thanh Bình cười nói, chỉ là để các người hai cái đến bên này tọa trấn, thuận tiện thanh trước bên này âm minh người, làm sao cũng không nghĩ tới Thanh Vi đúng là liên lụy ra như thế hai cái nhân vật. Vừa lúc mà gặp, đệ tử cũng liền cả gan thử một lần, cũng may hữu kinh vô hiểm thành công. Diệu nhạc tán nhân nhìn về phía trung địa phong cầm phía dưới hai người thần sắc cũng là mang tới mấy phần trị trọng, một cái âm minh đạo đại tông sư, một cái pháp thân thân chuyển, quả nhiên là hai đầu cá lớn. Đệ tử có lòng điều tra một phen u huyền ký ức, nhưng chỉ sợ hắn âm thần bên trong có dấu cái gì ám thủ. Thanh vi thần sắc chân thành nói. Diệu nhạc tán nhân lần nữa kiểm tra một lần hai người phong ấn sau cười nói, không sai, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Ngươi mặc dù bản sự không nhỏ, nhưng như như lời ngươi nói, Hai người bọn họ rất có thể bị Âm Minh đạo pháp thân xuống ám thủ, bởi vậy, ta chuẩn bị mang hai người bọn họ đi giao đài phái. Có giao chỉ bảo kính tại, coi như bọn hắn có bản lĩnh đi nữa, cũng khó có thể có hiệu quả, càng quan trọng hơn là giao đài phái bên kia liên quan tới trước đây cốt ma triệu hoán sự tình có đầu mới mới. Nghe nói hai người muốn bị mang đi, Thanh Vi cũng không có ý kiến gì, chỉ bất quá mang theo một tia lo âu nói, hai người liên tiếp tại Thiên Tượng Sơn mất tích, chỉ sợ Âm Minh đạo tất nhiên sẽ không chẳng quan tâm, mà lại đi theo ưu tuyển bên người nữ từ kia, tu hành công pháp rất như là Tam thiên Hồng Trần Hóa Phàm Tiên. Ai, nhóm chúng ta cũng nhận được tin tức, Tiêu Hồng Trần tại Nguyên Châu trận có hiện thần, xem ra coi là thật cùng Âm Minh đạo cấu kết ở cùng nhau. Diệu Nhạc tán nhân không khỏi cau mày, một cái hai cái, hiển nhiên đều là kìm nén hỏng chuẩn bị cái gì đại động tác đâu. Bên này có thể phải Âm Minh đạo một cái đại tông sư cùng một cái pháp thân thân chuyển tới, tất nhiên có bọn hắn trọng yếu bố trí, xem ra cần phải tăng thêm nhân thủ. Thanh Bình, ngươi đi liên hệ trong môn phái, trực tiếp gọi thủ quyết tới tòa chấn, hai người kia ta còn phải tự mình đưa đến giao đại mới yên tâm. Rõ. Thanh Bình cũng không thụ cái gì trọng thương, nghe Diệu Nhạc phấn phó, lúc này đi khởi động biệt viện nghi quỹ. Trực tiếp cùng môn phái đối lời nói. Thủ chuyết là Pháp tướng hậu kỳ Đại Tông Sư, không cân nhắc thần binh pháp bảo, tại Đại Tông Sư bên trong cũng không phải người yếu gì. Bây giờ bọn hắn nhóm người này trải rộng nguyên châu các nơi, chỉ sợ tại cái gì chuẩn bị, đến thời điểm tất nhiên không phải đợi nhàn sự tình, các người tọa chấn thiên tượng cũng muốn cẩn thận xem trường, tận lực bảo toàn tự thân. thành vi cái gì nghiêm túc gật đầu, chỉ riêng lúc này đến xem, âm minh đạo bên kia đã dính đến hai cái pháp thân, trong đó còn có tiêu hồng trần cái này địa tiên ma đầu, chỉ sợ các phái, các phái trưởng đối phải nhức đầu Thủ quyết tốc độ không kịp rượu nhạc, nhưng tương tự vượt xa thanh vi bọn hắn lúc đến, chỉ phí phí một ngày không đến công phu, liền thần sắc vội vã chạy đến. Mà rượu nhạc tán nhân thì là mang theo hai cái âm minh đạo hạch tâm người, thẳng đến giao đài mà đi. Hai cái này khó giải quyết vẫn là giao cho cấp trên đến xử lý đi, không phải vậy nếu là ta xuất thủ xúc động cái gì không thu được gì là nhỏ, bị âm minh đạo pháp thân để mắt tới cũng không phải là nói đùa được trước đây đến bên này thời điểm thế, nhưng là không nghĩ tới lại nhanh như vậy gặp được hai đầu cá lớn, bây giờ, không, có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên có thể thu hoạch một chút trọng yếu tin tức. Mà thiên tượng sơn bên này có thủ quyết vị này đại tông sư toa chấn, hắn cùng Thanh Bình cũng có thể thiếu đi mấy phần áp lực. Nói tới Thanh Bình, Thanh Vi có thể cũng không dám lại xem nhẹ cái kia đôi cặp mắt đỏ hoa. Chừng ai ai mang thai thật là không còn là cho đồ bảo. bất quá nghe hắn giải thích, cái này bí thuật bây giờ đã tiêu hao hết toàn bộ hiệu dụng, muốn lần nữa có uy lực, hắn còn phải một lần nữa tiến về phạm tục thành thị thu thập phàm nhân vợ chồng vui là phụ mẫu trong nháy mắt đó thuần túy ý mừng, ít nhất phải 999 đối mới tính đơn giản uy lực. Mà hắn cho quỹ sứ kia lập tức, là nhiều năm như vậy thu nạp mấy ngàn đối vợ chồng cảm xúc cô động mà thành về sau, một mạch tất cả đều rủ ra. Về phần thanh vi tò mọ nhất sự tình, quỷ sứ trắng trong bụng đồ vật, thanh bình cũng nói cũng không phải là thai nhi, chỉ là cái bướu thịt, nhưng sẽ một mực suy yếu tốc chủ tinh khí thần, cho đến đạt tới hỏa hầu mới có thể bị mổ bụng lấy ra, cưỡng ép động thủ về sau làm bị thương tốc chủ nguyên thần. Thượng cổ bí thuật kinh khủng như vậy, cùng quỷ sứ trắng một phen giao thủ, chỉ là đưa tới Thiên Tượng Sơn phụ cận tu sĩ chú ý, mà bọn hắn cũng đều là những cái kia tới đây rút ra nguyên dược người một nhà. Bởi vậy cái này Âm Minh đạo đại tông sư lần nữa rơi vào quy trấn phái trong tay sự tình, đúng là không có truyền ra ngoài cái gì tin tức. Linh nha thành bên trong, Hiểu một mực đi theo luyện nghe thường bên người không biết trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng là ly khai một ngày có thừa quỷ sứ trắng lúc này còn không thấy nửa điểm bóng dáng liền để nàng không thể không nghi ngờ. Bây giờ U Tuyền bị bắt, bên này liền tự mình cùng hắn hai cái đầu lĩnh, bất kể như thế nào, quỷ sứ trắng đều sẽ liên hệ tự mình một phen mới là. Bây giờ một ngày trôi qua, nửa điểm động tĩnh cũng không có, cuối cùng sẽ không cũng đi theo bị bắt à, Luyện Nghe thường một bên thấy thế, nội tâm buồn cười, trên mặt như cũng một bộ thanh lãnh bộ dạng nói, "Muội muội nếu đang có chuyện, đều có thể đi làm việc, dù sao chính sự quan trọng." Hiểu chân mỉm cười lôi kéo Luyện Nghe thưởng tay nói, "Làm sao lại như vậy?" Bây giờ cùng tỷ tỷ cùng dạo thiên hạ, mới là hiểu Trần muốn làm nhất, cái khác bất quá là việc nhỏ thôi. Cô nương này như thế buồn luôn sao? Chỉ là hiển nhiên nàng cũng bất quá ngoài miệng nói một chút, đi theo luyện nghe thường có không có giật một hồi liền cáo từ ly khai, không biết đi nơi nào. Đây là Tiêu Hồng Trần đệ tử, chính là không biết do tại phát giác được quỷ sứ trắng sệ ra chuyện về sau, nàng sẽ liên hệ Âm Minh Ngạo, vẫn là ma đầu kia không lâu lắm, chỉ thấy hiểu Trần không biết từ chỗ nào lại xuất ra, hiển nhiên là cùng ai liên lạc qua. Muội muội sự tình giải quyết. Việc nhỏ mà tôi, đã giao cho những sư huynh khác đi giải quyết. Tiểu muội liền chuyên tâm bồi tỷ tỷ liên tốt. Hiểu chân một bộ rực rỡ tiêu dung, trong lòng lại là một mực đối trước mắt nữ tử ôm lấy hứng thú thật lớn. Chỉ vì nàng tin tưởng mình cho tới nay trực giác, cứ như vậy, mấy tháng thoảng một cái đã qua. Tại Nguyên Châu cà phê vãng lai like động tác phía dưới, vô luận là các phái, vẫn là Âm Minh đạo cũng có cực lớn tiến triển. Chỉ là, các phái mượn nhờ giao chỉ bảo kính cái này tuyệt thế pháp bảo theo quỷ sứ trắng hòa ưu suối trên thân thu hoạch tin tức cũng làm cho đám người sầu lo trùng điệp. Mặc dù hai người biết đến không ít, nhưng tâm nhất sự tình, Âm Minh đạo pháp thân cũng không có bàn giao cho bọn hắn nhưng chỉ theo hai người bọn họ trong trí nhớ sửa sang lại tin tức, liền để các phái biết rõ lần này bọn hắn toàn tính quá lớn. Tại Nguyên Châu từng cái địa phương khắc họa trận văn là mấy cái ý tứ, cũng không thể là lập xuống cái gì thủ hộ kết giới chính là. Ma liên liền khắc họa trận văn chuyên dụng mực nước đều là lấy đặc biệt ngày canh giờ lên tiếng phạm nhân hồn phách luyện chế điểm ấy, cũng làm cho người khó mà tiếp nhận. Chỉ là đáng tiếc là, trận văn một chuyện, mỗi người bọn họ cũng vẹn vẹn nắm giữ một góc, mặc dù hết ngồi đáy giếng có thể thấy được bất phàm, nhưng muốn biết rõ đến cùng là cái gì đồ vật, ngoại trừ lại bắt được một chút trọng yếu người bên ngoài, chỉ có thể một chút xíu điều tra. Càng quan trọng hơn là trận văn chính là lấy thủ đoạn đặc thủ khắc họa, cùng nguyên châu địa mạch chặt chẽ liên kết, không thể bạo lực phá hư, không phải vậy không cần tà ma làm loạn, thiên tượng sơn bên này liền sẽ triệt để suy bại xuống tới đối với quỷ sứ trắng hai người rơi vào chính đạo chi thủ sự tình, Âm Minh đạo chủ tự nhiên ăn phân đồng dạng khó chịu. Chỉ có thể bất đắc dĩ sửa chữa một phen tại cái khác địa phương một lần nữa bố trí, nếu không phải đối chỉnh thể ảnh hưởng không lớn, hắn đều muốn giết đến tận cửa đi kết quả hai cái này phế vật. Ma nhìn xem quỷ thần vị nghiệp đồ trên quang mang ảm đạm cũng bị một tầng tiên quang bao phủ hai cái danh tự, Âm Minh đạo chủ âm thầm Nếu không phải lúc ấy tự mình bẻ buộn nhiều việc xử lý 6 cô pháp thân luộc xác, chưa chắc không thể tại bọn hắn đến giao đài trước đó phát giác, kịp thời vận dụng pháp bảo nhường bọn hắn chết bất đắc kỳ tử. Mặc dù bởi như vậy liền bại lộ Quỷ Thần vị nghiệp đồ có thể quyết định bọn hắn sinh tử sự tình, nhưng dù sao cũng so tiết lộ nhiều như vậy tin tức mạnh. Đại cục làm trọng, đại cục làm trọng. Mấy chỗ tiết điểm là nhóm chúng ta 6 cái tự mình động thủ, cái khác không cẩn thận chi mật lễ, chỉ chờ một lần nữa hoàn thiện về sau liền có thể phát động, không thể vì hai người bọn họ phế vật ảnh hưởng tâm cảnh. Trận văn sự tình không thể coi thường, giao đại phái tại sửa sang lại về sau, tại Lang Nguyên tìm độc đồng thời, cũng đã hướng thập châu cấp phái xin giúp đỡ, chỉ cầu có thể mau chóng thu hoạch một chút tình báo hữu dụng. Mà liền tại lo lắng trong khi chờ đợi, rốt cục có tin tức. Chương 211, Vũ Minh Đạm Mẫu Thế, cầu đần mua, nguyên phiếu. Dao đại phái, phi tiên trong các, Nguyên Châu chủ yếu thế lực cũng phái đại biểu đi tới nơi đây, chỉ vì hôm nay cuối cùng là có trọng yếu thu hoạch. Quy chân phái rượu nhạc tán nhân, Cựu Liên phái văn học đạo nhân, Sích thành phái đại tông sư Thẩm Trừng cơ trung lực cũng có biểu. Mà Dao trưởng giáo thanh nữ bế quan, Hôm nay phụ trách tiếp đái các phái thì là giao đại phái một đời trước lão nhân, tuổi tác so với rượu nhạc còn muốn lớn tuổi một chút Quỳnh anh tiên tử. Mấy tháng xuống tới, các phái thu hoạch trên cơ bản đều là tại Thanh Vi cống hiến trên cơ sở phát hiện. Bất quá vì không làm cho Thanh Vi quá mức dễ thấy, quy chân phái vẫn là làm giảm bất Thanh Vi cái bóng, nhưng cũng không thể phủ nhận quy chân phái lúc này quyền nói chuyện thật to gia tăng. Quỳnh anh tiên tử chính là một vị tóc trắng như tuyết dịu dàng giai nhân bộ dáng, khí chất ôn hòa hào phóng ngồi ngay thủ bên trên chờ về sau mới cởi nói, mọi người cũng đều là biết rõ, hôm nay chính là vì kia kém mấy tháng sự tình mới trị trọng các vị tới đây. Lần nữa cảm tạ Quy chân phái Đồng đạo, bằng không thì cũng sẽ không phát hiện âm minh đạo vậy mà toàn tính lớn như vậy. Coi như gần đây thu hoạch không nhỏ, xích Thành phái đại tông sư thẩm trưởng quân vẫn như cũ cảm xúc không quá tăng vọt chỉ là khi thì thở dài nói, không biết trận kia xem đến cùng là lai lịch thế nào, cuối cùng mấy tháng mới có thu hoạch. Quỳnh Anh tiên tử gặp các phái đều là vội vàng bên trong mang theo hiếu kỳ chính nhìn xem, lúc này cười nói, trận văn cổ lão mà phức tạp, tế phái lang nguyên các bên trong mặc dù cất giữ rất rộng, nhưng đọc qua xuống tới cũng hao tốn không ít thời gian, bất quá nói thật, thu hoạch là thật không lớn, nghĩ đến các vị môn phái cũng là như thế. Văn học đạo nhân không khỏi gật đầu nói, thập châu các phái, luận cất giữ nhiều nhất, phổ biến nhất, thuộc về các phái lang nguyên các, nếu là liền quý phái cũng không có gì thu hoạch, bần đạo cũng nghĩ không ra còn có cái gì địa phương. Đúng vậy, không biết tiền bối từ chỗ nào thu hoạch tin tức. Thẩm Trương Quân mang theo lo lắng hỏi, "Bộ Thiên giáo?" "Cái gì?" "Đúng là Bộ Thiên giáo." Phi tiên trong các đám người không khỏi kinh ngạc không thôi, thật sự là nhà này định cấp thực lực gần thế quá lâu, bỗng nhiên nghe được quả thực khiến người ngoài ý đợi đám người sau khi bình tĩnh lại, liền nghe Quỳnh Anh tiên tử cười nói, "Cái khác tất cả châu đạo hữu đều là thu hoạch không lớn." Cuối cùng Lao thân chỉ có thể tự mình tiến về Bộ Thiên giáo bái phỏng, nhiều lần chờ mới lấy đi vào, đến một lần một hồi lại chậm trễ không ít thời gian. Căn cứ theo Bộ Thiên giáo phục khắp địa tích đến xem, Thiên thượng sơn kia một góc trận văn cùng hai cái khổng lồ trận thế trọng hợp độ tối cao. Một cái là trong truyền thuyết U Minh đạo mẫu tế, một cái khác thì là tạo hóa càn khôn lễ, mà hiển nhiên Âm Minh đạo không có khả năng nắm giữ tạo hóa càn khôn lễ môn này trận thế. Diệu nhạc tán nhân nghe vậy không khỏi nhíu mày, U Minh đạo trực tiếp cùng Tiên quan hệ pháp. đạo nhân cũng là không khỏi mi Thưa cổ những năm cuối liền không lại hiện thân đại thần, thân trận pháp này lại là cỡ nào tác dụng. Đây mới là bây giờ các phái cần quan tâm vấn đề. Nghe nói Hoàn Trình U Minh Đạo Mẫu Tế có thể mở ra hạ thổ cửa ra vào, thậm chí trực tiếp triệu hoán vị này đại thần một kia ý chí, cụ thể, Bổ Thiên giáo cũng ghi chép không nhiều, nếu là có thể tìm được U Minh dạy chuyển thừa lời nói khả năng còn có thể. Phi tiên trong các một mảnh chơ mặc, mở ra hạ thổ cửa ra vào. Triệu Hoán tiên thiên thần thánh. Âm Minh Đạo ngóc đầu trở lại vậy mà lại có như vậy mục đích. giáo cũng không có U Minh Đạo toàn bộ ghi chép sao? Nghe tán nhân vấn, Quynh Anh tiên tử lắc đầu nói: Tuy nói truyền thuyết hai vị đại thần trước kia quan hệ không tệ, nhưng như thế được cho bí ẩn đồ vật, cũng sẽ không để lộ ra tới A Thanh Sơn Vương Triệu Đức Trụ lúc này mở miệng tuân hỏi, kia bây giờ Âm Minh đạo tại Nguyên Châu bố trí, chỉ sợ đã làm không sai biệt lắm a. Không sai biệt lắm, mà lại Thiên Tượng Sơn bên kia đối bọn hắn chỉnh thể hình tượng chỉ sợ cũng không lớn, chúng ta sau đó phải thử nghiệm căn cứ bổ thiên giáo đạo hữu cung cấp điện tịch tìm ra càng nhiều trận văn tiến hành tranh trừ. Quynh Anh tiên tử gật đầu theo, đồng thời nói, chỉ là U Minh đạo chủ yếu bố trí tổng cộng có 6 nơi, kia nhất định là cực kỳ trọng yếu cùng bí mật, chỉ sợ Âm Minh đạo sẽ không để cho chúng ta tùy tiện phát hiện. Ngưng anh tiên tử đem liên quan tới U Minh đạo Mẫu tế tình báo phân biệt cho đám người một phần về sau, Diệu nhạc tán nhân cũng coi như minh bạch cái này kinh khủng trận thế. Hoàn thiện nhất bố trí phương pháp lại muốn dùng 6 tôn còn sống tiên quân đến bố trí, bây giờ âm Minh đạo chỉ là trộm 6 cô pháp thân luật xác, có thể thấy được vẫn là cái cắt giảm bản. Nhưng cái này không chút nào có thể để cho đám người buông lòng cảnh giác, coi như U Minh đạo Mẫu tế cũng không phải là ghi lại đỉnh phong phiên bản, nhưng bọn hắn Nguyên Châu chính đạo bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng mới ba cái nhân tiền. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể trực cùng Huyền Châu liên hệ, liên quan tới U Minh đạo mỗ tế toàn bộ tin tức cũng tại các vị trong tay, thời gian quá lâu. Dù là bổ thiên giáo ghi chép cũng chưa tính là hoàn thiện, chúng ta chỉ có thể hết sức ngăn cản âm minh đạo phát động môn này trở thế." Quynh Anh tiên tử vừa mới nói xong, thẩm trưởng quân trên mặt anh tuấn có vẻ có mấy phần lo lắng nói, nghe nói Tiêu Hồng Trần gần nhất lại lại Nguyên Châu Nhiên Trần. Không sai, lão đạo đã đưa tin cho thần Tiêu phái, đến thời điểm có thể sẽ có Huyền Châu pháp thân đến trợ giúp chúng ta. Diệu Nhạc tán nhân nghĩ đến Huyền Tiêu Trần quân hồi phục không khỏi buông xuống mấy phần lo lắng, cũng may mắn bây giờ chính đạo có hai vị thiên tiên, không phải vậy bây giờ cục diện đối Nguyên Châu chỉ sợ càng thêm bất lợi. Tân tông đại tông sư chính là Dương Tiệp, cùng Diệu nhạc tán nhân cũng coi như nhận biết, nghe vậy đồng dạng không khỏi hơi thở phào nhẹ nhõm nói, thật chứ? Chính là không biết ngục ma bên kia như thế nào. Diệu nhạc tán nhân bất đắc dĩ lắc đầu, ngục ma hành tung quỷ dị khó dò, chỉ sợ ngắn thời gian bên trong rất khó giải quyết. Quynh anh tiên tử phủi tay cười nói, bây giờ chúng ta chỉ có thể trước tiên tìm tìm, Thanh trừ bọn hắn bày ra trận văn, đồng thời nhìn chằm chằm bọn hắn bất luận cái gì hành động, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn có phát động trận thế cơ hội. Đáng tiếc, thiên vận tử tiền bố suy tính không có kết quả, hiển nhiên là bị người ẩn giấu đi bí mật. Thanh trừ trận văn phương pháp, phải đã thôi diễn ra Đồng dạng tại U Minh Đạo mẫu tế trong Ngọc Giản, các vị đạo hữu trở về liền có thể an bài môn hạ hành động. Vì tiên trong các nghị sự tiến hành hồi lâu, về sau sau khi mọi người tản đi, Nguyên Châu các phái bên ngoài đệ tử liền nhận được tin tức, lặng yên hành động. Thiên Tượng Sơn biệt viện. Bây giờ kể bên này, mặt ngoài đã là trở nên cực kỳ bình tĩnh tương hòa, nhưng Thiên Tượng chúng bên kia Thanh Vi bọn người thế nhưng là không có buông lòng nửa điểm cảnh giác, đồng thời còn không quên một chút xíu kiểm tra bốn bề địa mạch, để phòng âm minh đạo còn có bố trí. Thanh vi mang theo các bạn đồng ngược lại là thử qua xóa đi khắc họa văn, nhưng cũng tiết hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bất đắc dĩ chỉ có thể chờ đợi lấy những trưởng bối kia nghiên cứu ra kết quả. Bây giờ mấy tháng xuống tới, không nghĩ tới vậy mà tới như thế lớn hơn dừa, cũng may trời sập có người cao treo lên, Thanh Vi an tâm làm tốt đủ khả năng sự tình liên tốt. Nhìn xem trong ngọc giản ghi lại phương pháp, Thanh Vi không khỏi âm thầm gật đầu, đúng là trở lên thừa linh thủy trải qua giao đại phái đặc thủ thủ pháp rèn luyện về sau, dùng để sạch sẽ địa mạch. Thượng thừa linh thủy, Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Bình bên trong tam quang linh thủy ngược lại là toàn khuất, bây giờ cũng không cần lại đi hao tâm tổn trí nhặt. Cái này cực phẩm bị hóa về sau, coi như không toàn lực động cũng có thể tự hành phun ra nuốt vào Nhật tinh, tinh hóa. Tôi luyện linh thủy, bởi vậy nhiều năm như vậy mới có không ít tồn kho. Thánh mẫu kiểu luyện tri thuật, xem ra cũng là một loại luyện đan thuật thủ pháp trong tinh thất. Thanh vi vừa tiếp xúc với đến đưa tin liền bắt đầu chuẩn bị bắt đầu, nghiên cứu một phen sau cảm thấy không có vấn đề gì lúc này liền động thủ dành luyện.